Chương 228. Đi theo ta, mang người thắng. Chương 228. Đi theo ta, mang người thắng. Phốc. Mũi tên bắn ra, thẳng tắp đâm vào Lãnh Ngọc phía sau lưng Lãnh Ngọc. Giang Ninh trong nháy mắt nổi giận, hai mắt màu đỏ tươi bảo hộ Giang Tổng. Lôi Long thấy vậy, hô to một tiếng. Tiểu Dao cùng Lôi Long trong nháy mắt có vào chiến tuyến, ngay tại Giang Ninh cùng Lãnh Ngọc trước mặt Giang Tổng, đối phương quá nhiều người, mau lên xe. Trong xe Lý binh hô to lần nữa khởi động xe tải. Tiểu Dao cùng Lôi Long ra sức ngăn cản, nhưng đối phương quá nhiều người, bọn hắn cũng bị chặt vài đao, mõm me đồng địa. Ngay tại nỗi thủ lần nữa Dương cũng Cái tên lúc, tất cả mọi người đã đuối lui xe, Tiểu Đao cùng Lôi Long cũng đã lật đến trong buồng xe. Mấy tên tay chân như là Lưu manh bình thường không bỏ rơi được, nắm lại ở ngoài thùng xe vây hướng bên trong bò. Bành, Lôi Long nhấn nhịn một cước chân ga, đem năng ở phía trước xe phá tan, xe thì cột bước lên một trận khói đen, giết ra khỏi chúng đây. Lúc này, mấy tên tay chân cũng bỏ lên trên vùng xe, cùng Lôi Long cùng Tiểu Đao tại trong vùng xe chém giết. Bất quá, bọn hắn không phải Lôi Long cùng Tiểu Đao đối thủ, vài phút bị chặt thương rơi xuống dưới mẹ mẹ nó ngươi Lý Bình lúc này cực độ phẫn nộ. Lái xe nhắm chuẩn còn tại túi đầu trang mũi tên nô thủ, đột nhiên một cước chân ga đụng tới. Vaảnh, Nỗ thủ lúc lần đầu, xe đã đến trước mặt, không tránh kịp, trong nháy mắt bị đụng bay. Lý Bình một cái chuyển biến, lái xe thẳng đến thân gia đụng tới Ngọa Tạo. Thân gia coi là đối phương muốn chạy trốn, lại không nghĩ rằng, đúng là hướng chính mình tới. Hán vội vàng tránh né, nhưng trung quy là đã có tuổi, thân thể trì độn, bị xe đầu một bên quét đến phần hông, một cái lão đảo té ngã trên đất ông. Mộ Tử văng lên, một cái chuyển biến chuyển xe, tiền sa vòng trực tiếp đặt ở thân gia trên một cái chân. Rang Thân gia chân đứt gãy, thể thảm gào lên. Phải biết, Lý Bình mặc dù sức chiến đấu không bằng Lôi Long cùng Tiểu Đao, nhưng hắn năm đó là kỹ thuật điều tra bình, trong đó có một hạng chính là tư thế ô tô cùng máy bay chữ thăng. Các loại loại hình xe đều có thể tự nhiên khống chế. Hắn một cái xinh đẹp về cong, lần nữa lao ra, hướng phía thân gia hét đi qua. Lúc này có hai tên tay chân tiến lên, vội vàng đem thân ra kéo tới một bên, tránh thoát trí mạng nghiền ép không thể hàm chiến, Lãnh Ngọc còn tại đổ máu. Giang Linh nhắc nhở thu đến. Lý Bình dùng sức thay đổi tay lái, một cái xinh đẹp về quòng, đuôi xe đụng vào mặt khác xe cũng không để ý, về vô hướng, hướng, về nơi đến đường bay đi. Thân gia một cái chân bị đụng gãy. Xương cốt mạnh vỡ từ một bên chi tiêu đến, phấn hồng huyết nhục vỡ ra, nhìn thấy mà giật mình mau dẫn thân ra đi bệnh viện. Có người hô, cứ như vậy, đám người chỉ có thể trợn mắt nhìn Giang Linh xe tải nên ngang rời đi bảy. Đùng, biết đây hết thảy Khương gia, tức giận một quyền nện ở trên bàn trà, trong nháy mắt vỡ ra mấy đạo toái văn Giang Linh, dám cùng ta Vân Long Thương hội đối nghịch, ta muốn lột da của ngươi, rút gân của ngươi. Khương gia chưa từng như này phẫn nộ qua. Người của hắn không chỉ có không có thể bắt ở phần đồ, mà lại, dưới tay mình tướng tại đắc lực thân gia còn bị đối phương giật gãy chân. Càng làm hắn hơn nhục nhã chính là, đối phương chỉ có bốn người. Lại tiến quân thần tốc đi vào nơi ở của hắn náo loạn một trận, sau đó nghênh ngang rời đi. Quá hắn sao mất mặt. Hội trưởng đừng nóng giận. Hồng tỷ xinh đẹp vuốt ve xương giá bộ ngực, mị nhãn như tơn nói việc này đều tại ta, nếu như ta sớm một chút phát hiện Lãnh Ngọc có vấn đề, liền sẽ không bị nàng chạy mất. Thảo. Xương giá tức giận khó tiêu, hắn tinh tình nóng này này, còn là lần đầu tiên ăn thiệt tỏi lớn như thế hội trưởng, Lãnh Ngọc đã sớm cùng Giang Linh có hợp tác không phải vậy làm sao lại tại thời điểm mấu chốt như vậy, Giang Linh xuất hiện tới thứ nàng. Hồng tỷ thêm thêm mỡ nói, nàng vừa rồi lại vẫn luôn miệng nói có người hãm hại nàng, quá sẽ giạo biệt. Khương Giá trong lòng đã ngồi vững Lãnh Ngọc là phản đồ chuyện này. Hắn phẫn hận đến cực điểm, tức giận đến răng đều nhanh cả nát, "Lãnh Ngọc, Giang Linh, ta nhất định phải hai người các ngươi chém thành muôn mảnh, bảy. Sau một ngày, thương tạ lệ hoa viên biệt tự." Lầu 2 rộng lớn trong phòng ngủ Lãnh Ngọc, "Ngươi tỉnh rồi?" Lãnh Ngọc mở mắt ra, nhìn thấy bên giường ngồi Giang Linh, sau lưng lôi long mấy người cũng là ân cần nhìn qua nàng Giang Linh. Lãnh Ngọc muốn đứng dậy, lại cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, không khí lực vỗ vỗ Ngọc. Giờ phút này Lánh Ngọc mới phát hiện, trên mình chỗ quấn lấy vải. Bên giường còn có một số kiểm tra đo lường thân thể dụng cụ, chỉ số không ngừng phập phòng nhảy lên tỷ tỷ. Đệ đệ Tiểu Đồng chạy lên trước, thân mật đem mặt dán tại Lãnh Ngọc trên mặt, "Tỷ tỷ, hôm qua ngươi trở lại cái này hôn mê, có thể làm ta sợ muốn chết." Nói, Tiểu Đồng nước mắt ảo ào, ào chạy đi ra. Lãnh Ngọc trên thân không có vết thương trí mạng, chỉ là đổ máu quá nhiều hôn mê. Giang Ninh hôm qua đem Lãnh Ngọc đưa đến bệnh viện, tiểu dao mấy người cũng thuận tiện làm băng bó. Lãnh Ngọc sau khi thoát khỏi nguy hiểm, trong đêm liền chuyển rời đến trong nhà đến tỷ tỷ không có việc gì. Lãnh Ngọc sợ Tiểu Đồng lo lắng, nhẹ bóp bóp Tiểu Đồng béo ị mặt, trắng bệnh bờ môi cố gắng câu lên một vòng dáng tươi cười. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Giang Ninh, "Giang Ninh, cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng Đệ Đệ." "Khách khí cái gì? Ngươi không phải cũng đã giúp ta." Giang Ninh cười nhạt một tiếng, vươn vai sờ lên tiểu đồng đầu, "Tiểu gia hỏa rất giận mình, rất hiểu chuyện." Tiểu Đồng năm nay 9 tuổi là Lãnh Ngọc phụ mẫu già tới con, cùng Lãnh Ngọc có mười mấy tuổi tuổi tác kém. Lãnh Ngọc lại làm tỉ tỉ lại làm mẹ, đem tiểu Đồng sủng vô cùng đúng rồi Giang Ninh, "Đệ Đệ ta hôm qua làm sao lại ở chỗ của ngươi?" Lãnh Ngọc hỏi. Nàng coi là thân gia bắt tiểu Đồng là Long ca cùng tiểu đao cứu được tiểu Đồng. Giang Linh nói, "Ngươi lai, like, ngày đó tại Ninh Đạt vật lưu bạn phòng ban." Giang Linh cho Lôi Long cùng Tiểu Đao bố trí kế hoạch để bọn hắn hai người đi hải ra xong ngữ học giáo, thời khắc bảo hộ Tiểu Đồng. Cùng ngày thân gia người xác thực đi trường học, lấy có việc làm lý do, đem Tiểu Đồng lừa đi ra. Lừa gạt Tiểu Đồng người, là Lãnh Ngọc đã từng thủ hạ, trước đó thường xuyên bồi Lãnh Ngọc đi đón đưa Tiểu Đồng. Cho nên, Tiểu Đồng đối với hắn cảnh giác không cao, bị lừa ra trường học, mấy người liền bạo lực đem Tiểu Đồng nhét vào trong xe. Lúc này Lôi Long cùng Tiểu Đao xuất hiện, đem những người kia hành hung một trận, đem Tiểu Đồng cứu ra. Bởi vậy, Giang Linh cũng biết Lãnh Ngọc bên kia xảy ra chuyện hắn liền dẫn đám người vô cùng lo lắng chạy tới. Hắn sợ Lãnh Ngọc không tin mình còn đặc biệt dẫn lên tiểu đồng. Biết sự tình trải qua, Lãnh Ngọc trong lòng không gì sánh được cảm kích. Nàng không nghĩ tới, một cái bèo nước gặp nhau người, vậy mà xo lưng vì nàng làm nhiều như vậy. Nàng ngâm miệng, hốc mắt đỏ lên, nói ra, Giang Ninh, ngươi tại sao phải giúp chúng ta hai tỷ đệ? Ta thưởng thức cách làm người của ngươi, ra nước bùn mà không nhiễm. Giang Ninh mỉm miệng cười một tiếng. Giang Ninh giờ phút này thật rất muốn một loại đặc dị công năng để cho người ta có thể hồi ức lên ở kiếp trước đặc dị công năng. Dạng này, liền không cần cùng Lãnh Ngọc giải thích nhiều như vậy. Về sau gặp lại chính mình đã từng tủ hạ, cũng không cần như thế lo lắng. Nhưng hắn biết, cái kia tồn tại trong ảo tưởng tôi hay. Lãnh Ngọc lại thở dài. Nàng mặc dù thân ở Vân Long Thương hội, nhưng đúng Vân Long Thương hội làm những chuyện như vậy, mười ghét. Nếu như không phải thương hội đối với nàng có ân, nàng đã sớm rời đi Giang Ninh chờ ta thương dưỡng hảo, tuyệt không liên lụy ngươi. Lãnh Ngọc nói, đồng thời, ta sẽ tìm cơ hội báo đáp thân tỉnh của ngươi. Ngươi muốn đi đâu? Giang Linh nhíu mày hỏi. Lãnh Ngọc một mặt mê mang đắc tội Vân Long Thương hội, chính mình sẽ bị toàn cầu truy sát, Vân Long Thương hội cảnh ngoại thế lực càng cường đại đại thiên thế giới, có lẽ sớm đã không có nàng cùng đệ đệ chỗ dung thân đi theo ta đi. Ta bảo vệ ngươi. Giang Linh Chân Thành nhìn xem Lãnh Ngọc. A. Lãnh Ngọc hơi kinh ngạc Vân Long Thương Hội ngươi tránh không xong, nhất định phải đối mặt. Chỉ có mạnh mẽ hơn hắn, triệt để đánh hắn, ngươi mới có thể triệt để an toàn. Giang Linh hai con ngươi lóe sáng, thần sắc kiên nghị nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, có lẽ ta có thể làm được. Chương 229. Lãnh Ngọc hiệp bọn. Chương 229. Lãnh Ngọc hiệp bọn. Lãnh Ngọc khẽ khẽ lắc đầu, Vân Long Thương Hội không có dễ đối phó như vậy, ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là nó một góc của băng sơn. Nói bóng gió, chỉ là đối phó cái này hải thành phân bộ. Ngươi giống như này khó khăn, làm sao có thể có chiến thắng Vân Long Thương hội cờ muốn từng bước từng bước bên dưới." Giang Ninh nói, "Ngươi cũng biết, Vân Long Thương sau đó phải đặt chân hải thành sản đêm giải trí ngành nghề, rất khéo, ta cùng Thành Cương xã hợp tác, cũng chuẩn bị đặt chân một chuyến này. Thứ này cũng ngang với là, ta đã tại trên buôn bán, chuẩn bị cùng Vân Long Thương hội khai chiến." Giang Ninh nhìn về phía Lãnh Ngọc, "Ngươi cảm thấy ta không có nắm chắc, sẽ làm như vậy a?" Lãnh Ngọc lông mày hơi nhíu, "Giang Ninh dám làm như thế, hoàn toàn chính xác can đảm lắm." Giang Ninh tiếp tục nói, hổ bởi vì chuyện ngày hôm qua, ta đã cùng Vân Long sẽ kết thủ, dưới mắt chỉ có hai con đường." hoặc là ta chết, hoặc là Vân Long Thương hội chết. Có lỗi với, là ta liên lụy ngươi." Lãnh Ngọc một mặt xin lỗi nói ta không phải ý tứ này. Giang Ninh giải thích nói, ta chỉ là nói cho ta biết quyết tâm, đồng thời, ta không có đường lui, sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lãnh Ngọc khó hiểu nói, ngươi đại khái có thể không đặt chân sàn đêm, không cứu ta, dạng này liền trêu chọc không đến Vân Long Thương hội, ngươi tại sao muốn đem chính mình bước đến tình trạng này? Giang Ninh hít sâu một hơi, đứng dậy đi vào bên giường, nhìn về phía ngoài cửa sổ, Vân Long Thương hội là khỏa ứ tính, mà Hải Thành là của ta Quế quán, ta sẽ không cho phép tính này tại Hải Thành mọc rễ nảy mầm. Ở kiếp trước hắn ở nước ngoài thế lực khổng lồ vạn người kính ngưỡng hắn chỉ có một thân khá vọng cùng thành đóng Kim Sơn Ngân Sơn lại không cách nào mang về nhà hương không cách nào bảo vệ mình thân nhân bằng hữu hắn lúc sắp chết nhìn qua quê quán hải thành phương hướng rơi lệ không chỉ đó là ở kiếp trước tiếp nối lớn nhất bây giờ lao thiên cho cơ hội hắn tự nhiên muốn cạn kiệt chính mình có khả năng đến là quê quán làm cống hiến bởi vì nơi này có hắn yêu nhất thân nhân nhất chân thành bằng hữu cùng hắn từ nhỏ đến lớn quen thuộc khu phố khí thức nhìn qua Giang Linh thẳng tóc bóng lưng lánh ngọc trong lòng rung động nam nhân này ý chí rộng lớn lòng có chí lớn hoàn toàn chính xác đáng kính nệ đương nhiên, ngươi có tự do của ngươi. Giang Ninh quay đầu nhìn xem Lãnh Ngọc, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất tính dưỡng, thương lành bản lại. Sau đó đúng Lôi Long phất phất tay, ngươi cùng Tiểu Đao đừng rời bỏ biệt thự, thời khắc bảo hộ Lãnh Ngọc tỷ đệ an toàn. "Là, Giang tổng." Lôi Long nói có ta cùng Tiểu Đao tại, ngoại nhân đừng nghĩ tới gần Lãnh Ngọc tỉ đệ mảy may. Tiểu Đao mỉm cười tiến lên, vỗ nhẹ tiểu lông đầu, "Ca một hồi mang ngươi chơi game, tiểu mới nhất." "Tốt." Tiểu Đồng vui vẻ đập lên tay đến. Giang Linh đúng lánh ngọc ôn nhu cười một tiếng, "Ta sẽ xin mời người có thể tin được tới chiếu cố các ngươi tỉ đệ sinh hoạt từ ngày, ngươi trong khoảng thời gian này coi như cho mình nghĩ chút, có yêu cầu gì liên sách, muốn ăn cái gì liền nói, chỉ là chú ý, đừng đem chính mình dưỡng thành đại mập mạp." Ha ha ha, đám người cười to. Lãnh Ngọc trong lòng ấm áp, nước mắt ngăn không được từ hốc mắt chảy xuống. Nàng quá lâu chưa từng cảm thụ loại này được yêu mến cảm giác. Từ khi phụ mẫu sau khi đi, nàng cùng đệ đệ thời khắc đều vì sinh tồn cố gắng dai dụa, nàng thời khắc đem chính mình ngụy trang thành con nhím, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nhưng giờ phút này, nàng lại có một loại thoải mái cảm giác. Một loại đến nhà bên trong ấm áp cảm giác thư thích cảm ơn người. Nàng từ đấy lòng đúng Giang Linh nói cảm tạ. Giang Linh phất phắt tay, ra hiệu loại này cảm tạ không nên nói nữa đúng rồi, ta đợi chút nữa được ra ngoài một chút, Lý Bình theo ta đi, những người khác mấy ngày nay liền lưu tại biệt thự đi." Giang Linh nói ra. Tiếp theo, hắn lại cho phụ mẫu đi điện thoại, muốn bọn hắn cũng tạm thời chuyển tới mấy ngày đến một lần có thể chiếu cố một chút đám người này. Thứ hai, cũng an toàn hơn một chút. Dù sao Vân Long Thương hội ăn quả đắng, không chừng đối với mình thân nhân ra tay. Hết thầy an bài thỏa đáng sau, Giang Linh đi ra ngoài, cùng Lý Bình chạy tới Lâm Sơn biệt Lương Hồng thành nhà giới mắt, thị trường mới sắp lên này, Giang Bắc khai phát khu tất cả kiến trúc hạng mục đấu đầu, cũng lập tức bắt đầu. Hắn muốn bắt lại bác Sơn hạng mục, trước tiên đem cục thịt béo này ăn vào tay. Dạng này không chỉ có thể kiếm một vô lớn, lại dựa vào hạng mục này, hắn cùng Thẩm Lăng Nguyệt công ty xây dựng, cũng có thể cấp tốc vượt khởi, tại Hải Thành giới kiến trúc được hưởng một chỗ cắm rủi. Lương Hồng Thành nói, muốn cầm xuống Bắc Sơn hạng mục, đến giải quyết Hải Thành một vị đại lão, Viên đại lão này mười địa nhưng năng lượng lớn. Hắn đã từng sáng lập dân trường học quý tộc, ở hắn nơi đó đi học, đều là xã hội danh lưu con cái. Mặc dù hắn bây giờ về hưu, Nhưng hắn những học sinh kia đã lớn lên, trải rộng giang nam tỉnh chính giới kinh doanh, năng lượng to lớn đồng thời, nghe đồn bây giờ giang nam tỉnh đệ nhất đại tài đoàn chủ tịch Đường Tống, là hắn đã từng hợp tác đồng bạn, quan hệ rất thân. Cứ việc viên Hồng Võ rất địa thấp, nhưng là, lấy hắn cường đại mạng lưới quan hệ, những này hải thành hạt mục, hắn hoàn toàn có thể chi phối đêm nay viên Hồng Võ tiễn, hải thành kiến trúc đỉnh lưu đều sẽ tới tham gia đơn giản là phân chia một chút khu đang phát triển bánh ngọt. Mà lúc này, Đường Trung Anh cùng Đường Kỳ Sơn, sớm đã tại viên Hồng Võ trong nhà vi lão, gia phụ cùng ngài cũng là quen biết cũ xem ở gia phụ trên mặt mũi, còn xin ngài giúp ta một lần. Đường Trung Anh nói chính là bình Giang bộ môn sự tình đường ra bởi vì Đường Vũ thần sự tình, tổn thất hơn 20 tỷ, ăn uống nghiệp đóng cửa, hắn nhu cầu cấp bách mới nghiệp vụ trợ lực, liền muốn cầm xuống lớn nhất bình Giang hạng mục. Mã Kiến trúc thương Đường Kỳ Sơn cũng nghĩ tại trận này biến đổi bên trong vất chút dầu đầu. Hắn muốn mệnh bợ Lương Hồng Thành, từ trên tay hắn cầm hạng mục. Nhưng lần trước gia đình tụ họp, xem thưởng Giang Ninh phụ mẫu, cùng Giang gia phát sinh tranh chấp, Lương Hồng Thành trợ giúp Giang Ninh hung hăng hắn, hắn biết Lương Hồng Thành con đường kia đi không thông, bằng vào chính mình cũng họ đường, không biết từ nơi nào lấy được đường ra phổ, sai người tìm quan hệ lên Đường Trung Anh. Nói mấy trăm năm trước bọn hắn là một tên lão tổ tông Đường Trung Anh biết được hắn cùng Giang Ninh có khúc mắc, liền cũng quyết định cùng hắn hợp tác. Dù sao, hắn hiện tại cũng thiếu nhân thủ tới đối phó Giang Ninh. Hai người ăn nhịp với nhau, tới cửa tìm tới Viên Hồng Võ, trò chuyện kiến trúc hạng mục một chuyện lấy đường ra kiến trúc công ty tư lịch, cầm xuống bình Giang hạng mục, là không, có vấn đề. Viên Hồng Võ vô vỗ Đường Trung Anh bả vai, ta sẽ đi giúp ngươi lên tiếng kêu gọi, ngươi tốt nhất làm chuẩn bị. Vậy liền rất cảm tạ Viên lão. Đường Trung Anh nói, đem cặp da đẩy lên Viên Hồng Võ dưới chân, một chút lẩm thành, không thành kính ý. Hắn vừa rồi đã mở dương cho Viên Hồng Võ nhìn qua bên trong là 5 triệu tiền mặt. Viên Hồng Võ mỉm cười, uống trà. Tốt. Đường Trung Anh nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Sau lưng Đường Kỳ Sơn lại có chút nóng nảy, Đường Trung Anh bình trang hạ mục làm xong, chính mình còn lông gà đều không có mò được với lão, ta làm kiến trúc một nhóm cũng nhanh 20 năm Đường Kỳ Sơn tự đề cử mình nói ngoài nhìn, có hay không thích hợp ta Hàn Hục. Viên Hồng Võ nhíu nhíu mày, không có lên tiếng ấy u. ngài nhìn ta đồ này, nói chuyện quá gốc, cho ngài mang đồ vật đều quên lấy ra. Nói, Đường Kỳ Sơn từ trong bọc cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái hộp, mở ra, bên trong là một tôn kim tương ngọc phật, giá trị 2 triệu. Viên Hồng Võ Long mày hơi giãn ra một chút, vuốt vuốt sợi dâu hoa dâm. nói ra, mặc khách hạng mục đều có người tranh, chỉ sợ lấy ngươi tư lịch, khó mà không chế, bất quá bác Sơn hạng mục ngược lại là thích hợp ngươi, hạng mục lợi nhuận mỏng một chút, cạnh tranh đích sắc rất ít người, bất quá vẫn là có lợi nhuận. Đường Kỳ Sơn gãi gãi đầu. Bác Sơn hạng mục mặc dù có chút ngân gà, bất quá, mặc mục lấy thực lực của hắn hoàn toàn không được, Bắc Sơn hạng mục có thể xuống, cũng coi như có kiếm lời. Trước đó người của hắn đúng tất cả hạng mục đều đo lường tính qua, Bắc Sơn hạng mục thuận lợi làm xuống đến mấy chục triệu vẫn có thể kiếm lời. Nghĩ đến cái này, hắn cũng liền vừa lòng thỏa ý, nâng chén nói rất đa tạo vị lão, ta mời ngài. Chương 230. Đại lao vẽ bánh ngọt. Chương 230. Đại lao vẽ bánh ngọt đêm đó, Victoria ạ khách sạn. Victoria ạ khách sạn tọa lạc trung tâm thành phố, tốc đất tơ vàng, là hải thành số một số hai xa hoa khách sạn. Tầng cao nhất toàn bộ một tầng, chế tạo thành một cái xa hoa tụ hội nơi trốn. Bên trong có đỉnh đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy bốn. Kỹ sư tốn công tốn sức, mới tại mấy chục tầng cao trên cao ốc, kiến tạo dạng này một chỗ nhân gian tiên cảnh đêm nay hải thành kiến trúc đỉnh lưu tụ hội liền đặt trước ở chỗ này. Buổi tối 7 giờ, tất cả mọi người lần lượt đến khách sạn. Tại xanh biết thảm thực vật cùng róc rách dòng nước ở giữa, có một cái cự đại tử đàn gỗ thật bản tròn, có thể dung nạp 20 người đang phục vụ nhân viên dẫn dắt bên dưới, lần lượt có người tới bàn tròn ngồi xuống. Giang Linh tại lương hồng thành đề cử bên dưới, mang theo Thẩm Lăng Nguyệt cùng nhau có mặt đêm nay, Thẩm Lăng Nguyệt mặc một thân màu tím hoa mỹ váy dài, tóc cao cao co lại, đoan trang châm nhã. Màu tím càng làm nổi bật làn da của nàng trắng nột, Thẩm đang vụ nhân dắt bên dưới, ngồi nắm cảnh máy tới tầng cao nhất. Tẩm Lăng nguyệt giờ phút này rất vui vẻ, nàng kéo Giang Linh cánh tay, cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại cùng Giang Linh nhỏ giọng thì thầm, cử chỉ mười phần thân mật. Ngay tại hai người mới ra thang máy lúc, lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc hướng thang máy đi tới, lại là người mặc khách sạn quần áo lao động Sở Tiêu Nhiên. Trước đó Giang Ninh tại phụ cận ăn cơm, tại cửa hàng lớn thấy qua Sở Tiêu Nhiên một lần. Không nghĩ tới, nàng tại nơi này đi làm. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, lấy Sở Tiêu Nhiên dáng người cùng hình dạng, có thể ở đây làm phục vụ viên cũng bình thường. Sở Tiêu Nhiên nhìn thấy Giang Linh hai người một khắc này, lại lận như bị điện giật, sắc mặt trong nháy mắt khó chịu. Nàng đội vàng túi đầu xuống, xám xịt từ Giang Ninh bên cạnh hai người đi qua đây không phải là Sở Tiêu Nhiên sao? Thẩm Lăng Nguyệt cũng nhận ra được a?" "Ta làm sao không thấy được?" Giang Ninh mỉ cười. Thẩm Lăng Nguyệt chỉ vào Sở Tiêu Nhiên bóng lưng, "Đó không phải là a?" Giang Ninh nói, "Ai nha, tỉ tỉ đêm nay quá đẹp, ánh mắt của ta đều ở trên thân thể ngươi căn bản không nhìn thấy những người khác." Miệng lươi chân trù. Thẩm Lăng Nguyệt cắn môi hờn dỗi một câu, tiểu khu còn nhẹ nhẹ hướng Giang Ninh trên thân nhích lại gần, nghiêm nhiên một đôi tiểu tình lư liếc mắt đưa tình. Sở Tiêu Nhiên hồn bay phách lạc đi vào cửa thang máy, trùng hợp thấy được nàng người lãnh đạo trực tiếp, vội vàng nói, "Vương quản lý" Đêm nay có thể hay không cho ta đổi một chút, ta không muốn phục vụ bản này khách nhân." Vương quản lý giận tím mặt, "Ngươi còn chọn ba lấy bốn, ngươi coi chính mình là cái gì?" Một câu nói kia, Đem Sở Tiêu Nhiên mắng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Vương quản lý thần sắc nghiêm túc nói, "Ta cho ngươi biết, một bàn này đều là hải thành đỉnh cấp khách quý, ngươi tốt nhất cho ta đem ngươi bộ kia mặt mướp đáng thu lại, vô cùng cao hứng phục vụ bọn hắn, xuất hiện bất kỳ sai lầm, ta sẽ không bỏ qua ngươi." "Là, là." Sở Tiêu Nhiên liên tục gật đầu, chốn bình thường tiến vào trong thang máy. Giang Linh cùng Thẩm Lăng Nguyệt đi vào khu nghỉ ngơi, cùng Lương Hồng thành gặp mặt, ba người nói chuyện phiếm vài câu liền hướng bàn ăn đi đến. Giờ phút này người cũng tới không sai biệt lắm, to lớn trên bàn tròn cơ hồ ngồi đầy. Chỉ để lại cái cuối cùng vị trí, là viên Hồng Võ chô ngồi lương tổng ngài tốt. Lương tổng, nhiều ngày không thấy, ngài khí sắc càng phát tốt buồn. Rất nhiều người nhìn thấy Lương Hồng thành tới, đứng dậy cùng Lương Hồng thành hàn huyên. Dù sao đây là tỉnh Giang Nam thương nghiệp truyền kỳ, lại là thị trưởng mới bên người hồng nhân, tất cả mọi người muốn bán cái mặt mũi đường trung anh cùng đường kỳ sơn nhưng không có đứng dậy. Bọn hắn giả bộ như không nhìn thấy, ngồi cùng một chỗ, thuận miệng bắt chuyện lấy. Hai người bởi vì lúc bấy ngày, cùng viên Hồng Võ đã thỏa đàm, Lộ ra đã tính trước đường Kỳ Sơn còn mang đến chính mình tiểu mật, một cái thập bát người mẫu, hắn cho tiểu mật mua bao, đêm nay ở chỗ này hiện lộ rõ ràng một ít thực lực, chinh phục tiểu mật, ban đêm liền có thể hất hưu. Không bao lâu, Viên Hồng Võ tại bảo tiêu nâng đỡ, đi vào bản chính. Tất cả mọi người nhau nhau đứng dậy, cùng Viên Hồng Võ năm tay Hàn Huyền đang ngồi đều là xã hội tinh anh, thương nghiệp cự phách, có thể cho ta lao đầu tử mặt mũi này, ta thật là cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Viên Hồng Võ một mặt khiêm tốn cười nói Viên lão nói đùa. Lương Hồng Thành nói tại trước mặt ngài, chúng ta đều là văn bố. Đúng vậy a Viên lão, có thể ngồi vào ngài trên bàn là vinh hạnh của chúng ta a." Có người vớt mông ngựa nói. Viên Hồng Võ ngắm nhìn một phía, những người này hắn cơ hồ đều biết, bởi vì đều trong âm thầm tìm hắn nói qua. Duy chỉ có Lương Hồng Thành bên người Giang Linh hắn chưa thấy qua vị tiểu huynh đệ này là. Viên Hồng Võ hỏi a, "Ta gọi Giang Linh." Giang Linh đứng dậy Hàn Viên nói ta là Thẩm Thị Tập đoàn Kiến trúc công ty đối tác. "A." Viên Hồng Võ mỉm cười gật đầu, "Mời ngồi." Cắt. Lúc này một bên đường Kỳ Sơn trợn trắng mắt, rõ ràng là làm hậu cần nhất định phải chẳng biết xấu hổ chen đến chúng ta trên bàn. "A." Viên Hồng Võ hơi nhíu mày. Lương Hồng Thành giải thích nói, "Viên lão Giang Ninh còn có một cái thân phận, tha rằng đạt hậu cần chủ tịch, mà lại hiện tại là Hải Thành Vật Lưu Đồng Minh Hội hội trưởng. Ấy tuổi còn nhỏ ghê quá. Viên Hồng Võ giơ ngón tay cái lên tán dương, ngay cả ta đều nghe nói Ninh đạt vật lưu, gần nhất giống như tại Hải Thành rất nổi danh a. Viên lão quá khen, không đáng nhắc đến. Giang Ninh mỉm cười hậu cần làm được cho dù tốt có làm được cái gì, khác nghệ như cách núi Đường Kỳ Sơn nói đường tổng. Lương Hồng Thành không giận tự uy, Giang Ninh hôm nay là ta mời tới, ngươi có ý kiến đến gì, hướng ta đến. Đường Kỳ Sơn nhíu nhíu mày, không nói gì nữa. Nhưng là, hắn đã không đem Lương Hồng Thành để vào mắt. Bởi vì hắn leo lên đường ra cùng Viên Hồng Võ, không cần lương hồng thành cây to này, hắn vẫn như cũ có thể sống rất thoải mái ha ha ha. Viên Hồng Võ gặp song phương tranh chấp, không khỏi cười to, "Tốt tốt, tất cả mọi người là người làm ăn, chúng ta hôm nay đều là chạy phát tài tới, không phải đến cái nhau." Thấy trung quanh không có người ngoài, Viên Hồng Võ liền đem chủ đề mở ra nói lên bộ môn sự tình. Hắn tựa như là trận này hội nghị sự tình người, chủ trì đám người phân chia bánh ngọt đang ngồi to to nhỏ nhỏ mời cái kiến trúc tổng giám đốc, bởi vì đều sớm trao đổi, cho nên rất ngo đem khu đang phát triển hạng mục phân tốt. Chỉ là tại phần cuối lúc, xuất hiện một khúc nhạc đệm. Bắc Sơn hằn mục, cái này tầm thường nhất cũng không ai xem trọng hắn hằn xảy ra tranh chấp. Tranh chấp hai người, tự nhiên là Giang Ninh cùng Đường Kỳ Sơn, người Giang Ninh là người ngoài ngành, dựa vào cái gì cùng ta tranh. Đường Kỳ Sơn không có một tiêu biện chuyển, trực tiếp ngôn ngữ công kích Giang Ninh. Tiếp theo hắn mời Viên Hồng Võ đến chủ trì công đạo, do Viên lão tới nói lời công đạo, hai chúng ta, đến cùng ai có tư cách hơn tới làm hạng mục này. Hắn cho tiền, trong lòng biết Viên Hồng Võ chắc chắn hướng về hắn nói chuyện. Viên Hồng V mỉm cười, làm loại sự tình này, năng giả chi, ta muốn không cần ta nhiều lợi, đáp án đã tại mỗi người trong lòng. Ý tứ trong lời của hắn tự nhiên là Đường Kỳ Sơn càng thích hợp. Chương 231. Bác Sơn chi tranh. Chương 231. Bác Sơn chi tranh với lão, Giang Ninh công ty mặc dù tư lịch còn thấp, nhưng bọn hắn là của ta hợp tác đồng bạn. Lương Hồng Thành là Giang Ninh bệ lưỡng, nói ra, ta sẽ dành cho hắn toàn phương vị duy trì, ta muốn lớn hơn nữa hàng ngũ, hắn đều hoàn toàn có năng lực tiếp nhận. Ai cũng biết Hồng Thành tập đoàn tư lịch hùng hậu, Giang Ninh phía sau có Hồng Thành tập đoàn, hết thệ cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Lúc này Đường Kỳ Sơn tức giận đến nghiến Lần trước ở gia đình trong rượu, hắn liền bị Lương Hồng Thành mặt. Dưới Lương Hồng Thành lại giúp Giang Ninh công trình của mình. Phải biết, chính mình đêm nay thế nhưng là lôi kéo tiểu mật đến khoai khoang. Cầm xuống hạng mục, hắn còn muốn cùng tiểu mật đi vùng ngoại thành biệt thự khoái hoặc đâu. Dưới mắt bị lương hồng thành như thế quấy một phát củng, hắn chỉ cảm thấy 10 phần khó chịu. Giang Ninh có hợp tác đồng bạn, ta tự nhiên cũng có. Đường kỳ sân nói, đường Trung Anh đường Tổng, cũng là tại từng cái phương diện toàn lực đến ủng hộ ta, bằng vào ta tư lịch, lại thêm đường tổng thực lực, không có lý do đem cái này hạng mục cho một kẻ tay năng đi. Đám người sau khi nghe xong Bắt đầu châu đầu gẻ thai, nghị luận ầm ĩ Đường Trung Anh chẳng khác gì là bị Đường Kỳ Sơn trực tiếp kéo đến chiến trường trên thân Đường Trung Anh vốn không muốn hạ chẳng trực tiếp cùng Lương Hồng Thành đối chọi. Nhưng là, hắn hận Giang Ninh. Giang Ninh bằng hữu, chính là địch nhân của hắn. Người Lương Hồng Thành mặc dù là thương nghiệp truyền kỳ, nhưng ta Đường Trung Anh cũng là hại thành nhà giàu nhất. Cường Long không ép địa đầu xả, tại địa bàn của ta, ta còn có thể sợ ngươi. Ta cảm thấy Kỳ Sơn nói đến rất thành khẩn. Đường Trung Anh nhìn quanh đám người, nói ra, thị trường cứ như vậy lớn, chúng ta ngành nghề bên trong càng hẳn là báo đoàn, chính cho những a miêu a đều tiến đến dò một chân vào. Không phải vậy đối thủ cạnh tranh cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta kiếm được càng ngày càng ít. Nội tâm của hắn âm thầm thệ, đêm nay coi như cùng Lương Hồng thành mặt, cũng sẽ không để Giang Ninh cầm tới bất kỳ bộ môn nào. Cho dù là một cái cực kỳ bé nhỏ tiểu hàn mục, cũng không được ngành nghề đang phát triển, biến chuyển từng ngày, chẳng lẽ lại ngươi muốn một mực ba chiếm. Thẩm Lăng ngụy nhịn không được phản đối một câu lời này của ngươi có ý tứ gì? Đường Trung Anh cười lạnh, ta chiếm lấy cái gì? Tốt. Viên Hồng Võ phất, phất tay, hôm nay nếu là ta triệu tập mọi người đến, ta liền lập cái quy củ. Viên lão mới nói, Đường Trung Anh nói chúng ta làm hàn mục, chủ yếu nhìn thực lực bản thân không nên đem những người khác liên lụy trong đó. Viên Hồng Võ nhìn một chút Đường Kỳ Sơn, lại nhìn một chút Giang Ninh, hai người tốt nhất là dùng công ty mình thực lực đến chiến đấu Hạng Mục này đi. Viên Hồng Võ sớm đã nhìn ra, Giang Ninh công ty thực lực căn bản không kịp Đường Kỳ Sơn. Hắn thu Đường Kỳ Sơn tiện, tự nhiên muốn giúp Đường Kỳ Sơn làm việc. Cho nên, mặt ngoài nhìn như nói chính là lời công đạo, trên thực tế, là tại đem Hạng Mục hướng Đường Kỳ Sơn trong tay đưa Viên láo nói đúng. Đường Kỳ Sơn một mặt đắc ý nói, "Giang Ninh, ngươi công ty có cái gì thực lực? Hoàn toàn là một cái sắt rỗng." Nói, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì Trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa, "Đúng rồi, ta nhớ được một đoạn thời gian trước, Giang Ninh giống như huyên náo rất nổi danh." Đám người nghe chút bất quái, trong nháy mắt đều dựng lên lỗ tai Giang Linh kết hôn cùng ngày, vị hôn thê của hắn, đối với nam nhân khác thổ lộ, ha ha ha. Đường Kỳ Sơn cười lớn, đột nhiên, biến sắc, lạnh tiêm quát, "Giang Linh, ngươi ngay cả một nữ nhân ngươi cũng giải quyết không được, dựa vào cái gì đến bãi bình một cái hạng mục?" Đường Kỳ Sơn cùng Đường Trung Anh lưu đồ bí mật đối phó Giang Ninh cho nên sớm làm bãi tập. Giang Linh hôn lễ việc này, cũng bị hắn lật ra đi ra, trước mặt mọi người đến lục nhã Giang Linh. Một bên đường kỳ sơn Tiểu Mật cũng kinh ngạc nói, Ê ta nói vừa rồi thấy thế nào hắn nhìn quen mắt, phía trước ta còn soát từng tới hắn video ngắn đâu. Tiểu Mật kích thích đủ mọi màu sắc móng tay, lúc bốp mà đối với màn hình điện thoại di động một trận điểm, tìm được trước đó video, cầm lên cùng Giang Ninh so sánh thật là hắn à. Ha ha ha. Tiểu Mật cười đến nhánh hoa run dậy, ta lúc đầu còn nói nam nhân này thật sự là đồ bỏ đi, thật xin lỗi A Giang Tổng, ngươi coi như ta nói bậy. Ha ha ha. Mọi người nhất thời ý vị thâm trưởng có ít người bắt đầu che miệng cười Lúc này, vừa vận phục vụ viên Sở Tiêu Nhiên đến tục trà Đường Kỳ Sơn tiểu mật còn không có để điện thoại di động xuống, lập tức nhìn một chút nhìn Sở Tiêu Nhiên, lại nhìn một chút điện thoại phục vụ viên này tại sao cùng video ngắn bên trong nữ như vậy dòng a. Tiểu nói này, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Tiêu Nhiên. Một bên Đường Kỳ Sơn cũng hướng điện thoại nhìn sang, cẩn thận so sánh một chút, đúng Sở Tiêu Nhiên hỏi, người tên là gì? Sở Tiêu Nhiên không dám nói láo, rơi vào đường cùng túi đầu phun ra ba chữ, Sở Tiêu Nhiên. Hoa. Đáng người kinh hô. Giang Linh bạn gái trước, vậy mà tới đây làm phục vụ viên a? Đường Kỳ Sơn hét lớn: "Ngươi không cảm thấy loại trường hợp này trò chuyện những này rất ngây thơ a?" Giang Ninh chỉ cảm thấy buồn cười. Nói thế nào dưới mắt cũng là cao cấp thương vụ trường hợp, vậy mà bắt đầu trò chuyện lên bắt quái cùng người khác việc tư, tựa như là một đám bá tám kéo lời đảm thiếu, quá thấp kém. Ngươi sự tình còn sợ người nói phải không?" Đường Kỳ Sơn nhướn mày cười nói: "Ngươi bạn gái trước cho ngươi đội nón xanh, đây là sự thật, ngươi ngay cả sự thật này đều không có dũng khí đối mặt, ngươi chủ trì công ty, làm sao có thể chịu đựng định niệm của người khác đâu?" Đường Kỳ Sơn cảm thấy giờ phút này mình đã đại hoạch toàn thắng, một tay ôm tiểu Mặc Không gì sánh được đắc ý cái kia tiểu mật rất yêu ngoa, đúng sở Tiêu Nhiên vậy vây tay, cho ăn, ngươi qua đây. Sở Tiêu Nhiên tối đầu đi đến tiểu mật trước mặt, tiểu mật lớn tiếng hỏi, ngươi cùng Giang Ninh kết hôn trước đó, tái rồi hắn mấy lần a? Sở Tiêu Nhiên rốt cuộc chịu không được loại vũ lục này, nàng thật muốn chửi ầm lên, nhưng bây giờ ra cảnh suy sụp, nàng cần phần công tác này, cũng biết những người trước mắt này không thể chơi bảo, chỉ có thể nén giận nói một lần đều không có. Thiếu cả người. Tiểu mật chất vấn, ngươi cho ta nói thật. Ta nói chính là lời nói thật, ta không có lục sang sung thả. Sở Nhiên mười phần tức giận, thanh âm lớn mấy phần đùng. Tiểu Mặc trực tiếp cho Sở Tiêu Nhiên một bàn tay người con bà nó với ai hô đâu. Tốt tốt, đừng làm khó dễ phục vụ viên. Đường Kỳ Sơn một mặt rộng lượng nói chuyện quá khứ coi như cái vui cười đi, chúng ta hôm nay chủ yếu nói chuyện chính sự. Hắn đứng lên nói, "Chư vị, ta Đường Kỳ Sơn mặc dù bất tài, nhưng bác Sơn hạ ngục, ta nhất định phải được, hy vọng các vị duy trì." Đám người nhao nhao gật đầu, cũng biết Giang Linh cùng Đường Kỳ Sơn không có cạnh tranh chi lực. Thấy vậy, Viên Hồng vo nắp hồng kết luận nói năng lực cho phép, cũng là dân tâm sở hướng, Bắc Sơn hạ ngục, liền cho Đường tổng đi. "Ta ân Viên lão." Đường Kỳ Sơn đứng dậy, Giới viên Hồng Võ bái đám người cũng là vô tay chúc mừng, sau đó ta sẽ đem chuyện của các ngươi cùng ban ngành liên quan trò hỏi, cần các ngươi chuẩn bị cái gì, ta sẽ sớm cùng các ngươi nói." Viên Hồng Võ đúng sở Tiêu Nhiên vung tay lên, "Mở yến." "Là." Sở Tiêu Nhiên đỏ mặt gật đầu, cầm lấy bộ đàm thiết bị gọi người mang thức ăn lên. Lúc này Thẩm Lăng Nguyệt lại là rất phiền muộn, bác sơn hạng mục là cái nhặt nhạnh chỗ tốt khối lớn tìm mỡ, ném đi lời nói, đối với nàng đả kích rất lớn. Giang Linh nhìn ra Thẩm Lăng hứng, vô vô Thẩm tay, tỷ, đừng có gấp, ăn cơm trước." Gặp giang Ninh một mặt lạnh nhạt mỉm cười, Thẩm Lăng nguyện không khỏi có chút nghi vấn. Chẳng lẽ lại, Tiểu Ninh còn có chuẩn bị ở sau? Chương 232. Sát thủ thượng tuyến. Chương 232. Sát thủ thượng tuyến. Lúc này, Giang Ninh điện thoại vang lên, là Lý Bình đánh tới đêm nay Lý Bình là Giang Ninh lái xe, hắn dưới lầu trong nhà ăn chờ Giang Ninh Giang tổng, có biến. Lý Bình nói ra, chúng ta bị người để mắt tới. Là ai? Giang Ninh hỏi cái này không rõ ràng. Lý Bình nói, hai người kia mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi lén lén lút lút, len lén đối với chúng ta xe động tay chân, bị ta âm thầm điều tra đến. Bọn hắn làm sao động tay chân. Giang Linh hỏi. Lý Binh nói ra, xem ra, bọn hắn là tại xe của chúng ta bên dưới, dán một cái GDS thiết bị truy tìm, xe của chúng ta mở đi ra chỗ nào, bọn hắn đều sẽ thời gian thực giám sát đến. Mà lại. Lý Binh đốn bông nhiên, thanh âm đẻ thấp nói ra, bọn hắn một người trong đó, trên người có thương. Nghe chút thương chữ này, Giang Linh cao mày. Trong nước là cấm thương hai người này có thể lấy được thương, tuyệt không phải người lương thiện, sau lưng nhất định có tổ chức khổng lồ chéo trống. Giang Linh đứng dậy, đi vào toilet, hỏi Lý Binh nói ngươi Vừa rồi hai người bọn họ đối với chúng ta xe động tay chân, đằng sau ta liền giả bộ người qua đường, cùng bọn hắn gặp thoáng qua, đụng phải một người bên hông gọi thương. Lý Bình nói, ta xác định đó là vỏ Thương, lớn nhỏ cùng hình dạng, cùng B54 súng ngắn vỏ Thương không sai bị lắm. Lý Bình từng là điều tra binh, điều tra địch tình rất có một bộ đối phương rất có thể là Vân Long Thương hội người. Giang Ninh một ngụm kết luận. Cho đến tận này, Giang Ninh chém chém rất rất, đều không có cùng đối phương triển khai qua bắn nhau. Bởi vì, hắn đụng chạm phần lớn là tiểu lưu manh cùng cảnh nội thế lực. Nhưng Vân Long Thương hội ngoại cảnh thế lực khồ lô, tại ngoại cảnh ống tràn lan. Cho nên bọn hắn quen dùng súng ống nói như vậy, là Vân Long Thương hội phái sát thủ đến, giám sát xe của chúng ta chiếc, tìm cơ hội súng giết ngài. Lý Bình suy đoán nói không sai. Giang Ninh nói, Lý Bình cắn răng nói ra, "Giang tổng, ta tìm cơ hội xử lý hai người bọn họ." Giang Ninh là hắn nhất thân phục lão đại, ai dám uy hiếp được Giang Ninh sinh mệnh an toàn, Lý Bình tuyệt đối sẽ không nương tay lại binh, đừng xúc động. Giang Ninh nói, nơi này là khu náo nhiệt, người lưu lượng khổng lồ, giám sát cùng canh gác đều rất nghiêm, ngươi động thủ sẽ chọc cho phiền phức. Hú Giang Ninh cũng sẽ không để người dưới tay mình đi vì chính mình trên lưng án mạng vậy phải làm thế nào? Lý Bính thêm chút suy tư nói, hoặc là ta thừa dịp bọn hắn không chú ý, đi hủy đi GPS. Dưới mắt bọn hắn đang theo dõi xe của ta, người hủy đi lập tức sẽ bị phát hiện. Giang Ninh lại là lộ ra 10 phần lạnh nhạt, tạm thời không cần phải để ý đến. A. Lý Minh một trận kinh ngạc, mặc kệ. Cái này coi như cái gì đều không có phát sinh. Giang Ninh cười nhạt nói, ta có biện pháp. Nghe Giang Ninh tiểu nói này, Lý Bính tâm rốt cục buông xuống. Lão đại của hắn luôn luôn có các loại làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân trối thủ đoạn cao minh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lý Bính trầm tĩnh lại, dựa vào bên cửa sổ nhàn nhã uống trà. Thần nhất Giang Linh từ toilet trở về, ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Lúc này đám người uống đến cao hứng, ăn uống linh đình, thanh âm ồn ào. Mã Lương Hồng Thành cùng Thẩm Lăng Nguyệt lại là lộ ra sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhất là Thẩm Lăng Nguyệt, Bắc Sơn Hạng Mục là nàng nhất định phải được hàng mục, bây giờ rơi xuống đường kỳ sơn trong tay, nàng không cam tâm tiểu Ninh, bác Sơn Hạng Mục chúng ta không có khả năng mất đi, không có khả năng tiện nghi đường kỳ sơn cái kia hồ đản. Thẩm Lăng Nguyệt đương nhiên không có khả năng tiện nghi hắn. Giang Linh cười, cười chuyện này Lăng tỷ không cần quan tâm, ta đến xử lý. Ngươi xử lý như thế nào? Thẩm Lăng Nguyệt nói, nói cho ta một chút. Tạm thời giữ bí mật. Giang Ninh cười thần bí a u, "Giang Ninh, ngươi còn cười được a?" Một bên đường Kỳ Sơn mượn Tiểu Kình chế nhạo nói, "Đêm nay tất cả mọi người lấy được hạng mục, giống như cũng chỉ có ngươi tay không mà về đi." "Ha ha ha, Giang tổng nhân ra còn trẻ, về sau có nhiều thời gian." Tiểu Mật uống vào nước trái cây cười nói, "Đến Giang tổng, ta mời ngươi một chén." Tiểu Mật giơ ly rượu lên nói ra, "Ta chúc Giang tổng về sau đánh bóng mắt, tìm đúng ý trung nhân, tuyệt đối đừng lại bị lục." "Ha ha ha ha." Nói xong, đỏ tươi bờ môi toát ra, cười đến nhánh hoa run rẩy đám người cũng là cười vang đường Kỳ Sơn ở sau lưng ánh mắt ý, thập phần vui vẻ là hắn cố ý để tiểu mật đi nhục nhã Giang Ninh. Hắn còn nhớ rõ lần trước ở gia đình trong tiệc rượu, mình bị Giang Ninh nhục nhã, thú này, hắn phải tăng gấp bội đòi lại đũa mặt tiểu mật trào phúng, cùng đám người mật thiếu, Giang Ninh tuyệt không xinh khí, ngược lại lộ ra mây trôi nước chảy. Hắn nhẹ nhàng cùng tiểu mật chạm cốc, mỉm cười nói, "Cũng chúc ngươi cùng Đường Tống, đêm nay có cái vui sướng ban đêm." "Ha ha ha, chúng ta đương nhiên vui sướng, vui sướng gay gớm Đường Kỳ Sơn cười ha ha. Giang Ninh không nói gì, ngửa đầu uống Nhìn xem Giang Ninh đau lòng lấy đúng Đường Kỳ Sơn quát Đường Kỳ Sơn. Tiểu nhân đắc trí sắc mặt, ngược lại là bị ngươi diễn dịch đến phát huy vô cùng tình tệ a. Lăng Nguyệt tỷ, Giang Linh nhẹ nhàng ngăn lại Thẩm Lăng Nguyệt nói không quan hệ. Thẩm Lăng Nguyệt nghiến chặt hàm răng, khí sâu một hơi áp chế lửa giận trong lòng. Nhưng một màn này, tại mọi người xem ra, Giang Linh liền lộ ra rất mềm yếu đối phương đoạt ngươi hằn học, còn dáng mặt mợ lớn, nhục nhã ngươi đến loại trình độ này, ngươi ngay cả đánh trả cũng không dám, còn ở lại chỗ này ton hót người ta. Chết không được lương hồng thành đều đỡ không dậy nổi như này người trẻ tuổi, không có sự còn nhấc tại kiến trúc giới làm sao lan lộn. gió tây bắc đều không có phần của ngươi. Đám người cũng không tiếp tục để ý Giang Ninh, giữa lẫn nhau lẫn nhau bắt chuyện, an mừng. Một trận vui sướng yến hội rất nhanh hạ màn kết thúc. Lúc ra cửa, Thẩm Lăng Nguyệt muốn cùng Giang Ninh hồi hương tạ lễ nói chuyện hạng mục này sự tình, bị Giang Ninh cự tuyệt Lăng Nguyệt tỷ, "Ngươi trở về hảo hảo đi ngủ, chuyện này ta sẽ đi xử lý, ngươi cứ an tâm đi." Giang Ninh mỉm cười, đem Thẩm Lăng Nguyệt đánh trước phát đi. Sau đó, Lương Hồng Thành cũng đi tới, nói ra, "Giang Ninh, thật có lỗi hôm nay không có đến giúp ngươi. Lương tổng đã rất giúp ta." Giang Ninh cảm kích nói, "Ta còn cảm thấy không có cầm xuống hạn ngục có lỗi với ngài đâu. Cái này cũng không trách ngươi." Lương Hồng Thành nhẹ giọng nói, cái kia đường Kỳ Sơn rõ ràng là tặng lễ cho Vi lão, không phải vậy sẽ lên Viên lão làm sao một mực giúp hắn nói chuyện. Hiểu rõ, Giang Ninh cười cười, hắn đã sớm nhìn ra muốn hay không đi ta nơi đó ngồi một chút. Lương Hồng Thành hỏi không đi, đêm nay còn có chút việc. Giang Ninh nói đã chế thế như vậy, cũng thật là bận rĩu. Lương Hồng cảm thắn nói, vậy ta liền đi trước. Nói xong, theo lái xe lên xe rời đi. Mà lúc này, Đường Kỳ Sơn cùng tiểu mật từ lâu vô cùng lo lắng lái xe xuất phát, hướng phía ngoại ô thành phố phương hướng lái xe bay đi. Hai người đã đợi không kịp muốn phiên Vân Phúc Vũ. Giang Ninh tử Lý Binh trong tay tiếp nhận mũ lưỡi trai cùng kính dâm, đội ở trên đầu, hắn cố ý dừng lại vài phút, xác định theo dõi người của hắn có thể nhớ kỹ hắn bộ dáng bây giờ. Sau đó lên xe, đúng Lý Binh nói ra, đuổi theo đường kỳ sân xe. Giang tổng, nhưng chúng ta trên xe còn có gì DS thiết bị truy tìm Lý Bình nói không cần phải để ý đến, theo ta nói làm." Giang Ninh nói là. Chương 233: Cùng gia đi đua xe. Chương 233: Cùng gia đi đua xe. Lý Bình kỹ thuật lái xe nhất lưu, tại trung tâm chợ ngựa xe như nước bên trong xuyên thẳng qua, theo sát đường quỷ sân xe. Hơn nửa cách giờ. Đường Kỳ Sơn trên xe ngoại hoàn cầu vượt. Lý Minh cũng theo đó lên cầu vượt. Bởi vì lúc này đêm đã khuya, trên đường xe thiếu, cho nên Đường Kỳ Sơn lái xe được cũng rất nhanh. Lại qua hơn nửa canh giờ, Đường Kỳ Sơn xe từ vòng dưới đường ngoại hoàn, dọc theo một đầu hoang Vu đường cái chạy tới ở phía trước vùng ngoại thành, có đường Kỳ Sơn một tòa biệt thự đường Kỳ Sơn lựa chọn nơi này vụng trộm mua xuống biệt thự, chính là vì cùng các loại nữ nhân pha trộn. Bởi vì vùng ngoại thành khu biệt thự này bán rất kém cỏi, không có mấy người ở, càng thích hợp Đường Kỳ Sơn cóng lao bà yêu đường vụng trộm. Giờ phút này tiểu mật mở ra xe của hắn, chờ hắn tại trên đường lớn nhàn nhã lái. Hai người ở trong xe liếc mắt đưa tình, hoàn thành tiểu ngữ. Một giây sau, Lý Bình mở ra Giang răng xe, cấp tốc đuổi theo đầu này đường cái tại khoảng thời gian này, cơ hội không có gì xe đậu thủ. Giang Ninh thấy phía trước đường cái hai bên là sườn dốc ránh sâu, trong khe là các loại cây tối thảm thực vật, 10 phân ẩn nấp, liền cho Lý Binh ra lệnh. Lý Bình một cái chân ga giẫm chết, xe như là dã thú, đột nhiên thoát ra ngoài. Xe của hắn đầu tiên là cùng đường kỳ sơn xe song hành. Sau đó, xe không ngừng ra tốc, dần dần vượt qua đường kỳ sơn xe, từ từ cũng tiến, đột nhiên đánh phương bản hướng đường kỳ sơn xe cấp tốc rượt vào đến hắn muốn làm gì? Đường Kỳ Sơn dọa đến giật mình, nhanh giảm tốc độ. Tích tích tích. Tiểu Mật của Ngẩn loa, chửi ầm lên, mẹ nó ngu xuẩn, đêm hôm khuya khoắt vượt qua, không muốn sống nữa. Nhưng là, lý binh xe còn tại không ngừng mà cũng tiến, hoàn toàn không để cho đạo ý tứ, mắt thấy chiếc xe liền muốn đụng vào nhau nhanh dừng xe a. Đường Kỳ Sơn dọa đến kêu to. Mà lúc này tiểu Mật so với hắn còn hoảng. Nàng không nghĩ tới đối phương cứng ngắc lấy đến, dưới mắt đã ham không được nàng bản năng hướng một bên đánh tay lái tranh lẽ. Nhưng ở loại này cao tốc vận hành thời khắc, nàng đánh như vậy tay lái là chí mạng, xe một cái nghiêng không bị khống chế xông phá hàng rào, thẳng tắp vào bên đường trong danh sâu. "Vảnh!" Xe tải khí năng bắn ra, Đường Kỳ Sơn hai người bao quải trong đó, chỉ cảm thấy đầu góc chấn váng. Giang Linh xe ngừng đến ven đường, nhìn xem hố sâu phía dưới đen kịt một màu, Đường Kỳ Sơn xe, tựa hồ là cuốn tới trong bụi cây đi Giang Tổng, ta chỉ là muốn đừng ngừng hắn, nào nghĩ tới hắn ngay cả phanh lại đều không dẫm. Lý Minh nói không quan hệ, hẳn là sẽ không người chết. Giang Linh nói, hai người xuống xe, từ ven đường sườn dốc nhẹ đi xuống, tìm tới Đường Kỳ Sơn xe, dùng sức kéo mở cửa xe Đường Tổng, xuống đây này đi. Giang Linh tháo kính dâm xuống, Nhữ mây hỏi thảo, nguyên lai là ngươi. Đường Kỳ Sơn cái chán mang theo vết máu, thấy là Giang Ninh đem hắn xe đường hạ danh sâu, tức giận đến nổi trận lôi đình đùng nóng giận, "Ta là tới cứu ngươi đó a?" Giang Ninh nói, cùng Lý Binh cùng một chỗ, đem Đường Kỳ Sơn cùng tiểu mật từ trong xe kéo ra đến Đường Kỳ Sơn cùng tiểu mật xoa xoa vết máu trên người, tức giận trừng mắt Giang Ninh, "Ngươi con bản nó chính là cố ý." "Ai, là các ngươi không xe độ nhất định phải đạp mạnh cần ga." Lý Bình không vui nói, "Tào Ni Mã ngươi lái xe đường ta, ngươi còn trách ta." Ngưu Xuân. Đường Kỳ Sơn đối với Lý Bình của mắng. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong bên dưới, Lý Bình tiến lên chính là một quyền, bình nện ở hắn trên sống mũi a. Đường Kỳ Sơn trong nháy mắt máu muối cùng nước mắt cùng nhau báo tố ra người làm gì. Tiểu Mật dọa đến lên tiếng kinh hô. Lý Bình kém ngoan quá lớn, ý miệng, không phải vậy giết chết ngươi. Tiểu Mật trong nháy mắt che miệng của mình, doa đến nước mắt ào ào chảy cũng không dám lên tiếng. Giang Ninh tiến lên nắm chặt Đường Kỳ Sơn cổ áo, cười nói, "Đường tổng, chúng ta đều nhận lỗi, ngươi còn mắng chửi người, cái này không đúng đi. Ngươi muốn làm gì?" Đường Kỳ Sơn tránh thoát không được, hung hăng hỏi vừa rồi tại trên yến hội bắt ta làm trò cười. Ta hiện tại đương nhiên là tới tìm ngươi làm trò cười lạ. Giang Ninh lộ ra sàn lạnh dáng tươi cười, đột nhiên xách lên gối tại Đường Kỳ Sơn trên bụng đau đớn kịch liệt để Đường Kỳ Sơn nói đều nói không ra ngoài. Sau đó, hắn lại cho Lý Binh ra hiệu một chút. Lý Binh tiến lên kéo qua Đường Kỳ Sơn, đối với hắn chính là hành hung một trận, gần như sắp đánh thành đầu heo Đường Kỳ Sơn đầu vóc trắng váng, thân thể đau nhức kịch liệt để hắn không thể chịu đựng được, dần dần không, có vừa rồi có khí, cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Biết ta tại sao đánh ngươi không? Giang Ninh hỏi ta tại trên hội bắt người giễu cợt, lại đoạt Đường Kỳ Sơn nói ra kỳ thật, ta chỉ là muốn biết một sự kiện mà thôi. Giang Linh lạnh lùng nhìn xem Đường Kỳ Sơn, ngươi cho Viên lão bảo nhiều chỗ tốt. Đường Kỳ Sơn hối lộ Viên Hường Võ, hắn hành hung Đường Kỳ Sơn, chính là muốn để hắn nói thật. Chỉ cần biết rằng đối phương thẻ đánh bạc, chính mình liền có tiêu chuẩn cân nhắc, dùng càng phong phú thẻ đánh bạc để đả động Viên Hường Võ, Bắc Sơn hạng mục liền có cơ hội cẩm về. Cho nên, hắn đổi kịp Đường Kỳ Sơn, chính là muốn ép hỏi hắn những sự tình này ta không cho hắn chỗ tốt ta. Đường Kỳ Sơn nói ra đùng. Giang Linh một bàn tay đập tới đi lại gạt ta. Có tin ta hay không thật động thủ? Đường Kỳ Sơn bị đánh đến đầu góc choáng váng. Giang Dung Lộng, căn cứ hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt đạo lý, hễ muốn nói, một triệu, đánh cho ta. Giang Linh chỉ huy lý binh nói 2 triệu, 2 triệu. Đường Kỳ Sơn ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất còn tại nói láo. Giang Linh lắc đầu thảo, ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Lý Bình móc ra chủy thủ, bắt lấy Đường Kỳ Sơn tóc lừng đừng, ta nói chính là nói thật, ta thề với trời. Đường Kỳ Sơn đau khổ cầu khẩn nói. Thấy đối phương còn đều ước, hiển nhiên là sợ mất mặt hẳn là nói lời nói thật, Giang Linh khẽ mỉm cười nói, Đường tổng A, mới vừa rồi là tài xế của ta lái xe không cẩn thận, để ngài chịu khổ, ta nói xin lỗi ngài. Đường Kỳ Sơn một trận mà khóc. Cái này Giang Ninh lại là đang chơi hoa dạng gì? Đường tổng xe của ngươi báo hàng A. Giang Ninh nhìn một chút một bên Đường Kỳ Sơn xe cộ, một mặt đầy này lắc đầu, như vậy đi, để tỏ lòng thành ý của ta, ta chiếc xe kia cho ngươi mở. Đường Kỳ Sơn mở chính là Audi A6, Giang Ninh xe muốn so hắn quý mấy trăm ngàn. Hắn hơi kinh ngạc mà nhìn xem Giang Ninh, xe của ngươi mở cho ta, các ngươi làm sao bây giờ? Cái này không nhọc ngài hao tâm tổ trí, chủ yếu là không có khả năng chậm trễ ngài cùng bạn gái khoái hoạt ta. Giang Ninh cười cười, mũ lưới trai, cho Đường Kỳ Sơn đeo lên, khuya trời lạnh, ngươi đầu đổ máu, đến giữ ấm. Sau đó Lại đem kính dâm cho Đường Kỳ Sơn đeo lên, ánh mắt ngươi cũng sưng lên, Đường thụ do a. Tiếp theo, lại cởi áo khoác, giúp Đường Kỳ Sơn phụ thêm, Đường tổng, ngươi áo khoác cũng phá, mặc ta đi. Đường Kỳ Sơn mặc dù rất tức giận, nhưng gặp Hoang Sơn dã lính này vạn nhất giang linh thật động thủ, chính mình chết đều không có chỗ giải oan. Hắn không có phản kháng, ngoan ngoan tiếp nhận hết thảy. Sau đó, Giang Linh lại ra hiệu Lý Binh đem áo khoác cởi ra. Hắn cầm qua Lý Bình quần áo, choàng tại tiểu mật trên thân, nhìn đem mỹ nữ con đến, Lý Bình, chết không được ngươi không có bạn gái, ngươi phải hiểu được thương hương tiếc ngọc a. Giang tổng nói chính là, ta về sau nhiều hơn học tập. Lý Bình cười nói, hắn đã nhìn ra Giang Linh kế sách hai vị nhanh lái xe trở về đi. Giang Linh nói, chuyện tối nay, xin lỗi a. Hừ. Đường Kỳ Sơn thấy đối phương rốt cục chịu thả chính mình đi nho nhỏ hừ lạnh một tiếng, lôi kéo tiểu mật tay đi lên hướng lộ diện đi lên. Lúc này, một cỗ xe việt dã màu đen hướng bên này cấp tốc lái tới, chính là hai tên sát thủ kia dựa theo gì GPS định vị đuổi đi theo. Thấy phía trước Giang Ninh xe dừng ở bên đường, xe việt dã cũng ngừng lại trong xe giống như không ai. Trên xe việt dã, trong đó một tên sát thủ nói ra. Lúc này, các nàng đã thấy hai bóng người từ một bên đường cái trong hố sâu leo ra khập khiễng trên mặt đất xe chú ý, bọn hắn trở về. Một tên khác sát thủ nói ra. Chương 234, kẻ chết thay. Chương 234, kẻ chết thay, Đường Kỳ Sơn cùng Tiểu Mật ngồi vào Giang Ninh trong xe đường ca, vừa rồi nhưng làm ta dọa sợ. Tiểu Mật lòng còn sợ hai nói ra, ta còn tưởng rằng hắn muốn giết chúng ta. Hắn không có lá gan kia. Đường Kỳ Sơn thấy mình an toàn, trang bức nói ra, hắn chính là muốn đe dọa ta mà thôi, gặp ta không sợ hắn, hắn liền sợ người nhìn, xe đều để cho chúng ta. Ha ha ha, chết không được nàng bạn gái trước theo người khác, hắn thật đúng là cái đồ bỏ đi à. Tiểu Mật cười nói. Nhưng mà lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện sau lưng trên xe cộ, số tới hai tên người mặc áo khoác nam tử. Hai người hướng bên này phất phắt tay, đi lên phía trước đường Kỳ Sơn có chút sửng sợ, hai người này làm gì? Phía sau xe thả neo sao? Nhưng mà, hai người kia đi tới gần, một người cách pha lê hướng chỗ kế tài xế nhìn qua, thấy đối phương mang theo mũ lưỡi trai cùng tính dâm, trên đầu, trên người mặc, chính là vừa rồi tại khách sạn nhìn thấy Giang Linh. Sát thủ không nói hai lời, đột nhiên móc súng lục ra, hướng phía đường Kỳ Sơn phanh bắn phát. Trong ngay mắt, đường Kỳ Sơn ngực vỡ toang, máu phun tung tóe tại trên kính chắn gió A. Tiểu Mật dọa đến nghẹn ngào gào lên, kém chút dọa điên rồi lái xe lại là nữ. Sát thủ hơi kinh ngạc, nhưng gặp lái xe mặt cùng vừa rồi nhìn thấy lái xe mở dạng, may may cũng không nâng tay, đối với phòng điều khiển bắn một phát. Tiểu Mật cũng trong nháy mắt chết thảm. Tiếp theo, hai tên sát thủ lên xe rời đi. Một màn này, bị dưới đường trong hố sâu Giang Ninh cùng Lý Bình nhìn ở trong mắt. Lý Bình còn toàn bộ hành trình thu hình lại Giang tổng, diệu kế a. Lý Bình kích động nói. Vừa rồi hắn nhìn Giang Ninh đem một thân trang phục cho Đường Kỳ Sơn phụ thêm, liền đoán được Giang Ninh kế hoạch. Nhưng mà Giang Ninh lại cau mày, cảm thán nói: gia chỉ là muốn để bọn hắn dẫn dắt rời đi hai tên sát thủ kia, không nghĩ tới bọn hắn sẽ bị giết. Bọn hắn lên xe về sau lái xe liền đi, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng bọn hắn lại lẳng nhà lẳng lặng chờ lấy người ta sẽ tới giết, quái này không được người khác. Lý Bình nói, là hai người bọn họ số mạng đã hết. Giang Ninh hầm hít một hơi, trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt. Bất quá, hai người kia chết, đích thật là cho ta rất lớn tiện lợi a. Bởi vì hai người chết tại Giang Ninh trong xe, đêm đó, Lý Bình đi cục cảnh sát tự thú. Xương hắn ở trên đường cho lão bản lái xe, phát hiện có xe rơi vào chướng ngại vật trên đường bên dưới. Hắn cùng lao bản xuống xe đi hỗ trợ để thương binh mở xe của bọn hắn đi bệnh viện hắn cùng lao bản lưu lại xử lý sự cố xe cộ lại không nghĩ rằng thương binh lên xe không lâu liền lọt vào không do ám sát lý Minhh còn đem điện thoại thu hình lại giao cho cảnh sát thỉnh cầu cảnh sát toàn lực điều tra bởi vậy Giang Ninh cũng bị gọi vào cục cảnh sát thẩm vấn đi khẩu cung một đoạn kia đường không có giám sát toàn bằng hiện trường vết tích cùng lý binh điện thoại thu hình lại tới lấy chứng. cảnh sát gặp thật là sát thủ hành hung cho nên đúng Giang ninh cùng lý binh cha hỏi một đêm sáng ngày thứ hai liền đem người thả tìm người bảo lãnh hậu thẩm đường kỳ Sơn mặcc dù không phải đại nhân vật gì Nhưng là cái chết của hắn, lại kinh động đến không ít người. Nhất là tối hôm qua trên bàn ăn những người kia. Bọn hắn nhất trí cho rằng, là Giang Linh giết Đường Kỳ Sơn. Nhìn Giang Ninh đêm đó bị Đường Kỳ Sơn nhục nhã, không có nửa điểm tính tỉnh, lộ ra rất thứ. Nhưng độc thủ, vậy mà như vậy rất hay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy không ghét mà run, đúng Giang Linh không gì sánh được tiên khí. Thẩm Lăng Nguyệt đặc biệt gọi điện thoại hỏi thăm Giang Linh, "Tiểu Ninh, ngươi cùng tỷ tỷ nói thật, ngươi cùng chuyện này có hay không quan? Có một chút quan hệ." Giang Linh nói ra, nhưng ta không muốn hại hắn, dễn hắn một người khác hoàn toàn. Vậy là tốt rồi. Thẩm Lăng nguyện tin tưởng Giang Ninh lời nói, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Bởi vì Đường Kỳ Sơn xảy ra chuyện, bác Sơn Hạng Mục cũng chống không. Lúc chiều, Giang Ninh gọi điện thoại cho Viên Hồng Võ. Hắn muốn định ngày hẹn Viên Hồng Võ đến làm luận một chút Bắc Sơn bộ môn sự tình. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Viên Hồng Võ rất tức giận Giang Ninh, Đường Kỳ Sơn vừa mới chết, ngươi liền đến tìm ta giúp đỡ, có phải hay không quá gấp điểm a? Viên Hồng Võ nói. Viên Hồng Võ cùng Đường Trung Anh nhà có giao tình, biết Đường Trung Anh cùng Giang Linh không hợp, cho nên Bắc Sơn Hạng Mục mặc dù để trống, cũng không có ý định cho Giang Ninh với lão, Đường Kỳ Sơn sẽ ra chuyện, bác Sơn Hạng Mục ta có thể thế bạn. Giang Ninh nói thẳng, Viên Hồng quát quát, tuổi con nhỏ, không đi chính đạo, ngươi cảm thấy ngươi đem Đường Kỳ Sơn giết chết, liền có thể đạt được hạng mục này à? Đường Kỳ Sơn là hắn tại trên yến hội chỉ định bác Sơn Hạng Mục người phụ trách. Ngươi Giang Ninh giết ta chỉ định người, hiện tại còn đi theo ta muốn hạng mục. Ngươi đây là không đem ta để vào mắt, nghiêm trọng khiêu khích quyền uy của ta, Viên lão hiểu làm ta. Giang ngữ khí bình nói, Đường Kỳ Sơn không phải ta giết. Đường Kỳ Sơn chuyện lớn nhà đều lòng dạ biết rõ, ngươi ít tại cái này giả bộ hồ đồ. Viên Hồng Võ quát lạnh nói: "Đường Kỳ Sơn chiếm Bắc Sơn Hàn Mục, lại đang trên diễn hội để cho ngươi không có mặt mũi, ngươi là muốn giết Đường Kỳ Sơn lập uy, nhưng ta cho ngươi biết, Hải Thành giới kiến trúc, còn liền không sợ loại sự tình này." Giang Ninh cau mày, nói ra: "Viên lão, ta chưa bao giờ nghĩ tới lập uy, huống hồ, giết chỉ là một cái Đường Kỳ Sơn, căn bản không đủ để lập uy. Ngươi khẩu khí không nhỏ, giết hắn còn chưa đủ, hoặc là ngươi đem ta cũng đã giết đi. Đủ ngươi lập uy đi." Viên Hồng Võ cắn răng nói, cảm giác mình nhận mạ Hắn vốn là không có coi trọng Giang Linh, là nhìn Lương Hồng mũi, hắn mới cho lên bàn cơ hội. Nhưng ra hoàn này, không chỉ có giết hắn chỉ định hạng mục người phụ trách đường Kỳ Sơn, còn tại trong điện thoại khẩu xuất của ngôn Vi lão, ngài lời này liền có chút qua. Giang Linh Bình thẳng nói, ta bản coi ngươi là khả kính trưởng bối đến đối đái, nhưng ngươi không nên ác ngữ hãm hại ta. Sao ngươi thân phận gì, có tư cách nói với ta loại lời này sao? Viên Hồng võ khí đập thẳng cái bàn, ngươi Giang Linh không phải là muốn bắt Sơn hạng mục a. Tốt, vậy ngươi liền giết ta, nếu như ta một ngày không chết, đừng nói là Bắc Sơn hạng mục, cái này hại thành to to nhỏ nhỏ tất cả kiến trúc mục, ngươi đừng nghĩ được một chút. Nói xong, đùng cúp điện thoại Vi lão, ngài đừng giận đến như vậy thôi. Tuở trẻ Tuấn Tiếu bảo mẫu ở một bên khuyên lớn phản thượng, không biết mùi vị. Viên Hồng Võ vô bàn quát lạnh nói, hắn không phải có bạn linh a. Chút, ta nhìn hắn có thể hay không động được ta một quả tóc gái. 7. Đêm khuya. Nam thành khu Viên Hồng Võ trong láo trại. Viên Hồng Võ tại Nam thành có một tòa phòng ở cũ, cùng loại tứ hợp viện. Phòng ở nhìn như địa thấp, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Những năm này Viên Hồng Võ thu không ít tiền tài cùng đồ cổ, đều đặt ở trong tứ hợp viện này, cho nên nơi này thuê rất nhiều bảo tiêu, cảnh giới nghiêm. Bình thường nếu là không có hẹn trước, căn bản vào không được hắn tứ hợp viện. Giờ phút này trên ánh trăng đuôi lông mày, Viên Hồng Võ ngủ rất say. Hắn mộng thấy mình cùng chết đi Đường Kỳ Sơn đang uống rượu Viên lão, "Ta chết oan à, cậu Viên lão báo thù cho ta à?" Đường Kỳ Sơn một bên khóc lóc kể lể lấy, lấy, một bên bỗng nhiên cho Viên Hồng Võ rót rượu. Rầm rầm, theo rượu đổ vào dụng cụ thanh âm vang lên, trong buồn chứa ở đâu là rượu, rõ ràng là máu đỏ tươi a. Viên Hồng Võ trong nháy mắt từ trong mộng bừng tỉnh. Vội vàng trấn an tâm tình mình, nguyên lai là một giấc mộng. Nhưng mà, một giây sau hắn lại không rét mà run, bởi vì tại hắn dưới chân giường hắc Hắn trong lúc ngủ mơ nghe được chính là thanh âm này hay. Viên Hồng Võ vội vàng đeo lên kính mắt, cẩn thận hướng chỗ Hắc Ám nhìn lại. Từ từ thích trứng tia sáng, hắn gặp chỗ Hắc Ám, Giang Linh đang ngồi ở trên ghế, uống vào rượu đỏ Vi lão, nếu tỉnh, liền đứng lên uống một chén đi. Giang Linh từ tốn nói. Chương 235. Người trẻ tuổi kia, thật đáng sợ. Chương 235. Người trẻ tuổi kia, thật đáng sợ a. Viên Hồng Võ bị dọa đến một cái giật mình, kinh ngồi mà lên, cảnh giác nhìn xem Giang Linh, ngươi vào bằng cái nào? Ta còn không phải muốn tới thì tới sao? Giang Linh lạnh nhạt tuống một rượu, nhíu mày nhìn xem Viên Hồng Võ. Viên Hồng Võ trong lòng kinh hai và phần. Chính mình cảnh giới xâm nghiêm đại viện, hắn làm sao Lặng Yên không một tiếng động liền tiến đến? Mà lại, hắn đi vào phòng ngủ của mình uống rượu, chính mình lại không có phát giác. Nếu như đối phương là sát thủ, mình bây giờ chẳng phải là không minh bạch liền chết. Nghĩ đến cái này, hắn phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh, thân thể cũng không khỏi đến lắp một cái. Nhưng là, Viên Hồng Võ cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng hắn cố gắng để cho mình chấn định lại, ngoài mạnh trong yếu nói lớn mật, nơi này là nhà ta, ta chỗ này có hơn 10 người bảo tiêu, chỉ cần ta hô một tiếng, ngươi hôm nay đi không ra nơi này. Ha, ha, ha. Đây chính là Viên lão đạo đãi khách sao?" Giang Ninh cười lớn, hai tay mở ra, ngươi hô là được, càng lớn tiếng càng tốt. Viên Hồng Võ gặp Giang Ninh mời phần bình tĩnh, trong lòng cũng nghĩ đến, thủ hạ của mình đoán chừng bị giải quyết. Nếu như mình hô người, sẽ chỉ chọc giận Giang Ninh, gây bất lợi cho chính mình. Hắn hiện tại mệnh nắm ở Giang Ninh trong tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ Giang Ninh, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Viên Hồng Võ hỏi ta không muốn làm cái gì, đêm nay chính là đến cùng Viên lão liêu trò chuyện chi tâm nói. Giang Ninh mỉm cười, đột nhiên vất vất tay. Phía sau hắn chỗ bóng tối, tiểu đao đi tới, nhai lấy kẹo cao su cười lạnh với lão, "Trớn Khẩn trương. Đến bồi Giang tổng uống một chén thôi." Nói, Tiểu Đao đi vào bên giường, một thanh bút lên viên hồng ngọc, kéo đến Giang Ninh trước mặt. Giang Ninh uống xong một chén rượu nói với lão, "Ngài bình này là phịt nằm cũng sai, cảm giác tinh tế tỉ mỉ nhu hòa, giá cả cũng không thấp đi." Bình rượu này là từ trên kệ rượu lấy xuống là người khác đưa viên hồng ngọc. Viên hồng ngọc nuốt nước bọt, cảnh giác nhìn xem Giang Ninh, không ra tiếng viên lão, "Đây là nhà ngươi, tự nhiên điểm." Giang Ninh để Tiểu Đao từ phòng khách rút qua một thanh ghế cho viên hồng võ, "Ngồi." Viên hồng ngọc bị Tiểu đặt tại trên ghế ngồi, đưa qua một chén rượu, "Viên lão, đến uống chút rượu, ép một chút." Viên Hồng Võ tiếp nhận chén rượu, tay khẽ run, lại chậm chạp không uống sợ ta hạ dược. Giang Linh hỏi lại, tiếp theo cười nhạo một tiếng, nếu như ta muốn lộng chết ngươi, ngươi sẽ không lại tỉnh lại. Viên Hồng Võ tự nhiên cũng biết đạo lý này, hắn suy nghĩ một lát, giơ ly rượu lên uống một ngụm cái này đúng nha. Giang Linh cười cười, nói ra, viên lão a, ta rất tính trọng ngài, cho nên, muốn cùng ngài tâm sự liên quan tới ta sự tình, nhìn ngài có thể hay không cho ta chút chỉ điểm. Người nói. Viên Hồng Võ không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Giang Linh cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm trắng, ta tự nhỏ có một cái mơ ước, chính là làm kiến trúc sư. Nhưng trưởng thành mới phát hiện, ngậm tưởng trung quy là mộng tưởng, ta nhiều nhất chỉ xứng làm bao công đầu, nhưng ta cũng nhận. Nói, hắn đột nhiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú về phía Viên Hồng Võ, thế nhưng là, dưới mắt ta ngay cả làm bao công đầu tư cách cũng không có, giấc mộng của ta triệt để tan vỡ, ngài nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Viên Hồng Võ nhịp tim kịch liệt, liếm liếm khóe quất ba môi, lẩm lấp lo sợ nói, Giang Ninh, đều biết là ngươi giết Đường Kỳ Sơn, nếu như ta đem Đường Kỳ Sơn hạng mục cho ngươi, người khác sẽ làm như thế nào nhìn ta? Viên lão có chứng cứ chứng minh là ta ghét Đường Kỳ Sơn sao? Giang Ninh hỏi. Viên Hồng Võ úng nói ta tại sao có thể có chứng cứ? Đúng. Giang Ninh bỗng nhiên vô bàn một cái, vậy ngươi tại điều này cùng ta nói lời vô dụng làm gì? Lần này, đem Viên Hồng Võ dọa đến trái tim kém chút nhảy ra. Hắn che ngực gấp rút hô hấp lấy, "Giang Ninh, hạng mục này nếu như ngươi muốn, ta cho ngươi." Hắn đã chịu không được dày vỏ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hôm nay cửa này chính mình làm khó dễ nếu như không cho khoản chi mắt, chỉ sợ Giang Ninh sẽ không bỏ qua với lão, ngài thật là vị khả kính trưởng bối a. Giang Ninh vui vẻ cười một tiếng nhưng là, Viên Hồng Võ hít sâu mấy ngụm, nuốt nước nói ra, Mọi cái hạng mục đều là muốn hoạt động kinh phí ta rất cần tiền đi giúp ngươi chuẩn bị quan hệ. Không có vấn đề. Giang Ninh nói, đột nhiên cầm chén rượu lên, tử tế suy nghĩ, chén rượu này chất liệu rất trân quý, tựa như là một loại hiếm thấy thủy tinh làm thật đẹp mắt, ta muốn mua, Viên lão cho một cái giá đi. Viên Hồng Võ trong lòng hiểu rõ, đối phương là một cao thủ. Tiểu tử này nhìn liền 12 giây xích tuổi, nhưng là làm việc lại có thể như vậy lão luyện, Đường Trung Anh cùng Đường Kỳ Sơn ở trước mặt hắn, vậy mà đều có vẻ hơi hấu trí Giang Ninh, chén rượu này nếu như ngươi ưa thích, 2 triệu bán ngươi. Viên Hồng Võ nói ra. Giang Ninh nhíu nhíu mày, mắc tiền một tí đi thị trường giá thị trường, hàng thật giá thật. Viên Hồng Võ nói ha ha ha. Tốt. Giang Linh cười một tiếng, lần thứ nhất cùng Viên lão buôn bán, ta cũng rộng lượng một chút, 2 triệu liền 2 triệu, còn hy vọng về sau có hàng tốt, nhiều hơn nghĩ đến ta ạ. Nhất định. Viên Hồng Võ nói. Giang Ninh đứng dậy, lễ phép bái, nói ra, nếu mua bán đàm phán thành công, ta cũng không nhiều cái rợi, đối với đêm nay mạo muội tới chơi, ta rất xin lỗi. Ngày mai ta sẽ gọi người đem tiền đưa tới. Viên lão, ngủ ngon. Nói xong, cầm chén rượu lên, theo tiểu ra cửa. Hô. Viên Hồng Võ ngồi vào trên ghế. Phía sau lưng đều ướt một mảng lớn. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, rón rén đi ra ngoài, tìm nửa ngày mới ở một bên trong kho hàng tìm tới hắn những người hộ vệ kia. Bọn hắn toàn bộ bị trói gô, trong miệng bịt lại bằng gián, có mấy người đều ngất đi một đám phế vật a. Viên Hồng Võ không chỗ ở lắc đầu thở dài, nhưng là, hắn càng phát ra cảm thấy, Giang Ninh người này quá mức đáng sợ đến mức, hắn trà trộn giang nam tỉnh nhiều năm như vậy, đều không có gặp được đáng sợ như vậy người trẻ tuổi. Giờ phút này, Giang Ninh đi ra tứ hợp viện đại môn, cầm trong tay chén rượu tiếp ném vào ven đường trong tử giác. Một cố màu đen SUV chạy tới, tiểu dao mở cửa xe. Giang Ninh ngồi vào trong xe, hướng hàng trước Lôi Long cùng Lý Bình nói ra, làm xong, về nhà đi ngủ. Ok. Lý Bình chân đạp chân ga, bốn người một xe nhanh chóng đi bảy. Một đêm như thế muộn, Giang Ninh mừng đến Bắc Sơn hạ mục, nhưng Vân Long Thương hội lại là tức hồn hẹn ngu xuân, hai người các ngươi đầu óc heo. Thương gia đối với quỷ trên mặt đất hai tên sát thủ mắng to, hai người các ngươi sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Vân Long Thương hội tối hôm qua phái đi hai tên sát thủ chuyên nghiệp, giết nhầm người. thời gian một ngày ở bên ngoài thị, ban đêm vừa trở lại hải thành, liền vội lấy tới gặp cái này hai tên sát thủ. Hắn biết được hai tên sát thủ giết không phải Giang Ninh, mà là một tên công ty xây dựng lão bản. Tức giận đến hắn gọi người đem hai tên sát thủ đánh cho một trận tơi bởi khói lửa hộ trưởng, chúng ta không nghĩ tới bị Giang Ninh đánh cháo, là chúng ta đánh giá quá thấp hắn. Một tên sát thủ máu me đời mặt, dập đầu nhận lầm, chúng ta nguyện ý lấy công chỗ tội, lại đi giết Giang Ninh, không giết chết hắn, chúng ta cũng không sống được. Nói các ngươi ngu xuẩn, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Khương Gia Quát, thị trưởng người muốn lên này, hiện tại lại náo ra nhân mạng bản án, chính là nơi đầu sóng ngọn gió, ngươi cảm thấy cảnh sát đều là ăn không ngồi rồi sao? Hai tên sát thủ nghe chút, không lên tiếng. Một bên Hồng Tỷ xinh đẹp nói sau đó trong khoảng thời gian này, Hải Thành tất nhiên sẽ chỉ an tăng cấp, tại mấu chốt này đi làm việc, chính là một chết, mà lại sẽ còn liên lụy chúng ta thương hội. Hồng Tỷ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Một tên sát thủ vẻ mặt cầu xin hỏi. Hồng Tỷ nhìn về phía Khương gia, hội trưởng, hoặc là thừa dịp trời tối, ta an bài trước hai người bọn họ xuất cảnh đi. Khương gia tư nghĩ kỹ chốc lát nói, coi chừng chớ bị người để mắt tới. Là. Hồng Tỷ gọi người trước tiên đem hai tên tay chân mang đi ra ngoài. Sau đó hỏi Khương gia nói, hội trưởng, Giang Linh cùng Lãnh Ngọc bên kia làm sao bây giờ? muốn khai thác những biện pháp sao khác. Bọn hắn đã có cái giới, chúng ta tạm thời chỉ có thể án binh bất động." Khương Gia cắn răng lạnh lùng nói, "Bất quá, giết bọn hắn hai cái, chỉ là vấn đề thời gian." Hồng Tỷ nhẹ gật đầu bảy. Chương 236. Lão đại, ta về sau cùng ngươi. Chương 236. Lão đại, ta về sau cùng ngươi. Liên tiếp một tuần lễ, Hải Thành đều là ngày nắng. Ngay tại hôm qua, thị trưởng mới chính thức nhậm chức. Hải Thành các giới đại nhân vật nhau nhau được mời, tham gia tiền nhiệm nghi thức, Giang Ninh cũng làm dân doanh xí nghiệp ra đại biểu tham gia. Selene, thị trưởng mới đúng Hải Thành một mảnh khên ngợi. Đồng thời biểu thị đúng tòa thành thị này tương lai tràn đầy hy vọng. Nhưng là, đối với tương lai quy hoạch, thị trưởng mới cũng không đề cập. Cái này cũng cùng ở kiếp trước một dạng. Tất cả chính sách là thị trưởng mới tiền nhiệm sau này nửa tháng mới bắt đầu dần dần ban phát. Còn có nửa tháng, linh đạt vật lưu liền muốn nên đón trên trời rơi xuống tới tài phú. Giang Linh tâm tình giống như bây giờ thời tiết bình thường sáng sủa. Mà quá khứ một tuần lễ này thời gian bên trong, Giang Linh không chỉ có cùng viên Hồng Võ đã đạt thành Bắc Sơn Nghị, cũng cùng luận khu đang phát triển quầy Theo thị trưởng mới tiền nhiệm, khu đang phát triển bên kia nhiệm vụ liền muốn như hỏa như đồ khai triển. Quay rượu nhất định phải nhanh khai trương, không phải vậy sẽ mất đi tiên cơ. Cũng may Lánh Ngọc những ngày này khôi phục được không sai, dưới mắt vết thương nhỏ khép lại, đại thương cũng không trở ngại bình thường hoạt động. Hôm nay, Giang Ninh cố ý triệu tập tất cả mọi người, tại Hương Tạ Lệ tổ chức một trận gia yến. Tham gia trận này gia yến trừ phụ mẫu cùng Lôi Long đám người này, còn có Thẩm Lăng Nguyệt, An Nhã cùng Tiểu Bạch đây đều là chính mình người thân cận. Do Giang Mâu xuống bếp, Giang phụ, Tiểu Bạch cùng Lý Bình người trợ thủ, rất nhanh từng đạo phong phú thức ăn lên bàn. Giang Ninh cố ý gọi người mua bánh ngọt đám người ngồi vào trước bàn, Lánh Ngọc có chút không hiểu hỏi. Giang Ninh, hôm nay là ai sinh nhật a? Giang Ninh chỉ là cười thân bí, không có trả lời đám người ngồi xuống, Giang Ninh tự tay xốc lên bánh ngọt cái nắp, phía trên in một nhóm đỏ tươi mức hoa quả chữ lớn, Lãnh Ngọc, Lãnh Đồng, chúng ta vĩnh viên yêu ngươi. Một màn này, để Lãnh Ngọc không gì sánh được giật mình đây là ngươi không phải mới vừa hỏi ai sinh nhật sao? Giang Ninh cười tủm tỉm nói, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Ta. Lãnh Ngọc ngạc nhiên. Nàng từ nhỏ sống ở núi lớn, đối sinh nhật khái niệm mơ hồ, sau khi cha mẹ mất, nàng thì càng mơ hồ. Liên, liên thân phận chứng đều là Vân Long Thương hội giúp nàng giải quyết. Phía trên sinh nhật này là tùy tiện viết một cái, cho nên nàng đã không nhớ rõ sinh nhật của mình. Giang Ninh tự nhiên cũng biết những này, ở kiếp trước Lãnh Ngọc đi theo hắn 5 năm, chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật. Mỗi lần trông thấy người khác sinh nhật, Lãnh Ngọc đều là một mặt cô đơn ngươi thoát ly khổ hải, nghiệt bản chủng sinh, từ hôm nay trở đi, liền lạc của ngươi cái thứ hai sinh nhật, chúng sinh sinh nhật. Giang Ninh cười ha hả cầm lấy thọ tinh vư miệng, cho Lãnh Ngọc mang lên, cầu ước nguyện đi. Trong lúc nhất thời, Lãnh Ngọc cảm động lệ trên khóe mắt như ra. Từ khi phụ mẫu sau khi đi, trong khoảng thời gian này là nàng nước mắt nhiều nhất thời gian. Nàng chạy xuống đều là cảm động nước mắt. Giang Linh cùng Giang gia phụ mỗ vô vi bất trí quan tâm, lôi Long tiểu đao cùng Lý binh bọn người giống đối đãi mọi mọi bình thường che chở, cùng An Nhã cùng tiểu Bạch tỷ bọn tình nghĩa, để nàng cảm thấy trước nay chưa có ấm áp. Nhất là Giang Ninh, nàng đúng nam nhân này từ lúc mới bắt đầu xa lánh, đề phòng, đến cuối cùng lại đối với hắn có một tia ỷ lại. Thậm chí mỗi đêm đều sẽ nhìn thấy Giang Linh trở lại bình tự, mới có thể an tâm đi ngủ. Nàng đã không có thuốc chữa thích nơi này, thích nơi này mỗi người tỉ tỉ, nhanh cầu nguyện A. Tiểu Đồng nháy mắt to nói ra. Lãnh Ngọc mím môi một cái nhắm mắt lại cầu nguyện, thế gian đắc nhất là chân tình, nếu như có thể, ta nguyện ý vĩnh viên cùng đám người này cùng một chỗ. Lãnh Ngọc cầu nguyện xong, mở mắt ra, hốc mắt lần nữa ướt át. Phù Mẫu trên trời có linh, thấy được nàng hiện tại, chắc hẳn cũng sẽ thập phần vui vẻ ngọc nhi, tốt đẹp thời gian, khóc cái gì? Giang Mẫu nô quỳnh ôn nhu giúp Lãnh Ngọc lau sạch nước mắt, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, đừng khách khí. Ân ân. Lãnh Ngọc túi đầu, nước mắt càng thêm trào lên mà ra. Nàng cảm tạ Lão Thiên, tạ lao Thiên tại nàng mất đi phụ mẫu sau, lại cho hắn Giang Ninh, cho hắn như thế một đoàn thật lòng bằng hữu tiêu đồng. Hôm nay ca ca còn có một phần lễ vật cho ngươi." Giang Linh nói, xuất ra một văn kiện túi đưa cho lãnh đồng ta lễ vật. Lãnh đồng mắt to nhỏ chạy loạn chuyện, không kịp chờ đợi mở ra túi văn kiện thượng giai quốc tế học viện, nhập trường học thư thông báo. Lãnh đồng đọc lấy chữ ở phía trên mắt, cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Hải thành tư nhân trường học quý tộc bên trong, Hải gia xem như đỉnh lưu, mà đỉnh lưu bên trong chói mắt nhất là thượng giai quốc tế học viện. Bởi vì, toàn này trường học cùng ngoại quốc vài chỗ danh giáo có nhân tài chuyển vận cơ chế, nếu là thành tích đạt tiêu chuẩn Có thể trực tiếp cử đi nước ngoài danh giáo du học, trở thành trạm tay có thể bỏng quốc tế danh giáo tinh anh trường học này, tính an toàn xóa so hải ra tốt hơn nhiều, lại mỗi tuần đưa đón do Lý binh phụ trách, phương diện an toàn ngươi có thể yên tâm. Giang Linh đúng Lánh Ngọc nói ra Giang Linh. Lánh Ngọc trắng ngón tay che miệng lại, sợ mình quá kích động mà thất thố. Nàng nhịn xuống cảm xúc, đúng Giang Linh hỏi, ngươi vì cái gì đối với chúng ta tỉ đệ tốt như vậy? Giang Linh gãi gãi đầu, hắn cũng không biết làm như thế nào giải thích. Chẳng lẽ lại nói, vì đền bù ở kiếp trước đối với ngươi thiệt, ta vui lòng. Giang Linh đại đại liệt liệt nói một câu. Lời này lại là để Thẩm Lăng Nguyệt không khỏi có chút ăn dấm. Nàng nhíu môi, nói một câu, "Hoa, thật hạnh phúc a, Tiểu ninh, tỷ tỷ cũng phải lên Adopt tôi." Ha ha ha, đám người trong nháy mắt cười vang. Lúc này Lãnh Ngọc đem Giang Linh gọi vào một bên, nói ra, "Giang Ninh, trước ngươi không phải một mực hỏi ta, phải chăng muốn ra nhập a? Ta quyết định, về sau đi theo ngươi làm việc." Giang Ninh cứu được các nàng tỷ đệ mệnh, trả lại cho các nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt, cùng nàng chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp cùng hạnh phúc. Nàng còn có lý do gì cự tuyệt dạng này, một người nhân ngươi nghĩ kỹ mới quyết định. Giang Ninh không muốn lấy Ngọc xúc động nhất thời làm quyết định ta nghĩ kỹ. Lãnh Ngọc một mặt thành khẩn, mà lại, tiểu đồng đều trong tay ngươi, ta không đi theo ngươi lại có thể thế nào? Ta dựa vào. Ngươi chỉ đùa một chút. Lãnh Ngọc đột nhiên cười một tiếng. Môi hồng răng trắng, nét mặt tươi cười như hoa, đẹp không sao tả xiết đây là Giang Ninh một thế này nhìn thấy Lãnh Ngọc sau, lần thứ nhất trông thấy nàng cười đương nhiên cũng là một thế này, lần đầu tiên nghe Lãnh Ngọc nói cười lạnh đủ lạnh nếu quyết định, thời gian kế tiếp, ta sẽ xét tình hình cụ thể an bài cho ngươi nhiệm vụ. Giang Ninh nói làm rất tốt. Là, Giang tổng. Lãnh Ngọc rất thượng đạo, thẳng hành lễ đứng đến bộ này cũng đừng gọi ta Giang tổng. Giang Ninh nói vậy làm sao xứng hô ngươi? Lãnh Ngọc hỏi giống ở kiếp trước một dạng, gọi Lao đại. Giang Ninh trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang, thốt ra đang khi nói chuyện, kiếp trước từng mản trong đầu như chiếu phim bình thường hiện lên cái gì. Lãnh Ngọc trong lúc nhất thời nghe không hiểu gọi Lao đại. Giang Ninh nói tốt, Lao đại. Lãnh Ngọc nói nghe thật là thoải mái, ha ha ha. Loại cảm giác quen thuộc kia lại trở về. Thật tốt, chương 237, tá lực đạt lực. Chương 237, tá lực đạt lực. Nhưng mà lúc này, Giang Ninh điện thoại đột nhiên lên, là biểu muội Lưu Nguyệt Đình đánh tới. Giang Linh gọi Lãnh Ngọc về bạn, hắn nhận điện thoại đầu kia Lưu Nguyệt Đình ngữ khí rất gấp gáp, lại đặc biệt kiềm chế, "Biểu ca, ngươi ở đâu, mau tới giúp ta một chút." "Ngươi thế nào? Cha mẹ ta bị nhân uy hiếp, làm không cẩn thận hôm nay muốn chết người." Lưu Nguyệt Đình nói. Giang Linh nhíu như mày, "Ai uy hiếp ngươi bọn họ?" "Sai cầu. Lưu Nguyệt Đình nói. "Sai cầu, là Lưu Nguyệt Đình bạn trai cũ, ảm đay sai cho Hồng ca ở quán ba đại đường kẻ kia." Nhưng không đợi Giang Linh hỏi lại, Lưu Nguyệt Đình gấp rút điện thoại. Tiếp lấy, gửi tin nhắn văn tự cho Giang Linh. Giang Linh nhận được tin tức, biết được sự tình đại khái. Sai Cẩu bây giờ làm lên cao lợi thải nhiệm vụ, lại hắn có hai cái la bàn, theo thứ tự là Nguyên Đại Đường tiểu 3 nhìn chẳng tử Hằng Ca, một cái khác là cao lợi thải nhà giàu Ngô Đại Giang. Sợ rĩ bọn hắn sẽ xen lẫn trong cùng một chỗ, là bởi vì liên tiếp biến cố dẫn đến. Mà cái này liên tiếp biến cố đều cùng Giang Linh cùng một nhịp thở. Lúc đó, Hằng Ca cùng Vân Long Thương hội hợp tác, tại Đại Đường tiểu 3 buôn bán gì ở Linh Vạch Trần Vân Long Thương hội buôn bán dê một chuyện, rất nhiều quầy rượu bị Niêm Phong, dẫn đến Đại Đường tiểu cũng bị Niêm Ca tìm người bao, tiếng gió đi qua sau, hắn lại đang khai khu trọng thao cừu nghiệp, mở một gian mới Đại Đường từ quy mô rất lớn, lại bây giờ làm ăn chạy. Nhưng hắn tính cách cho phép ưa thích vớt lại tài, chỉ là buôn bán dê không có khả năng làm tiếp một mực khổ vì không có tốt hơn vất nhanh cơ hội. Mà bị Giang Linh Bưng sòng bạc ngầm hang ổ Ngô Đại Giang, nguyên khí đại thương, muốn Đông Sơn tái khởi, cũng một mực tại tìm cơ hội. Hồng Ca cùng Ngô Đại Giang đều là lăn lộn giang hồ xuất thân, hai người trước kia liền nhận biết, một lần Ngô Đại Giang đến mới đại đường tiểu ba tiêu phí, hai người lao hưu gặp mặt, an nhịp với nhau. Tại Ngô Đại Giang trợ bên dưới, tại rượu tầng ngầm, lại dựa theo Giang tiểu cũ, thiết lập cho vay tiền vụ, còn xây thúc một phòng, bước một phòng trở chỉ là Giang Ninh nghĩ mãi mà không rõ, nhà gì nhỏ tại sao cùng Hồng Cang Lô đại Giang bọn người nhắc lên quan hệ. Tiểu cô cùng cô phụ từ trước tới giờ không đi sàn đêm, cũng không dính đánh bạc, bây giờ trong nhà sinh ý còn có thể duy trì, cũng không trở thành mượn cao lợi hại. Thế nhưng là tin tức phát đến nơi đây, ở giữa gây mất. Giang Ninh vội vàng đứng dậy, nói với mọi người nói ta ra ngoài làm ý chuyện, một hồi trở về. Giang tổng, chuyện gì vội vã như vậy? Chúng ta cùng người cùng đi. Lôi Long nói ra không cần. Các người ăn. Hắn sợ dĩ không mang tới Lôi Long bọn người, là bởi vì trong lòng của hắn có một cái tốt hơn kế hoạch. Hồng Ca từng cùng Vân Long Thương hội có hợp tác, nói không chừng hắn cùng Vân Long Thương hội một mực duy trì quan hệ đối phó xài cầu cùng Hồng Ca, tương đương gián tiếp đối phó Vân Long Thương hội. Hắn muốn kéo lên tần nhạc người, tá lực đả lực, để Thanh Cương xã chính thức tham gia trường tranh đấu này. Hắn vừa lái xe, một bên gọi điện thoại cho Tần Nhạc A, "Tần ra, ta cần nhân thủ của ngươi tới qua đến giúp chuyện." Giang Linh nói giúp cái gì? Tần Nhạc hỏi là liên quan tới quầy rượu buôn bán, cùng ta có tranh chấp, ta cần liêu Thị huynh muội tới giúp ta chống đỡ tử, đương nhiên, có thể mang nhiều một chút huynh đệ tốt hơn." Giang Linh nói. Tần Nhạc đã nhận ra một tia kỳ quặc, hỏi ngược lại: lấy năng lực của ngươi, một chút tranh chấp còn cần người của ta xuất mã. Quay rượu sinh ý là hai người chúng ta dưới mắt vội vã khai triển, nhiều người lực lượng lớn. Giang Linh nói Hùng chi, ta chỉ cần bọn hắn chống đỡ chẳng tử, lại không làm gì khác. Tần Nhạc cũng cảm thấy chính mình có chút hẹp hỏi, đúng một bên Liêu Thiên nhận nói ra, ngươi mang lên ngàn huệ, lại gọi mấy cái huynh đệ, đi tìm Giang Ninh. Tốt. Liêu Thiên nhận mười phần thống khoái nói. Bên này, Giang Linh dựa theo Lưu Nguyệt Đình gửi tới địa vị, đi vào Giang Nguyên Ý ỉa công ty. Xuống xe, Giang Ninh càng là cảm thấy kỳ quái. Công ty này lại là chuyện gì xảy ra? La nhà gì nhỏ mở sao? Hắn mang theo nghi vấn, tiến vào công ty. Nhưng là, vừa mới đến lầu 1 sân khấu, liền bị một cái hung thần ác sát nam tử ngăn cản làm cái gì? Nam tử hỏi a, ta là tới tìm người. Giang Ninh cười ha hả nói tìm người ngày mai lại đến đi. Nam tử nói. Giang Ninh nhíu như mày, phát hiện một bên tiểu muội ở quầy thu ngân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không dám nói lời nào, Lường trước nơi này thật là sẽ ra vấn đề ta tìm sai cầu. Giang Ninh nói ra. Nam tử sau khi nghe xong, ánh mắt lạnh lẽo, hỏi, người là ai? Tìm sai cầu ca chuyện gì? Ta cùng chuyện của hắn, không tiện nói cho ngươi. Giang Ninh lạnh lùng nói. Dẫn ta đi gặp Sài cầu. Sao ngươi tính là cái gì? Tranh thủ thời gian cút cho ta." Nam tử nói liền muốn động thủ. Giang Ninh lại là đột nhiên một quyền đánh trước ra ngoài, trực tiếp đánh vào đối phương hàm dưới chỗ, trong nháy mắt nam tử ngã xuống đất ngất. Nếu xác định Sài cầu ở chỗ này, nói rõ đến đối địa phương hắn liền cũng không còn cùng nam tử này dây dưa bọn hắn tại lầu mấy. Giang Ninh hỏi tiểu muội ở Quẩy Thu Ngân. Tiểu muội ở Quẩy Thu Ngân đều sắp bị sợ quá khóc, nói ra, "Lầu 4." "Nhớ kỹ, trước đường báo cảnh sát." Giang Ninh nói, cấp tốc đi lên lầu. Dưới mắt hắn còn không có hiểu rõ tình huống. Sở báo động đúng tiểu cô một nhà có ảnh hưởng, nếu chính mình tới, hắn đương nhiên sẽ không để tiểu cô một nhà ăn thiệt tỏi đi vào lầu 4, phía trước trong hành lang đứng mười mấy người. Từng cái trong tay mang theo ra hỏa, hung thần ác sát bình thường đến hồi du đã làm cái gì. Một người dẫn đầu phát hiện Giang Linh ta tìm sai cậu. Giang Linh nói liền đi vào trong nghe không hiểu tiếng người sao. Ta hỏi ngươi hắn sao làm cái gì? Người kia mang theo khảm đao đi tới. "Vặn." Còn chưa tới trước người, Giang Linh một cước đột nhiên đá ra, trực tiếp đem người kia đạp hướng về sau ngã bay ra ngoài thảo, "Giám đốc thủ, cho ta chặn hắn." Một người trong đó cao giọng nói đám người hướng phía Giang Ninh xông lại. Lúc này, một gian cửa ban công mở ra nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Sai cầu xuất hiện tại cửa ra vào xài cầu ca, cái này có người đánh chúng ta huynh đệ." Tiểu Đệ nói ra. Sai cầu nhìn về phía Giang Ninh, đầu tiên là sửng sợ, tiếp theo trong mắt tràn đầy lửa giận, "Anh vợ, người đã đến à?" Hắn lên một lần tại đại đường quay rượu, bị Giang Ninh hành hung một trận, bây giờ rõ muồn một trước mắt. Lúc đó hắn cũng bởi vì Giang Ninh, bị Hồng Ca đánh cho gần chết, thù này, hắn một mực ghi ở trong lòng. Hắn hôm nay đã không phải là trước đó tiểu lưu manh. Hắn đã trở thành mới đại đường Tụ Ba đồ đệ thủ hạ có mấy chục tiểu đệ, lại mỗi cái đều là dám hạ hấp thủ hung ác chủng, thực lực đại thắng lúc trước. Nếu hôm nay người Giang Linh đụng vào ta liền thủ mới nợ cũ cùng ngươi một bút thanh toán đến, thả ta anh vợ tiền đến." Sai Cẩu cười lạnh phất phắt tay. Giang Ninh xuyên qua đám người, đi vào phòng làm việc. Tiến vào phòng làm việc Giang Ninh mới phát hiện, thì ra là không chỉ tiểu cô một nhà ở chỗ này, ngay cả Giang Thăng Quốc, Giang Mai cùng những cái kia Giang gia thân thích cũng tại. Mà lại, rộng lớn trong văn phòng, còn có xài cầu hơn 10 người thủ hạ. Từng cái dẫn theo cầm đao, nhìn chằm Mà Giang gia một phương người, đều bị buộc đến trong góc, lơm lớm lo sợ tiểu Linh. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu cô Giang Linh gặp Giang Linh vào cửa, quá sợ hãi, e sợ cho Liên Lụy Giang Ninh tiểu cô, ta tới nhìn ngươi một chút. Giang Linh cười ha hả đi qua. Chương 238. Ngươi lại gọi rầm rĩ, một phần không có. Chương 238. Ngươi lại gọi rầm rĩ, một phần không có tiểu ninh, ai bảo ngươi tới, ngươi nhanh về nhà đi. Tiểu cô thần sắc lo lắng, các nàng dưới mắt đều tự thân khó bảo toàn, càng không hy vọng Giang Linh bị Liên Lụy mẹ, là ta nói cho biểu ca tới. Lưu Nguyệt Đình nói hiện tại chỉ có biểu ca có thể giúp chúng ta. Hỗn Linh tức giận mắng Lưu Nguyệt Đình một câu. Sau đó đẩy Giang Linh muốn hắn mau chóng rời đi. Nhìn ra được, Giang Linh là thật rất đau chính mình vị chất tử này, nàng không để ý tự thân an nguy, cũng muốn trước tiên để chất tử trước thoát đi nguy hiểm rất xin lỗi, hắn không có khả năng rời đi. Sai cầu hai tay mở ra, mười phần vô lại. Người của hắn cũng cấp tốc ngăn ở cửa ra vào hắn cùng chúng ta hạ mục không quan hệ. Giang Linh cực lực cầu khẩn nói, sai cầu ca, cầu ngài để hắn đi thôi. Thiếu mẹ nó nói nhảm, hôm nay có một cái tính một cái, còn không lên tiền, ai cũng đừng nghĩ đi. Sai cầu một thanh khảm Khanh chém vào trên bàn công tác một cước Nội giận đùng đùng trừng mắt tất cả mọi người, nhanh hắn sao trả tiền, không phải vậy ta đau này nhưng không mập mắt. Tiểu cô, các người làm sao mắc nợ tiền của hắn? Giang Linh chỉ chỉ xài cầu ai. Giang Linh nặng nghề thở dài. Trên thực tế, Giang Linh một nhà là trong này vô tội nhất. Nàng là bị Giang Thắng Quốc cứng rắn kéo vào được. Mấy tháng trước, Giang ra bọn này thân thích, đập nồi bắn sát, chắp vá lung tung, làm một số tiền lớn, đầu tư Vũ Lâm Kinh hồn tiết mục. Kết quả, tiết mục lật xe, tất cả mọi người mất cả chì lẫn trải. Mà truyền thống chữa bệnh khí giới nghề, cũng ngã vào thu lũng. Trong lúc nhất thời gian ra đám người đứng trước phá sản hiểm cảnh để vực dậy gia tộc, làm nhiều tuổi nhất Giang Thăng Quốc đứng dậy, giang thắng quốc tìm được đã từng một vị lão bằng hữu, vị kia lão bằng hữu đương nhiệm Hải Thành nào đó cơ quan đơn vị lãnh đạo, quyền tao chức trọng. Vị lãnh đạo kia xưng có thể giới thiệu đại bút đơn đặt hàng cho Giang Thăng Quốc, cần Giang Thăng Quốc mở rộng quy mô, tiến mua thiết bị, tăng lớn sức sản xuất độ. Không phải vậy người ta bên kia không nhìn chúng. Giang Thăng Quốc cảm thấy cơ hội tới, triệu tập mọi người mở cái xẻ, cần tất cả mọi người bỏ vốn nhập cổ phần, thành lập một cái Giang Nguyên Ý công ty. Hắn đến mang lính mọi người cùng nhau lập bạn. Nhưng giờ phút này tất cả gia đình đều đã thâm hụt, có trong nhà thiếu ngân hàng vay cũng còn không lên, căn bản không bỏ ra nổi tiền. Nhưng là, bọn hắn lại không chịu bỏ qua cơ hội này. Vị lãnh đạo kia cấp ra cái cao chiêu, sương hắn nhận biết một nhà gọi Kim Khoa Bảo công ty, ngay tại tuyên truyền lợi tức thấp hơi thở vay, là một nhà tương đối đáng tin tài chính công ty cho vay, nếu có ý nghĩ, có thể thử một chút. Giang Thắng Quốc lập tức lĩnh hội đối phương ý tứ. Người ta lãnh đạo chịu giúp mình giới thiệu nghiệp vụ, đương nhiên cũng muốn lấy chỗ tốt. Nhưng bây giờ tra đựng nghiêm, lãnh đạo không tiện trực tiếp cầm, liền dùng loại phương thức này đến biến tướng thu lấy sống chỗ. Cho nên, tại vị lãnh đạo kia đề cử bên dưới, Giang Thắng Quốc liên hệ Kim Khoa Bảo Công ty, tiến hành vay. Tất cả người Giang gia đều gia nhập vay hàng ngũ, vì vay kim ngạch cũng đủ lớn, để lãnh đạo đầy đủ hài lòng, Giang Thắng Quốc còn kéo lên Giang Linh một nhà. Giang Linh cuộc sống gia đình ý miễn cưỡng duy trì, không có cái gì tiền tiết kiệm, không muốn đi đụng hạng mục này. Nhưng Giang Thắng Quốc sưng, người Giang gia không cho phép có hai lòng. Không phải vậy liền muốn giống Giang Ngọc Thành một dạng, bị trục xuất gia phả. Giang Linh rơi vào đường cùng, cũng gia nhập hạng mục này. Tất cả mọi người tại Giang Thắng Quốc hóa giải phía dưới, tại Kim Khoa Bảo tiến hành vay, thành lập Giang Nguyên Ý Gia công ty. Mọi người ở đây lòng tràn đầy vui vẻ, chuẩn bị làm một vụ lớn thời điểm. Thị trường mới lên này, vị lãnh đạo kia bởi vì làm rất nhiều nhận không ra người hoạt động, bị song quy xuống ngựa. Giang Thăng Quốc mất đi chỗ dựa, Giang Nguyên Y dự dự công ty căn bản không có đơn đặt hàng, mỗi ngày nhập không đủ xuất. Lúc này Kim Khoa bảo người tới cửa đòi nợ. Mà Kim Khoa bảo chính là Ngô Đại Giang cùng Hồng Ca hợp tác vay công ty. Vị kia xuống ngựa lãnh đạo là Hồng Ca biểu cứu. Giang Thăng Quốc biết công ty không làm tiếp được muốn dùng công ty gắn nợ, nhưng kinh ngạc phát hiện, vay lợi tức cao đến người. Cùng lúc trước ký hợp đồng thời điểm hoàn toàn không phải một chuyện. Hắn không nghĩ tới chính mình lúc đó ký hợp đồng thời điểm, ký chính là bị đánh cháo hợp đồng. Lúc đó từ đối với vị lãnh đạo kia tín nhiệm, Giang Thắng Quốc cũng không phát giác. Bây giờ biết bị mắc lửa, thì đã trễ. Giang Ninh biết được những ngày sau, lắc đầu thở dài, lòng tham không đáy, lòng tham hại chết người a. Lời này, nói chính là Giang Thăng Quốc Giang Ninh, cha ta không phải cũng là nghĩ đến dẫn mọi người làm giàu sao? Giang Ngọc Sơn bất mãn nói, ai có thể nghĩ tới làm thành bộ dạng này? Giang Thăng Quốc cũng là trên mặt nhịn không được rồi, bất mãn nói, gia tộc bọn ta sự tình, gọi Giang Ninh lai có thể giải quyết cái gì? Còn không phải gọi hắn đến xem chúng ta chê cười sao? Ngươi coi ta thích nhìn các ngươi cho cười." Giang Ninh cười lạnh. "Nếu như không phải tiểu cô một nhà tại, hắn làm sao lại đến Giang Ninh, ngươi làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu?" Giang Ngọc Sơn quát ý miểu. Sai Cẩu phanh phanh phanh đánh lên mặt bàn. "Đều hắn sao lúc nào còn có tâm tư cá nhau? Tranh thủ thời gian trả tiền." Giang Ninh nói ra, "Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ta nhà gì nhỏ phần kia tiền, ta giúp nàng còn, những người còn lại ta mặc kệ." "Ú a, ngươi có thể a?" Sai Cẩu âm thiếu, vây quanh Giang Ninh dạo qua một vòng. Hắn là Lưu Nguyệt Đình quen biết cũ, đứng Lưu cùng hắn chia tay một chuyện ghi hận trong lòng. Lần này chủ yếu là muốn mượn vay sự tình, làm Lưu Nguyệt Đình. Không nghĩ tới Giang Ninh đứng ra là Lưu Nguyệt Đình trả nợ. Trong lòng của hắn phẫn hận không thôi, hễ muốn nói, tiền vốn thêm lợi tức, 12 triệu, hiện tại lấy ra đi. Nhà chúng ta lúc trước chỉ mượn 2 triệu. Giang Linh 10 phần tức giận đúng a, lợi tức 10 triệu, cộng lại không phải 12 triệu thôi. Sai cầu một mặt tướng vô lại, gật gù dắc ý hướng Giang Linh đưa tay, "Đến, lấy tiền đi ra." Ta vừa rồi lời còn chưa nói hết. Giang Linh nói ta thay nhà gì nhỏ trả tiền, vẫn còn tiền vốn, lợi tức là ngươi làm giả hợp đồng, vi phạm trước đây, cho nên không có khả năng giữ lời. tào Sai Cầu kéo cúng hoặc quất, con mẹ nó ngươi tại điều này cùng ta kéo vương bắt đàn đâu. Giang Ninh nhíu như mày, phải biết, ta chịu trả lại ngươi tiền vốn, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như ngươi do dự nữa, tiền vốn cũng không có. Giang Ninh lúc nói chuyện, sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh léo. Xuất phát từ đạo nghĩa, hắn chịu giúp nhà gì nhỏ trả tiền. Nhưng là, nếu như đối phương một vị bá đạo ngang ngược, đó chính là cố ý gây chuyện hắn một phần cũng sẽ không còn Giang Ninh, ta nhìn ngươi hôm nay là thật không muốn sống. Sai Cầu hướng tiểu đệ vung tay lên, cho ta làm hắn. Sai Cầu ca, đừng động thủ, có chuyện hào hào nói. Rang Linh giang hai cánh tay bảo hộ ở Giang Linh trước người, "Cháu ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài đừng tìm hắn chấp nhặt." Sai cầu ca trong nháy mắt đều tức giận cười, Cháu ngươi tuổi còn nhỏ? Hắn năm đấm cũng không nhỏ. Lần trước đánh ta mất rồi mấy cái răng, trước đó không lâu vừa thay đổi xứ nung quốc này, hoặc là ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập." Sai cầu tiến lên kéo Rang Linh cho người mặt núi. Giang Linh một cước đạp ra ngoài, từ Giang Linh bên người sắc qua, đá vào sải Cẩu trái hồng, trong nháy mắt mang tuổi chó đạp hướng về sau ngã ngửa trên mặt đất. "Lần này, nhưng làm người Rang gia ra dọa sợ Tiểu Linh, ngươi làm gì?" Rang Linh sắc mặt trắng bệnh. Nguyên bạn Sai Cẩu liền không kiên nhẫn muốn động thủ Giang Linh như thế náo trò, không khác đốt lên dây dẫn nổ. Giang Thăng Quốc đại mắng, thành sự không có, bại sự có dư. Giang Ngọc Sơn vội và nói, "Sai Cẩu ca, Giang Linh cùng chúng ta gia tộc không có quan hệ, hắn đã bị chúng ta trục xuất gia tộc, ngài muốn làm sao đối với hắn, ngài tùy tiện, có thể tuyệt đối đừng giận chó đánh mèo chúng ta." Sai Cẩu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vị thủ hạ từ dưới đất nâng đỡ, âm tàn trừng mắt Giang Linh, "Hôm nay không chém chết ngươi, tử theo họ ngươi." Nhưng mà đúng vào lúc này, lại nghe hành lang truyền đến tiếng hồn nào. Có người chạy đến phòng làm việc đến báo cáo nhanh cho Sai "Sai Cẩu ca, Ngoài cửa tới mấy người, nhất định phải xô vào, làm sao làm? Chương 239, khai chiến. Chương 239, khai chiến. Sai Cẩu sững sờ. Chẳng lẽ lại, Giang Ninh mấy tên tụi hạ kia chạy đến, cho ta xem trọng hắn. Sai cầu chỉ chỉ Giang Ninh, quay người theo tiểu đệ đi ra ngoài đi ra cửa phòng làm việc, Sai cầu nhìn thấy phía trước hành lang đứng đấy năm sáu người. Một người cầm đầu thân cao trừng 1 mét 8, dáng người gầy gò lại toàn thân đều là cơ bắp, nhìn khủng vũ hữu lực. Bên cạnh hắn đứng đấy một vị mỹ nữ gợi cảm, trải lấy thông biện, khí khai anh hùng hùng Sau lưng bốn tên dạy tây tay chân, thân hình cao lớn, ăn nói có ý tứ, khí thế mười phần đám người này xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Sai cầu hít sâu một hơi, lớn tiếng hỏi: "Các ngươi là ai?" Liêu Thiên Nhận. Liêu Thiên Nhận lạnh lùng phun ra ba chữ. Nhưng chỉ vẹn vẹn ba chữ này, lại đủ để chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Tại Hải Thành lăn lộn giang hồ người nào biết, đã từng Thanh Cương xã có một vị truyền thuyết, một người cầm trong tay khảm đao, giết vào trận địa địch, chặt xuống đi đua xe đàng đầu mục một đầu cánh tay, nên ngang rời đi, chính là Liễu Nhận. Sai Cẩu trong nháy mắt biến sắc, vội vàng khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, "Liễu đại ca, Nghe danh không bằng gặp mặt, ngài sao lại tới đây? Liêu Thiên nhận thấy đối phương phải hiệp, thư lệnh một tiếng cũng không để ý tới, mang theo tiểu đệ cất bước hướng phòng làm việc đi đến Liêu đại ca, ngài chờ một chút. Sai cậu theo sau, cười tủm tìm nói, Liêu đại ca, hôm nay ta cái này có chút không tiện, ngài nhìn có chuyện gì, có thể hay không ở chỗ này nói? Hắn không rõ Liêu Thiên nhận tới nơi này làm gì, chẳng lẽ lại công ty này cùng hắn có quan hệ. Liêu Thiên nhận lý đều không có để ý Sai cầu, cất bước đi vào phòng làm việc. Trong văn phòng Sai cậu thủ hạ gặp người xa lạ vào cửa, cầm lên khảm đao nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm Thiên nhận bọn người, nương thần cảnh giới chuẩn bị tiện tay động thủ đều để đề xuống cho ta đạo. Sai cầu truy vào đến, nói ra, vị này là Liêu Thiên Nhận, thành cương xã đại nhân vật. Trong ngay mắt, các tiểu đệ mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp theo, đầy mắt sùng bái. Một bên Giang thị người của gia tộc, ngược lại là hơi kinh ngạc. Không có lăn lộn qua Giang hồ người, tựa hồ đối với người này không quá quen thuộc. Nhưng gặp Sai Cẩu đều muốn khuôn mặt tươi cười đó lấy, chắc là cái trên đường đại nhân vật. Ngay tại người Giang ra lơm lớm lo sợ, Sai Cẩu một phương kinh lúc, lại là trực tiếp đi vào trước mặt, ôm quyền lễ, Giang tiên sinh, ta không tới tầm đi. Chính là thời điểm Giang Ninh nói, dùng ngón tay lướt qua đám người, bọn này không có mắt đang muốn động thủ với ta đâu. Liêu Tiên nhận cau mày, lạnh xuống mặt đến, nhìn quanh đám người, ta nhìn hôm nay ai dám động đến Giang tiên sinh. Lần này, để ở đây tất cả mọi người kinh ngạc không thôi đại danh đỉnh đỉnh Liêu Tiên nhận, tự mình đến nơi này, lại là vì Giang Ninh. Sai cầu trong lòng giận mình, âm thầm nuốt nước bọt liêu đại ca, ngài cùng Giang Ninh có bạn cũ. Sai Cẩu nơm nớp lo sợ hỏi, Liêu Tiên nhận vẫn không có để ý đến hắn, hỏi Giang Ninh nói, Giang tiên sinh, việc này ngài muốn xử lý như thế nào? Ta chỉ nghe ngài một câu. Liêu nhận tính cách ngay thẳng, đi thẳng về thẳng. Hắn không có phục qua ai Duy chỉ có phục Giang Linh một cái dựa vào võ lực chinh phục người khác chiến sĩ cũng chỉ có càng mạnh võ lực có thể chinh phục hắn xài cầu Giang Linh đúng xài cầu khoát tay áo người còn muốn lợi tức ra xài cầu ánh mắt lấp lo nhất thời có chút kiếm kỵ hắn không nghĩ tới Giang Ninh lại có như thế chỗ dựa nhưng hắn cũng không thể tự tiện làm chủ. chủắnrăng nói ra ta cũng là thay người làm việc chuyện này ta nói không tính hắn cầm điện thoại lên đi ra ngoài gọi cho Ngô đại Giangg Noka ta cái này xảy ra chút tình huống thành cương xã người đã thăm dự đối phương nghỉ vào thành cương xã chỗ dựa không muốn còn lợi tức vẫn còn tiền vốn Cái Nô Đại Giang nghe chút, lập tức nổi trận lôi đình, chúng ta cùng thành cương xã xưa nay nước giếng không phạm nước sông, hắn đây là chó lại bắt chuẩn, xen vào việc của người khác. Sai cậu nuốt nước bọn, đối phương người tới là Liễu Thiên Nhận. Lô Đại Giang trong lòng giận mình, hắn trà trộn giang hồ, tự nhiên cũng nghe qua Liễu Thiên Nhận đại danh. Nhưng một bên Hồng Kha nghe nói như thế, lại là rất tức giận, quản hắn là ai, Thanh cương xã nếu là dám gây sự, ta xin mời Vân Long thương hội tới đối phó hắn. Lô Đại Giang nghe chút, nắm chắc trong lòng đúng sai cậu nói ra, lợi tức một phân không thể thiếu, đối phương nếu như không đồng ý, liền khai chiến. Sai Cẩu không có biện pháp đây là hắn lên đảm nhiệm đầu mục đến nay, lần thứ nhất đi ra đòi nợ. Lần này làm hư tiền đồ của mình sẽ phá hủy. Hắn chỉ có thể kiên trì đáp ứng, trở lại phòng làm việc, Sai cầu cái eo nô lên mấy phần, nói ra, "Liêu đại ca, ta rất kính trọng ngươi, nhưng chuyện ngày hôm nay, lão bản của ta cũng sẽ không được bộ, nếu như ngài khang khang muốn tỏ một chân vào tiền đến, chỉ sợ việc này muốn ồn ào lớn." Nói lời này lúc, nội tâm của hắn cực kỳ bối rối, hi vọng có thể hù dọa đối phương lão bản của ngươi là ai. Liêu nhận hỏi mới đại đường quẩy rượu, "Hồng ca." Sai Cẩu nói xong, sợ phấn lượng không đủ, lại bồi thêm một câu. Còn có răng bắc dưới mặt đất đổ vương, nô lại rằng, "Nô ca." Liêu Tiên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hạ người hời hận, "Cút về nói cho ngươi lão đại, dám đụng răng tiên sinh, ta cái thứ nhất không dung tha hắn." Sai Cẩu cắn răng, nói ra, "Liêu đại ca, đừng khinh người quá đáng, chúng ta đều là đều vì mình chủ, hôm nay nếu như ngươi không nể mặt mũi, ta cũng chỉ có thể là tội." "Chỉ bằng ngươi?" Liêu Tiên nhận cười lạnh một tiếng, đột nhiên một cước đá ra, trực tiếp đem Sai Cẩu đạp lăn trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trang diện ngược lại là có vẻ hơi buồn cười. Trong này làm cho vô cùng tàn nhẫn nhất Sai vậy mà nhiều lần bị người trước mặt mọi người đạp lăn. Tại tiểu đệ trước mặt uy tín hoàn toàn không có thảo. Sai cầu lửa giận công tâm, hướng thủ hạ hô lớn, "Cùng tiến lên, cho ta trả." Sai cầu các tiểu đệ mặc dù kính trọng Liêu Thiên Nhận, nhưng vẫn là câu nói kia, đều vì mình chủ, Liêu Thiên Nhận khi dễ lao đại bọn họ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ ngoài cửa tiểu đệ cũng chen chúc tiến đến, hai ba mươi người tay cầm thẳng đao, hướng phía thanh cương xã đám người vây quanh. Căn phòng làm việc này mặc dù rộng rãi, mấy chục người giới đấu chẳng diện, hay là lộ ra 10 phần Trong lúc nhất thời, trong văn phòng khắp nơi tràn ngập đánh nhau thân ảnh. Người đang gia bị dọa đến trốn ở nơi hẻo lánh, lại thành một đoàn Giang Ninh thì là đại đại liệt liệt kéo qua một cái ghế, ngồi vào tiểu câu người một nhà trước người. Ngẫu nhiên có người xông lại, hắn một cước trực tiếp quật nã. Người Giang ra chưa bao giờ nhìn qua Giang Linh như vậy một mặt, trong lòng kinh hại không thôi. Cái tên Giang Ngọc thành nhà sinh viên, tốt nghiệp một năm kết hôn còn náo loạn trò cười con một sách, lúc nào cường hãn như vậy? Giang Linh quay đầu, gặp tiểu cô một nhà dọa đến run lẩy bẩy, hắn hướng Giang Ninh mỉm cười, "Tiểu cô, chớ khẩn trương, có ta ở đây bọn hắn không đả thương được ngươi, khi xem kịch liền tốt." Giang Ninh mây trôi nước chảy, để Giang Ninh một nhà cảm xúc hỏa hoạn không ý. Mà lúc này, Liêu Thiên nhận cùng Liêu Thiên Huệ cũng triệt để phóng thích bản thân đừng nhìn hai huynh muội này tại Giang Linh trước mặt nhu thuận như mèo con, bây giờ ở trong đám người, lại là đại sát tứ phương mãnh hổ. Liêu Thiên nhận dưới một đao đi, thường thường là một vùng hai, có đôi khi một kế bổ ngang, đem sông lên ba, bốn người đồng thời chặt thương. Liêu Thiên Huệ cũng là không thua bao nhiêu, nàng nhu thuật lợi hại, công phu quyền cước cũng rất cao minh, chiêu chiêu đều là kích người trói yếu hại, lại thân hình mau lẹ, tránh né thuộc tính cực cao, đối thủ cơ hội là không đụng tới thân thể của nàng. Trận đấu kéo dài gần một khắc đồng hồ, đối phương 2, 30 người, cơ hội toàn bộ bị đánh nằm xuống. Còn lại hai ba cái, cầm trên tay khảm dao con ra, bị xuống đất cầu xin tha thứ. Sai cầu giờ phút này cũng triệt để sợ, hắn đứng tại cửa ra vào, run rẩy nói ra, "Liêu đại ca, ta cũng là thay người làm việc." Lời này đúng giang tiên xin nói. Liêu Thiên nhận lạnh lùng nói, "Nhìn hắn tha thứ hay không ngươi." Giang Ninh mỉm cười, hướng Sai cầu ngắc, "Ngươi qua đây." "Ấy." Sai Cẩu hấp tấp chạy đến Giang Ninh trước mặt, "Giang ca, ta sai rồi, ngài đừng làm khó dễ ta, chuyện này ta không làm chủ được." Ai có thể làm chủ? Giang Ninh hỏi Hường ca, "Nô đều có thể." Sai cầu nói ra để bọn hắn hai cái tới. Giang Ninh nói Chương 240. Cái kia ngoan lệ đến cốt tủy nam nhân. Chương 240. Cái kia ngoan lệ đến cốt tủy nam nhân. Hắn hôm nay chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt, để Hồng Ca cùng thành cương xã, triệt để kết tụ ấy tốt. Sai Cẩu nghe Giang Ninh muốn hắn gọi điện thoại xin giúp đỡ, hắn như nhặt được đại xá, vội vàng gọi điện thoại cho Hồng Ca, "Hồng Ca, người của chúng ta đều bị chặt lệnh ra, đối phương muốn ngài cùng Ngô Ca đến đàm luận cao lợi thải sự tình." "Phế vật." Hồng Ca cực kỳ nổi nóng, nhưng giới mắt hắn còn có khách nhân trọng yếu muốn tiếp đãi, đúng như đại Giang nói ra, "Lão nô, thân xuất mã đi." Lô Đại Giang mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cao lợi thải bên này nhiệm vụ là hắn một mực phụ trách hơn cả, đối phương có thể ném lăn chúng ta mấy chục người, tuyệt không phải người lương thiện, người nhìn, muốn hay không kêu lên Vân lòng Thương hội người. Lô Đại Giang có chút không vững tâm chuyện bây giờ vẫn chưa tới một bước kia. Hồng Ca nói, dù sao, vận dụng Vân Long Thương hội là vạn bất đắc dĩ sự tình, một khi vận dụng, chính là sống mái với nhau. Nô Đại Giang cắn răng, đi, ta đi trước gặp bọn họ một chút. Hắn lại kêu hơn 10 người tiếp thân tiểu lệ, cơ hội là hắn toàn bộ gia sản, sau đó lái xe chạy tới Giang Nguyên Ý địa dự công ty. Hơn nửa canh giờ, Lô Đại Giang đi vào công ty, trực tiếp lên lầu 4. Vừa vào cửa trận tròn mắt. Sai Cẩu các tiểu đệ giờ phút này đều ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tràn diện mười phần thảm liệt. Liêu Thiên nhận hành đao lập mã, ngồi ở trên ghế salon. Liêu Thiên Huệ thì buồn bực ngắn ngẩm đùa bỡn mong ngón tay, sau lưng bốn tên tiểu đệ chịu chút thương, nhưng vẫn như cũ căng cứng lên đứng tại phía sau bọn họ Lô Ca. Sai Cẩu vẻ mặt cầu xin chạy tới có ngay. Lô Đại Giang đá vào sải cầu phân bụng, trực tiếp trên đất đây hôm nay bị lần thứ 3 đạp ta giống như cùng các ngươi không có thủ đi. Lô Đại Giang nhìn xem liếu Thiên Nhận, đi thẳng vào vấn đề nói ra, tại sao muốn hủy đi ta đại? Lô Đại Giang cũng lăn lộn giang hồ nhiều năm, cảnh tượng hoành tráng gặp qua rất nhiều, dưới mắt mình bị đối phương như vậy khiêu khích, trong lòng cũng là để ép một cơn lửa giận ngô đại giang, người là nhớ ăn không nhớ đánh đi. Lúc này một thanh âm từ Giang thị gia tộc bên kia chuyển tới. Lô Đại Giang theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới nhìn rõ, Giang thị gia tộc trước một cái ghế bên trên, ngồi cái kia để hắn mơ tới đều sẽ bị làm tỉnh lại nam nhân, Giang Ninh. Hắn đến bây giờ đều rõ ràng như kỹ, Giang Ninh cầm trong tay thanh đao, như là ác quỷ bình thường từ bước một phòng đuổi tới phòng làm việc của hắn giải quyết hắn cường lực nhất bảo tiêu thiết sơn, đem hắn giẫm tại dưới chân. Hắn cũng nhớ kỹ, hắn một tên khác thủ hạ, bị Giang Ninh một đao xuyên qua quay hàm, đầu lưỡi đều cắt đi hơn phân nữa. Nam nhân này ngoạn lệ, để lại cho hắn ấn tượng quá sâu, là loại kia sâu tận xương tủy ngoạn lệ. Lô đại Giang lập tức giận dữ biến mất, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, "Giang tiên sinh, ngài làm sao cũng tại à?" Lập tức, một màn này lần nữa để đám người chẩn kinh. Không nghĩ tới, cái này trà trộn xong ngầm cùng lợi thải ngành nghề nhiều nhân, nhìn thấy Giang Ninh, vẫn là phải lấy lòng gọi một câu Giang tiên sinh. Giang Ninh đúng Lô đại Giang nói ra, Ta lúc đó thu ngươi chẳng tử, để cho ngươi đi chính đạo hảo hảo là người, ngươi đem ta khi gió thoảng bên thai đúng không?" Lô Đại Giang cười rạng rỡ nói Giang tiên sinh, ta cũng muốn ăn cơm a. "Ngươi muốn ăn cơm, liền không để ý người khác chết sống sao?" Giang Linh gầm thét một tiếng, 2 triệu tiền nợ, lợi tức muốn 10 triệu, ngươi con bản nó tại sao không đi cướp ngân hàng?" Lô Đại Giang lập tức sửng sở, quay đầu nhìn về phía Sai Cẩu, "Lợi tức ngươi hỏi người ta muốn bao nhiêu?" Sai Cẩu dọa đến mồ hôi lạnh ra, nói ra, "Nô no ta cũng là nghĩ đến giúp công ty nhiều hơn điểm công trạng." "Ngươi thêm bạn sao?" Lô Đại Giang tiến lên, đùng đùng chính là hai bàn tay Ngụy Lai like, sai cậu là đối với Lưu Nguyệt Đình cùng Giang Ninh ghi hận trong lòng, nguyên bản trên hợp đồng lợi tức 5 triệu, hắn tự tiện làm chủ trực tiếp gấp bội hiểu lầm, hiểu lầm. Lô Đại Giang đi vào Giang Ninh trước mặt, 2 triệu tiền vốn, bình thường còn 5 triệu lợi tức là đủ rồi. Giang Ninh đột nhiên đưa tay, kéo lấy Lô Đại Giang lỗ thai, người nói thêm câu nữa. Ai dù, đau, đau. Lô Đại Giang toét miệng nói lợi tức từ bỏ, trả vốn kim liền có thể. Giang Ninh lạnh nhạt nói, ta vừa rồi cho các ngươi cơ hội, nhưng người của ngươi không đồng ý, hiện tại tiền vốn cùng lợi tức, một phần đều không có. A. Đại Giang lắc, lắc đầu nói ra, Giang tiên sinh Ngài đây là không cho đường sống a?" Giang Linh nói, "Ta chỉ nói là, ta nhà gì nhỏ bộ phần này, một phân tiền cũng sẽ không trả lại ngươi, về phần những người khác ngươi làm như thế nào muốn làm sao muốn, ta mặc kệ." Nghe chút lời này, Lô Đại Giang vui vẻ ra mặt, nghiêng đầu chắp tay trước ngực, "Giang tiên sinh, ngài trưởng nghĩa, ơi, là ta hiểu lòng ngài." Đồng ý. Giang Ninh trên tay dùng sức vặn Lô Đại Giang lốt hai ấy u u u. Lô Đại Giang đau đến hô hoán lên, "Đồng ý, đồng ý." Giang Linh buông Giang Lô Đại Giang lốt hai, nói ra, "Ngươi nhìn, sự tình lúc đầu rất đơn giản, không nên ép người động dao động thương đến mức đấy sao?" Nghe chút lời này, Lô đại giang đúng xài cầu thì càng là tức giận. Nếu như sớm nói rõ, 2 triệu tiền vốn không cần là được rồi, làm gì làm thành ra dạng này. Hắn mang tuổi cho kéo đến Giang Ninh trước mặt, Giang tiên sinh, đều là cái này ngốc ít đem sự tình làm hư để tỏ lòng ấy nãy, ngài nói xử lý hắn như thế nào, ta đến động thủ. Nhìn ngươi biểu hiện. Giang Linh nói ra tốt. Lô đại giang nhẹ gật đầu, tiếp theo ánh mắt lạnh léo, nhặt lên trên đất một thanh khảm đao, hướng phía xài cầu đầu liền bổ xuống. Xuất. Một đạo hồng mang hiện lên, xài cầu một lỗ hai trực tiếp bị cắt xuống. Sải cẩu đau đến kêu to, toàn thân run rẩy. Giang Linh lại thở dài, cau mày Thấy đối phương không hài lòng, Nô Đại Giang đúng sải cầu hô: "Đưa tay qua đây." "Nô ca, không cần." Sai Cẩu liên tiếp lui về phía sau ngươi một tay, vẫn là phải mệnh. Lô Đại Giang gầm thét một tiếng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng: "Hôm nay ngươi đã tội người, hoàn toàn có thể muốn mạng của ngươi, ta hiện tại bắt ngươi tay đi làm bản dao, đã là tiện nghi ngươi." Sai Cẩu một tay bịt lấy lỗ thai, há miệng run rẩy rủa ra một bàn tay tốt. Giang Linh trực tiếp kêu rừng, đừng dọa đến những người khác. Hắn không phải đồng tình Sai Cẩu, mà là dưới mắt diện đã đủ huyết tính hắn là không muốn khiến cho quá phận, lại hu đến tiểu cô một nhà Tạ ân Ca, Tạ ân Ca Sai Cổ cảm động đến rơi nước mắt, vì trên mặt đất cho Giang Ninh giập đầu. Về sau cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám mạo phạm Giang Ninh. Giang Ninh nhìn về phía Lô Đại Giang, hiện tại ta tiểu cô một nhà có thể đi rồi sao? Hoàn toàn không có vấn đề. Nô Đại Giang nói. Giang Ninh kéo lưu Nguyệt Đình, đúng Giang Ninh nói, "Tiểu cô, chúng ta đi." Một bên Giang Thăng Quốc nói ra, "Giang Ninh, chúng ta đây, ngươi mặc kệ chúng ta." Giang Mai cũng là chảy nước mắt hô, "Giang Ninh, cô cô một mực rất thích ngươi, đừng ném cô cô a." Giang Ninh, ta thế nhưng là đại bá của ngươi a." Giang Ngọc Sơn nói ngươi đừng mặc kệ chúng ta a. Giang Linh đột nhiên quay đầu nhìn sang, ánh mắt âm lánh sắc bén, giận dữ hỏi nói mới vừa rồi là ai nói ta và các ngươi không có quan hệ. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền đem Giang Thăng Quốc mấy người dọa đến khẽ run rẩy Giang Linh, ta thuộc tộc Giang Ngọc Sơn giải thích nói ý miệng. Giang Linh hét lớn một tiếng, các ngươi những người này, tự sinh tự diệt đi. Sau đó, cùng tiểu câu người một nhà rời đi hiện trường. Chương 241. Xin mời Vân Long Thương hội ra trận. Chương 241. Xin mời Vân Long Thương hội ra trận. Liêu Thiên nhận mấy người cùng theo đi trường. Sự tình giải quyết, Liêu thị muội bọn người, muốn về tần gia nơi đó phục mệnh Giang tiên sinh. Ngài lúc nào có thể dành thời gian chỉ điểm một chút chúng ta uy ngộ?" Liêu Thiên nhận vội vàng hỏi rất nhanh. Giang Linh cười nhạt một tiếng rất nhanh là bao nhanh a? Liêu Thiên huệ mị nhãn như tơ nhìn xem Giang Linh, "Ta còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút ba tây nhu thuật đầu. Làm sao? Còn muốn cùng của ta mặt trên miên?" Giang Linh cười ha hả nói cắt. Liêu Thiên huệ nhớ tới lần trước cùng Giang Ninh tiếp xúc thân mật, trong lòng không khỏi rung động, hơi đỏ mặt, ta nghiêm chỉnh mà nói đâu. "Các ngươi chờ ta điện thoại đi, quầy rượu khai trường, ta trước tiên sẽ đem hai người các ngươi kêu đến." Giang Linh nói, dưới mắt ta có chút sự tình phải xử lý, đi trước. Sau đó Hắn mang theo tiểu cô một nhà lên xe. Trên xe, Lưu Nguyệt Đình mặt mày hớn hở đúng Giang Linh khoe khoang nói mẹ, nếu như hôm nay không phải ta đem biểu ca kéo đến, chúng ta một nhà liền tao ương, ngươi mới vừa rồi còn đoán chắc ta. Giang Linh không nghĩ tới Giang Ninh hiện tại có thực lực như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, Tiểu ninh, ngươi là thế nào nhận biết những người kia? Chính là làm ăn nhận biết." Giang Linh hàm hồ nói. Lưu Nguyệt Đình lại là ngọc thủ vuốt Giang Linh bà bay, mười phần kiêu ngạo nói, "Biểu ca, ta biết lợi hại, nhưng không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá lợi hại, ngay cả những cái kia trên đường đại nhân vật, cũng phải kính ngươi, quá ưu." Giang Linh Cái này lại không phải chuyện gì tốt, ngươi thấy mô đại giang bọn người, đều là hám lợi ra hỏa, cái nào không cho phép liền sẽ ở sau lưng đâm ta đao. Tiểu Linh, ngươi bây giờ đến cùng đang làm cái gì? Làm sao cảm giác, ngươi thành Hắc Bang lao đại rồi?" Giang Linh lo lắng mà hỏi thăm tiểu cô, "Ngài đừng suy nghĩ nhiều, ta là đứng đắn làm ăn, không phạm tội." Giang Linh nói, đồng thời, ta còn tại ngăn chặn phạm tội, nhìn thấy những phần tử phạm tội kia, ta một cái cũng sẽ không nâng tay. Thế nhưng là thường tại bờ sông đi không quan trọng, ta sẽ đem nắm tốt chính mình phân tích." Giang Linh cười cười. Một bên cô phụ nói ra, "Chúng ta cứ đi như thế, Giang ra những người khác sẽ như thế nào?" Có thể hay không bị giết chết ta. Bọn hắn thiếu tiền sẽ không bị giết chết. Giang Linh chân đạp chân ga, mở ra trên đường chính, bọn hắn chết tiền liền không có chỗ muốn nhiều lắm là thụ một chút không phải người trà tấn, những này là bọn hắn bao ứng. Ai? Giang Linh thở dài, chúng ta Giang thị gia tộc đi đến một bước này, thật rất làm cho lòng người đau nhức. Tiểu cô, những người kia triệt để đã mất đi Giang thị gia tộc vốn nên có khí tiết, bọn hắn không xứng chuyển thừa Giang thị gia tộc lao tổ tông ý chí phẩm chất. Giang Linh thấy phía trước là đèn đỏ, dừng xe, quay đầu nhìn Giang Linh một chút, nói ra, ta quyết định chọn cái lương thần cấp nhật, đơn lập gia phả, từ nay về sau Giang thị gia tộc muốn từ chúng ta mặt này trở thành chính thống. Ta đồng ý." Lưu Nguyệt đỉnh mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, biểu ca nhất định sẽ trấn hưng Giang thị gia tộc, để Giang thị gia tộc trở thành danh môn vọng tộc. Nàng bắt đầu mặc sức tưởng tượng đứng lên, về sau nói lên Hải Thành Giang thị gia tộc, ai cũng muốn mời lấy chúng ta ba phần. Không chỉ là Hải Thành." Giang Linh cười cười đúng, không chỉ là Hải Thành, chúng ta muốn làm Giang Nam tỉnh mạnh nhất, cả nước mạnh nhất." Lưu Nguyệt Đình vui vẻ cười to. Giang Linh thở dài một tiếng, nói ra, đại bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác đạm đường không nội Giang ra trọng trách này về sau liền nhìn tiểu Linh, Linh ánh mắt thăm thú Cả nước mạnh nhất. Này làm sao có thể đâu? Chí hướng của hắn, nhưng là muốn mặt hướng thế giới đem tiểu cô bọn người đưa về nhà, Giang Linh lái xe trở lại biệt thự. Giờ phút này tụ hội đã chuẩn bị kết thúc, đám người gặp Giang Linh trở về, nhau nhau lo lắng hỏi Giang Ninh đi làm cái gì. Giang Linh sợ phụ mẫu lo lắng, chỉ nói bằng hữu có chút việc cần hỗ trợ, hiện tại xử lý tốt. Sau đó, hắn đơn độc đem Lãnh Ngọc gọi vào một bên mới đại đường quán 3 hồng ca, cùng Vân Long thương hội hiện tại là quan hệ như thế nào? Giang Linh hỏi. Lãnh Ngọc trước đó là người chịu trách nhiệm, những diệu này đi phương diện hợp tác đồng bạn, nàng đều hiểu rất rõ lưu hồng sao? Lãnh Ngọc nói ra, lần trước dê phẩm sự kiện một phát, Lưu Hồng cùng Vân Long Thương hội cơ hội cắt đứt liên lạc, bất quá hắn xương tương lai Đông Sơn tái khởi, còn sẽ tới tìm Vân Long Thương hội hợp tác, hy vọng Vân Long Thương hội chữa cho hắn cái hố. Dưới mắt chính là không có gì liên hệ đúng không? Giang Linh hỏi đúng. Người rời đi Vân Long Thương hội chuyện này, hắn biết không? Giang Linh hỏi hắn bây giờ không phải là Vân Long Thương hội mật thiết hợp tác đồng bạn, Vân Long Thương hội biến cố, căn bản sẽ không thông chi đến hắn. Lãnh Ngọc nói ra, huống Thương hội lần này tại trên người chúng ta ném đi màn mũi, tin tức này hẳn là sẽ phang toạ. Rất tốt. Giang Linh hai mắt sáng, nói ra Dưới mắt đang có một cái nhiệm vụ cần ngươi đi giải quyết, ngươi bên này có vấn đề hay không? Không có vấn đề, lão đại, ta tùy thời trở lệ. Lãnh Ngọc Nhiệt viết dâng chào. Chính mình nằm hơn một tuần, nhàm chán chết. Rốt cuộc có thể đại triền quyền cước lão đại, là nhiệm vụ gì?" Lãnh Ngọc hỏi đầu tiên, "Ngươi cần cho Lưu Hồng đi điện thoại." Giang Ninh nếm miệng lên một vòng giảo hoạt mịn cười bảy. Mới đại đường quán ba đưa tiến mấy vị quý khách, Lưu Hồng sắc mặt dần dần âm lại, hắn sao chính là cái kia một điếu thuốc, một ngụn, ra trước hắn tại ta chàng nháo, ta còn chưa kịp chỉnh trị hắn, hắn vậy mà chính mình đưa tới cửa. Hồng ca, Giang Ninh không phải dễ chơi đâu." Lô Đại Giang nói ra, "Ta một mực không cùng ngươi nói, ta Giang Bắc chẳng tử, chính là bị Giang Ninh đập." "Cái gì?" Lưu Hồng ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, "Giang Ninh không phải liền là cái tiểu lưu manh sao? Ngay cả ngươi chẳng tử hắn cũng dám đệ." "Hồng ca ngươi không biết, Giang Ninh người này rất thích tàn nhẫn chiến đấu, đánh nhau rất lợi hại, bên cạnh hắn còn có mấy cái thân thủ không tầm thường thủ hạ." Lô Đại Giang nói ra, mà lại, hiện tại Thanh Cương Sát cũng đứng tại hắn bên kia, thực lực rất mạnh. "Lão ngươi làm sao giải trí khí người khác?" Lưu Hồng không vui nhìn xem Nô Đại Giang, "Hắn Giang Ninh hôm nay lại giẫm tại trên đầu của ngươi, ngươi liền nhịn như thế. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Lô Đại Giang vẻ mặt đau khổ nói, "Hỗ hổ, ngươi bên này tiếng gió gấp, lại không dám quá lộ liễu, chúng ta bó tay bó chân, căn bản không phải đối thủ của hắn." Lưu Hồng cắn răng, một mặt âm tàn nói Giang Ninh 5 lần 7 lượt cùng ta đối nghịch, người này, ta nhất định phải diệt trừ. Hắn Lưu Hồng cũng luôn luôn lấy rất thích tàn nhận tranh đấu chứ danh, nhưng bởi vì hắn vị kia đại lãnh đạo biểu cứu xuống ngựa, có một ít bản án cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên thời kỳ phi thường, hắn hiện tại rất địa thấp, không phải khẳng định cùng Giang Ninh trừ họa Lưu ca, Giang Ninh không đơn giản. Ta nhìn chờ người bên, kia tiếng gió đi qua, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn đi. Lô đại Giang đề nghị ngươi thật là hắn sao sợ. Lưu Hồng ác hung hắn nói, chuyện này đợi không được. Ta bên này mặc dù ngược lại không xuất thủ chân, nhưng có người có thể. Ai? Vân Long Thương hội. Lưu Hồng cắn răng nói, là thời điểm nên mời ra Vân Long Thương hội đến giúp đỡ. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, điện thoại vang lên. Là một cái mã số xa là a, vị nào? Lưu Hồng nhận điện thoại Vân Long Thương hội, Lãnh Ngọc. Đầu kia lạnh lùng nói, xin mời bục mạc trang xếp đọc tiểu thuyết mới nhất em phải sợ. Cổng 242. Gián điệp Lãnh Ngọc Chương 242, Lãnh Ngọc. Nghe chút đối phương là Vân Long Thương hội người, Lưu Hồng Tâm bên trong kinh hỉ, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Hán Vội Vàng Ân cần thăm hỏi nói, "Êu, ngọc tỷ, ngài đánh như thế nào điện thoại đến đây?" Một đoạn thời gian trước dê phẩm sự kiện bộc phát, Lưu Trạch bị bắt, hắn nghe nói Lãnh Ngọc thượng vị thành người phụ trách. Nhưng hắn tin tức là hầu, tại sau đó, liền không có thu đến Vân Long Thương hội bất luận cái gì tin tức. Dưới mắt Vân Long Thương hội bộ nghiệp vụ người phụ trách đột nhiên gọi điện tới, ngược lại hắn có chút thụ sủng nhược ba của ngươi làm thế nào? Có hay không mục đích cùng Vân Long Thương hội hợp tác?" Lãnh Ngọc hỏi đương nhiên là có a. Quá có. Lưu Hồng Đại vui quá đối, ngài nói hợp tác ra sao? Đêm nay ta đi ngươi quẩy rượu, nói chuyện." Lãnh Ngọc nói tốt tốt tốt, ta gọi lái xe đi Vân Long Thương hội đón ngài." Lưu Hồng Vội vàng nói không cần, ta tự mình đi." Lãnh Ngọc nói xong, cúc điện thoại. Lưu Hồng một mặt mừng rỡ, vỗ vỗ Lô Đại Giang bả vai nói, "Thế nào, Vân Long Thương hội người phụ trách đều đến tự mình gặp ta ngươi còn cảm thấy ta đấu không lại cái kia Giang đi sao?" Lô Đại Giang cũng là trong lòng kinh hỉ, nếu như Vân Long Thương hội xuất thủ, chúng ta thật có thể là bạn. Đó là đương nhiên." Lưu Hồng phun ra một điếu thuốc vòng, thành thơ thành thơ bậy. Đêm đó Lãnh Ngọc một người lái xe tới đến mới đại đường quán ba. Lưu Hồng cùng nô đại giang mang theo hơn 10 người tiểu đệ sếp hàng nên đón a. Lưu Hồng hơi kinh ngạc, Ngọc tỷ, liền một mình ngải tới sau. Nói bóng gió, người phụ trách đi ra ngoài, không phải là lái xe mở đường, tiền hô hô hùng sao? Hôm nay cùng ngươi đến đảm luận một số bí mật hợp tác, nhiều người thay hỗ tác. Lãnh Ngọc lạnh nhạt nói ra. Lưu Hồng một nghe, trong lòng càng là vui vẻ, vội vàng làm mời chạm, Ngọc tỷ nói rất đúng, Ngọc tỷ nhanh mời vào bên trong. Mới đại đường quán ba quy mô rất lớn, trên dưới 3 tầng, tăng thêm ga ra tầng ngầm trung bốn tầng. Nhiều năm trước đây là một cái ô tô tiêu thụ trung tâm, nhưng bởi vì địa phương xa xôi, về sau đóng cửa, bị Lưu Hồng lúc đó lấy rất thấp giá cả ra mua. Hắn vốn là muốn cầm nơi này làm nhà kho, nhưng không nghĩ tới mấy năm sau, nơi này thành bánh trái thơ ngon, rốt khoát trực tiếp cải tạo thành mới đại đường quán ba. Tiến vào quầy rượu một tầng, ánh đèn lộng lấy, tiếng người ồn ào. Mặc dù không kịp lúc trước đại đường quán ba bốc lửa như vậy, tại Giang Bắc khu đang phát triển một đời, cũng coi là sinh ý thịnh vượng quầy rượu ng tỉ, ta mới đại đường làm mảnh này số một số 2 đỉnh cấp rượu, sinh ý rất tốt. Lưu Hồng đi theo Lánh Ngọc bên người ra sức liền rượu, nếu như có thể cùng Vân lòng Thương hội hợp tác, chúng ta sẽ song song bay lên." Lãnh Ngọc cười nhạt một tiếng, "Nếu như ngươi liền mặt ngoài những vật này, ta cảm thấy còn xa xa không đủ." Nghe chút lời này, Lưu Hồng Tâm bên trong càng là cao hứng đây không phải cùng mình muốn cùng nhau đi rồi sao? Hắn để cho thủ hạ trước tán đi, cùng Lô Đại Giang một trái một phải buổi tiếp Lãnh Ngọc hướng phòng làm việc đi ngọ tí, "Ý của ngài là, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, làm điểm hòa dạng chơi đùa." Lưu Hồng thăm dò tính hỏi, "Đừng tìm ta dạ bộ nữa ngẩn, ngươi chẳng lẽ không tiếp tục làm sao?" Lãnh Ngọc đột nhiên bước, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lưu Hồng. Lưu Hồng một kinh, Trong lòng tự đủ không hổ là Vân Long Thương hội người phụ trách, quả nhiên ánh mắt độc gá gá ha ha ha, Ngọc tỷ nếu đã nhìn ra, ta cũng không gạt lấy ngài. Lưu Hồng cười tùng tìm nói, ta cùng lão ngô ở chỗ này làm cái sòng bạc ngầm, bình thường kiếm chút ngoại thối, còn có cao lợi thải đi. Lấy Ngọc lại hỏi thật sự là cái gì đều chạy không khỏi Ngọc tỷ thay mắt ta. Lưu Hồng cắp cấp cười to, không sai, lão ngô chính là làm cao lợi thải cùng sòng bạc xuất thân, có hắn hỗ trợ, ta tự nhiên muốn khai thác một chút mối nguy vụ. Bất quá, Ngọc tỷ là thế nào biết đến? Lưu Hồng ngược lại là hơi kinh ngạc, chúng ta làm nghiệp vụ này cũng mới hơn 1 tháng còn không có giống chống thua chieng. Ta nghe nói ngươi cùng Thanh Cương xã xung đột, hôm nay sớm đi thời gian, còn phát sinh giới đấu. Lãnh Ngọc nói ra, cũng là bởi vì cao lợi thải sự tình đúng không? Đúng vậy. Lưu Hồng thở dài, Ngọc Tỷ nếu đều biết ta cũng có cái yêu cầu quá đáng. Nói, ta muốn xin mời Vân Long thương hội giúp ta đối phó Giang Linh. Lưu Hồng nói, hắn ngăn cản tài lộ của ta, đồng thời, ngày sau cũng sẽ là ta cùng thương hội hợp tác chướng ngại Vân. Cái này dễ nói. Lãnh Ngọc thản nhiên nói, bất quá, cũng phải để ta nhìn ngươi thực lực, đáng giá cùng Long thương hội vì ngươi xuất thủ. Nghe chút đối phương đáp ứng, Lưu Hồng Tâm bên trong cùng hỉ, vội vàng đẩy ra cửa ban công, "Ngọc tỷ, mau mời bên trong ngồi. Chúng ta từ từ nói chuyện. Ngươi phòng làm việc có cái gì tốt ngồi?" Lãnh Ngọc lông mày nhíu chặt, "Mang ta đi của ngươi bên dưới Sòng Bạc xem một chút đi." Lưu Hồng Tâm lĩnh thần hội, đối phương nói muốn nhìn thực lực, dĩ nhiên không phải nhìn vẻ rượu mặt ngoài. Hắn mặc dù Sòng Bạc ngầm đối ngoại giữ bí mật, nhưng dưới mắt nhu cầu cấp bách Vân Long Thương hội xuất thủ, cho nên tự nhiên cũng sẽ không lại che giấu tốt, vậy ta liền mang Ngọc tỷ đi xem một chút. Lưu Hồng mang theo Lãnh Ngọc đi vào phòng làm việc, nói ra, "Sòng ngầm, ngay tại ta chỗ này" Hắn đi vào sau bản công tác phương giá sách, đưa tay đem một quyển sách cầm xuống, hậu phương là một người mặt phân biệt dụng cụ. Lưu Hồng đi lên trước, con mắt đối với dụng cụ phân biệt thành công. Trên dụng cụ vang lên điện tử âm. Ngay sau đó, bình một tiếng, trong giá sách ở giữa vỡ ra một cái khe. Lưu Hồng hai tay đem giá sách kéo ra, phía sau là một đạo nặng nề kim loại phòng ngừa bạo lực môn. Hắn điền mật mã vào, đẩy cửa ra, phía trước là một cái nối thẳng dưới mặt đất cầu thang ngập tỉ, bạc ngay tại phía dưới. Lưu Hồng nói ra nói là sóng bạc ngầm, thật đúng là dưới đất. Lãnh Ngọc cười nhạo một tiếng, chuẩn bị tiến vào ngập tỉ. Lưu Hồng có chút hơi khó nói ra Dựa theo lệ cũ, điện thoại chờ thiết bị điện tử là không cho phép mang vào. Người không tin được ta? Lãnh Ngọc nhíu mày, Ngọc tỷ đừng làm khó dễ ta, đây là sòng bạc quy cũ. Lưu Hồng nói, ta muốn, Vân Long Thương hội cũng cần một cái nghiêm cẩn hợp tác đồng bạn đi. Lãnh Ngọc lấy điện thoại cầm tay ra, trở lại đặt ở trên bàn công tác, có thể a. Có thể, có thể. Lưu Hồng cười híp mắt nói ra, Ngọc tỷ, ta hiện tại liền mang ngài đi xuống xem một chút. Lưu Hồng cùng nô Đại Giang dẫn đường, ba người dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi ánh đèn lờ cầu thang có vẻ hơi âm lãnh ẩm đến cuối thang lầu, một cái trái, xuất hiện một đạo to lớn song khai cửa gỗ. Trên cửa bốn, cái thiếp vàng chữ lớn, Hoàng nền Quan Lâm. Môn hai bên đứng đấy hai vị dày tây bảo tiêu, gặp Lưu Hồng bọn người đến đây, vội vàng hành lễ, một trái một phải kéo ra đại môn. Lập tức, một mảnh hoa mỹ quang ảnh đập vào mi mắt. Trong môn này thế giới, có động thiên khác. Dưới đất này sông bạc có hơn ngàn bình lớn nhỏ, bên trong đánh bạc máy móc rực rỡ muôn màu, mỹ nữ Hà Quan người mặc váy ngắn màu đỏ, chủ trì từng cái văn bài. Dáng vẻ khác nhau đổ khách tụ tập các nơi, cầm trong tay thẻ đánh mỹ nữ, tiếng ồn lấy. Người mặc bikini nữ hầu tay nâng khay xuyên thẳng qua ở trong đám người, thỉnh phảng lại cho các vị đô khách đưa lên rượu ngon có thể đi vào ta người sòng bạc, đều là trải qua thân phận cùng tài phú song trọng nhận chứng, tuyệt đối là đứng đắn phú hào đô khách. Lưu Hồng một mặt tự hào giới thiệu, nơi này cảnh giới sông nghiêm, người bình thường vào không được nơi này, hết sức an toàn. Mỗi ngày kế sòng bạc dòng nước có bao nhiêu? Lãnh Ngọc hỏi hiện tại chính là giai đoạn cất bước, mỗi ngày ngàn vạn là có. Lưu Hồng nói. Lãnh Ngọc nhẹ đầu, lại hỏi, liền những vật này rồi sao? Còn có. Lưu Hồng mang Lãnh Ngọc xuyên qua đánh bạc khu vực, đi vào hậu phương cường ẩm, mở ra Một cô mướp meo cùng hết tinh hỗn hợp mùi sông và mũi, trong lúc đó còn nghe được có người yếu ớt tiếng gào ngặt tị, bên này là lao ngô chủ trì đòi nợ khu vực. Lưu Hồng Chỉ vào đen ngòm phía trước nói ra, "Bất quá, ngài bực này thân phận, hay là chớ đi vào, bên trong quá bẩn. Hiện tại bên trong có người." Lãnh Ngọc hỏi có a. "Mười cái đâu." Nô đại Giang ở một bên nói ra, "Có mấy cái nhanh chóng đỡ không được đoán chừng đêm nay liền có thể giải quyết." Lãnh Ngọc cau mày, hít sâu một hơi, xoay đầu lại ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm đại cang, "Các ngươi đây là đang phạm tội, sẽ đem ngồi tù mục xương, có biết không?" Lời này ngược lại là đem nô đại cang nói sững sờ. Lưu Hồng Vội vàng tươi cười nói Ngọc tỷ, ngài thật là biết nói đùa, chúng ta cùng Vân Long Thương hội xò so ra, còn không phải tiểu Vũ gặp đại Vũ thôi. Ta đã không tại Vân Long Thương hội." Lãnh Ngọc nói. Xin mời bục mạc trang web đọc tiểu thuyết mới nhất em mở phải sở. Còn trường 243, Thu mua mới lại đường. Chương 243, Thu mua mới lại đường. Lời này vừa ra, hai người giật mình Ngọc tỷ, ngài lời này có ý tứ gì?" Lưu Hồng hỏi ngạc không hiểu sao. Lãnh Ngọc nói ra, ta rời trước hiện tại Vân Long Thương hội không liên quan gì đến ta. A. Lưu Hồng sắc mặt trở nên khó coi, Ngọc tỷ, ngài không phải là đang nói đùa chứ? Ai có công phu cùng người nói đùa? Vậy ngài bây giờ ở nơi nào cao liền a? Ta thống cãi Tiên Vi, hiện tại giúp cảnh sát phá án." Lãnh Ngọc nói ra. Một câu nói kia, để Lưu Hồng cùng Lô Đại Giang phía sau lưng giật mình, một cỗ hơi lạnh từ bản chân thẳng vọt đỉnh đầu lưng động. Dơ tay lên, "Bốn." Lúc này, song bạc cửa ra vào chuyển đến tiếng rất lớn. Mấy người phá tan song bạc đại môn, thét ra lệnh hiện trường tất cả mọi người phối hợp điều tra. Nhìn hẳn là cảnh sát mặc thường phục lão bản, mẫu giấy tới. Một bên người gặp Lưu Hồng cũng tại, kinh hoàng hướng Lưu Hồng đại hô. Lưu Hồng đốn lúc giận dữ, "Lãnh Ngọc, con bản nó dám âm ta?" Nói, vung lên một bên bình chứa cháy hướng Lánh Ngọc đả tới. Lánh Ngọc lại là không nhanh không chậm hướng về sau ngửa đi qua, tránh thoát công kích của đối phương, thon dài cặp đùi đẹp dũng nhiên quét ra đi, trực tiếp đá rơi đối phương bình chứa cháy. Lưu Hồng biết Lánh Ngọc là một tên võ tướng, chính mình không phải là đối thủ, quay người chiều thôi trái khu chạy tới. Lô Đại Giang lại là triệt để đã mất đi giấy rủa dục khí, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lưu Hồng nhất lộ hướng phía trước chạy như điên, xuyên qua hắc bước một phòng, hướng phía phía trước thẩm nghị chạy tới. Dưới đất này song bạc chỉ có một cái cửa vào, cũng chỉ có một cái cửa ra. Lối ra kia chính là vì có một ngày phạm tội thời điểm dùng để chạy trốn, mà chỗ lối ra cũng chỉ có Ngô Đại Giang cùng Lưu Hồng hai người biết. Lưu Hồng nhất lộ dọc theo thầm nghĩ chạy tới, mở ra cửa ngầm từ bên ngoài khóa trái. Sau đó, lại vội vàng trốn về phòng làm việc, từ bên ngoài đem cánh cổng kim loại trăm chú đóng lại. Dạng này, tất cả mọi người sẽ bị hắn nhốt tại song bạc ngầm, lại phía dưới không có tín hiệu, bọn hắn không liên lạc được bên ngoài. Dưới mắt Lưu Hồng chỉ có thể cầu nguyện Ngô Đại Giang có thể đứng áp lực, mượn một, một chút khai ra lối ra. Dạng này, hắn liền có thể thừa dịp đối phương bán hết hàng thời gian, cấp tốc thoát đi Hải Thành. Một giây sau, Hắn mở ra kết sắt, đem những cái kia đại kim biểu cùng đáng tiền đồ châu báo cất vào cặp da lớn, lại đem bên trong một trồng chồng chất đỏ tươi tờ nhét vào cặp da. Nhưng mà lúc này, phòng làm việc điện thoại đột nhiên vang lên, dọa Lưu Hồng một cú sốc. Hắn cắn răng, hay là nhận điện thoại, nhưng không ra tiếng đầu bên kia điện thoại chuyển đến Giang Ninh thanh âm, À, Hồng ca sao? Lần trước đối với cao lợi thải sự tình, ta rất xin lỗi, đêm nay muốn gặp ngươi một mặt, cho ngài bồi cái không phải. Ta không có thời gian cùng ngươi nói bậy." Nghe chút đối phương là Giang Ninh, Lưu Hồng làm bộ liền muốn tắt điện thoại, nhưng ta người đều tới. Giang Ninh nói: Xuất hiện tại lưu hồng cửa phòng làm việc ngươi vào bằng cách nào? Lưu hồng kinh ngạc cũng không ai ngăn đón a. Giang Ninh cố ý giả bộ như một mặt kinh ngạc. Lưu hồng quát, hiện tại ta không có thời gian tiếp đãi ngươi, xin ngươi rời đi. Hắn nhấc lên cặp da lớn, chuẩn bị lao ra cửa. Giang Ninh ngăn ở trước cửa, "Hồng ca, như vậy vội vã đi làm tôi a?" Hắn trở tay đem cửa bàn công đóng lại, cười ha hả nói ra, "Ta hôm nay đến, nhưng thật ra là muốn cùng ngươi đàm luận một chuyện làm ăn, ta nhìn ngươi quẻ rượu lắm tốt lắm, ta cũng có làm vài rượu ý nghĩ, cho nên, đến cùng hồng ca lấy kinh. Bớt nói nhảm, để cho ta ra ngoài." Lưu Hồng từ ngăn kéo xuất ra một thanh truy thủ, uy hiếp Giang Ninh, "Không phải vậy ta đâm chết ngươi." Giang Ninh khẽ mỉm cười nói, "Ta là thật muốn làm quầy rượu suy nghĩ, Hồng ca đừng như vậy hẹp hỏi, mang mang ta được chứ?" Lưu Hồng phẫn nộ, một đao hướng Giang Ninh đã đâm đi. Giang Ninh sớm chen chân vào đạp ra ngoài, đem Lưu Hồng đạp đến lùi lại mấy bước đâm vào trên bàn công tác Hồng ca, "Ta tới tìm ngươi đàm luận quầy rượu suy nghĩ, ngươi sẽ tới liền đúng ta động não, có chút không lễ phép đi." Giang Ninh nói ra. Lưu Hồng gặp không phải Giang Ninh đối thủ, Giang nói, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Trong lòng của hắn chính vô cùng lo lắng. Dưới lầu lánh Ngọc mang theo cảnh sát ngay tại cha Hán Quận, thật vất vả giữ cửa chắn, chính mình có thể thừa cơ hội. Nhưng lại bị Giang Linh ngăn ở nơi này, ta muốn tìm kẻ bên này một nhà quẩy rượu thu mua rơi. Giang Linh nói, "Ngài giúp ta phân tích một chút, cái nào rượu càng thích hợp đi làm luận thu mua." Lưu Hồng muốn nghe, trước mắt đột nhiên sáng lên. Người cái hỗn đản, thật sự là đụng vào cửa." Hiện tại để quẩy rượu muốn bạo lôi, chỉ là vấn đề thời gian. Hắn quẩy rượu này người phụ trách, đến lúc đó nhất định sẽ bị hình phạt. Nhưng là, nếu như tại bạo lôi trước đó, hắn đem rượu đi chuyển nhượng cho Giang Linh, liền có thể đem Giang Linh kéo xuống nước. Trong mắt Trong lòng của hắn đại hỷ giang Ninh, nếu như ngươi có ý nghĩ này, vừa vận rượu của ta đi muốn chuyển nhượng, ngươi nhìn có hứng thú hay không? Lưu Hồng hỏi Hồng Ca quậy rượu sinh ý thị vượng, làm sao có thể chuyển nhượng, đừng nói giỡn. Giang Linh khoát tay chặn lại. Lưu Hồng gấp, nói ra, ta là chăm chú. Thật. Giang Ninh một mặt giật mình nói đương nhiên. Hồng Ca vội vã không nhịn nổi nói nếu như ngươi không tin, ta hiện tại liền có thể cùng ngươi ký chuyển nhượng hiệp nghị. Hồng Ca vội vã như vậy, không phải là quậy rượu muốn xảy ra chuyện đi. Giang Linh một mặt cảnh giác nói lúc đi vào đợi cũng nhìn thấy, ta một mảnh thái bình, nơi nào sẽ xảy ra chuyện. Hồng Ca cường trang trấn định nói ra: "Thế nào, ngươi thu hay là không thu?" "Thu." Giang Linh nói, trên mặt mang lên một tia miễn cưỡng, "Thế nhưng là Hồng Ca, ta lúc này tình hình kinh tế căng thẳng, ngươi lớn như vậy quẻ rượu, ta chỉ sợ mua không xu a." "Cái này không quan hệ, mọi người về sau đều là sàn đêm ngành nghề lẫn bảo, coi như kết giao bằng hữu." Hồng Ca đưa tay ôm Giang Linh bảo vai, mười phần nhiệt tình nói, "Thu hộ, nếu như ngươi không có tiền, có thể theo giai đoạn cho ta." Hắn dưới mắt chính là để Giang Linh định bao. Giang Linh một mặt cảm kích nói, "Hồng Ca, ngươi người thật tốt. Quán rượu này quy mô không nhỏ, mảnh đất này đều là ta" Toàn bộ đóng gói cho ngươi, muốn ngươi 50 triệu không quá phận đi." Lưu Hồng nói ra không quá phận, nhưng là, ta gần nhất Ninh đạt vật lưu đầu tư quá nhiều, trên cơ bản không có tiền. Giang Ninh một mặt khó xử, cái giá tiền này, ta nhìn vẫn là thôi đi. "Đừng a." Lưu Hồng vội vàng kéo lại Giang Ninh, "40 triệu, như thế nào? Không có khả năng lại thấp. Đánh gậy đôi đi, 20 triệu." Giang Ninh cười dựng lên cái A thủ thế. Lưu Hồng hiện tại rất gấp, cái trán đều xuất mồ hôi đi, coi như ta kết giao bằng hữu. Ta theo giai đoạn, cuối năm cho thời kỳ thứ nhất. Đi. Lưu Hồng Tài không quan tâm Giang Ninh có thể cho bao nhiêu tiền, chỉ muốn nhanh lên ký hợp đồng, nâng cấp đi chuyển nhượng cho Giang Ninh để hắn đến đỉnh bao. Giang Ninh nói ra, vậy chúng ta bây giờ ký hợp đồng đi. Ta chỗ này quá ồn đi, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh đi ký. Lưu Hồng sợ Ngô đại Giang chịu không được, đem thông đạo nói cho đám kia cảnh sát, cảnh sát đi ra bắt được hắn liền xong đời. Cho nên, hắn tự trong ngăn kéo nâng cấp đi bằng buồn bán, con dấu chờ một loạt tư liệu dụng cụ mang tốt, cùng Giang Ninh đi ra ngoài, lái xe tới đến ngoại ô thành phố một cái không đáng chú ý tiểu điểm. Hai người đóng dấu hợp đồng, lúc này ký xuống chuyển nhượng nhượng nghị. Lưu Hồng như chốt được cái nặng, nhưng sợ phiền phức kiện lên men sau, chính mình hay là sẽ bị bắt đi vào, hắn cùng Giang Linh cáo biệt, lái xe trực tiếp lên cao tốc, rời đi Hải Thành. Giang Linh túi đầu nhìn xem trong tay hợp đồng, trên mặt lộ ra một vòng hai lòng mỉm cười muốn cho quậy rượu mau chóng khai trương, cái này không sẵn có liền đến rồi sao? Xin mời bục mạc trang web đọc tiểu thuyết mới nhất em mở phải sợ. trường 244. Kinh điểu hành động. Chương 244. Kinh điểu hành động. Nguyên Lai, like, Giang Ninh tử củ chó, nô đại Giang xung đột một khắc kia trở đi, liền đã nhắm chuẩn phía sau bọn họ mới đại đường quân ba. Dưới mắt khu đang phát triển các hạng công trình, đều tại khẩn cấp làm chiêu đầu tiêu, có chút trước xem hạng mục đã bắt đầu khởi động. Khu đang phát triển cũng lần lượt sinh động, mỗi ngày đều có các thức xe sang trọng tại mảnh này xuyên thẳng qua. Một chút công nhân cũng lần lượt tiến vào khu đang phát triển, dựng lên lều bắt đầu bận rộn điều này nói rõ, khu đang phát triển mảnh này chẳng mấy chốc sẽ phồn vinh. Xung quanh quầy rượu, tiệm cơm, tiểu lâu chờ, thu nhập sẽ nên đón giếng phun thức tăng trưởng. Cho nên, Giang Linh muốn tại khu đang phát triển làm quầy rượu suy nghĩ, nhất định phải cấp tốc. Hắn muốn ngay đầu tiên đem chính mình hàng hiệu đánh đi ra. Nhưng một cái quầy rượu từ tuyến trì, thiết kế lại đến sửa sang không có mấy tháng thời gian xuống không được. Cái này thật to đến chế tiến độ. Húm hổ, hiện tại khu đang phát triển phụ cận có rất nhiều quán rượu sàn đêm, tốt vị trí cơ hồ đều bị chiếm, tuyển chỉ cũng 10 phần khó khăn. Giang Linh Trái lo phải nghĩ, ra kết luận, cùng mở một gian quầy rượu, không bằng quận xuống một nhà tới càng nhanh. Mà mới đại đường quán 3 chính là lựa chọn tốt nhất. Nó không chỉ có quy mô đủ lớn, lại vị trí vô cùng dễ thấy, bên cạnh còn có một cái khá lớn bãi đỗ xe, có thể làm dịu xe áp lực. Nhưng là, có nhiều thứ, không phải muốn mua liền có thể mua. Mới đại đường quán 3 bây giờ làm ăn chạy Hắn cùng lưu Hồng lại là đối thủ một mất một còn người ta làm sao lại nâng cốc đi ra đổi cho người cho nên Giang Ninh làm một loạt kế hoạch kế hoạch này hắn kiếp trước từng dùng qua gọi kinh điều hành động hành động trước đó đầu tiên muốn tìm tới đối phương chỗ yếu hại đối phương là có cho vay tiền cùng sòng bạc ngầm nghiệp vụ đây là vi phạm chỉ cần bị lộ ra quán rượu này liền không mở được cho nên tìm tới chỗ yếu hại về sau hành động bắt đầu do lãnh Ngọc lấy vân long thương hội đại biểu thân phận ra mặt thu hoạch được lưu Hồng tín niệm sau đó xâm nhập hắn sò bạc ngầm cũng đồng thời để lại đầu mối cho lôi lo mọi người Lãnh Ngọc nắm giữ đối phương chứng cơ phạm tội sau, liền cố ý hù dọa đối phương, nói mình đang làm người làm chứng, nhóm cảnh sát phá án. Lưu Hồng bọn người kinh hoàng không thôi, mà lúc này lôi long bọn người xâm nhập, dẫn đến Lưu Hồng triệt để sụp đổ, chạy trốn đây hết thảy, đều tại Giang Ninh trong lòng bàn tay. Hắn kịp thời tiến vào quế rượu, khóa chặt Lưu Hồng, nói đến thu mua sự tình. Lưu Hồng giờ phút này là chim sợ cánh cong, nóng lòng đem cái này cục diện rối dám vãi ra. Cho nên Giang Ninh xuất hiện, để hắn tìm tới cơ hội nổi, hắn lập tức cùng Giang Ninh ký kết hợp đồng. Mà tại một loạt này trong kế hoạch Có một chút muốn 10 phần chú ý, chính mình một phương này không có khả năng phạm pháp. Nhất là phải chú ý, không thể giảm mạo cảnh sát. Lãnh Ngọc chỉ bất quá nói mình là nhóm cảnh sát làm việc, xem như nói láo. Mà lôi long bọn người tiến vào song bạc ngầm, cũng chưa từng hô qua chính mình là cảnh sát, chỉ là để bọn hắn không nên động. Sở dĩ kế hoạch này gọi kinh điểu kế hoạch, cũng là bởi vì, kế hoạch này dựa vào đối phương thất kinh, đầu não không đủ tỉnh táo lúc, làm cho đối phương sinh ra phán đoán sai lầm. Lưu Hồng dưới đất trong bị Lãnh Ngọc bọn người dọa to một tiếng, sai lầm coi là, Lãnh Ngọc dẫn cảnh sát vào sân trác quận. Cho nên hắn hoảng hốt chạy bữa chạy rả xong bằng ngầm. Mà liên tại hắn kinh hoàng thời khắc, Giang Ninh xuất hiện, đàm luận thu mua sự tình, để hắn không chút do dự nâng cốc đi quang đi ra. Lưu Hồng đã thành chim sợ cành cong, giờ phút này chạy trốn trên đường, đoán chừng còn tại xoa mồ hôi lạnh đằng sau. Giang Ninh gọi người đem sòng bạc ngầm đổ khách xô tan, đem bức một phòng người ở bên trong phòng thích. Hết thể giải quyết sau, đã là 12 giờ khuya. Nhưng đây chính là sàn đêm nóng nảy nhất thời điểm. Giang Ninh đi đến lầu 2 bao sương, rộng thùng cửa sổ đất bên trong, quan sát phía dưới một xa hoa trụ trong lòng mười phần thống khoái tổng, cái này sau này sẽ là chúng ta Lôi Long thậm chí còn có chút không dám tin tưởng. Tiểu Đao, Lý Bình bọn người nhìn qua dưới chân người người nhốn náo, đèn đầu ánh đèn lộng lẫy, hết thảy hết thảy đều để trong lòng bọn họ hết sức kích động. Thậm chí, so với bọn hắn trở thành hải thành to lớn nhất hậu cần công ty lúc, còn kích động hơn. Bởi vì, dưới mắt chẳng cảnh là thấy được sợ được. Khi quay rượu nhân viên phục vụ gặp thoáng qua, túi đầu kêu một tiếng long ca lúc, loại cảm giác thành tựu kia cùng cảm giác tự hào, là không cần nói cũng biết ta thích cái kia DJ dáng người. Tiểu Đao chỉ chỉ đi trên bàn điều khiển, một người mặc da dài đeo nữ tử, tóc đủ mọi màu sắc rắng người thẳng lại không khoa trường, cho người ta một loại rất tác rất khóc cảm giác ngươi nếu là ưa thích, liền đem nàng lưu lại tiếp tục làm DJ Giang Ninh nói, dù sao hiện tại chúng ta định đoạt. "Ần ân." Tiểu Dao dùng sức gật đầu. Lúc này Giang Ninh hít sâu một hơi, đúng Lãnh Ngọc nói ra, "Nhà này quẩy rượu, ta dự định về sau do ngươi đến phụ trách." "A?" Lãnh Ngọc ngược lại là không nghĩ tới, chính mình vừa mới gia nhập Giang Ninh vào đội, liền bị bị thác trách nhiệm ngươi tại Vân Long Thương hội cũng là làm cái này xe nhẹ được quen. Giang Ninh nói ra, mà lại, chúng ta đối với ngươi năng lực cùng phẩm hạnh, đều là đủ tín nhiệm. Lãnh Ngọc khẽ cười nói, không nghĩ tới ta tại Vân Long Thương hội tổng sự sàn đêm suy nghĩ, chốn tới, vẫn là phải tổng sự sàn đêm. Giang Linh nếu mày nói đêm này trận không phải kia sàn đêm, căn bản không rảnh với. Lời này đến nói Lãnh Ngọc trong lòng đi, nàng không phải chán ghét sàn đêm, nàng chỉ là chán ghét Vân Long Thương hội lấy sàn đêm vì biểu hiện tượng, sau lưng làm một ít dơ bẩn phạm pháp hoạt động. Mà Giang Linh cái gọi là sàn đêm, là chân chân chính chính thờ người tiêu khiển giải trí tiền kỳ ta cũng sẽ tìm thành cương giá hiệp trợ ngươi, càng nhiều sự tình, để bọn hắn đi làm, ngươi chỉ cần nắm chắc đại phương hướng. Giang Linh nói ra, cho nên sẽ khá nhẹ nhõm. Lão đại định đoạt, Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu. Lúc này Lôi Long không vui giang tổng, rượu ngon như vậy đi, về sau sinh ý sẽ càng ngày càng tốt, chẳng lẽ lại chúng ta một mực muốn tần nhạc chiếm lấy ba thành? Giang Ninh mỉm cười, hắn làm sao lại để tần nhạc một mực chiếm cổ phân đâu? Hắn làm như vậy, chỉ là muốn thanh tư xã, muốn cái kia Hải thành đệ nhất đại xa đoàn. Về phần tần nhạc đầu mục này, sớm muộn cũng sẽ bị chính mình đá ra khỏi cục. Chỉ bất quá, hiện tại hắn còn có giá trị lợi dụng mà thôi, đương nhiên những lời này, Giang Ninh không muốn nói đến như vậy đâu, chính là mỉm cười đúng Lôi Long nói ra, yên tâm đi, hết thảy trước mắt, sớm đều sẽ thuộc về chính chúng ta. Lôi Long cau mày, vẫn còn có chút nghe không rõ. Bất quá, hắn tin tưởng Giang Ninh vẫn luôn có ánh mắt của mình cùng kế hoạch uống rượu. Giang Linh thích một tiếng, mở ra chẳng bệnh, cùng mọi người chúc mừng. Lôi Long tiểu đao cùng Lý binh bọn người không cố kỵ gì điệu đại miỆng uống rượu, lớn tiếng hồn ào. Tiểu đao còn cho mọi người nhảy lên gần nhất học đường phố múa, mặc dù nhảy không đâu vào đâu, nhưng là rất vui mừng vui. Ngay cả Lãnh Ngọc đều bị trọc trò cười ha ha. Giang Ninh nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong lòng mười phần phả mãn. Hắn chính là muốn khiến cái này đi theo huynh đệ của mình, mỗi ngày trải qua vui vẻ, khoái hoạt. Giang Linh đứng dậy đi vào toilet, đóng cửa lại. Bốn phía an tĩnh lại. Hắn bấm tần nhạc điện thoại, "A, Thần ra, không ngủ đi. Ngươi còn không biết xấu hổ gọi điện thoại cho ta?" Tần Nhạc lạnh lùng nói, "Ngươi gọi ta người đi giải quyết cho người việc tử, còn cùng Lưu Hồng, nô đại giang người đánh một trận, ngươi đây là đang dùng của ta người làm cho người sự tình. Thần ra tức giận một ngày. Nguyên bản nói xong là chống đỡ trang tử, kết quả thành giúp ngươi đi bình sự. Ngươi đây không phải đang đùa ta Xin mời bục mạc trang web đọc tiểu thuyết mới nhất em mở về sở. 245. Trang tử này là chúng ta điểm xuất phát. Chương 245 Trang Tử này là chúng ta điểm xuất phát tần gia, nói chuyện đừng như vậy khó nghe, ta làm sao có thể bắt ngươi người khi công cụ đâu." Giang Linh vui tươi hơn hồ nói, "Ta là vì quẩy rượu sự tình a. Ngươi rõ ràng là vì cao lợi thải sự tình." Tần ra tức giận nói vì quẩy rượu? Cao lợi thải? Quẩy rượu? Tần gia triệt để phẫn nộ, "Giang Linh, ngươi đừng đem ta là kẻ ngu, không phải vậy, ta thế nhưng là sẽ báo nổi." Nói bóng gió, "Ta mặc kệ ngươi có phải hay không đối tác, ngươi đồ nghịch lao tử, lão tử liền là ngươi." Giang Linh cười nhạt một tiếng, "Tần ta nhìn ngươi là giàn lên hồ đồ rồi. Ngươi tự nói qua Ta cùng ngươi hợp tác, chỉ tồn tại ở quầy rượu." Giang Ninh nói, "Nếu như không tin, hiện tại mở ra phát khu đại đường quầy rượu." "Có ý tứ gì? Muốn ta qua bên kia làm cái gì, còn muốn ta dẫn đầu giúp ngươi bình sự phải không?" Tân Nhạc càng thêm tức giận ngươi a, ra đầu hốc." Giang Linh nói, "Hôm nay là ngày lễ hỷ, đừng mất hứng, tranh thủ thời gian đến đây đi." Nói xong, cúp điện thoại. Tân Giang một buồn lửa giận không có chỗ phát tiết, còn bị người mắng giả mà hồ đồ ra đầu hốc, hắn trà trộn giang nhiều năm như vậy, tại Hải Thành một tay che trời, kết quả còn muốn thụ bực này vớ khí, hắn nhịn không được. Hắn đứng dậy mặc xong quần áo, triệu tập thủ hạ lợi hại nhất tứ đại đường chủ, tăng thêm Liễu Thiên nhận tỉ muội. Sau đó, lại mang theo 30 tên tiểu đệ, trùng trùng điệp điệp hướng phía Mới Đại Đường Quẩy Rượu mà đi. Giang Ninh, hôm nay nếu như ngươi cho không ra ta giá thỏa mãn, ngươi liền chết chắc. Mới Đại Đường Quẩy Rượu, đèn đốt trưng. Trời sáng trưng. Trần vừa rạng sáng, tần ra bọn người đổ tới. Thời gian này, không nghĩ tới đột nhiên tới nhiều khách như vậy, nhân viên phục vụ vội vàng đem tần ra bọn người mời tiến quẩy rượu lão bản, Ngài là muốn mượn phòng hay là tại đại sảnh. Tần không để phục vụ viên, trực tiếp gọi Giang Ninh điện thoại a, ngươi ở đâu? Lầu 3 VIP mượn phòng gian thứ nhất. Giang Linh nói, "Trực tiếp lên đây đi." Tần Gia mang người trùng trùng điệp điệp lên lầu đi vào mưa phòng, gặp Giang Linh một đoàn người vừa ca vừa nhảy múa, chơi đến quên cả trời đất, hắn không khỏi cau mày ỉ ừ, Tần Gia tới, nhanh ngồi. Giang Linh cười ha hả đúng lánh ngọc nói ra, cho Tần Gia tốt nhất rượu. "Không uống." Tần Gia mặt lạnh lấy chất vấn, "Quay rượu chuyện tới hiện tại cũng còn không có cái tin tức manh mối, ngươi còn có mặt mũi đến nơi đầy tiêu khiển?" Tần ra, "Ngài làm sao nói đâu?" Lôi Long đứng ở Tần Gia trước mặt, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói, "Xin ngươi đúng lao bản của ta hãy tôn trọng một chút, ngươi thì tính là cái gì?" Tần Nhạc vốn là có khí, bị lôi long như thế náo trò, càng là không nín được họa. Phía sau hắn mây vị đường chủ nhau nhau tiến lên một bước, dương cung bạc kiếm. Sau lưng tiểu đệ cũng là ngưng thần cảnh giới, tùy thời chuẩn bị khai chiến tần ra, ngươi cái này không có ý nghĩa đi. Giang Ninh một mặt không vui, ngồi vào trên ghế salon nói ra, ta bảo ngươi đến tao hứng một chút, ngươi nhìn người, bảy phó mặt tối cho ai nhìn đâu. Giang Ninh, ngươi dùng của ta người giúp ngươi bình sự, nói là vì quẻ rượu, kết quả đây. Tần gia quát lạnh nói, ngươi bây giờ nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Giang Ninh mỉm cười trực tiếp đem chuẩn bị xong thu mua hợp đồng vứt cho Tần Nhạc, ngươi nhìn thuyết pháp này có đủ hay không?" "Hừ." Tần Gia tiếp được hợp đồng, lạnh lùng quét Giang Linh một chút, sau đó là xem lên hợp đồng. Lật nhìn vài trang sau, Tần ra con mắt dần dần trợ to, đến cuối cùng sắc mặt cũng biến thành kinh ngạc, "Ngươi đem quẻ rượu này thu mua? Đúng a? Chính mình mở quẻ rượu thật lãng phí thời gian, cái này đã có sẵn vì cái gì không cần?" Giang Linh cười nhạt một tiếng. Tần ra nội tâm kinh ngạc, Lưu Hồng làm sao chịu nâng cốc đi bán cho ngươi? Hắn biết Lưu Hồng người này, cũng là sàn đêm một kẻ ác, rất khó giải quyết cái này không nhọc Tần Gia quá lo lắng. Giang Linh gọi Lãnh Ngọc rót 2 chén rượu, nhấc lên một chén đưa đến Tần Nhạc trước mặt, "Quầy rượu này sau này sẽ là chúng ta." Tần Nhạc giờ phút này ngược lại là có vẻ hơi xấu hổ. Chính mình huy động nhân lực đến hỏi tội, kết quả, người ta dựng lên kỳ công 20 triệu, cầm xuống như vậy quy mô một gian quầy rượu, quả thực là kỳ tích. Hắn tiếp nhận chén rượu, nhíu nhíu mày, "Vì cái gì không nói trước nói với ta? Ta cái này không phải cũng là vừa ký hợp đồng bao nhiêu giờ thôi?" Giang Linh cười tủm tìm nói, "Thần ra, mà tâm trầm làm cái gì?" Uống một chén. Giờ phút này Tần Nhạc tại Giang Linh trước mặt, ngược lại lộ ra 10 phần ngây ngô. Trái lại Giang Ninh, một mặt thông rong, bảy mưu nghĩ kế, nhẹ nhàng thoải mái. Tần Nhạc hít sâu một hơi, ngồi vào Giang Ninh bên người, lưu hùng đâu? Chạy trốn. Giang Ninh nhướng mày, uống xong trong chén rượu, "Ta làm a." Tần Nhạc nhíu nhíu mày, uống một hớp bên dưới ha ha ha, "Tần gia nể tình a." Giang Ninh kéo Tần Nhạc, đi vào trước cửa sổ sắt đất, phất tay chỉ lầu bên dưới đại sảnh cảnh tượng vườn hoa, "Tần gia mời xem, đây chỉ là chúng ta cái thứ nhất chẳng tử, về sau, chúng ta sẽ có càng nhiều quẻ rượu hội sở, trải rộng hải thành, trải rộng Giang Nam Thỉnh, mà nơi này là chúng ta điểm xuất phát." Cho nên ta dự định đem quầy rượu này đổi tên là điểm xuất phát khởi điểm thứ ba danh tử cũng không tệ lắm một bên lãnhnh Ngọc nói ra à quên giới thiệu cho người đây là thủ hạ của ta lãnh Ngọc tiểu thư khởi điểm tiểu ba người phụ trách Giang Linh giới thiệu nói người tốt thần ra nhẹ gật đầu giờ phút này hắn sớm đã không có vừa rồi phẫn nộ. Giang Linh năng lực để hắn rất giờ mình nguyên bản hắn còn tưởng rằng quay rượu làm tôi thiểu muốn thời gian mấy tháng kết quả Giang Linh trực tiếp tìm cái đường tắt tần ra cười một cái thôi Giang Linh nói ta đều nói rồi hôm nay là cái vui vẻ thời gian sau đó Đúng tần gia thủ hạ Khua tay nói, "Mọi người cũng đừng kéo căng lấy đều là người một nhà, đi dưới lầu thư giãn một tí đi." Mấy vị đường chủ nhìn về phía Tần gia. Tần gia nhẹ gật đầu, "Đi thôi, cái này về sau là chính chúng ta chẳng tử." Đám người hướng Tần gia cúi đầu, lại đối Giang Linh nhẹ gật đầu, nhau nhau xuống lầu. Giang Ninh đưa tay khoác lên Tần gia đầu vai, vỗ vô, vô Tần gia bả vai, "Tần gia, không tức giận. Hiện tại hài lòng chưa? Không nghĩ tới người gọi ta người hỗ trợ, thật là đang làm bậy rượu suy nghĩ, là ta hiểu là ngươi." Tần bực trong lòng toàn bộ tiêu tán, chủ động trở lại rượu, đưa cho Giang Linh chén rượu, hợp tác vui vẻ. Đừng nóng độ, Giang Linh nói, dưới mắt ta còn có việc cần tần ra giúp ta xử lý. Chuyện gì? Quán rượu này phía dưới có thật nhiều đánh bạc thiết bị, cần tần ra tìm hải ngoại người bán xử lý sạch. Giang Linh nói Lưu Hồng lưu lại. Đúng, Giang Linh nói, những thiết bị này phải nhanh một chút xử lý, tránh cho bị cảnh sát tìm tới cửa, ảnh hưởng quầy rượu sinh ý. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Còn có, Giang Linh nói, ta cần thiên nhận cùng Thiên Huệ lưu lại, tiền kỳ giúp ta nhìn chẳng tử. Cái này trước đó cũng đã nói cùng không thành vấn đề. Cuối cùng, Giang Ninh hít sâu một hơi nói, ba ngày sau, quầy rượu khai trương. Hy vọng Tần Gia đem Hải Thành tất cả nổi tiếng nhân vật đều mời đi theo, cho chúng ta quẩy rượu tạo thế, có vấn đề a? Đương nhiên không có vấn đề. Tần Gia đạo, nhất định sẽ làm đến khởi đầu tốt đẹp. Tốt. Đang sau, đám người uống rượu nói chuyện tiếng, Tần Gia đã có tuổi, không thích thức đêm, sớm rời đi đám người đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem Tần Gia bóng lưng rời đi, lôi long tức giận nói, cậy giả lên mặt, không muốn ra lực, còn muốn chiếm cổ phần. Phi. Giang Linh thì là không nói gì, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Lão già, chờ ngươi gia trị lợi dụng bị ta cô, ngươi tất cả mọi thứ sẽ là ta, mà khi đó, ngươi liền có thể xéo đi. Chương 246, đại chiến sắp đến. Chương 246, đại chiến sắp đến. Ngày thứ hai, chạy trốn tới sở châu lưu hồng, rốt cuộc mới phản ứng. Hắn nghe nói quẻ rượu của mình cũng không bị liên vòng, mà lại như thường lệ buồn bã, lại hồi tưởng đêm đó tiến vào quẻ rượu cảnh sát mặc thường phục như có mấy vị nhìn rất quen thuộc. Trải qua xài cẩu nhắc nhở, hắn rốt cục nhớ tới, những người kia là Giang Ninh thủ hạ hắn sao, lao tử bị Giang Ninh buộc định. Hắn vẫn hận một thanh lật tung cái bàn hoàn ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Quẻ rượu cũng bị mất, nô đại giang cũng chạy trốn. Sai cẩu vẻ mặt đau khổ nói ra, Mà lại, nghe nói tối hôm qua Thanh Cương xã Trần gia cũng hiện thân quầy rượu. Hắn sao Thanh Cương xã cùng Giang Ninh liên hợp lại, lừa gạt đi rượu của ta đi. Món nợ này, ta phải tìm bọn hắn muốn trở về. Lưu Hồng Nghiên răng nghiến lợi nói, ngày mai tự mình đi Vân Long thương hội, Lãnh Ngọc giúp Giang Ninh đối phó ta, ta cũng không tin Vân Long thương hội mà kệ. Dưới mắt cũng chỉ có Vân Long thương hội có thể khiến cho động đến bọn hắn. Sai Cầu đã bẻ. Đang sau 2 ngày, quầy rượu ngừng kinh doanh chính đốn. Bảng hiệu cùng logo chờ trang trí, toàn bộ do Triệu Nguyên trí công làm việc chế tác được. To lớn khởi điểm treo lên, giò vải đỏ che đậy. Trong quán rượu trừ vốn có công trình bên ngoài, còn tăng thêm một cái cự đại diễn xuất sân khấu. Giang Ninh liên hệ đạo diễn Chu Nhị, mời hắn dưới cờ một ít minh tinh đến chạy xô. Trong đó còn bao hàm Kim Mỹ gọi. Trong hai ngày này, tần ra cũng rất giữ uy tín, đem tầng hầm đánh bạc công cụ toàn bộ rời đi. Ngày thứ ba, khởi điểm tiểu ba chính thức khai trương. San đêm, khai trương tự nhiên là ở buổi tối. Chỉ gặp từng chiếc xe sang trọng từ Hải Thành bốn phương tám hướng lái tới, tụ tập tại khởi điểm tiểu 3 một bên trong bãi đỗ xe. Tưng bày quần áo ngắn nắp, dáng vẻ khác nho người, tiến vào khởi điểm tiểu 3. Giang Ninh người mặc đồ vest, Lãnh Ngọc mặc một thân lễ phục dạ hội. Hai người tại hơn 10 người nhân viên công tác cùng đi, đứng tại cửa quán bar nên đón quý khách Lương tổng, Lương Hồng Thành ngài đã tới. Mời vào bên trong. Viên lão viên Hồng Võ mời vào bên trong. Vương tổng, tập đoàn ô tô Minh Đức Vương bội sinh nhiều ngày không thấy, mau mời tiến. Bạch đại ca, Tuyết Điểu, mời vào bên trong. Các vị hậu cần đồng nghiệp Hải Thành các đại hậu cần lão bản kết bạn mà đến mời vào bên trong. Êu, các vị đại ca tới a. Giang Ninh gặp phó hiệu ưu, Hát Tử, Đại Bằng cùng Hạ Vũ Ninh cũng cùng đi cười tủm lên phía trước nói, đêm nay nhất định phải chơi tận lưng Tử, ngươi lạ thật giỏi a. Phó Hiểu Bưu giờ ngón tay cái nói, Ninh đạt hậu Cẩn Phong sinh thủy khởi, hiện tại lại mở như thế một gian lớn quầy rượu, ngươi là muốn thượng Hải thành phúc bố tư bảng danh sách sao? Về sau chúng ta hạ thì có thể có cho đi. Đại bằng đạo ngươi chẳng tử bên trong có hay không xinh đẹp muội muội, giới thiệu cho ta mấy cái. Hắc tử cười hì hì nói Vũ Ninh liền rất xinh đẹp a. Giang Ninh chỉ chỉ đặc biệt cách ăn mặc một phen hạ Vũ Ninh nàng là của ngươi thôi, ta nào dám động nàng a. Hắc tử trêu ghẹo nói. Hạ Vũ nói, người ta Giang Ninh hiện tại cũng chướng mắt ta. Hoặc là đêm nay ngươi chui Giang Ninh ổ đi, hung kẹp chết hắn. Phó Hiểu Bưu cười ha ha nói phi phi phi. Hạ Vũ Ninh ngừng Phó Hiểu Bưu một chút, nhưng lại đầy mặt hoa đảo, hắn không thể thật trui Giang Ninh ổ chăn cục cục. Lúc này có người ở một bên cô ý ho khan một tiếng. Giang Ninh theo tiếng xem xét, là Thẩm Vân Hải cùng Thẩm Lăng Nguyệt đi tới Tiểu Linh, "Chúc mừng a." Thẩm Lăng Nguyệt bảo tài xế đem đưa tới to lớn lãng hoa truyện xuống đến, phóng tới trước cửa. Thẩm Vân Hải thì là toàn bộ hành trình mặt lạnh nói, "Giang Ninh à, làm một chuyến này muốn tiếp xúc Tam giáo cửu lưu, người muốn giải bao nhiêu chút tâm tư?" "Cha." Thẩm Lăng nói, "Ngươi nói làm sao nhiều như vậy? Ta cũng là vì hắn tốt." Trư Vân Hải nhíu mày nhìn xem Giang Linh, nếu như hôm nay không phải Lăng nguyện không phải lôi kéo ta đến, ta thế nhưng là sẽ không tới. Thẩm thúc thúc nói đùa, nhanh bên trong ngồi. Giang Ninh cũng lười nhiều để ý đến hắn đại khái dùng hơn một giờ thời gian, thư mời bên trên tân khách đều đến đông đủ. Người tới càng nhiều hơn chính là thương nghiệp đại gia, chính bộ một ít lãnh đạo lúc đầu có thể mời, nhưng loại trường hợp này không thích hợp, liền không có mời bọn hắn có mặt. Nhưng dưới mắt những người này, cơ hồ gồm có Hải Thành các ngành các nghề đỉnh lưu, tùy tiện một cái tại Hải Thành đều là có mặt mũi. Còn chưa bao giờ có cái nào rượu khai trương như vậy long trọng. Cái này cũng gián tiếp tăng lên khởi điểm tiểu 3 bậc cách, để khởi điểm tiểu 3 cấp bậc, thăng lên đến khu đang phát triển quẩy rượu lao đại vị trí. Khách nhân tôn quý toàn bộ mời được lầu 2, dựa theo ngành nghề cùng quen thuộc trình độ, phân chia khác biệt bao xương. Lầu dưới ghế dài bên trên, là rất nhiều đại nhân vật mang tới thủ hạ đang tiêu khiển. Giờ phút này trong giáp ngoại nhân chảy mãnh liệt, phi thường náo nhiệt. Nhưng Giang Linh lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh, trên mặt thậm chí có vẻ hơi nghiêm túc. Hắn đem Trần gia kéo qua, hỏi, "Trần nhân thủ của ngươi sắp xếp xong xuôi Yên tâm, nhìn trạng từ loại sự tình này, ta sở trưởng. Trần gia đạo, Giang ninh cười cười từ chối cho ý kiến tối nay nhất là trọng yếu quả rượu khai trương nếu như gặp phải đập phá quán chính là thai họg ngập đầu nay bằng với nói cho đám người món nợ này không an toàn lão bản không che được về sau liền sẽ không có người đến tiêu phí cho nên đêm nay nhất định phải nghiêm phòng cả giới tối nay tiến vào quả rượu người nhất định phải cầm trong tay thư mời mới có thể còn có an toàn dụng cụ kiểm tra không cho phép mang bất kỳ nguy hiểm nào phẩm cùng đau cụ vào sân. như vậy xuống tới trong quán rượu là an toàn càng nhiều hơn chính là phải chú ý động tinh trung quanh quại rượu xung quanh phái thêm ít nhân thủ đi Giang Linh nhắc nhở Tần Nhạc. Tần Nhạc nhữ mày không ra tiếng, lại là bất mãn trong lòng. Tuổi còn nhỏ, dạy ta làm sự tình. Đừng quên ta Tần Nhạc chính là làm cái này. Bởi vậy, hắn cũng không có để ở trong lòng. Sau đó, Giang Linh bắt đầu theo cái bao xương chào hỏi những quý khách kia, ăn uống linh đỉnh, trò chuyện với nhau thật vui. Cùng lúc đó, bóng đêm đen kịt bên dưới, một chi mấy chục chiếc xe Việt giá đội xe chạy như bay tới, dừng ở khởi điểm tiểu 3 vài dặm, có hơn địa phương. Tất cả mọi người xuống xe, mang lên khẩu trang mũ lưỡi trai, trong tay dẫn theo báo chí cuốn lên cầm dao, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ hướng khởi điểm tiểu 3 vây tới Hồng Kaa. Chúng ta những người này tay đủ sao? Ta có chút lo lắng. Sai cầu nhỏ giọng đúng Lưu Hồng nói ra lo lắng cái gì? Vân Long Thương hội hai đại cao thủ đều tới, còn không đối phó được Giang Ninh. Lưu Hồng nói ra, ngươi không thấy được hai người bọn họ đều mang thương tới sao? Cũng là, Giang Ninh lợi hại hơn nữa, cũng tránh không khỏi đạn. Sai cầu nhẹ gật đầu. Lưu Hồng phẫn hận nói tối nay, ta không chỉ có muốn huyết tẩy quẻ rượu, càng phải đem cái kia Giang Ninh chém thành muôn mảnh. Chương 247. Trăm người giới đấu, diện to lớn. Chương 247. Trăm người giới đấu, diện to lớn. Nguyên Lai, hôm trước Lưu Hồng trở lại Hải Thành, tìm tới Vân Long thương hội. Vân Long thương hội nguyên bản đem lưu hồng quầy rượu coi như tương lai khu đang phát triển lớn nhất chẳng từ đến phát triển, nhưng dưới mắt bị Giang Linh tiệt hổ Vân Long thương hội kế hoạch ngầm nung nóng. Khương Giá 10 phần phẫn nộ. Nhưng dưới mắt thị trưởng ngớ lên lại, tiếng gió gấp, hắn không muốn giống chống thua chieng. Liên âm thầm hòa giải, để lưu hồng cùng khu đang phát triển Vân Long thương hội chiếu khán dưới 8 nhà quầy rượu liên hợp, tại Giang đi đồng ngoại tới 2 tên siêu cấp sát thủ, cũng đã đến Hải Thành. Hắn liền để 2 tên sát thủ cùng nhau tiến đến. Cái này 2 tên sát thủ, tại ngoại cảnh chấp hành nhiệm vụ vô số chưa bao giờ thất thủ qua. Lần này nhập cảnh chính là vì đối phó Giang Ninh cùng Lãnh Ngọc mà đến. Giờ phút này, đám người này người mặc áo đen lặng lẽ tới gần khởi điểm thứ ba. Trong quán rượu, Giang Ninh đang cùng các vị đại lao bắt chuyện, lúc này điện thoại chấn động. Hắn tìm cái an tĩnh bao xương, tiếp lên điện thoại Giang tổng, như ngài sở liệu, có thật nhiều tay chân hướng chúng ta quẩy rượu áp sát tới. Lý Bình ở trong điện thoại nói ra có bao nhiêu người? Nhìn không rõ lắm, nhưng mấy chục người là có bọn hắn đều mặc lấy áo đen, mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, hiện tại nhanh đến đạt bãi xe. Lý Bình nói ta đã biết, ngươi nguyên địa chờ lệnh. Là Giang Linh trước kia liền ngờ tới, tối nay khẳng định sẽ có người gây sự. Cho nên, trước phái Lý binh tiểu đao cùng lôi long ra ngoài, tại ba phương hướng con đường phải đi qua mai phục điều tra. Hắn đem Tần Gia kéo qua, nói ra, có người đến, bảo nguyên người đi ra ngoài bãi bình bọn hắn. Làm sao có thể? Tần Gia lúc này có chút hơi say rượu, mang theo mùi rượu nói ra, người của ta làm sao không có phát giác được động tính. Sau đó, lại một mặt hào khí nói ta Tần Nhạc bảo bọc chẳng tử, ai dám động đến. Giang Linh cười cười, đem Lý binh lục video phóng ra. Chỉ gặp mấy chục tên người mặc đen, dẫn theo ra hỏa chạy về phía này sao thực có can đảm đến. Thần gia cau mày, tỉnh rượu hơn phân nửa, biết là ai sao? Ta đoán là phụ cận bày rượu đồng hành, xem chúng ta nhắc khí." Giang Ninh nói, dưới mắt những người kia hướng bãi đỗ xe giết tới đây, tranh thủ thời gian phải người của người đi ứng phó đi, nếu như đem bãi đỗ xe khi chiến trường, tạo sơn cấp tân khách xe, cũng là một kiện cực kỳ khó chịu sự tình." Tần gia hít sâu một hơi, cau mày ta Tần Nhạc trưởng tử cũng giám động, không muốn sống. Thần ra vẫn hận mắng. Tiếp theo, triệu tập nhân thủ, dựa theo Giang Ninh nói phương vị nên đón. Giang Ninh thì không để cho Lý binh cùng lôi long bọn người xuất thủ, muốn bọn hắn bí mật quan sát. Liêu Tiên nhận cùng Liêu Thiên Huệ cũng bị Giang Ninh lưu tại quầy rượu, chuẩn bị địch nhân từ địa phương khác đánh đến. Bãi đỗ xe bên ngoài mấy trăm mét trong buổi tây, Lưu Hồng cùng Vân Long thương hội người, tại trong bụi cây lộ ra đầu, nhìn về phía bãi đỗ xe phía trước đèn đốt sáng trưng khởi điểm tự ba tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa. Lưu Hồng hỏi chuẩn bị xong, cho ta hướng. Lưu Hồng dơ giao phái lên, hét lớn một tiếng đám người từ trong bụi cây vọt ra, chừng 30, 40 người, hướng phía bãi đỗ xe phương hướng phóng đi các ngươi là ai? Lúc này, chỉ gặp một người đứng tại bãi đỗ xe phía trước trên đất chống, hướng Lưu Hồng đại âm thanh quát hỏi. Ngươi kia là thanh cương xã một cái đường chủ, rất được tần nhạc tín nhiệm chuyện không liên quan ngươi, tránh ra." Lưu Hồng đại uống huấn đạn. Đường chủ hét lớn một tiếng, sau lưng trong bãi đỗ xe, đột nhiên tuân ra vô số cầm trong tay ra hòa tiểu đệ. Chợt nhìn đi, số lượng rừng lưu hồng một phương gấp hai thảo, lại có mai phục. Lưu Hồng trong lòng một trận sợ sệt. Sau lưng, Vân Long Thương hội hai tên cao thủ cũng rất bình tĩnh, trong đó cao to nói ra, chỉ là mấy chục người sợ cái gì? Từ trên thi thể của bọn hắn bước qua đến liền là. Nói, hắn đứng dậy hướng phía trước nhất đi đến đột nhiên, cổ tay hắn lắc một cái, thương trong tay giới trực chỉ vị đường chủ tiếp Hoa hỏa nhấp nhlóang, ống giảm thanh tác dụng, thanh âm cũng không lớn đối phương cũng không có quá thấy rõ là chuyện gì xảy ra, mi tâm ra liền tuôn ra một bãi màu đỏ, tiếp theo mở mắt ngã xuống đất hắn có thương. Sau lưng mặt khác đường chủ hét lớn, mọi người coi chừng. Thanh cương xã không hổ là hại thành thứ nhất câu lạc bộ, người bình thường nhìn thấy cảnh tượng như thế này, khả năng nhanh chân liền chạy. Nhưng tần nhạc cái này mấy tên đường chủ lại dị thường dũng mãnh lên cho ta, thay Vân Đường chủ bảo thủ. Bọn hắn lại mang theo đám người, cầm trong tay hướng phía vân Long Thương hội một phương bộ nhỏ qua. Vân Long Thương hội mời tới hai tên cao thủ, nhao nhao đứng ở phía trước, hai tay cầm thương. Hướng phía đối phương sông lên tiểu đệ không tách ra thương, mỗi lần hoa hỏa hiện lên, đều có một người ngã xuống đất. Nhưng thanh cương sa nhân viên đông đảo, chỉ một thoáng bổ nhào vào lưu hồng bọn người trước mắt đánh giáp la cả, khảm đao tác dụng liền phát huy đi ra. Trong lúc nhất thời, bãi đỗ xe phía trước trên đất trống, hiện ra trăm người giới đấu to lớn tràn diện. Tiếng giống giận dữ, tiếng kêu rên, tiếng la hét liên tiếp. Sâm hàn đa quang, đỏ sâm huyết quang, mở nhạt ánh đèn, đan vào một chỗ. Hình ảnh này, phổ thông thị dân chỉ sợ chỉ có thể ở trong phim ảnh thấy được. Cũng may nơi này là khu đang phát triển, ban đêm cơ hồ không có gì người qua đường, xung quanh cũng không có khu dân cư, cho đám người này đầy đủ không gian thi triển. Giờ phút này chiến cuộc dị thường kịch liệt. Thanh cương sát mặc dù bị đối phương dùng thương đánh bại mười mấy người, nhưng tình thế vẫn như cũ hung mãnh. Bọn hắn quanh năm đối mặt loại trạng diện này, sớm đã xe nhẹ đường quen, thường thường là ba lượng kết hợp, công thủ một thể, đánh cho đối phương hoa rơi nước chảy. Bất quá, cũng may Lưu hồng một phương có hai tên Vân Long thương hội cao thủ sức chiến đấu của bọn họ cấp bậc cao hơn đối phương rất nhiều, trong tay nắm hai thanh khảm đao, đao, đao thấy máu. Gần như một nửa người cũng đã ngã trong vũng máu, tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, Giang Ninh chạm đến trên đài, cầm trong tay mĩ dụ phồn, tuyên bố khởi điểm tỷ ba chính thức khai trương. Hoa tươi chân chúc, pháo mừng cùng vang lên, trên đài dưới đài vỗ tay chúc mừng, nghiêm nghiêm một bộ thái bình tĩnh thế. Sau đó, do các minh tinh lên đài hít hát, chư vị đại lão cũng là nhìn nói chuyện say xưa. Hoàn toàn không biết, ngay tại vài dặm có hơn trên đất trống, một đám người ngay tại đống máu liều mạng, người chết ta sống. Mà tất cả tình trạng, Lý binh bọn người toàn bộ nắm giữ, thời gian thực hồi báo cho Giang Ninh. Lúc này Đánh nhau kịch liệt vẫn còn tiếp tục, nhưng này, hai tên Vân Long Thương hội cao thủ lại hơi không kiên nhẫn. Bọn hắn là vì giết Giang Linh mà đến, chậm chạp không thấy Giang Ninh tung tích, liền giết ra một con đường, tướng khởi điểm tiểu ba chạy đi. Thấy vậy, Lưu Hồng luống cuống, "Đại ca, các ngươi chơi cái gì đi?" Nhưng thanh cương xạ dưới người một giây lại nhào tới, một đao chém vào Lưu Hồng trên bờ vai a. Lưu Hồng bị đau, vội vàng lui lại hơn ca. Sải Cẩu vội vàng tiến lên đến giúp đỡ. Nhưng mà một giây sau, bên trái một người cầm đao hướng phía Sải Cẩu đã đâm đi. Phốc phốc, lưỡi hơn phân nửa từ Sải trái eo chui vào trong thân thể. Máu tươi trong nháy mắt bao tố ra à. Sai cầu bị đau, phịch một tiếng quỳ xuống đất hồng ca, ta đau quá. Sai cầu kêu thảm. Nhưng Lưu Hồng căn bản không lo được hắn, bên cạnh tiểu đệ cũng nắm kéo Lưu Hồng hướng rừng cây nhỏ tối lui, "Hờn ca, nếu không chạy không còn kịp rồi. Hồng ca, đừng ném ta xuống." Sai cầu trong miệng phun máu kêu to. Nhưng mà một giây sau, một đao từ hậu tâm hắn đâm vào, xuyên qua lồng ngực. Sai Cẩu trong miệng máu tươi chạy xuôi xuống tới, dần dần không có sinh cơ, nặng nề mà mới xuống. Lưu Hồng cùng mấy người vào rừng cây, giữ định tại rừng rậm yểm bên dưới chạy trốn. Nhưng là Thanh Cương sáng người giết đỏ cả mắt, bọn hắn nhao nhao truy vào bụi tây, đem Lưu Hồng vây lại đại ca, thả ta một con đường sống, về sau cũng không dám nữa. Lưu Hồng gặp không chỗ có thể trốn, vì xuống đất cầu xin tha thứ. Mặt khác mấy tên tiểu đệ cũng quỳ trên mặt đất lơ lửng lo sợ giết chúng ta đường chủ, người còn muốn trốn. Không cửa. Thanh Cương sáng một tên khác đường chủ, cầm trong tay khảm đao tiến lên, hướng phía Lưu Hồng cổ bỗng nhiên chém đi xuống. Trong ngay mắt, máu tươi chảy ra. Chương 248, Nghiệm nhiên hai thế giới. Chương 248, Nghiệm nhiên hai thế giới. Lúc này Cái kia hai tên Vân Long Thương hội cao thủ thừa dịp bóng đêm, hướng khởi điểm thứ 3 cửa sau sờ qua đi đã ngươi răng linh không ra, chúng ta liền giết đi vào. Hai người bọn họ tại ngoại cảnh thi hành rất nhiều lần ám sát, đừng nói là khởi điểm thứ ba, chính là thủ vệ xâm nghiêm pháo đài, bọn hắn đều có biện pháp chui vào đi vào. Hai người tới nơi cửa sau, thấy không có người trong coi, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hết thảy mừng thầm. Ngay tại hai người muốn lẹ ra khóa vào hở đợi, lại nghe một bên truyền đến thanh âm có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Lúc này, trong ám đi ra một nam một nữ hai người. Nam nhân dáng người cao gầy, "Cơn mặt đau tức dịu dần, mười phần lạc lệ, chính là Liêu Thiên Nhận. Một cái khác nữ tử yêu diễm, thì là Liêu Thiên Huệ tới tham gia khai trương nghi thức muốn đi cửa chính." Liêu Thiên Nhận nói, "Còn xin hai vị đường vòng đi cửa chính." Hắn nói chuyện lúc, nương thần cảnh giới, bởi vì hắn đạt được Giang Linh Chỉ Thị, hai người này trong tay đều có gia hỏa, thời khắc phải để phòng lấy. Hai tên sát thủ kia nghiến răng nghiến lợi, đem bàn tay nhập khẩu túi, chuẩn bị khai chiến. Lúc này, cửa sau đột nhiên mở ra, Lãnh Ngọc sau này môn đi ra sư phụ, đã lâu không gặp. Lãnh Ngọc giờ phút này thay đổi một thân thường phục, đầu đội mũ lơi trai, tóc dài trải thành đuôi ngựa, nhìn mười phần Ngươi lai, trước mặt hai vị này sát thủ bên trong, có một vị là đã từng dạy nàng thương pháp lão sư Lãnh Ngọc, về nước 3 năm, người đã trưởng thành đại cô nương. Trong đó một vị tuổi khá lớn sát thủ cảm thán nói: "Tên sát thủ này, là tục Xưng tạp công Thần Thương cha Khôn. Hắn là trung ngoại hỗn huyết, thương pháp như thần, là Lãnh Ngọc sư phụ. Nhiều năm trước Vân Long Thương hội vị bồi dưỡng Lãnh Ngọc, đem hắn đưa đến ngoại cảnh tạp công tiến hành huấn luyện, do Trà Khôn một tay dạy bảo. Hắn đúng Lãnh Ngọc rõ, cũng là Thương hội phái Trà cảnh, tới đối phó Lãnh năm vậy đối ta bảo, ngài là sư phụ của ta." Ta cũng không muốn cùng ngài là địch." Lãnh Ngọc một mặt thống khổ nói: "Ngươi là Vân Long Thương hội phản đồ, ta nhất định phải giết ngươi." Cha Khôn Lệnh Thu hồi cảm thán, đối xử lạnh nhạt quát phản đồ. "Ha ha." Lãnh Ngọc lắc đầu cười khổ, "Vân Long Thương hội nhân vật thiết lập kế hãm hại ta, lại cưỡng ép đè đệ, đệ của ta áp chế ta, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Sinh là thương hội người, chết là thương hội quỷ, không có Vân Long Thương hội, liền không có ngươi hôm nay." Cha Khôn nói ra, "Ngươi ta sư độ một trận, ta cho ngươi một cơ hội, giết chết Giang Ninh, lập công trừ tội." Giang Ninh đúng ta ân trọng như núi, hắn hiện tại là của ta đại." Lãnh Ngọc nói ra Ta không chỉ có sẽ không giết hắn, ngược lại ngươi muốn giết hắn, trước tiên cần phải qua ta một cửa này." Nghiệt đồ. Cha Khôn cắn răng nói, Vân Long Thương hội thế lực trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết. Ta hiện tại là tại cho người cơ hội, ta sẽ không lại về Vân Long Thương hội." Lãnh Ngọc Kiên định nói, nếu như sư phụ nhất định phải cùng ta đánh nhau chết sống, đồ đệ kia chỉ có thể là tội. Nói, Lãnh Ngọc vậy mà xuất thủ trước. Nàng một cái bước xa hướng cha Khôn tiến lên. Cha Khôn nhấp thương hướng Lãnh Ngọc chỗ mi tâm kích. Lãnh Ngọc sớm có đón trước, sớm dự phán thoát, lấn người tiến lên, một cước quét ngang qua. Cha khuôn vội vàng vùng lên tay kia đỡ, nhưng không nghĩ tới 3 năm không thấy, Lãnh Ngọc cận thân kỹ thuật đánh lộn đột nhiên tăng mạnh, lực lượng cũng tăng nhiều, hắn liên tiếp lui về phía sau, nửa cái cánh tay run lên sư phụ, ngài lớn tuổi, hẳn là thoái ẩn giang hồ. Lãnh Ngọc nói ra nghiệt độ. Cha khuôn chỉ cảm thấy mình đã bị vũ nhục, lần nữa muốn giơ súng bắn, nhưng mà Lãnh Ngọc sớm đã vung ra một thanh truy thủ. Siu, phanh. Cha khuôn một thương đánh ra đồng thời, Lãnh Ngọc phi đao cũng đúng lúc đâm vào trên cổ tay của hắn. Cái này dẫn đến hắn một thương trực tiếp đánh ra, đạn sát Liêu Tiên nhận một bên bay qua, thâm nhập quan sát sau lưng trong vết thương. Mà giờ khác này, một tên khác sát thủ cũng nhấc thương hướng Liêu Thiên Nhận xạ kích coi chừng. Liêu Thiên Huệ trước một bước đem Liêu Thiên Nhận ngã nhào xuống đất. Nhưng Liêu Thiên Nhận cũng không có nhàn rỗi, ngã xuống đất đồng thời, trong tay hắn khảm đao cấp tốc vung ra. Xoẹt. Phốc. Khảm đao vạch phá bầu trời đêm, lóe sáng hàn quang mang, đâm vào đối phương phần bụng. Sát thủ kia không nghĩ tới đối phương thân thủ nhanh nhẹn như vậy, một tay bưng bít lấy vết thương, tiếp tục mở thương xạ kích. Nhưng Liêu Thiên Nhận hành động nhẹn, một bên quay cùng ra ngoài. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mây phát, cũng không đánh trúng. Sát thủ trong lòng khiếp sợ không thôi. Xem ra lần này gặp được cao thủ. Ngay tại hắn đang muốn đổi đạn đẹp lúc, chỉ gặp một cục gạch hướng phía mặt bay tới. Sát thủ vội vàng phất tay đón đỡ đụng. Cục gạch đánh dụng sát thủ súng trong tay. Liêu ra huynh muội như mãnh thú xuất lồng, mấy bước lẹn đến sát thủ trước mặt. Sát thủ từ một bên rút ra chùy thủ chuẩn bị phản kích, cũng là bị Liêu Thiên nhận một cước đá bay. Giờ phút này, sát thủ đã mất đi xuống ống, lại là bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu đại giảm. Một bên khác, Lãnh Ngọc cùng cha Khôn ngay tại trận đấu. Cha Khôn tay phải thủ thường, nhưng hắn tay trái cũng sẽ dùng thường, chỉ bất quá bị Lãnh Ngọc thân, căn bản không có cơ hội rút thương Lãnh Ngọc quyền cước lăng lệ, dần dần đem cha Khôn bước đến góc chết. "Vành!" Một chút mất tập trung, cha Khôn bị Lãnh Ngọc một quyền đánh trúng, lùi lại mấy bước ngã tại chân tường chỗ không nghĩ tới 3 năm qua đi, ngươi lại có như vậy tiến bộ. Cha Khôn nghiến răng nghiến lợi, trên trán đều là mồ hôi mịt. Lãnh Ngọc đi lên trước, ở trên cao nhìn xuống nói sư phụ, ngươi chỉ là dạy ta dùng thường, nhưng ngươi không biết là, kỳ thật ta am hiểu nhất là cận thân chiến đấu. "Hừ." Cha Khôn lãnh cười một tiếng, tay trái đột nhiên rút thương xạ Nhưng Lãnh Ngọc một chân quét ra, trực tiếp đem hắn xuống đá bay. Tiếp theo, không người lặn xuống. Trĩ độ trong tay chống đỡ đàng cha khuôn cẩn cổ, nếu như ngươi không phải sư phụ của ta, ngươi bây giờ đã chết." Lãnh Ngọc khuôn mặt lạnh lùng. Lúc này một tên khác sát thủ cũng bị Liêu thị huynh muội bọc chặt. Liêu Thiên nhận mang theo dây thường tới, bọc tại cha khuôn trên cổ, lạnh lùng nói, "Đừng giãy rủa, càng giãy rủa ta trói càng chặt." Lúc này, bãi đỗ xe phía trước chiến trường đã ngừng chiến. Thanh cương xã tử thương 20 tên tại hữu hĩnh nệ, đối phương toàn quân bị diệt. Sai cổ chiến tử, Lưu tại trong rừng cây bị chặt chết, thủ hạ khác cũng là trọng thương ngã xuống đất, không chỉ. Lúc này Lý Bình đi lên trước, theo cái tóm lấy hỏi thăm lai lịch. Sau đó Cầm cái sách vợ nhỏ nhớ đứng lên huy đằng quay rượu. Mạ vàng hội sở. Trong đám người kia đô thị giải trí, 4. Hết thẻ giải quyết sau, Lý binh để thanh cương xã người rút lui trước, sau đó báo động. Cảnh sát đổi tới sau, đúng Lý binh hỏi thăm tình huống, Lý binh không có tham dự giới đấu, chỉ nói hắn giúp lao bản đến bãi đỗ xe chuyển xe, nhìn thấy màn này. Một trận giới đấu, lấy Vân Long thương hội cùng Lưu Hồng một phương thảm bại mà kết thúc. Vài rằm có hơn, khởi điểm tiểu ba cuồng hoan vẫn còn tiếp tục. Mọi người đẩy chén ly, trên đài chạy show minh tinh một bài tiếp một bài ra sức biểu diễn, nghiêm nghiêm hai thế giới. Chương 249 Dòng nước siết dữ tiến, chủ động xuất kích. Chương 249, dòng nước siết dữ tiến, chủ động xuất kích. Giang Linh biết được hết thế sau, trong lòng sảng khoái vô cùng. Lần này, Thanh Cương xã xem như triệt để cùng Vân Long thương hội kết cừu án. Bước đầu tiên, xem như đã đạt thành. Ngươi tần nhạc không phải là không muốn dính vào a? Lúc này nhìn ngươi còn thế nào thoát thân. Điểm xuất phát quẩy rượu thịnh yến tiếp tục đến rạng sáng, mọi người mới nhau nhau lái xe tán đi đằng sau, Giang Linh bọn người về biệt thự nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 buổi chiều, Giang Linh tỉnh ngủ sau, liền hỏi thăm về cục cảnh sát bên kia tin tức. Hắn biết được, những gã kêu bị cảnh sát chụp tới người, miệng đều rất cứng, thà rằng ngồi tù cũng không chịu khai ra chủ sự sau màn. Nhất là gã kia hai tên Vân Long Thương hội phái tới sát thủ, một lòng muốn chết. Bởi vì, bọn hắn cảnh ngoại vợ con đều tại Vân Long Thương hội trong tay. Nếu như bọn hắn cung khai, không chỉ có chính mình sống không được, vợ con cũng tụ liên lụy. Mà thanh cương xã người cũng bị mang đi rất nhiều, hai tên đường chủ đi ra gánh tội thay, có mấy tên tiểu đệ cũng bị áp sát vào ngục. Bất quá loại sự tình này đúng thanh cương xã tới nói rất bình thường, cũng không dung chuyển căn cơ sao gánh tội thay đều là tiểu đệ. Vân Long Thương hội cùng những rượu kia lão bản còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Tiểu Đao tức giận bất bình đạo. Giang Ninh hít sâu một hơi, nếu cảnh sát cha không được bọn hắn trên đầu, chúng ta liền tự mình giải quyết, lấy trước những rượu này đi khai đao. Muốn tại địa bàn mới bên trên đứng vững gót chân, không đủ hung ác là không được. Hắn cầm lấy Lý binh Sách vợ nhỏ lần xem đêm qua giới đấu, có phụ cận 8 nhà sản đêm người tham gia. Giang Ninh triệu tập đám người tập hợp, nói ra, cái này 8 nhà, nhất định phải toàn bộ cầm xuống. Hắn muốn bẻ rơi Thương hội Đốt, chính Thương hội khai chiến tốt, đêm nay ta liền cùng các bằng cái này nhà. Lôi Long Quá ta cảm thấy dạng này không ổn. Lãnh Ngọc lông mày nhíu chặt nói ra, tối hôm qua quy mô lớn giới đấu, đã gây nên cảnh sát chú ý, nếu như đêm nay chúng ta đi báo thủ, rất có thể bị cảnh sát để mắt tới. Lãnh Ngọc nói đúng." Lý Minh nói, thị trường mới vừa mới lên này, chính là bắt trị an nghiêm khắc nhất thời điểm, ngàn vạn không có khả năng xuất động. Lôi Long bọn người gãi đầu một cái, cũng cảm thấy lời này có đạo lý. Giang Ninh lại là cười nhạt một tiếng nói ra, càng là tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió, càng phải dòng nước xiết dũng tiến. "Giang tổng ý tứ?" Đám người nhìn về phía Giang Ninh. Giang Ninh chậm nói, Cái kia 8 nhà sàn đêm có thể cùng Vân Long thương hội cùng một chỗ đối phó chúng ta, cũng đều là do cùng Long thương hội chiếu khán chẳng tử, không phải vậy bọn hắn không có to gan như vậy. Nếu là Vân Long thương hội nhìn chẳng tử, chắc hẳn bên trong nhất định có một ít nhận không ra người hoạt động. Cái này ta đồng ý." Lãnh Ngọc nói ra, tại ta trước khi rời đi, khu đang phát triển một vùng liền có thật nhiều quán rượu cùng Vân Long thương hội ký hiệp nghị, do Vân Long thương hội ra mặt cho bọn hắn nhìn chẳng tử, đồng thời duy trì bọn hắn làm một chút kiếm tiền hàng ngũ. Linh nhìn về phía Lãnh Ngọc, đều là cái gì kiếm tiền hàng ngũ? Mặc dù ta lúc đó là người chịu trách nhiệm, nhưng ta chỉ phụ trách mặt ngoài bàn bạc làm việc. Sau lưng do Khương giã hội trưởng một tay điều khiển, Lãnh Ngọc nói, "Nhưng ta biết, những diệu này đi đều không sạch sẽ." Giang Linh nhẹ gật đầu, biết những này đầy đủ chúng ta chỉ cần đem bọn hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương bạo lộ ra, giao cho cảnh sát, những rượu này đi không chỉ có không làm tiếp được, Vân Long thương hội cũng khó thoát truy tra. "Quá tốt rồi." Lôi Long kích tình tràn đầy nói các huynh đệ đều chuẩn bị xong, liền chờ Giang tổng ra lệnh một tiếng. "Không, không cần các ngươi xuất thủ." Giang Linh mỉm cười nhặc. Đám người một trận kinh ngạc. "Chúng ta không xuất thủ, chẳng lẽ lại bởi ngài tự thân xuất mã?" Trong khoảng thời gian này mọi người cũng mệt mỏi Ta cho các ngươi vài ngày nghỉ ngỉ, bừng lòng một chút. Giang Ninh phất phất tay thế nhưng là nghe ta. Giang Linh nói ra, đều đi ra ngoài chơi một chút đi, chú ý thân người an toàn. Đem tất cả mọi người đổi đi, duy chỉ có lưu lại Lãnh Ngọc ngươi theo ta đi Thanh Cương xã một chuyến. Tốt lão đại, 4. 3 giờ chiều, Giang Linh đã hẹn Tân Nhạc, hai người tại Thanh Cương xã tổng đường khẩu Thanh Vân trai gặp mặt. Thanh Vân trai tại thành Tây một chỗ chân núi, là một mảnh cổ kính khu kiến trúc. Trong này không chỉ có Phật tượng bản thờ, còn có một số kinh thư tàng kinh cấp và tháp hương bái Phật, Phật đường đủ để nhìn ra nghiệp chướng nặng nghề, một lòng muốn cầu vui mừng thân Phật tội thoát tội nghiệp, nhưng hắn tâm không thành, như thế một mảnh thanh tịnh chí địa, bây giờ lại là hắn thanh cương xã tổng cứ điểm. Giờ phút này, thanh vân trai Phật đường bên trong, tiếng tụng kinh bên tai không dứt, khói mù lượn lờ. Một tên lão tăng ngay tại là đêm qua chết đi đường chủ cùng huynh đệ tụng kinh siêu độ. Thanh cương xã còn lại bốn vị đường chủ, cùng Tần Nhạc bọn người, thì tại một bên là đi vào huynh đệ cùng đường chủ cầu phúc Tần gia, Giang Linh đến tại phòng nghị sự đợi ngài. Một tên thủ hạ tiến lên đây nói ra. Tần ra bất động thanh sắc, không có nghe thấy, tiểu vội lui đến một bên không dám lên tiếng. Nửa giờ sau, hắn có chút mở mắt ra, đứng dậy mang theo đám người chậm rãi chiều nghị phòng hội đi đến tần nhạc tựa hồ chưa bao giờ để mắt người a. Lão đại, Lãnh Ngọc lắc đầu cười lạnh. Bởi vì bọn hắn đến nơi đây đã đợi nửa giờ, còn không thấy tần nhạc bóng dáng. Lại ngay cả cái bắt chuyện người đều không có rủ sao người ta là hải thành dưới mặt đất hoàng đế thôi. Giang Linh trêu chọc một câu. Một giây sau, lại nghe phía trước bước chân ổn nào, tần nhạc mang theo năm tên đường chủ, cùng sau lưng chúng tiểu đệ tiến vào phòng nghị sự Giang Ninh, đợi lâu. Tần gia bước tiến lên môn, gọi hạ người lo pha không có không có, ta còn sợ cái giày tần gia đâu. Giang Linh mỉm cười nói vô sự không lên tam bảo điện. Tần gia ngồi lên chủ vị, phủi bụi trên người một cái, "Ngươi tự mình đến nhà, tìm ta chuyện gì?" Tần gia, đêm đó tập kích chúng ta quẻ rượu người bên trong, trừ Vân Long Thương hội hai người cùng Lưu Hồng xài chó bên ngoài, người còn lại đều đến từ chung quanh mặt khác 8 nhà sàn đêm." Giang Ninh nói ra, "Cái này 8 nhà sàn đêm muốn mạng của chúng ta, cho nên, dưới mắt ta muốn từng cái dẹp tiến bọn hắn." Tần Nhạc cau mày, nói ra, "Ta đồng ý, ngươi đi làm đi, ta cần Tần ra người giúp ta." Giang Ninh nói ra. Lời này vừa ra, Tần gia mười phần không vui Giang Ninh, cái kia 8 nhà sàn đêm đều là Vân Long hội chẳng tử. Ngươi gọi ta người giúp ngươi đi quét chẳng tử, là muốn kéo ta thanh cường xa xuống nước sao? Ngươi đã sớm xuống nước. Giang Ninh cười cười, nói ra, tần ra, ngươi phải biết, thanh cường xác ngời, tối hôm qua đã cùng vân lòng thương hội chính diện khai chiến, ngươi đã sớm cùng vân lòng thương hội kết thủ, mà lại, tối hôm qua thế nhưng là ngươi tự mình hạ mệnh lệnh. Tần nhạc cắn răng, hắn cũng không nghĩ tới tối hôm qua thật sự có người đến đập phá quán. Nhưng sự tình đã phát sinh. Hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mặc dù ta cùng Vân Long Thương hội kết thủ, nhưng dưới mắt cùng Vân Long Thương hội còn có đàn luận, nếu như ngươi dẫn ta người đi quét hắn chẳng tử, thanh cương xã cùng Vân Long Thương hội liền triệt để không có hòa đàm cơ hội. Tần Nhạc lạnh lùng nói ngươi sợ. Giang Linh nhất đổi vừa rồi ôn hòa, giương mắt lạnh lẽo tần ra. Chúng đường chủ cùng tinh anh tiểu đệ đều tại, tần gia bị Giang Linh hỏi lên như vậy, lộ ra thật mất mặt trò cười, ta tần Nhạc chưa từng sợ qua ai. Tần Nhạc quát Vân Long Thương hội. Giang Linh cười một tiếng, không phải vậy, ngươi bị đối phương bắn chết nhiều hình như vậy, làm sao còn sẽ nghĩ đến hòa đàm. Tần Nhạc không nghĩ tới Giang Linh ở trước mặt tất cả mọi người, đem hắn một quân. Lúc này thủ hạ tiểu đệ cũng mười phần tức giận. Thanh cương xã rất nhiều tiểu đệ, đều dựa vào quan hệ kéo vào được. Tối hôm qua chết trong mười mấy người, có bằng hưu của bọn hắn, thân nhân, thậm chí là thân huynh đệ. Cho nên, dưới mắt các đường chủ cùng chúng huynh đệ, trong lòng ý khó bình. Liêu Tiên nhận càng là trước kia liền bạo nổi, muốn tìm Vân Long Thương hội đi báo thủ, bị Tần Nhạc cản lại tần ra, chúng ta chết nhiều huynh như vậy, chẳng lẽ lại cầu lương Phật, liền có thể để bọn hắn nhắm mắt sao? hỏi, ta một mực rất kính trọng ngài hồ, nhưng hôm nay, cách làm của ngài để cho ta rất thất vọng. Giang Ninh không cần phải nhiều lời nữa, đứng lên nói, Lãnh Ngọc, ta đã sớm nói không dùng để tìm Tần ra, đêm nay hai người chúng ta hành động, vì các huynh đệ báo thủ. Nói, cũng không quay đầu lại chiều nghị sự tình bên ngoài phòng đi đến. Chương 250, Thoái ẩn giang hồ. Chương 250, Thoái ẩn giang hồ Tần ra. Người làm cái gì vậy? Liêu Tiên nhận cái thứ nhất tức giận đứng ra, Cam Ninh đệ tin những ngài, đem mệnh giao cho ngài, nhưng là, hiện tại các huynh đệ xảy ra chuyện ngài không thể ngồi xem mặc kệ a. Huệ cũng là ủng hộ Liêu Nhận, nói ra, ra, chúng ta thanh cương xã xử tình. Giang Linh lại thay chúng ta ra mặt, để ngoại giới biết chẳng phải là sẽ châm biếm chúng ta. Mặt khác đường chủ gặp Liễu thị huynh mộ dẫn đầu, cũng nao nao phản nạn đứng lên tần ra, Hán Vân Long thương hội lợi hại hơn nữa, cũng là tại ngoại cảnh, Hải Thành vẫn là chúng ta độc đại, sợ hắn làm cái gì. Chẳng lẽ lại, chúng ta liền muốn nhịn xuống cái này bất khí sao? Càng nhịn, đối phương càng làm càn, buồn. Tần Nhạc sắc mặt hết sức khó coi, hét lớn một tiếng nói ta là vì toàn bộ câu lạc bộ suy nghĩ. Đám người không ra tiếng, trên mặt lại đều treo vẻ không phục. một hơi, nói ra, các huynh gặp nạn, ta so với ai khác đều đau lòng, nhưng ta mang theo các huynh đệ lộn. Tự nhiên muốn từ đại cục cân nhắc. Hắn đứng người lên, nhìn quanh mọi người nói, chúng ta Thanh Cương xã có hôm nay không dễ dàng, đều là cẩn thận nghĩ lại, từng bước một tích lũy đến bây giờ, dưới mắt câu lạc bộ Ổn thỏa Hải thành vị trí thứ nhất, bao nhiêu người ở sau lưng hy vọng chúng ta cùng Vân Long Thương hội khai chiến, như thế, bọn hắn liền có thừa dịp cơ hội. Thanh Cương xã cùng Vân Long Thương hội nhị hổ tương tranh, là rất nhiều người muốn nhìn đến kết cục a. Thần ra nói gần nói xa, ám chỉ Giang Ninh. Mặc dù, hắn không xác định Giang Linh đến cùng có hay không ý định này. Nhưng có một việc hắn có thể xác định, cùng Vân Long Thương hội khai chiến, tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng, các người chẳng lẽ lại đều muốn đi chịu chết sao? Tần Gia trợn mắt tròn xoe, mắt lạnh nhìn đám người, đám người trong lúc nhất thời cũng bị Tần ra khí thế trấn trụ, không nói nữa. Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến tiểu đệ tiếng gọi ầm ĩ Tần Gia, tiểu bình mẫu thân cùng muội muội tìm tới cửa, còn có một số chết đi huynh đệ người nhà cũng tới. Nguyên Lai, like, Giang Ninh đã sớm lưu lại một tay. Hắn tối hôm qua để Lý Binh đem thanh cương xã chết đi huynh tin tức ghi chép lại, tìm thẩm đi ban liên quan sai người tra các nàng nhân, ra quyến tức, gọi điện thoại kích động tất cả thân nhân cảm xúc. Trên tư tế cũng không phải là kích động, nói đều là chút lời nên nói. Dù sao những này huynh đệ đã chết, rất nhiều đều là trong nhà chủ yếu thu nhập nơi phát ra, bọn hắn chết, vợ con cũng nên có người quản. Tân nhạc sắc mặt hết sức khó coi, phất phắt tay, lấy chút tiền đem bọn hắn đuổi đi. Thần ra, Liêu Thiên nhận vẫn nộ quát, ngươi làm như vậy, nơi nào còn có đạo nghĩa giang hồ? Tiểu Bình là Liêu Thiên nhận tự mình mang tiểu đệ, đúng Liêu Thiên nhận mười phần sủng bái, đi theo làm tùy tùng, nghe lời răm rắp. Liêu Thiên nhận cũng rất thích Tiểu Bình, một mực khi đệ đệ ruột thịt của mình giống như đối đãi. Hiện tại Tiểu Bình chết, thân cùng muội muội tìm tới cửa liền lấy ít tiền đổi đi, tần gia tâm địa làm sao ác như vậy. Hàn Lục Trế không nổi lửa giận trong lòng, đúng tiểu đệ quá to, để bọn hắn vào, tần gia mặc kệ, ta cái này làm đường chủ để ý tới. Mặt khác đường chủ cũng nhao nhao hết lớn, tất cả huynh đệ gia quyến, chúng ta nô. Trong lúc nhất thời, tiếng la như nước thủy triều, cơ hồ đem tần nhạc bà phủ. Giờ khắc này, tần nhạc đột nhiên ý thức được, chính mình phảng phất trọc giận tới tất cả mọi người tình cảm đạo đức ranh giới cuối cùng. Dù sao, làm lao đại và làm tiểu đệ là có bản chất khác biệt. Tần nhạc nhìn chính là cao hơn xa hơn đồ vật, mà các tiểu đệ thì chú trọng hơn tự thân lợi ích, tình huynh cảm giác Đạo nghĩa giang hồ. Hắn hít sâu một hơi, mặt lạnh lấy phất phắt tay, để những cái kia ra quyến tiến đến gặp ta. Nghe chút lời này, mọi người mới lắng lại. Rất nhanh, hơn 10 người ra quyến khóc đi vào tần nhạc trước mặt tần lão bản, lão công ta đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì còn muốn làm kiểm tra thi thể? Lão bản, con của ta phạm tội sao? Hắn đến cùng một mực đi theo ngài đang làm cái gì làm việc a? Tần gia, hai tử của ta còn nhỏ, nàng mới vừa vặn sẽ gọi ba ba a. Ô ô ô. Bốn. Nhìn xem từng cái ra thuộc khóc đến tương tâm, đám người cũng không khỏi hốc mắt mà Rất nhiều tiểu đệ vì không để cho trong nhà quan tâm, đều nói tự mình làm là công việc đàng hoàng, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chuyện xảy ra đằng sau, các gia thuộc ngày đều sập, hoàn toàn không tiếp tục được. Liêu lão bản, tiểu binh gia thuộc quỷ đến Liêu Thiên nhận trước mặt, tiểu bình đầu đều bị người chém đứt tay cũng tìm không thấy, người khác không có, đều không, có cái toàn thây, tiểu binh có thể đã chết quá thẳng rồi, ngài tốt xấu cho cái thuyết phát a. Tiểu binh ngụ mụ đầu tóc rối bời, con mắt sưng đỏ, từ xảy ra chuyện đến bây giờ, con mắt sắp khép ngủ. Liêu Thiên nhận trong lòng cực kỳ bi ai, nhớ tới tiểu binh chết đi thẳng trạng, cũng là phẫn hận không thôi a gì, ngài yên tâm. Tiểu Bình trước kia mua tháng kiếm lợi bao nhiêu, về sau ta mua tháng đều sẽ đánh tới các ngươi trên thẻ. Liêu Tiên nhận đỡ dậy Tiểu Bình Mậu Thân, trong mắt lóe lên một vòng quang mang màu đỏ tươi, mà lại, ừu nhân của hắn, ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Ta ân Liễu lão bản, ta ân Liễu lão bản. Tiểu Bình Mậu Thân cùng muội muội càng không ngừng quỳ xuống đất dập đầu. Liêu Thị huynh muội vội vàng tiến lên đỡ dậy. Mặt khác gia thuộc cũng là khóc ròng ròng, họ tần nhạc đòi hỏi thuyết pháp. Bởi vì có nhận lệ, lúc kiên trì cũng lên. Liêu nhất mạnh là muốn cho mọi người thân nhân gặp bất trắc, ta cũng rất đau lòng. Tần Nhạc giả trang ra một bộ rất thương tâm dáng vẻ, nói ra, "Mọi người yên tâm, tất cả mọi người, ta đều sẽ cấp cho tiền trợ cấp, lại cái chết của bọn hắn, ta cũng sẽ cho các người đòi hỏi cái thuyết pháp." "Ta ơn Tần lão bản." "Cảm ơn lão bản." "Các gia thuộc liên tục quỳ cảm ơn." Tần Nhạc sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, bởi vì, hắn đã phát ra được, chính mình đúng thanh cương xã lực độ trưởng không, càng ngày càng yếu. Gọi người trấn an được gia thuộc sau, Tần Nhạc triệu tập đám người họp lần này mọi người vui vẻ. Tần Nhạc mặt lạnh lấy hỏi Tần gia, "Ngài làm như vậy, mới có thể để cho các huynh đệ đã chết nghỉ ngơi à?" Liêu Thiên nhận nói, đồng thời Khoản nợ này, chúng ta phải trả trở về để huynh đệ đã chết nhắm mắt. Đúng, trả lại. Đám người lòng đầy căm phẫn ai, Tân Nhạc nặng nghề thở dài đã các người muốn đi quét tràng tử vì các huynh đệ báo thủ, ta không ngăn. Nhưng có một chút phải nhớ kỹ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, quét tràng tử ý tứ đến liền thu đội. Cái này Liêu Tiên nhận hay là giận không có vấn đề. Liều Tiên Huệ lôi kéo Liêu thiên Nhận ống tay áo, nói ra, chúng ta sẽ đem nắm phân tốc. Ai? Thần gia tức vậy vẫy tay áo, rời tiệc mà đi. Liêu thiên Nhận hăng hái, quát to, các huynh đệ, đêm nay ai không sợ phiền phức, cùng ta cùng đi tìm Giang tiên sinh. Chúng ta cùng nhau là huynh đệ đã chết báo thủ. Ta đi, ta cũng đi. Trong đại sảnh hò hét như nước thủy triều. Ngoài cửa Tần gia thống khổ lắc đầu, ta giả, không quản được bọn hắn. Một bên tùy thân tiểu đệ cũng là rất bất đắc dĩ, nhưng anủi, Tần gia, ngài nói cái gì đó? Mọi người chính là đang giận trên đầu, ngài mới là thanh cường xã chủ tâm cốt. Tần Nhạc không nói gì thêm, một thân một mình đi vào đường. Hắn lại có thoái ẩn giang hồ dự định. Chương 251: Thực chiến dạy học Liễu thị huynh muội. Chương 251: Thực chiến dạy học Liễu thị đến quê Khai Một nhóm 40, 50 người Trở dịp nồng đậm bóng đêm, chia ra bốn đường, do mấy vị đường chủ dẫn đầu, từ bốn phương tám hướng hướng phía cái kia 8 nhà sàn đêm mà đi. Liêu thị huynh muội tổ này người ít nhất, thủ hạ chỉ dẫn theo bốn tên tiểu đệ, Giang Linh cũng tại tổ này Giang tiên sinh, ngài nghĩa khí giang hổ, các huynh đệ đều nhìn ở trong mắt. Liêu Thiên nhận nói ra, tối nay không cần ngài độc thủ, thanh cương xã các huynh đệ thủ, chính chúng ta đến. Giang Linh cười cười, như vậy sao được đâu, tất cả mọi người là huynh đệ. Giang tiên sinh, ta không phải nói lời khí, loại sự tình này, ta hiểu. Liêu nhận 10 phần trượng nghĩa đạo. Giang Linh cũng trước kia nhìn ra, Liêu Thiên nhận mặc dù hung hãn, nhưng tính cách thuần phác, đi thẳng về thẳng, rất rõ nghĩa khi đây cũng là vì cái gì hắn nhất định phải lôi kéo Liêu thị huynh muội nguyên nhân nếu như các ngươi ứng phó được, ta liền không xuất thủ. Giang Ninh lui một bước nói ra yên tâm, đừng nói chút chuyện nhỏ này, chính là để cho ta một người đi quét 8 nhà chẳng tử, cũng không thành vấn đề. Liêu Thiên nhận nhiệt huyết sôi trào. Liêu Thiên huệ cũng nói, Giang tiên sinh, ngươi một mực xem kịch liền tốt. Ha ha ha, tốt. Giang Ninh cười cười, nhưng trong lòng có chút ấy náy. Tốt như vậy một đôi huynh muội, chính mình ngược lại lợi dụng bọn hắn. Nhưng là, nghĩ lại, đem bọn hắn lưu tại tần nhạc thủ hạ cũng đi không xa. Tần Nhạc người này lòng dạ nhỏ mọn, lại cáo giả, bọn hắn tại tần nhạc nơi đó chính là công cụ. Nếu có một ngày hai huynh muội này theo chính mình, chính mình sẽ khi tay chân mà đối đãi. Nghĩ đến cái này, Giang Ninh trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Mấy người hướng phía gần nhất mạ vàng hội sở chạy đi đi vào đại sảnh, Giang Linh gọi tới quẩy ba nhân viên phục vụ, nói ra, đêm nay tất cả tiêu phí, ta tới trả tiền, gọi các ngươi lão bản xuống tới nói chuyện. Gặp tới đại lão bản, quẩy ba nhân viên không dám thất lễ, vội vàng gọi điện thoại cho lão bản. Không bao lâu, lão bản mang theo mấy tên nhìn trạng tiểu đệ xuống lầu, vui hớn hở đến chào hỏi Giang Ninh. Nhưng thấy rõ ràng linh lúc, hắn nhưng trong lòng giật mình u, đây không phải Giang lão bản thôi. Làm sao có rảnh đến ta nơi này? Quay rượu lão bản Cố Thành em dương quái khí mà nói ta tới nhìn người một chút trải qua thế nào. Giang Linh mỉm cười nhờ ngài phúc, ta chỗ này sinh ý thịnh vượng, quá tốt rồi. Ha ha ha. Cố Thành hiêu trương đại tiếu, không qua sông lão bản đến chỗ của ta, sẽ không thật là cho mọi người tính tiền tới đi. Vậy ta cần phải cảm ơn người a. Nói, hắn cầm lấy quầy ba ông nói, lớn tiếng nói, hiện trường tất cả tân khách, đêm nay có quý nhân đến nhà, mọi người tất cả tiêu phí, do Giang lão bản tính tiền. Nhiều chọn điểm quý a. Trong nháy mắt hiện trường một mảnh vui mừng, đám người nghị luận ở mỹ hoa. Giang lão bản đại khí. Vị nào giang lão bản? Không biết a. Mặc kệ nó, dù sao người ta có tiền, bình thường không bỏ uống được rượu, tranh thủ thời gian đều chào hỏi bên trên. 4. Giang Ninh mỉm cười, nói Cố lão bản nói ta là quý nhân, không mời ta đi lên uống một chén sao? Đương nhiên muốn uống một chén, đi, trên lầu ngồi. Cố Thành mở đường, thuận tiện cho một bên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thủ hạ thì lùi đến bên quay ba, đám người lên lầu, hắn cầm lấy bộ đàm, hô, tất cả huynh đệ, lầu 3 hành lang tập hợp. Cố Thành biết Giang Linh kẻ đến không thiện, cho nên hắn cũng muốn làm hai tay chuẩn bị đám người lên lầu, đi vào rộng lớn trong văn phòng Giang lão bản, ngồi. Cố Thành thua tay nói, Giang Linh bọn người ngồi vào trên ghế salon, Cố Thành tiểu đệ mang tới rượu, cho Giang Linh bọn người rót. Lúc này, Giang Linh nghe được trong hành lang truyền đến tất sở soạt tiếng bước chân, liệu định đối phương gọi người tới Cố lão bản, các huynh đệ của người đều ở bên ngoài đi. Giang Linh mỉm cười uống một ngụm trong chén thịt kỳ, để bọn hắn tất cả vào đi, đứng ở bên ngoài tính chuyện gì xảy ra. Không cần, bọn hắn quen thuộc. Cố Thành ý vị thâm trưởng cười một tiếng ta để cho ngươi tiêu tiền đến, nghe không hiểu nói sao? Giang Ninh mắt lạnh nhìn Cố Thành. Bầu không khí trong nháy mắt đột biến, Cố Thành sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến, cắn răng nói: "Giang lão bản, đây là địa bản của ta, đừng cho mặt ngươi không biết xấu hổ." "Đủ." Hắn vừa mới dứt lời, Liêu Thiên nhận nhặt lên bình rượu trên bàn, lấy cực nhanh tốc độ ném đúng ra, hung hăng đập trúng Cố Thành đầu đám người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Cố Thành kêu lên một tiếng, cái trán máu tươi chia vài xiên chảy xuống đến ngươi. Cố Thành hét lớn: "Cho ta chém chết bọn hắn." Cửa ban công bị ra, ngoài cửa tiểu đệ nhao cầm đao xông tới. Giang Ninh hồn phách trên ghế salon, bình tĩnh cười một tiếng. Để cho ngươi đem người gọi tiến đến ngươi không nghe, không phải bức ta động thủ." Nói xong, bình tĩnh uống lên rượu đến. Liêu Thiên Huệ xuất lĩnh 4 tên tiểu đệ sông lên trước, canh giữ ở cửa ra vào, tiến đến một cái chém ngã một cái. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua trí Dũng. Liêu Thiên nhận thì tại trong văn phòng giết đi rồi. Quên quên đến thịt, xương cốt đứt gãy thành em liên tiếp. Qua vài phút, cửa ra vào người càng đến càng nhiều, bài sơn đạo hải tràn vào đến. Liêu Thiên Huệ cùng mấy tên tiểu đệ tối lui đến trước người, nhưng thế công, công giảm, đao đao thấy máu, đối phương trong lúc nhất thời cũng vô pháp xông lên. Giang Ninh nhất chân bước lên rơi xuống đất khảm đao ném cho Liêu Thiên Nhận, ngươi không phải muốn cho ta chỉ điểm người đạo pháp a? Hiện tại chính là thời điểm. Liêu Thiên Nhận mừng rỡ trong lòng, tốt Giang Tiên Sinh. Hắn nắm qua khảm đao, phất tay một kế vẩy phi, trực tiếp đem đối phương trước ngực chém ra một đạo 20 phân lỗ hổng. Người kia lui lại mấy bước, chiến lược còn tại, tiếp tục hướng Liêu Thiên Nhận xông lên. Liêu Thiên Nhận một cước đem nó đá văng đạo pháp hung ác, nhưng không đủ lăng lệ. Giang Ninh nói đao của ngươi vì chém người mà chém người, chẳng có mục đích, không thể làm. Giang Tiên Sinh, ta nên làm như thế nào? Liêu Nhận tra hỏi đồng thời, một lại đá văng nhảo lên một tên khắc nhân cao minh đao khắc. Sương nay sẽ không cho người ta lần nữa nhào lên cơ hội." Giang Linh nói ra, đơn giản tới nói liền bốn chữ, một kích trí mạng. Nói, hắn đột nhiên đứng dậy nhặt lên một thanh khảm đao, vừa vặn có một tên tay chân hướng hắn chạy tới. Thân thể của hắn hơi hơi nghiêng, tránh thoát đối phương một đao, giơ tay chém xuống, trực tiếp chém vào đối phương trên cổ tay. Tay chân gần tay bị chặt đọa, trong tay đao rơi xuống đất, động mạch máu cũng bắt đầu rưng rào đi ra. Tay chân che cổ tay, liên tiếp lui về phía sau, hết sức thống khổ kinh ngạc thấy được ra. Không muốn đối phương tính mệnh, liền để hắn mất đi sức chiến đấu. Giang Ninh cắn răng, nếu muốn mệnh, Vừa rồi một đao kia sẽ xuyên thẳng huyết hầu hoặc trái tim. Đã hiểu. Liêu Thiên nhận thể hộ quan đỉnh. Chắc không được mỗi lần rơi đấu, hắn đều muốn điên cuồng chém giết một hồi mới có thể giải quyết. Nếu như mỗi một đao đều có hiệu quả như thế, đối phương mười mấy người cũng chính là vài phút sự tình. Hắn vung lên khảm đao như Giang Ninh dạy bảo như vậy, mỗi một đao đều là chặt đối phương yếu hại. Mặc dù không trí tử, nhưng đối phương đã mất sức hoàn thủ. Giang Ninh sớm can giận, đêm nay lấy quét tràng tử làm mục đích, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể náo ra nhân mạng. Một lát sau, Cố Thành thủ hạ cơ hồ đều bị chặt 깨 xuống đất, luồn ngang lộn xộn từ cố thành dưới chân nằm chết dí cửa ra bảo, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Liêu Thiên Huệ không biết lúc nào khảm đao làm rơi đang dùng chính mình nhu thuật khóa lại một người cánh tay, người kia đau đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Liêu Thiên Huệ bung ra đối phương, một cước đem nó đạp lăn trên mặt đất không đối. Giang Ninh lắc đầu cái gì không đối. Liều Thiên Huệ mắt lộ kinh ngạc ngươi vừa rồi khóa tay của người pháp không đối, ta dạy một chút ngươi đi. Giang Ninh chỉ chỉ cố thành, ngươi trước tiên đem hắn khóa lại. Tốt. Huệ hướng cố thành đi đến ngươi đừng tới đây. Cố Thành giờ phút này thủ hạ không ngời bị hù sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau bắt người làm làm mưu sợ cái gì đâu. Liêu Thiên Huệ dáng tươi cười nhếch nhẩm, tiến lên một phát bắt được Cố Thành cánh tay, dùng sức kéo một phát, thuận thế hai tay liền đem nó nửa cái cánh tay gãy tại khuỷu tay của mình bên dưới a. Cố Thành cánh tay lắc lắc không phát ra được, đau đớn địa đại kêu lên, tham mạng, Giang lão bạn tha mạng. Giang Ninh không để ý đến hắn, đúng Liêu Thiên Huệ khoa tay nói nói ngươi dạng này, đem cái tay này kẹp lại hắn sau cái cổ. Như vậy phải không? Đúng. Cảm giác dạng này sát thực rất tốt phát lực. Không sai, ngươi bây giờ phát lực thử một chút. Tốt. Giáp băng Cố Thành cánh tay trực tiếp bị đảo ngược bẻ gãy. Chương 252, ta dùng của ta phương thức, trả lại ngươi bừng sáng. Chương 252, ta dùng của ta phương thức, trả lại ngươi bừng sáng a. Cố Thành thống khổ kêu to, càng là không được cầu xin tha thứ, Giang lão bản, oan, có đầu nợ có chủ, là Vân Long thương hội khuyến khích chúng ta làm như vậy. Hắn khuyến khích ngươi, ngươi liền làm. Giang Ninh hỏi ngược lại ta. Giang Ninh không để ý hắn, đúng Liêu Thiên Huệ nói ra, ngươi bây giờ dùng đoạn đầu đài khóa lại đầu của hắn, ta dạy cho ngươi nhắc khóa sát kỹ xảo, cam đoan không dùng đến 3 giây liền có thể đem nhân tỏa chết. Liêu Thiên Huệ một tay lấy Cố Thành theo quỷ trên mặt đất, cánh tay trực tiếp kẹp lấy cổ của hắn. Một cú ngạt thở cảm giác trong nháy mắt đánh tới, Cố Thành kém chút một hơi không có sẽ tới. Giờ phút này hắn cảm giác đến chết thân bước chân ngay tại tới gần, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán giang tiên sinh tha mạng, ngài muốn thế nào đều thành. Giang Ninh mỉm cười, đúng Liêu Thiên Huệ nói ra, ngươi trước buông hắn ra. A. Liêu Thiên Huệ có chút thất vọng, nhưng vẫn là bông lòng tay ra. Giang Ninh nói, Vân Long Thương hội mỗi tháng thu ngươi bao nhiêu tiền? Giúp Thành 30. Cố Thành nói ra tốt, về sau người của ta tới giúp ngươi nhìn trăn tử. Giang Ninh nói. Số tiền kia, về sau cho ta, có vấn đề sao?" "Không có vấn đề." Cố Thành không dám phản kháng, nhưng có nghi ngờ trong lòng, hỏi: "Bất quá, Vân Long Thương hội người tìm đến làm sao bây giờ? Người của ta ở chỗ này, Vân Long Thương hội làm khó dễ ngươi, người của ta sẽ thay người giải quyết." Giang Ninh nói, vươn tay, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Cố Thành rũi ra một tay khác, cùng Giang Ninh nắm tay giải quyết kết thúc công việc. Giang Ninh đúng đáng người khoát tay Dao Phi. Liêu Thiên nhận lúc gần đi còn chửi thề một tiếng, doa đến Cố Thành nhất run rẩy. Ngoài cửa truyền đến Giang Ninh âm: "A đúng rồi, đêm nay Cố Lao bạn được bản thân giấy tính tiền a." Không có vấn đề, không có vấn đề." Cố Thành nói liên tục. Gặp người đi thủ hạ một tên bị thương nhẹ tiểu đệ tiến lên hỏi, "Lão bản, chúng ta cứ như vậy nhẫn thua, không nhận thua còn có những biện pháp khác sao?" Cố Thành tức giận nói, "Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, chúng ta cùng Giang Ninh so, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chúng ta có thể báo động a." Tiểu đệ nói ra thảo ni má đầu hốc có bệnh sao? Cố Thành nếu như không phải cánh tay gãy, thật muốn vung mạnh tiểu đệ một cái miệng rộng, dưới mắt náo thành trạng này, báo động ta chẳng tử còn thế nào mở. Hắn đau đến nghe răng niết miệng, nhịn không được cảm thán nói, "Cái này Giang Ninh, thật sự là tỏa ôn thần a." ra cửa quán rượu, Giang Linh Thu đến mấy vị khác đường chủ điện thoại, xưng hết thấy thuận lợi, thủ hạ tiểu đệ cũng không có thương vong. Sau đó, bọn hắn tiếp tục chia ra 4 đường tuần quét. Huy đẳng quán rượu, Lưu Kim Thúy Nguyệt hội sở, trong đám người kia đô thị giải trí 4, một đêm đánh nhau kịch liệt qua đi. Khu đang phát triển lớn nhất 8 nhà sàn đêm, toàn bộ bị cầm xuống. Toàn bộ khu đang phát triển sàn đêm, trong vòng một đêm cơ hồ bị Giang Linh toàn bộ khống chế. 3 giờ sáng, khu đang phát triển cạnh đường đi, một cái suất đêm buôn bán tiệu Dưới mắt không có khách nhân, Lão bản cũng chuẩn bị đóng cửa. Lúc này, một cô ai nhĩ pháp bắt tới, Giang Ninh bọn người xuống xe, tiến vào tiệm mì đều nói đi. Giang Ninh hỏi: "Các tiểu đệ đều cho một chút tiền, sớm rời đi." Dưới mắt chỉ còn lại có mấy vị đường chủ cùng Liêu thị huynh muội cùng một chỗ hoạt động một đêm, hoàn toàn chính sắt đói. Liêu Thiên nhận bụng cũ cục gọi lão bản, đến 6 tô mì thì bỏ. Giang Ninh nói: "Thức nhắm nếu như có, cũng tới một chút." Lão bản là một đôi vợ chồng, trung thực, nhìn năm mươi mấy tuổi Bọn hắn gặp Giang Ninh sau lưng những người kia, quần áo không chỉnh tề, toàn thân vết máu, lập tức dọa đến thân thể đều run lên đừng sợ, chúng ta là sát sinh vừa mới trong đêm thu thập một nhómsubprocess. Giang Linh mỉm cười nói, gặp dẫn đầu Giang Linh hào hoa phong nhã, còn mang theo một bộ kính mắt, dáng tươi cười chân thành, Lao Bản cùng bà chủ trong lòng cũng an định không ít mấy vị, thức nhắm chỉ còn lại có chút dư muối. Cũng được, có rượu không? Liêu Thiên nhận hỏi có, nhà mình ngưỡng. Lão Bản nói tốt, trước lên cho ta chút rượu đến. Liêu Thiên nhận nói, lão Bản không dám thất lễ, tranh thủ thời gian gọi bà chủ đưa rượu lên. Rất nhanh, một bát bát nóng hôi hổi mặt cũng bừng lên. Giang Linh ngay mặt hương, khẩu vị mở rộng, một hơi ăn nguyên một bát mùi vị thật thơm a. Linh thỏa mãn vô vô bụng, cảm thán nói, Cùng ta đi lên học nào sẽ thích ăn nhất mì thịt bỏ một cái hương vị. Sau đó thầm nói, đáng tiếc, cái kia tiệm mì tại ta trước khi tốt nghiệp liền đóng cửa không làm, ta một mực rất hoài niệm. Tiểu hòa Tử ở nơi nào đến trường? Lão bản hỏi hiện tại tốt nghiệp, trước kia tại Hải Đại. Giang Ninh nói, ta còn nhớ rõ mặt kia quán danh tự, A Lan tiệm mì. Âu. Lão bản một mặt hương phấn nói, ngươi nói cái kia tiệm mì, là nữ nhi của ta mở tay nghề đều là ta chuyển xuống. Có đúng không? Giang Ninh một mặt hưng phấn, thật trùng hợp. Nói lên nữ nhi của hắn, Giang Ninh còn nhớ rõ, là một cái khuôn mặt thanh tú dáng người cao nữ hài. Khi đó cũng liền chừng 20, các thực khách nhìn nàng xinh đẹp, đều gọi nàng kéo sợi tây thi. Không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được chính mình hồn khiên mộng nhiễu mì thịt bò, để hắn rất là vui vẻ. Bởi vậy, hai người một chút mở ra máy hát đại thuốc đại thẩm suất đêm buồn bản sao. Giang Ninh nói, đủ vất vả đó a. Ai, không khổ cực lại có thể làm sao bây giờ? Lão bản một mặt khổ sở nói chúng ta coi như liều mạng, tiền kiếm được cũng không đủ dùng a. Không biết a. Ngay nữ Nhi tiệm mì trước đó suy nghĩ một mực rất tốt. Giang Ninh nói, chỉ là về sau làm sao không làm. Hình kết hôn lo cho gia đình bên trong đi. Gặp Giang Linh ôn tồn lễ độ, lão bản cũng ngượng ý nhiều lời vài câu ai. Nàng nếu là như thế, ta muốn vui vẻ chết, nữ nhi của ta bị người lừa gạt, đi nhầm đường, hừ zê. Tiền của chúng ta còn chưa đủ cho hắn mua hàng. A. Giang Linh cau mày, làm sao không đưa đi thay người chỗ? Đưa đi một lần đi ra về sau, lại lạivarphi vào. Lão bản trên mặt mặt ủ mày cho, ta nguyên lai tưởng rằng khu đang phát triển bên này thanh tĩnh, nàng sau khi ra ngoài, chúng ta một nhà lại tới đây, thuê ở giữa bên ngoài, nhưng người nào nghĩ đến, gần nhất nơi này mở thật nhiều quán rượu, đều không sạch sẽ, nàng liền lại nhíu lên. Nói Lão bản tay run dậy chỉ hướng nơi xa một mảnh đèn đốt sáng trưng phố 3, liền bên kia, nhìn xem sáng sáng trưng, trên thực tế, chính là địa ngục a. Ai? Lão bản máy hát mở ra, không khỏi thở dài đứng lên, ta cùng bạn già chỉ như vậy một cái hai tử, nàng còn không đi chính đạo, chúng ta còn sống đều không có ý tứ. Nói đến chỗ Thương Tâm, hắn nước mắt bắt đầu đảo quanh, dùng cánh tay trà sát một chút nước mắt, cố nặn ra vẻ tươi cười nói tiểu hòa tử, chê cười à, đừng ảnh hưởng ngươi tâm tình. Giang Linh cười cười nói, không có việc gì lại thúc, ta hỏi nhiều một câu, ngài nữ tên cứ gọi là gì? Diêu Lan. Lão bản nói ra đại đúc Nàng nữ nhi rất nhanh sẽ tai nghiệm yên tâm đi. Giang Linh nói ai? Lão bản thở dài một tiếng, đem cuối cùng một tô mì làm tốt bưng lên, xoa xoa tay đưa cho Giang Linh một điều thuốc. Giang Linh nhận lấy, lão bản cho Giang Linh nấu lửa, chính mình cũng hút. Hắn một mặt mây đen dày đặc, vẻ u sầu không dưng nói tiểu hòa tử, lời của ngươi nói, ta thích nghe, nhưng mảnh này quẩy rượu ai cũng không còn được, dế phiến quá càng rỡ, nghe nói là cái gì thương hội người ở chỗ này làm, cấp trên đều không còn được. Lão bản thở dài, chúng ta thật tốt thời gian, liền bị bọn hắn hủy. Giang Linh cười cười, nói ra, đại thúc, mảnh này rất nhanh sẽ chỉnh đốn, ngày ngày tốt lành muốn tới. Trở tin tức đi. Lão bản Miễn cưỡng gạt ra vẻ mình cười, túi đầu hút thuốc, không nói gì thêm. Giang Ninh thấy vậy cũng không nói thêm lời, đứng dậy trở lại trên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra xa xa đèn đốt sáng Trừng Ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là, ta sẽ dùng phương thức của ta, còn nơi này bừng sáng. Chương 253: Ta nguyện xông pha chiến đấu. Chương 253: Ta nguyện xông pha chiến đấu. Rất nhanh, một đoàn người ăn mì xong, rời đi tiệm mì. Nghỉ ngơi sau một ngày, ngày kế tiếp, Giang Ninh mang theo Lôi Long bọn người, đi vào thành Cương Giã Tần gia. Dưới mắt Giang Bắc Khai phát khu tất cả trưởng tử đều bị ta nhận lấy, mỗi một nhà rút thành 30. Giang Linh nói ra, ta đề nghị, bộ phận này tiền, lấy ra làm chết đi huynh đệ bồi thường, tiếp tục cho đến người nhà của bọn hắn, dù sao, bọn hắn không có ở đây, chúng ta đến giúp bọn hắn dưỡng lao. Đồng ý. Đồng ý. Còn chưa chờ Tần Nhạc mở miệng, Liêu Thiên nhận chờ Đường chủ trước tiên mở miệng. Giang Linh mặc dù không phải thanh cương xác người, nhưng bây giờ tại thanh cương xã hy vọng rất cao. Giang Ninh cử động lần này, cũng là rất phù hợp mọi người trong lòng đạo hai chữ. Tân Nhạc thở dài một tiếng nói, quyết sách này ta không có ý kiến, chỉ là đám người yên tĩnh. Toàn bộ nhìn xem Tần Nhạc chúng ta chiếm Vân Long Thương hội chẳng tử, những ngày tiếp theo có thể sẽ không tốt hơn. Tần Nhạc Lo hâu nói ra, số tiền kia có thể hay không cầm được ổn, còn hai chuyện. Điểm này, không cần Tần Vi nói, tất cả mọi người trong lòng cũng có vài tần ra, có câu nói ta có lẽ không nên nói, nhưng nhất định phải nói. Giang Linh nói, Thanh Cương xã làm bản địa lớn nhất câu lạc bộ, không cần đối ngoại lai like câu lạc bộ sợ đầu sợ đuôi, cá nhân ta cảm thấy, chỉ có đem Vân Long Thương hội triệt để đánh sợ, bọn hắn mới có thể yên tĩnh. Giang Tiên Sinh nói không sai. Liêu Thiên Nhật nói, Vân Long Thương hội không thể không trừ. Trừ, lấy cái gì trừ? Tần Nhạc tức giận nói, chẳng lẽ lại chúng ta muốn cùng đối phương sống mãi với nhau? Từ Vân Long Thương hội tiến vào Hải Thành ngày đầu tiên, trận chiến đấu này đã không thể tranh né. Giang Ninh nói ra, tần gia trả trộn giang hồ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu được cái đạo lý sao này? Giang hồ là luật rừng, mạnh được yếu thua, căn bản không tồn tại hòa bình. Hắn hai mắt lóe ra sắc bén quan mang, sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ có người đủ cường đại, mới có thể sinh tồn. như toàn cùng người khác hòa đảm, đều là hèn yếu biểu hiện, sớm như vậy tiệc tối bị đối phương ăn hết. Đây là Giang Ninh ở kiếp trước kinh nghiệm. Chân lý chỉ tồn tại ở đại pháo trong tầm bán chỉ có chính mình cường đại mới có thể đứng ở thế bất bại. Tần Nhạc sắc mặt không vui nhìn xem Giang Ninh, ngươi ngôn từ chuẩn xác, tình cảm đều là ta Thanh Cương xã người ở bên ngoài châm giết, nói loại này lời nói xung, có ý gì? Hắn một mực đem Thanh Cương xã xem như chính mình tài sản riêng, dưới mắt Thanh Cương xã bị đẩy lên tiền tuyến, hắn có một loại chính mình cẩm vốn liếng bị người khác lấy ra đánh cược cảm giác. Cho nên, trong lòng của hắn không chắc, đúng Giang Linh cái này dẫn đầu gây sự người, càng là chán ghét. Giang Linh mỉm cười, ta chỗ nào nói xung? Chiếm khai phát khu chẳng tử, là các huynh đã chết muốn cái thuyết pháp, cái này chẳng lẽ không phải hành động thực tế sao? Huấn hô Ta cảm thấy đây chỉ là mới bắt đầu." Giang Linh nói, "Chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, đừng nói là Giang Bắc Khai phát khu, chính là toàn bộ Hải Thành sẵn đêm, chúng ta đều muốn toàn bộ cầm xuống, Thanh Cương xã là Hải Thành thứ nhất câu lạc bộ, cũng vĩnh viên muốn làm thứ nhất câu lạc bộ." Lời nói này đến đám người quần tình xúc động, từng cái nhiệt huyết sôi trào, trong mắt tỏa ra tinh quang. Tần Nhạc lại là tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Hắn đùng vô bàn một cái, đúng Giang Ninh giận dữ hét, thân phận gì? Thanh Cương xã tương lai, chỗ nào cần ngươi chỉ chỏ? Giang Linh lắc đầu cười khẽ, "Tần gia, ta nói chính là sự thật, dưới mắt bày ở Thanh Cương xã trước mặt chỉ có hai con đường. 1. Đoàn kết nhất trí, chống cự Vân Long Thương hội, đem nó đuổi ra Hải Thành. 2. Co đầu rút cổ đứng lên, đem chiếm cứ trả từ trả lại, nhưng phong hiểm chính là, Thanh Cương xã tương lai sẽ bị Vân Long Thương hội giẫm tại dưới chân, từ từ bị từng bước xâm chiếm. Nói, hắn đứng dậy nhìn về phía đám người, mọi người cảm thấy, hẳn là tuyển con đường nào? Đem Vân Long Thương hội đuổi ra Hải Thành. Có người hô to một tiếng kệ con mẹ hắn chứ? 4. Giang Linh Thỏa mãn mỉm cười một chút, đúng Tần gia nói ra, Vân Long Thương hội trả từ bị chiếm, bọn hắn nhất định sẽ phản công, Tần gia, ngài cảm thấy bây giờ còn có thể bức ra sao? Tần Nhạc cắn răng, lại là không thể làm gì. Hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí để phòng Giang Ninh, tránh cho mình bị làm vũ khí sử dụng, tránh cho cùng Long Thương hội phát sinh xung đột. Nhưng là, lại vẫn là mơ mơ hồ hồ tiến vào cái bẫy. Thật buồn bực chính là, dưới mắt hắn những đường chủ này cùng tụ hạ, lại không cảm thấy là cái bẫy. Bởi vì, bọn hắn lấy được địa bàn, đạt được thực sự hồi báo, bọn hắn hiện tại rất tán thành Giang Ninh. Bây giờ, Tần Nhạc cũng đã không có đường lui. Giang Linh gặp Tần Nhạc không ra tiếng, cười lạnh một tiếng nói, "Tần gia, ta không muốn để cho ngài khó xử, như vậy đi, từ ngày mai trở đi, ngươi rời khỏi giệu của ta đi." Tất cả Giang Bắc khai phát khu chẳng tử chính ta tìm người đi xem, Thanh Cương gia triệt để cùng ta phân rõ giới hạn. Sau đó, hắn nhìn lướt qua đám người, tiếp tục nói, Vân Long Thương hội tìm tới cửa, là ta Giang ninh một người cùng bọn hắn ân oán, cùng Thanh Cương gia không quan hệ. Dạng này, ngài cũng không cần có xử, các Minh đệ cũng an toàn. Tần Nhạc cau mày, ngay tại cân nhắc lợi hại. Liêu Thiên nhận lại cái thứ nhất đứng ra nói ra, nếu để cho Giang Tiên Sinh một người đi kháng chuyện này, ta Liêu Thiên nhận cũng lấy danh nghĩa cá nhân, đi đối kháng Vân Long Thương hội. Ta theo Giang Tiên Sinh cùng một chỗ. Ta cũng theo Giang Tiên Sinh cùng một chỗ. Liêu Thiên Huệ nói lăn lộn giang hồ gây chuyện không sợ phiền phức, mà khác đường chủ nhìn về phía Tần gia, trong lòng đung đưa không ngừng. Nhưng xem bọn hắn sắc mặt, tựa hồ đối với Tần gia đều có chút bất mãn. Giang Ninh từ đầu đến cuối cũng dám làm dám đảm đường, dám đánh giám liều, cái này rất phù hợp kỳ vọng của bọn hắn. Ngược lại là Tần gia đã có tuổi, sợ đầu sợ đôi, bị người khi dễ đến cùng bên trên còn không chịu hoàn thủ. Nay chỗ nào còn có hải thành thứ nhất câu lạc bộ lao đại bộ dáng Tần gia, thanh cương xã không thể tin thân sự tình bên ngoài. Một tên đường chủ nói ra, Giang Tiên Sinh nói rất đúng, mạnh được yếu thua, hòa đảm là căn bản không tồn tại. Giang Ninh thấy vậy, Lần nữa thêm dầu thêm mỡ nói, dưới mắt Vân Long Thương hội cũng chỉ không tới một cái phân hội trưởng, thủ hạ có thể đánh cũng bất quá 30, 40 người, cánh chim chưa đầy đạn, lúc này chúng ta như khai chiến, còn có hy vọng thắng lợi, nếu để cho Vân Long Thương hội cầm dễ, dần dần phát triển, đến lúc đó, còn muốn khai chiến, nhưng là không còn cơ hội. Thật ra, ngài phát câu nói a. Mấy vị đường chủ một mặt lo lắng nhìn chằm chằm Tần Nhạn. Tất cả mọi người không phải người ngu, đều biết cùng Vân Long Thương hội khai chiến, sẽ chết thảm trọng. Nhưng là, khai chiến còn có hy vọng, không khai chiến tương lai nhất định sẽ bị Vân Long Thương hội ức hiếp. Huống hồ, Thanh Cương xã sự tình Để Giang Ninh một người đi kháng, thật không có đạo nghĩa giang hồ. Tân Nhạc rơi vào đường cùng, chỉ có thể bất đắc di chúng ta đương nhiên sẽ không để Giang Ninh một người đi đối mặt Vân Long Thương hội. Tân Nhạc thuận theo dân ý nói ra, lăn lộn giang hồ nghĩa khí hai chữ trọng yếu nhất, cho nên sau đó chúng ta cùng Giang Ninh cùng một chỗ, đối kháng Vân Long Thương hội, thanh cương xã cùng Vân Long Thương hội sẽ chỉ tồn tại một cái. Thần gia vui vút, đám người nhiệt huyết sôi trào, tâm tình kích động. Giang Ninh trong lòng cười trộn. kế hoạch thành công. Nhưng Giang Ninh còn muốn tiến thêm một bước tân gia, ta có cái yêu cầu quá đáng. Giang Ninh nói. Có thể hay không cho ta tại Thanh Cương xã an bài một vị trí? Ta nguyện ý làm ngài phụ trợ, mang theo các huynh đệ xung파 chiến đấu. Chương 254. Dân tâm sở hướng, Giang Linh gia nhập Thanh Cương xã. Chương 254. Dân tâm sở hướng, Giang Linh gia nhập Thanh Cương xã. Nghe chút lời này, trong lòng mọi người đại hỷ đều biết Giang Linh chiến lực cá nhân rất mạnh, nhất là được chứng kiến Giang Linh cùng Liêu Thiên nhận chiến đấu các huynh đệ, đúng Giang Linh trong lòng sùng bái. Mà lại, Giang Linh còn có một đám anh hùng chiến thủ hạ. Lôi Long Ba Khí, Tiểu Đao Sa Quến, Nếu như Giang gia Cương xã, Thanh Cương xã đem như hổ thiên cánh, tất cả mọi người mong đợi nhìn xem Tần Nhạc, hy vọng hắn cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng giờ phút này Tần ra trong lòng rất là tức giận. Cái này Giang Ninh, rốt cục lộ ra giang nhanh. Giờ phút này, hắn triệt để thấy rõ Giang Linh diện mục. Gia hỏa này vậy mà muốn chọ một chân vào tiền đến, không che giấu chút nào đúng Thanh Cương xã thèm nhỏ dãi cái này thì không cần. Tần Nhạc lạnh lùng nói, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, tốt nhất vẫn là phân chia đến rõ ràng một chút. Lời này vừa ra, hiện trường một mảnh thở dài ai. Giang Linh cũng là thở dài, Tần gia Dưới mắt lập tức cùng Vân Long Thương hội khai chiến, ta chỉ muốn ra một phần lực mà thôi. Ngươi muốn góp phần, cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu liền có thể, gia nhập Thanh Cương xã ý nghĩa ở đâu? Tần Nhạc hỏi gia nhập Thanh Cương xã, chúng ta chính là một thể, hành động chỉ huy đứng lên đều thuận tiện. Giang Ninh nói, nếu như từng người tự chiến, lực ngưng tụ sức chiến đấu đều sẽ đại giảm. Liêu Thiên nhận ở một bên nhịn không nổi, đứng Tần Nhạc hỏi, Tần ra, vì cái gì không để cho Giang tiên sinh được hội? Đối phó Vân Long Thương hội, chúng ta cần Giang tiên sinh dạng này người tại ba. Ngươi là hội trưởng hay ta là hội trưởng? Tần Nhạc giờ phút này rốt cục nhịn không được. Quách lớn Liêu Thiên nhận một câu, hắn vẫn luôn tại cường lực áp chế chính mình muốn bình thản đối đãi thủ hạ, nhưng mặc cho do bọn hắn xuống dưới, chính mình Giang Sơn sẽ không cách nào vững chắc. Mặc dù bây giờ hắn đã cảm giác được thủ hạ bắt đầu dao động, bất quá, chính mình còn có khống chế năng lực của bọn hắn. Một khi Giang Ninh gia nhập, tình thế đem không nhận khống chế của hắn tần ra, ngài là hội trưởng, ngài là tinh thần của chúng ta đồ đằng. Liêu Thiên huệ nhịn không được, đứng ra nói ra, nhưng là, dưới mắt Vân Long Thương hội muốn phản công, giữa chúng ta sẽ có một trận ác chiến, ngài không có khả năng tự thân lên trận, cho nên chúng ta cần một cái mạnh hữu lực tông soái dẫn đầu chúng ta cùng Vân lòng Thương hội chiến đấu. Lời này vừa ra, để đám người trong nháy mắt tỉnh ngộ đúng vậy a. Vân lòng Thương hội không thể so với mặt khác Câu lạc bộ nhỏ, chúng ta cần một cái nhân vật trọng yếu đến dẫn đầu cùng đối kháng. Trước đó Vân Đường chủ một mực làm thông soái, nhưng bây giờ hắn bị bạn chết. Liêu Thiên nhận mặc dù năng lực chiến đấu rất mạnh, nhưng hắn không thích hợp làm thông soái, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Mấy lần này hành động, bọn hắn thấy được Giang Linh chỉ uy năng lực, hắn bị Giang Ninh nhân cách mị lực cùng năng lực chế phục. Giang Linh là tất cả mọi người trong lòng người chọn lựa thích hợp nhất việc này rồi nói sau. Tân Nhạc lạnh lùng nói ra, ngay tọa trấn đại bản doanh. Chỉ vì chúng ta ở bên ngoài trăm giết, nguy hiểm thế nhưng là tại trên người chúng ta." Liêu Thiên nhận giận, nói thẳng khoái ngữ nói chẳng lẽ lại, "Chúng ta xin mời giúp đỡ ngài đều muốn phản đối à. Nói gần nói xa, tần ra ngài thế nhưng là có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo ý tứ. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía tần nhạc, trong mắt lóe uy hiếp ý vị. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Tần nhạc giờ phút này tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, nhưng trong lòng thì không thể làm gì. Hắn có một loại cảm giác, mình tựa như cái kia 800 dặm bến nước lương sơn trại chủ Vương Luân. Chiếu cái bọn người lên núi sau, sự tình liền không bị khống chế. Mà Liêu Tiên nhận chính là con báo kia đầu lâm sung, đã bị chiều cái cùng trí đa tinh nô dụng chi phối. Nếu như chính mình cường ngạnh ngăn cản, không để cho Giang Ninh và bọn tương lai rất có thể thu nhận tất cả mọi người cầm vũ khí nổi dậy, chính mình sinh tử khó liệu. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thỏa hiệp với ta. Nếu tất cả mọi người như thế tán thành Giang Ninh, liền tạm thời cho Giang Ninh một vị trí. Tân Nhạc nói, cho Giang Ninh một cái đường chủ vị trí đi. Vân Đường chủ vị trí cho Giang tiên sinh. Liêu Tiên nhận đề nghị, Vân Đường là chúng ta đệ nhất đờ miệng, cũng có đầy đủ quyền uy. Đúng, Giang tiên sinh lẽ ra đoạt được. Xin mời Tần gia hạ lệnh. Đáng người rối rít nói: "Tất cả mọi người không đốc, bọn hắn tại Tần Nhạc trên thân, không nhìn thấy nghĩa khí giang hổ, cùng tương lai hy vọng, cho nên, hắn cũng nên lui khỏi vị trí hàng hai." Giang Linh là một cô khoa mới, mà lại rất được mọi người tín nhiệm. Bọn hắn tại Giang Linh trên thân, thấy được hy vọng cùng tương lai. Bọn hắn để Giang Linh gia nhập, chính là hy vọng Giang Linh có thể dẫn đầu bọn hắn, xông ra một mảnh thiên địa mới, để bọn hắn câu lạc bộ càng thêm lớn mạnh, bọn hắn có nhiều hơn tài nguyên, kiếm lời tiền nhiều hơn. Tần nhạc ý thức được tình thế đã không cách nào vấn hồi, nặng nề thở dài: "Các huynh đệ nếu như thế tín nhiệm Giang Linh, ta đồng ý." Không đồng ý lại có thể thế nào. Nói xong, Tần Nhạc sắc mặt chán nản đứng lên nói, "Hôm nay cứ như vậy đi." Sau đó, một thân một mình, cũng không quay đầu lại đi ra phòng nghị sự quá tốt rồi Giang tiên sinh. Liêu Thiên nhận bọn người hoan hô lên Thiên Nhạc ca, làm sao còn gọi Giang tiên sinh đâu? Phải gọi Giang đường chủ. Có người nhắc nhở Giang đường chủ ngệ khó chịu. Giang Ninh trong lòng chỉ có xã trưởng vị trí, đường chủ hắn không có thèm, các người nếu như không để ý, gọi ta Giang tiên sinh hoặc là Giang ca đều có thể. "Tốt, Giang ca." "Giang ca xuất thủ, thiên hạ ta có." Thanh Cương xã vĩnh viễn là hải thành thứ nhất. "Giang ca" Ngươi nhất định phải dẫn đầu chúng ta chơi ngã Vân Long Thương hội. 4. Tần Nhạc nghe phía sau trong phòng nghị sự gieo họ, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn trở lại phòng ngủ của mình, bốn bể vắng lặng, móc ra điện thoại, gọi cho vẫn muốn đánh, nhưng vẫn không đánh người kia, Khương Giá Khương hội trưởng, ta là Thành Cương xã Tần Nhạc. Ngày trước đừng nóng giận, ta lần này gọi điện thoại đến, là muốn cùng ngài hợp tác bảy. Tiếp xuống một đoạn thời gian, dị thường bình tĩnh, làm cho người kinh ngạc chính là, Vân Long Thương hội cũng không nóng lòng phản công, vô luận là điểm xuất phát que hay là Thành Cương xã hạ hạt mặt khác sàn đêm, toàn bộ như thường lệ buôn bán, cũng không khác thường tình huống sự tình ra vô thường tất có yêu. Giang Ninh nói ra, "Lý Minh, ngươi nhiều hơn quan sát Vân lòng Thương hội bên kia, tận lực nắm giữ động tính của bọn Hán. "Là, Giang tổng." Lãnh Ngọc. Giang Ninh nói, "Những ngày này ta lại phái thanh cương xã nhân thủ phân tán tiến vào khu đang phát triển chẳng tử, những người này toàn bộ có người đến điều khiển, một khi phát hiện nhà ai sản đêm xảy ra vấn đề, tập trung binh lực đi giải quyết, không được đến chế. Giang tổng yên tâm. Lãnh Ngọc nói, "Dưới mắt chính là tại mảnh này thời điểm lập huy, chúng ta không có khả năng như xe bị tô xích." Ân. Giang Ninh hài lòng nhẹ gật đầu. Lãnh Ngọc càng ngày càng thượng nàng đã dần dần hiện ra ở kiếp trước cơ trí cùng năng lực. Nếu như lại phối hợp thêm nàng ở kiếp trước tỷ tỷ tốt hồng hạt tử, cái kia chính là không thể địch nổi hoa hồng tổ hai người. Chỉ là, hồng hạt tử hiện tại ở đâu còn không biết. Giang Linh Thu hồi suy nghĩ, đúng lôi long cùng tiểu đào hô lôi long, tiểu đào, tại, hai người các ngươi những ngày này cắm rễ vân long thương hội, cùng bọn hắn người mau chóng thân quen. Giang Linh nói, đột nhiên hạ giọng, đồng thời, ta còn muốn giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Các ngươi dạng này Giang Linh thấp giọng thì thầm vài câu minh bạch. Chương 255. Nguyên hắc phong cao, giết chóc bắt đầu. Chương 255. Nguyên hắc phong cao, giết chóc bắt đầu. Roán một cái 10 ngày đi qua, thị trường mới rốt cục bắt đầu ban phát một loạt chính sách. Hắn chính thức tuyên bố, Hải Thành đem vứt bỏ trước đó làm thương vụ thành thị dự định, tương lai chuyên công tất vào kho hậu cần ngành nghề, trong vòng 5 năm chế tạo cả nước cái thứ nhất vận chuyển đầu mối then chốt trung tâm thành thị. Bởi vậy, khu đang phát triển kiến trúc hàng mục, cũng bắt đầu lần lượt đấu thầu. Nơi đó đem kiến tạo một mảng lớn nhà kho tập hợp và phân tán trung tâm, bảo lưu thuế nhập khẩu khu, cùng xung quanh còn muốn dựng mấy đầu cao tốc cầu vượt, tới gần bờ sông địa phương, muốn kiến tạo năm cái cỡ lớn vận chuyển bến tàu, chi để thực hiện khu đang phát triển thủy lộ một thể, thông suốt Giang Ninh cùng Thẩm Lăng Nguyệt công ty xây dựng cũng không có chút nào ngoại ý muốn cầm xuống bác Sơn hàng mục. Hạng mục này rất đơn giản, chỉ là ngoại vi đường cái cùng cầu vượt kiến thiết. Mà Đường Trung Anh cầm xuống bình Giang hạng mục, bao hàm cất vào kho cùng bến tàu kiến tạo, nhìn nội dung phong phú, chất béo tương đối khá. Mặc dù nhi tử Đường Vũ Thần đã không cách nào lật lại bản án, bất quá tại nổi danh luật sư trợ giúp bên dưới, có hy vọng đem hắn tử nhẹ định tội, quăng cái 3 năm không sai biệt lắm đây đã là kết quả tốt nhất. Cho nên, Đường Trung Anh giờ phút này cảm thấy mình nên đón chờ cơ chỉ cần thuận lợi đem bình giang hạng mục giải quyết, hắn đem đem mất đi toàn bộ kiêm về, mà lại, đường ra đem so với trước đó phong phú hơn có. Nhưng Giang Ninh biết, cái kia bình giang hạng mục thai họa ngầm rất lớn. Tương lai, đường Trung Anh chắc chắn lúc phía trên kia thất bại đợi đến lúc thời cơ chín Giang Ninh cũng không để ý nâng lên hắn một thành, để hắn triệt để nghỉ cơm. Mà mới liên quan tới hậu cần chính sách mới số tới, khu đang phát triển làm đồ cũng đã vẽ phát thảo tốt, cả nước các nơi đại lao nghe hỏi nhau nhau chạy đến, cùng ban ngành liên quan hiệp đạm tính chiến lược hợp tác. Nói đơn giản chút, chính là những đại lão này muốn đem cùng nhà kho mới chuyển rời đến Hải Thành. Bởi vì hải thành tương lai có đường bộ đường thủy tập hợp và phân tán vận chuyển, bức xạ cả nước các nơi, ở chỗ này kiến tạo nhà kho, có thể lợi dụng bản địa ưu lương hậu cần điều kiện, trước tiên đem hàng hóa tập hợp và phân tán ra ngoài. Cho nên, vì giành được tiên cơ, các đại lao tại ban ngành liên quan định chế Lam Đồ bên dưới, bắt đầu đặt trước chính mình nhà kho vị trí, chuẩn bị khu đang phát triển sau khi xây xong, trước tiên chuyển kho và ở hải thành đương nhiên, Những đại lão này cũng không chỉ là vẹn vẹn nhìn nhà kho chỗ chuyền này, đồng thời còn muốn chiếu cố hậu cần vận chuyển. Cái này nên hợp thị trưởng mới chính sách, trấn hương bản địa hậu cần xí nghiệp. Bởi vậy tất trên cùng các đại lao triển khai trong vòng 3 ngày hội nghị, thương nghị hậu Cần tính chiến lược hợp tác, do bản địa 10 đồ dùng trong nhà có đại biểu tính hậu Cần xí nghiệp cùng nhau tham gia hội nghị, ký tên chiến lược hợp tác. Giang Ninh làm hải thành vật lưu đồng minh hội hội trưởng, tự nhiên là nặng ký có mặt. Sẽ lên, hậu Cần hiệp hội cũng cho ra đến đỡ chính sách, Giang Ninh Ninh đạt vật lưu, làm bản tổ lớn nhất hậu Cần xí nghiệp, muốn tiếp nhận tương lai 50% vận chuyển nhiệm vụ. Trong hội nghị các đại lão nhau, nhau cùng Giang Linh đưa đổi tiếp, chuẩn bị hội nghị sau khi kết thúc, cùng Giang Ninh Ninh đạt vật lưu, mở ra tính chiến lược hợp tác đàm phán. Nếu như bộ phận này đơn đặt hàng có thể toàn bộ ăn, linh đặt vật lưu hàng năm sẽ có vượt qua 30 tỷ thu nhập. Tăng thêm Giang Ninh giới cờ tất cả sản nghiệp, linh đặt vật lưu một năm sau sẽ có nhìn sáng tạo 50 tỷ thậm chí cao hơn giá trị sản lượng. Bất quá, Giang Ninh cảm thấy cái này còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn đối với mục tiêu là trăm tỷ tài sản. Muốn làm hải thành nhà giàu nhất đó cũng là thẩm lăng nguyện một mực chỗ mong đợi đương nhiên, Đừng muốn từng bước một đi. Nhưng mà, ngay tại hải thành cái cách hừng khí thế, do người mãnh liệt thời điểm, một đám lai lịch không rõ người cũng thừa dịp làm loạn đến hải thành. Không sai chính là Vân Long Thương hội cảnh ngoại một bộ phận thế lực, thừa cơ chui vào Hải Thành. Từ khi Giang Ninh cầm xuống Giang Bắc Khai Phát khu sàn đêm sau, đã qua hơn nửa tháng, Vân Long Thương hội vậy mà không có một chút động tính. Nguyên nhân chính là, bọn hắn đúng Giang Ninh thực lực, có hoàn toàn mới nhận biết. Lần này từ Hải ngoại triệu tập 30 mươi mấy tên tinh anh, vì chính là không tái phạm trước đó đồng dạng sai lầm, phải tất yếu đem Lệnh Ngọc cùng Giang Ninh chăm giết, triệt để đánh Giang Ninh tất cả thế lực. Tại một tháng Hắc Phong cao ban đêm, trận này rất trốc, lặng lẽ mở màn đêm hôm ấy, Giang Ninh tại điểm xuất phát rượu uống rất nhiều rượu, đột nhiên hoài niệm lên tiệm mì kia. Thế là, do Lý Bình lái xe Giang Linh mang theo Lôi Long bọn người, cùng nhau đi vào tiệm mì ăn mì. Nhìn thấy là Giang Linh tới, tiệm mì lao bản nhiệt tình ra nghênh tiếp Giang tiên sinh, mấy hôm không gặp lại. Lao bản vội vàng móc thuốc lá ra cho Giang Linh hút. Một tuần trước, Giang Linh triệt để quét rất khỏe rượu tất cả bốn bán dê hoạt động, cũng tìm đến lao bản nữ nhi Diêu Tuyết Lan, đem nó đưa đi thai nghiện trung tâm. Lao bản một nhà rốt cục nên đón ánh dạng đông, đúng Giang Linh càng là vô cùng cảm kích Á ở bên trong vẫn tốt chứ. Giang Linh hỏi rất tốt đầu. bản cười tủm tỉm nói, Alan mấy ngày nay trạng thái tinh thần khôi phục được rất không tệ, mà lại, giới đoạn phản ứng cũng càng lúc càng mờ nhạt. Vậy là tốt rồi." Giang Ninh cười cười Giang Tiên Sinh, mặt đến lạc. Bà chủ một bên lau mồ hôi, một bên cười mỉm đem mặt bưng lên bàn. Mà liền tại lúc này, một bên khác, điểm xuất phát trong quán rượu. Thanh Cương Sã một tên tiểu đệ nhận được tần nhạc điện thoại, "A, Thần ra, nghe nói Giang Ninh đêm nay tại quán rượu." Tần Nhạc hỏi đúng, Giang Tiên Sinh lúc ấy tại môn phòng, hiện tại tựa như là ra ngoài ăn cái gì. "Tiểu đệ đạo đi nơi nào?" Tần gia hỏi nghe Long Ca nói, muốn đi Phong Mạo Nhai tiệm ỉ, nơi đó có một nhà suất đêm mở tiệm Tiểu đệ nói bọn hắn trước đó thường xuyên đi. "Tốt." Thần gia không nói gì nữa, cúp điện thoại. Rất nhanh mười mấy chiếc xe vòng quanh bụi đất bắn tới, dừng ở tiệm mì trước. Một đám người cầm trong tay ra hỏa, khi thế hung hăng xuống xe, đá văng tiệm mì môn, lập tức dọa đến Lao bản cùng bà chủ giật mình mấy vị tiên sinh, ăn mì sao? Lão bản cả gan hỏi vừa rồi tại cái này ăn cơm người đâu? Cầm đầu một tên trắng hắn hung dữ hỏi. Thấy đối phương kẻ đến không thiện, sau lưng tiểu đệ trong tay còn cầm ra hỏa, lão lưỡng khẩu trong lòng biết, những người này có thể là tìm Giang Ninh trả thù ta khách nhân này thật nhiều ăn xong liền đi, ta không biết ngài hỏi là vị nào a. Lão bản giả bộ hồ đồ nói. Giang Linh hoàn toàn chính xác vừa mới rời đi không đến 5 phút đồng hồ ta tìm Giang Linh. Tráng Hán nói ra không biết, lão bản lắc đầu thảo, tìm kiếm cho ta. Trắng hắn tức hồn hẹn, hét lớn một tiếng. Những tiểu đệ khác vào cửa, bốn chỗ tìm kiếm. Bà chủ vội và nói, tiên sinh, chúng ta thật không biết ngài muốn tìm ai a. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Trắng hắn hiển nhiên không tin. Bởi vì Tần Nhạc cho ra tin tức, Giang Linh thường xuyên đến nhà này tiệm mì ăn mì, cùng lão bản rất quen thuộc. Nhưng tiểu đệ lục soát một trận cái gì đều không có tìm tới. Tráng hắn dẫn theo đao đi vào lão bản trước mặt, một tay lấy lão bản kéo tới trước mặt, giận dữ hét, nói cho ta biết, Giang Linh đi đâu? Ta thật không biết cái nào là Giang Linh a. Lão bản dọa đến run lẩy bẩy. Giang Linh là hắn một nhà ân nhân, hắn như đem Hạ Lạc nói cho đám người này, chỉ sợ Giang Linh sẽ có nguy hiểm. Cho nên, lão bản cho dù là sợ sệt, vẫn như cũ lựa chọn bảo hộ Giang Linh đùng. Tráng hắn một cái và miệng phiến tại lão bản trên mặt, trong nháy mắt một viên răng hàm từ trong miệng chốc ra, huyết thủy thuận khỏe miệng chảy ra đến nếu không nói, ta chém chết ngươi. Văn cầu ngài, ta thật không biết ai là Giang Linh. Lão bản quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đại ca, có lẽ hắn thật không biết Giang Linh cái tên này. Sau tiểu sao lương tiều đệ lại sao? Tráng hắn mắng to một tiếng, buông ra lão bản, đi, chúng ta đi điểm xuất phát quẩy rượu. Đám người này là Vân Long Thương hội phái tới tinh anh tay chân, mỗi một cái đều dụng manh thiện chiến đêm nay, Thanh Cương xã cùng Tần Nhạc liên hợp, dự định ám sát Giang Ninh, thủy đi điểm xuất phát quẩy rượu đám người đi ra ngoài, mã đặt thanh vang lên, đội xe nhanh chóng đi. Lão bản vội vàng nói, bạn già, mau đánh điện thoại cho Giang tiên sinh, để hắn trốn đi, tuyệt đối đừng bị tìm tới." Bà chủ run rẩy móc ra điện thoại, gọi cho Giang Ninh a, "A gì? Thế nào?" Đầu bên kia điện thoại Giang Ninh giọng ôn hòa truyền đến Giang tiên sinh, "Xảy ra chuyện lớn, các ngươi vừa mới đi, có một đám người cầm khảm đao liền đến ta chỗ này tìm ngươi, xem bộ là cùng ngươi có thù." Bà chủ lương lớp lo sợ nói ra, "Mấy ngày nay tuyệt đối đừng thò đầu ra, ta nhìn đối diện có 40, 50 người dáng vẻ, thật là đáng sợ." Nhưng mà nàng vừa dứt lời, tiệm mì môn lần nữa bị đá vang mẹ nó, ta liền biết hai người các ngươi lão bất tử không thành thật. Trắng hán kia người đầu tiên xông vào đến, một thanh nắm chặt bà chủ tóc, đùng đùng chính là hai cái bàn tay a, a gì? Giang Linh nghe thấy đầu này ồn ào, biết xảy ra chuyện, điện thoại cũng gián đoạn Lý binh, quay đầu về tiệm mì. Giang Linh hét lớn. Chương 256 Sống mãi với nhau. Chương 256 Sống mãi với nhau. Trên đường Giang Linh gọi điện thoại cho Lãnh Ngọc, Lãnh Ngọc, có người gây sự, đem các huynh đệ tụ hợp lại, lưu lại mấy tên tùy người trông coi điểm xuất phát quầy rượu, còn lại toàn bộ gọi vào Xuân tới Tiêm Nghị. "Lão đại, người nào? Có muốn hay không ta cũng đi qua." Hẳn là Vân Long Thương hội người, bọn hắn có khả năng sẽ điều hộ Lý Sơn, người bảo vệ tốt đại bản doanh." Giang Linh nói. Lãnh Ngọc dựa theo Giang Linh nói tới, gọi điện thoại tập hợp tiểu đệ, cũng yêu cầu bọn hắn từ riêng phần mình nhìn chẳng tự lái xe trực tiếp đi Xuân tới Tiêm Nghị, chính mình một thân một mình cố thủ đại bản Thị muội biết được việc này, cũng lập vội vàng lái xe Vô cùng lo lắng chạy về phía Xuân Tới tiệm ỉ. Giờ phút này, trong quán, lựa đen chập chờn. Lao lưỡng khẩu bị Vân Long thương hội người chói go. Trong đó một tên khỉ ốm cầm trong tay ba răng xiên, tại Lao lưỡng khẩu trên thân từng đao từng đao vạch lên, trong miệng không ngừng đe dọa lấy, cho Giang Linh mật báo đúng không? Nói, Giang Linh hiện tại ở đâu? Không có nói, ta từng đao đem các ngươi hết nhục đều cắt bỏ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên hô to âm thanh đại ca, Giang Linh tới. Trong lòng mọi người vui mừng, vội vàng đi ra ngoài, gặp cách đó không xa Giang Linh xe hướng bên này chạy như bay tới cái này Giang Linh rất có chủ á, cũng dám trở về. Dẫn đầu đại ca lao lao đầu trọc của mình, dị thường hưng phấn. Giang Ninh xe ngừng đến ven đường, bốn người bước xuống xe, các ngươi tìm ta đúng không? Giang Ninh đi tại phía trước nhất, nâng đỡ kính mắt, đối mặt với đối phương mấy chục người chiến trận, "Không, có một tiêu kiêng, Kỵ Giang Ninh, hôm nay là tử kỷ của ngươi." Dẫn đầu cháng hán quát lạnh lấy lẽn đón. Hai người cách xa nhau bất quá 10 mét, hai phe nhân mã cũng đã dương cùng mặt kiếm, tùy thời chuẩn bị khai chiến mỗi lần đều là tiểu đệ ra mặt, thương gia sẽ chỉ làm rùa đen rút đầu à? Giang lạnh lùng hỏi. Hắn biết đối phương là Vân Long Thương hội người đối phó ngươi, không cần khương hội trưởng ra mặt. Một đạo thanh âm nữ nhân vang lên. Một cô màu đen xe bện nhỉ cửa mở ra, "Hồng tỷ tại hai tên bảo tiêu cùng đi, đi vào trong đám người." Nàng trước kia chính là chỗ này, Giang Linh không có hiện thân, nàng cũng không có lộ diện Hồng tỷ. "Hồng tỷ." Vân Long Thương hội đám người tránh ra một con đường, Hồng tỷ đi vào Giang Linh trước mặt, ánh mắt xinh đẹp trên dưới nhìn lướt qua, "Ngươi nhưng so sánh trên tấm ảnh đẹp trai rất nhiều à. Nhưng cũng tiếc, ngươi sống không quá đêm nay." Giang Linh lạnh lùng nói, "Sống không quá đêm nay chính là bọn ngươi." "Ha ha ha." tỷ ngửa mặt lên trời cười to, nhưng một giây sau, nàng đột nhiên móc súng lục ra, hướng phía gần trong gang tấc Giang Linh bắt cò. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp một đạo hàn mang hiện lên siêu phăng. Hồng tỷ cổ tay bị đau, một thương đánh lệnh ra a. Rõ ràng là Giang Ninh sau lưng tiểu đao, vung ra phi đao đinh nhập cổ tay của nàng bên trong, súng trong tay của nàng rơi trên mặt đất. Giang Linh tự nhiên biết đối phương đầu mục trên thân mang súng, cho nên đã sớm gọi mình người chuẩn bị kỹ càng. Một giây sau Hồng tỷ túi người đi nhảy tường, Giang Linh lại bay lên một cước, hướng Hồng tỷ đã đi. Hồng tỷ bình thường cũng luyện tập chiến đấu, đây là Vân Long thương hội mỗi một cái nhân vật trọng yếu môn bắt buộc. Nàng không kịp nhảy lên cái tiêu hoàn hảo cánh tay cản một cước này. Bành, Giang Linh một cước lực đạo rất lớn, đem Hồng Tỷ bị đá lảo đảo lùi lại, nguyên cả cánh tay nhức mỏi đau nhức kịch liệt bảo hộ Hồng Tỷ. Cái kia dẫn đầu trắng hãn hét lớn một tiếng, dẫn theo đao cùng các tiểu đệ xông lên. Trong lúc nhất thời, mấy chục tên nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, cùng nhau hướng phía Giang Linh bọn người vây tới, bài sơn đảo hải, khí thế rộng rãi. Chân thế này, là đám ô hợp căn bản không có đủ. Lý Minh thì là một cái trước nhào lộn tiến lên, nhặt lên trên đất súng ngắn. Phanh! Hắn một thương hướng phía trước bắn ra đối phương dẫn đầu một người ứn thanh ngã xuống đất cho ta chém chết bọn hắn. Trắng hãn ở trong đám người hét lớn, chém chết Giang Linh người. Trọng thường. Bọn sát thủ như là điên cuồng, căn bản không e ngại Lý binh súng trong tay, như là từng cái sói đói bình thường nào lên. Phanh. Phanh. Phanh. Lý binh liên tục mở mấy phát, mỗi một tiếng văng lên, đối phương đều có một người ứng thanh ngã xuống đất. Lôi long cùng tiểu đao cũng là sông lên trước, ngăn tại Giang Ninh phía trước giết vào trận địa địch. Nhưng lần này, ba người có vẻ hơi cố hết sức. Bởi vì, đối phương lần này là có chuẩn bị mà đến, tất cả mọi người là tại dũng manh thiện chiến tay thiện nghệ, sức chiến đấu so với bình thường lưu manh đản mạnh rất nhiều nhất là cái kia dẫn đầu trắng hán, bắp thịt toàn thân từng cục, ngày bình thường 3 năm người không gần được hắn thân. Rất nhanh, lôi long bọn người sắp không chống đỡ được nữa. Thấy vậy, Giang Ninh cũng không kịp đi nghĩ cách cứu viện trong quán lao lư cốc cậu, cơ lấy trên mặt đất một người rơi xuống 3 cạnh giao găm quân đội, giết vào trong trận địa địch. 4 người lưng tự lưng, đối mặt 4 phương 8 hướng địch nhân, dục hết phân chiến. Ngã xuống sát thủ càng ngày càng nhiều, nhưng đối phương cảm xúc lại hết sức tăng vọt, một đợt theo một đợt xuống tới, phảng chém giết không hết. Nhưng đối phương không hài lòng nhận gặp chầm chậm không được mấy người, cái dẫn đầu hán từ nhỏ đẻ trong tay tiếp nhận hai thanh khảm đao trúng phía Giang Ninh bọn người xông lại. Xuất, một đạo hàn quang, bất thiên bất ỷ hướng phía Lôi Long đỉnh đầu chém tới coi chừng. Giang Linh vung lên dao gam quân đội đón đỡ. Nơi đó một tiếng vang dọn, tia lửa tung tóe. Ba cạnh dao gam quân đội một bên xuất hiện một đạo vết loẵng, Tráng Hán đao cũng chém ra một đầu khe. Tráng Hán kia thấy vậy, hưng phấn dị thường, vung lấy khảm đao, như là giống như điên liên tục hướng Giang Linh chặt tới. Giang Linh vung lên dao gam quân đội đón đỡ, tìm đúng lỗ hổng, nhiên đã đâm đi. Mắt thấy muốn tay, bên cạnh tiểu đệ đội bị ba xin ở, không có đâm đến Hán. Tráng Hán giận dữ, vung lên hai thanh khảm đao hướng phía Giang Linh hai vai cùng nhau chém vào xuống tới Giang Tổng. Lôi Long vung đao ngăn cản, nhưng đối phương song đao thế công hung mãnh, hắn dưới tình thế cấp bách đón đỡ, lực đạo kiên quyết, đao của mình nặng sinh sinh bị áp xuống tới. Tráng Hán một đôi lưỡi đao chặt tới lôi long trên bờ vai, trong nháy mắt máu tươi tuân già. Thấy vậy, Giang Linh hít sâu một hơi, xem ra muốn đem chính mình ở kiếp trước bản linh thật sự lấy ra. Lúc này, liền nghe hét lớn một tiếng chuyển đến Giang Tiên Sinh, chúng ta tới. Một cỗ xe việt giáp màu đen đụng vào trong đám người, cửa xe mở ra, Liễu cầm trong tay lưỡi dao xuống xe ném lăn mấy người, đi vào Giang Linh bên người. Có Liêu thị huynh muội gia nhập, chuyến cuộc nhất thời đạt được làm dịu, Giang Linh cũng dễ dàng rất nhiều các ngươi đừng lấy, ta đi cứu người. Giang Linh rết ra khỏi chúng đây, hướng phía tiệm mĩ chạy đi. Hắn sông vào tiệm mì, gặp lão lương khẩu bị trói go, cả người làm máu, trong lòng tức giận không thôi, vội vàng tiến lên cắt hai người dây thường Giang tiên sinh, ngài làm sao còn trở về mau trốn a. Chủ tiệm giờ phút này trên thân khắp nơi đều là thường, tâm tư lại là tại Giang Linh trên thân. Giang Linh trong lòng cảm động, nói ra, thúc thúc Gazi, các ngươi trước từ cửa sau ra đậu, không cần phải để Nhưng mà vừa rứt lợi Tiệm mỹ cửa bị đa văng, Tráng Hán kia mang theo mấy tên thủ hạ xuống tới, quát lớn nói muốn chạy, không cửa, toàn bộ cho ta chém chết. Chương 257, Không tầm thường ban đêm. Chương 257, Không tầm thường ban đêm. Hắn thoại âm rơi xuống, lần lượt có người tiến vào tiệm mì. Trong lúc nhất thời, chật hẹp tiệm mì khắp nơi đều là bóng người. Giang Linh vị bảo hộ lão lưỡng khẩu, một người ngăn tại trước người bọn họ, chiêu thức đại khai đại hợp, giúp bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian ái di thúc mau trốn. Giang Linh hét lớn. Cái tên lão lưỡng khẩu cũng thật sự là sợ, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn là hướng phía phòng bếp chạy tới. Phòng bếp phía sau có một tiểu môn, có thể từ nơi đó chạy đi. Lão lưỡng khẩu rắc nhau đỡ, hốt hoảng hướng phía phòng bếp chạy tới. Nhưng mà bọn hắn không biết, Hồng tỷ đã sớm gọi người đem tiệm mì vây quanh, cửa sau giờ phút này cũng có người ngăn ở nơi đó. Lão lưỡng khẩu vừa mở cửa, chỉ thấy mấy người nâng dao xuống tới, dọa đến hai người bọn họ vội vàng trở về chạy. Nhưng trong đại sảnh cũng khắp nơi đều là người, tiệm mì lao bản bị bức ép đến mức nóng nảy, cơ lấy phòng bếp thiết diện dao, chỉ vào đối phương quát, đừng tới đây, không phải vậy ta cùng các ngươi mạng. Liều mạng? Ha, ha, ha. Cười chết người. Một tên tiểu đệ xông lên, vung dao hướng chủ tiệm chạy tới. Chủ tiệm nơi nào thấy qua loại chiến trận này, hắn liên tiếp lui về phía sau, không dám ứng chiến. Tiểu đệ kia một đường đuổi theo chủ tiệm chém lung tung, phòng bếp lách cách rung động đột nhiên, thử một thanh âm vang lên, trong lòng mọi người chấn động. Người kia loạn đao phía dưới, lại đem khí hóa lỏng đường ống dẫn chém tan một cái lỗ hổng nhỏ đi mau, gắt loạn. Một người hét lớn một tiếng, tất cả mọi người từ cửa sau thoát đi ra ngoài, trở tay đem cửa sau khóa kín, đem lão lưỡng khẩu vây ở phòng bếp. Mà lúc này, tiệm mì đại sảnh đánh nhau kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Hùng mang theo mấy tên tiểu đệ cũng vào tiệm mì Giang Linh, người sắp chết đến nơi. Giờ phút này, tiệm mì trong đại sảnh, mười mấy người đúng một người, đối phương hay là lấy Tráng Hán dẫn đầu mười tên tinh anh, thấy thế nào, chiến cuộc đều là thiên về một bên. Mà ngoài cửa, Vân Long Thương hội người còn tại cùng Liễu Thiên nhận chờ 5 người của nhau. Cứ việc giờ phút này, Liễu Thiên nhận đám người đã chiếm thượng phòng, nhưng cũng vô pháp lập tức đột phá trùng vây rết tới trong quán đến Giang Linh, cho ngươi một đầu sinh lộ. Không tỷ đối với trên đất dây thường ra hiệu nói, thúc thủ chịu trói, xem ở dung mạo ngươi đẹp trai như vậy phân thượng, ta sẽ cho hội trưởng Vân để ngươi làm ta năm dòng. Giang Linh cái mũi người, nuôi vị gì tối như vậy? Là ai tối lắm a? Hắn người thấy khí hóa lòng tiết lộ mùi thối hỗn đản, giang mắng ta. Hung tỷ coi là Giang Linh đang mắng nàng, giận tím mặt, chém chết hắn, không lưu người sống. Tráng Hãn xuất lĩnh đám người hướng Giang Linh vây quanh. Giang Linh hít sâu một hơi, trong tay nắm chặt ba cạnh dao găm quân đội, trên mặt lại là treo lên một vòng mỉm cười rực rỡ, chỉ bằng mấy người các người. Xem ra, các người đối ta thực lực, hay là hoàn toàn không biết gì cả Thiếu Quan Lạc cùng tiến lên. Tráng hắn hét lớn. Mọi người cùng tề triều Giang Linh bổ nhào qua. Giang Linh trong mắt lóe lên một đạo mang, một cỗ chưa bao giờ có sát phạt khí thế dâng lên mà ra, đều chết cho ta. Nói, hắn vung lên dao găm quân đội, như là mãnh hổ giống như đối diện nhào tới bốn. Ngoài cửa, Song Vương kịch chiến say xưa. Bất quá, đối phương không có Hồng Tỷ cùng Tráng Hán dẫn đầu, dần dần đội công làm thủ, xu hướng suy tàn hiện thị rõ. Mà Liêu Tiên nhận bọn người, giờ phút này cũng đều chịu khác biệt trình độ thương. Liêu Tiên nhận huynh muội trên người có nhiều chỗ vết đao, bất quá đều là bị thương ngoài ra, đối bọn hắn tới nói có thể bỏ qua không tính. Lôi Long bả vai có vài chỗ vết đao, cánh tay bị chặt ra một đạo hơn 10 cm lỗ hổng, có thể thấy được bên trong răng khắp nơi mao mạch mạch máu mạch vỡ, 10 phần cùng bố. Hắn giật xuống miếng vải gắt gao chói chặt vết thương, tay kia nắm lấy khảm đao, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Tiểu Đao một cái chân bị chặt thương, khập hiễng. Hắn luôn luôn dựa vào là nhanh nhẹn thân pháp cùng linh hoạt tẩu vị, dưới mắt mất đi ưu thế này, có thể lực lớn suy giảm. Lý Bình bị thương nặng nhất, thân chúng bài đao, máu me đầm đìa, bị tiểu Đao bọn người bảo hộ tại sau lưng. Bất quá cũng may Lý Bình thương đều không nguy hiểm đến tính mạng, duy nhất nguy hiểm là nếu như hao tổn lâu sợ là sẽ phải mất máu quá nhiều. Nhìn xem Lý Bình càng phát ra khuôn mặt trắng bệch, lôi long gấp đến độ giống to, Liêu Thiên nhận, các ngươi thành cường xá cứu binh làm sao còn không đến? Liêu Tiên nhận cũng không biết chuyện gì xảy ra, theo lý mà nói, sớm hẳn là chuyện diện, nhưng là hắn không thể để cho mọi người phân tâm, cho nên mở miệng ủng hộ nói lập tức tới ngay. Nhưng hắn không biết là, những người kia mãi mãi cũng sẽ không tới, bởi vì, tại hơn 10 dặm bên ngoài điểm xuất phát quầy rượu, lập tức cũng đem lên diễn một trận đại chiến. Giờ phút này, điểm xuất phát quầy rượu lầu 3 trong giặc, Lãnh Ngọc lo lắng liên lạc Tần Nhạc, "Tần ra, người tới của ngươi Giang tổng bên kia sau. Trong điện thoại, Tần Nhạc không nhanh không chậm nói, "Cái này ta còn không rõ ràng lắm, chờ ta lại gọi điện thoại hỏi một chút." Lãnh Ngọc khí quát lớn một tiếng, Như thế thời khắc mấu chốt, ngươi sao có thể như vậy lãnh đạo? Thần gia lập tức không vui quá to, ngươi thái độ gì? Lãnh Ngọc cũng biết chính mình có chút liều lĩnh, Lô Mãng vội vàng nói, "Thần ra, ta không có ý tứ gì khác, dưới mắt Vân Long thương hội người ngay tại truy sát Giang tổng, xin ngài cần phải mau chóng phái người tới." "Hừ, cái này không cần ngươi dạy ta." Thần ra hừ lạnh một câu, cúp điện thoại. Lãnh Ngọc gấp đến độ xoay quanh, chuẩn bị chính mình lái xe đi đến, nhưng mà một giây sau, cửa bao xương đột nhiên bị đả văng. Thành cương xá hơn 10 người tiểu đệ xông vào bao xương. Thấy vậy, Lãnh Ngọc giận tím mặt, không phải để cho các ngươi đi cứu Giang Tùng A. Chạy nơi này tới làm cái gì? Một giây sau, cửa ra vào một thanh âm truyền đến, "Lãnh Ngọc, cho Giang Ninh làm chó, làm rất vui vẻ thôi." Chỉ gặp một cái xe lăn bị người tiến lên đến, ngồi tại trên xe lăn chính là một tháng trước bị Lý Binhết chân gãy thân ra. Phía sau hắn, còn đi theo tứ danh Thanh Cương Giá sát thủ. Giờ phút này điểm xuất phát quay rượu thâm hụt, nhân thủ đều không tại, cho nên bọn hắn đi theo Thanh Cương Giá tiểu đệ tùy tiện liền trà trộn đi vào Ngô thân. Lãnh Ngọc chấn động trong lòng, Nàng cũng không phải kiêng kỵ thân ra, mà là mắt nhìn bên dưới tình huống này Rõ ràng là phản bội. Thanh cương xã tiểu đệ không đi giúp Giang Linh, ngược lại cùng Ngô thân cùng đi đối phó chính mình. Chết không được Tần Dạ không nhanh không chậm. Lãnh Ngọc hàm răng cắn chặt, trong mắt hận ý nồng đậm. Nguyên lai, like, Tần Nhạc lão hổ ly này là muốn cùng Vân Long thương hội hợp tác, giết chết Giang tiên sinh, độc bá Giang Bắc sản đêm Lãnh Ngọc, ta một mực coi ngươi là nửa nhi của ta bình thường đối đãi. Thân gia thanh âm đánh gãy Lãnh Ngọc suy nghĩ, hắn trên mặt một vòng cười lạnh, ra, thế nhưng là, ngươi lại bị thương tâm ta. Lãnh Ngọc tại thương hội những năm này, trừ đi ngoại cảnh luyện, thời gian còn lại đều tại thân gia thủ hạ làm việc. Nhưng nàng trong nội tâm đúng thân ra là không có tình cảm, chỉ là thuần túy thượng hạ cấp quan hệ. Bởi vì, thân ra chưa bao giờ đã cho nàng bất kỳ quan tâm cùng trợ giúp. Duy nhất có chỉ là giữa nam nữ một chút ám chỉ nô thân, ngươi để cho ta buồn nôn. Lãnh Ngọc Hàm răng cắn chặt đạo ha ha ha. Buồn nôn. Thân ra xem thường, cười nói, ta thế nhưng là tới cứu ngươi mệnh đó a. Nếu như ngươi hiện tại ngoan ngoan đầu hàng, ta sẽ ở thương hội trưởng trước mặt thay ngươi cầu tỉnh, để cho ngươi làm ta nhân tình, ngươi về sau còn có thể đi theo ta. Thân gia một mặt bận thịu dáng tươi cười ngươi nghĩ thì hay lắm. Lãnh Ngọc quát, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Mang theo người của ngươi cút nhanh lên ra nơi này. Ngươi bây giờ có uy hiếp ta vốn liếng sao? Thân ra móc ra thương, trong tay rướk lượng mấy lần, ngươi lợi hại hơn nữa, lợi hại đến mức qua cái đồ chơi này sao? Nói, họng súng đột nhiên chỉ hướng Lãnh Ngọc, lạnh lùng từ trong hàm giam gạt ra hai chữ, vì xuống." Chương 258. Bên hồ đại chiến. Chương 258. Bên hồ đại chiến. Lãnh Ngọc thần sắc nghiêm nghị, bất vi sở động ta hiện tại cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian, vì xuống. Thân ra lần nữa hét lớn, ngón tay chăm chú ram ở trên cò súng, lúc nào cũng có thể sẽ nổ súng. Lãnh Ngọc hàm răng căng chặt, quỳ gối làm bộ muốn quỳ xuống ha ha ha ha. Thấy vậy, thân gia phóng đãng cười to. Nhưng mà, Lãnh Ngọc cũng không phải là phải quỳ xuống, hắn chỉ là quỳ gối nửa ngồi, hai chân đột nhiên lần nữa kéo căng, thả người nhảy lên, đụng nát bên cạnh cửa sổ pha lê, từ lầu ba bay thẳng thân xuống. Nhưng loại rượu này mỗi một tầng độ cao thấp cũng rất cao, lầu ba nhảy xuống, chừng 10 mấy mét đồng thời nặng là vội vàng đào thoát, thân thể mất cân bằng, thẳng tắp ném tới lầu dưới một cái ghế dài trên bàn trà. Bàn trà miếng thủy tinh nứt, rất nhiều mảnh vỡ đâm vào Lãnh Ngọc thân thể, nửa người máu tươi tuôn ra. Một màn này, để đại sảnh lầu dưới người giật mình tê lên. Đi dưới khán đài cũng phát hiện một gian ghế lô miếng thủy tinh nứt, ngã xuống đến một người, vội vàng đình chỉ âm nhạc. Tất cả mọi người kinh hái mà nhìn xem Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc chịu đựng đau nhức kịch liệt đứng người lên, tiêu sái gỡ một chút tóc, nói ra, "Không cẩn thận rơi xuống, không có việc gì." Tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Lãnh Ngọc tiến vào đám người, bưng mít lấy sân trái, tập tiền hướng về sau môn đi đến đám người gặp Lãnh Ngọc hời mặc dù cả người là máu, nhưng trạng thái tinh thần cực giai, cũng liền không có quá coi ra gì âm nhạc vang lên lần nữa, sân nhảy trở về một mảnh vui mừng trạng thái đừng để nàng chạy. Trong dạng phân ra hai mắt màu đỏ tươi, nội trận lôi đỉnh đám người vội vàng hướng dưới lầu đuổi theo, mấy người đẩy thân ra ngồi thang máy tiến về lầu 1. Giờ phút này Lãnh Ngọc Sườn trái đau nhức kịch liệt, biết nhất định là xương sườn gãy mất, mà một chân cổ chân cũng muốn nẻo, đau nhức kịch liệt không gì sánh được, không dùng được khí lực. Càng khổ cực chính là, vừa rồi rơi xuống lúc, hắn một bàn tay trước chạm đất, một cái cổ tay gãy xương. Nàng đã đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, chạy cũng chạy không nhanh, chỉ hy vọng đối phương đừng như vậy đuổi theo đến Lãnh Ngọc hướng về sau mà chạy. Có tiểu đệ lên tiếng hỏi Lãnh Ngọc tiến đường sau, báo cáo nhanh cho thân gia mau đuổi theo, đừng để nàng chạy trốn tới bãi xe. Điểm xuất phát quầy rượu dưới mặt đất cải tạo thành nhà kho, bản thân không có bãi đô xe, bãi đỗ xe là tại đường cái đối diện muốn, thằng cách khoảng cách chỉ có 2-300m. Nhưng muốn mạng chính là từ quầy rượu cửa sau chạy ra, lại không biện pháp trực tiếp chạy đến bên lề đường. Bởi vì, quầy rượu hậu thân có một cái cự đại hồ nhân tạo, Lãnh Ngọc từ cửa sau trở tới, muốn trước vòng qua bên hồ giải cây xanh, lại xuyên qua đường cái. Khoảng cách như vậy liền có thêm gấp 5-6 lần không chỉ. Nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên tiến vào bên hồ trong rừng cây, dọc theo bên hồ rừng cây hướng đường cái phương hướng chạy đi. Lúc này thân ra người cũng đột tới Hồ Lẫn, Lãnh Ngọc hướng bên hồ đi. Đuổi. Mười mấy người hướng phía bên hồ rừng cây chạy tới. Một tên cường tráng sát thủ đẩy thân ra, cũng là cấp tốc hướng rừng cây chạy đến. Có người nhìn thấy lánh Ngọc vết máu, báo cáo nhanh cho thân ra Lãnh Ngọc bị trọng thương, chạy không xa, dọc theo vết máu rời. Thân ra quát to đám người tiến vào rừng cây, mở ra điện thoại đèn tin truy tìm vết máu. Trong rừng cây có một đầu đường nhỏ, vết máu một mực dọc theo đường nhỏ hướng phía trước kéo dài, xem ra Lãnh Ngọc là dự định dọc theo đường nhỏ xuyên qua rừng cây. Thân gia có chút tức hỗn đúng sau lưng sát thủ nói ra, xe lăn chạy không nhanh, ngươi cùng ta Sát thủ đem thân gia cong lên, đi theo đám người hướng về phía trước đuổi. Thân gia sở dĩ nhất định phải cùng một chỗ đuổi theo, là bởi vì trong tay hắn có thương. Chỉ cần phát hiện lãnh ngọc thân ảnh, cho dù đuổi không kịp, hắn một thương cũng có thể đánh chúng đám người dọc theo khúc chiến tốn lượn đường nhỏ, lần theo vết máu hướng phía trước đuổi. Nhưng là ở phía trước một chỗ, vết máu đột nhiên không có thân gia, vết máu đến nơi đầy gai mất. Một tên tiểu để nói ra, thân gia bốn chỗ có nhìn, nơi này một mặt lâm hồ, một mặt khác là cây cối rậm cùng bụi cỏ, rất nhiều có thể địa phương ẩn thân. Hắn hai mắt níu lại, nói ra, nàng hẳn là chạy không nổi rồi. Liên dấu ở phụ cận tìm kiếm cho ta đào ba thước đất cũng đem nàng tìm cho ta đi ra là đám người top 5 top 3 tản ra tại trong rừng cây tìm kiếm nhưng mà lúc này xoay một tiếng một giọt chất lỏng từ bên trên rất xuống rơi vào công thân ra sát thủ trên mặt sát thủ đưa thay sờ sờ, sờsệt lại là máu hắn vội vàng ngẩn đầu hướng lên trên không nhìn lại lúc này một bóng người từ trên trời ra xuống phanh một tiếng thuận thế một cước đá vào hắn trước ngực bên trên ẩm sát thủ cùng thân ra trực tiếp bị đạp lăn trên mặt đất Như Lai lãnh like, Ngọc vừa rồi thấy đối phương đội theo rơi vào được cùng trốn đến trên cây Nàng từ nhỏ sống ở trong núi lớn, loại này rừng cây là nàng am hiểu nhất hoàn cảnh. Nhưng là, nàng không nghĩ tới chính mình vết thương đổ máu rơi xuống, bại lộ vị trí. Giờ phút này, Lãnh Ngọc cái kia bị chật chân rơi xuống đất, đau đến trầm ngâm một tiếng. Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, một cái trước nào lộn tiến lên, cánh tay trực tiếp đem thân gia cổ kìm chặt, tay kia nắm chặt chủy thủ, chống đỡ tại tần gia hốc mắt chỗ đường động. Thân gia trong nháy mắt mồ hôi lạnh đều xuống Lãnh Ngọc, đường xúc động. Thần gia trấn an Lãnh Ngọc. Nhưng lạ, hắn tay kia bỗng nhiên súng, nhắm chuẩn lãnh đầu. Lãnh Ngọc sớm có phòng bị, vung tay lệnh ở thân gia chỗ cổ tay. Thân gia cổ tay bị đau, xuống ống rơi xuống, Lãnh Ngọc giờ phút này ngược lại không xuất thủ đến nhà thương, nhưng này ngã xuống đất sát thủ lại là nằm rạp trên mặt đất, một phát bắt được thương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lãnh Ngọc không để ý mắt cá chân đau đớn, đột nhiên quét ra một cước, trực tiếp đá vào vậy nhân thủ bên trên, xuống ống trực tiếp bị đá bay, với một tiếng, rơi vào một bên trong hồ. Các tiểu đệ nhao nhao tiến lên đây, cùng Lãnh Ngọc rằng co Lãnh Ngọc, ta nhiều người như vậy tại, ngươi làm sao cũng chạy không được. Thân gia uy hiếp nói bớt nói nhảm. Lãnh Ngọc cắn răng, kéo thân gia đi vào bên hồ ngươi muốn làm gì? Thân gia phẫn nộ quát nếu ta chạy không được, vậy liền cùng chết. Lánh ngọc nói trên tay vừa dùng lực mang theo thân già song song rơi vào trong hồ băng lánh nước hồ trong nháy mắt đem hai người bao phủ thân ra Đám người vội vàng sông lên trước dự định nhảy vào trong hồ đi cứu thân ra lúc này thân ra lại là a một tiếng từ trong hồ nước dẫn ra đầu đến hắn giờ phút này vị trí thủy vị cũng không sâu chỉ tới ná chỗ nhưng mà một giây sau đã thấy lánh Ngọc thân thể nổi lên mặt nước hướng phía phía trước bơi đi bơi qua một đoạn này sau khi lên bờ chính là đường cái đối diện chính là bãi đỗ xe lánh ngọc ở bên kiaa mau đổi theo mười mấy người dọc theo bên hồ hướng lánh ngọc được theo Mấy người khác muốn xuống nước tới kéo thân ra. Bất quá thân ra quen thuộc thủy tính, dưới mắt nước không sâu, hắn hơi chút dùng sức liền có thể vạch đến bên bờ, liền đối với những người kêu hô to, không cần phải để ý đến ta, mau đuổi theo Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc thân thủ hắn là biết đến, dưới mắt không có thường, nhất định phải tập hợp tất cả mọi người đuổi theo mới bảo hiểm. Mấy người lĩnh mệnh, quay đầu hướng Lãnh Ngọc đuổi theo. Thân ra lúc này đứng tại trong nước băng lánh, trong lòng mười phần phẫn nộ. Không nghĩ tới hôm nay sẽ làm đến chật vật như vậy, đáng giận. Hai tay của hắn dùng sức vạch lên, dự định mượn sức nổi đến bên bờ, lên bờ nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà lúc này Hàn Kinh hãi phát hiện, chính mình hai chân hãm sâu tại đáy hồ trong nước bùn, bởi vì một cái chân khắc không dùng được khí lực, hắn làm sao cũng không nổ ra được. Mà người này công hồ là 45 độ sườn núi hình thiết cấu, hắn hai chân tại trong nước bùn còn tại không ngừng mà hướng khu nước sâu tuột xuống thảo. Thân ra mắng to một tiếng, không lo được nhìn nơi xa những người kia có hay không đổi tới Lãnh Ngọc. Hắn giờ phút này có chút bối rối, giãy giụa lấy dùng sức huy động hai tay. Nhưng một giây sau, chỉ cảm thấy chân một cô toàn tâm nhức mỏi đau nhức kịch liệt cảm giác truyền đến. Thân gia trong lòng kinh hãi. Nhà rột còn gặp mưa, con mẹ nó, chuột rút, chương 259. Giang Linh cái chết 1. Chương 259, Giang Linh cái chết 1. Bởi vì thân gia nhiều ngày ngồi xe lăn, hai chân cơ hồ không chút động đậy, cơ bắp kéo rút, huyết dịch không trôi chạy đột nhiên tiến vào trong hồ, bị băng lánh nước hồ kích thích, chân liền rút gần a. Thân gia đau đứa ra mồ hôi, nhưng hai chân không nghe sai khiến rút dậy, hai chân phản phất bị hai cái dây thửng vô tình nắm kéo, đau đớn đồng thời, đã không cách nào chèo chống thân thể. Thân gia không gì sánh được bối rối, ra sức la lên, cứ mạng, cứ mạng. Nhưng là, hắn càng giãy dưới chân hãm đến liền càng sâu. Một giây sau, nước không có qua cổ tốc thẳng vào mặt, rót vào trong miệng hắn lù ngu cục. Thân gian một câu không nói ra, ngược lại là uống vào mấy ngụm tanh hôi canh cũ. Thân gian sặc thẳng ho khan, hắn ra sức bay nhảy lấy, rút gần lại càng phát ra lợi hại, hắn triệt để lú nguống, nhưng đã quá muộn, nước hồ dần dần đem hắn bao phủ khụ khụ, lộc cộc lộc cộc, buồn. Giờ phút này, các tiểu đệ của hắn còn tại dọc theo bên hồ đội Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc muốn bơi tới bên bờ lúc, gặp những người kia sớm đã tại bên bờ chờ đợi, có mấy người bắt đầu xuống nước hướng Lãnh tới. Lãnh vào cùng, bánh môi lại hướng khu nước sâu Những người này không có trải qua chuyên luyện bơi lội cùng lánh ngọc loại này trên núi lớn lên hải tử hay là có khoảng cách. Bọn hắn bơi xa 10 mấy mét, có chút thở hng hục, nhao nhao quay đầu trở lại bên bờ sao chúng ta vây quanh bên hồ kia đi, ta còn không tin nàng du lịch đến còn có thể so với chúng ta chạy nhanh. Một tên tiểu đệ tức giận nói đúng, chúng ta vẫn vòng vây nàng, cũng không tin nàng không lên bờ. Một tên khác tiểu đệ hô, mười mấy người kêu gạo, dọc theo bên hồ tiếp tục bọc đánh đi qua. Nhưng mà một giây sau, đám người đã thấy lánh ngọc một đầu đâm vào trong nước, thân thể biến mất trên mặt hồ ngoa táo, chuyện gì xảy ra? Nàng hẳn là không có thể lực. Nếu như chết đuối, cũng coi như một cái công lớn. Đám người ngồi ở bên hồ bắt đầu quan sát. Nhưng qua hồi lâu, đều không có nhìn thấy lãnh ngọc thi thể nhất định là chết đuối. Một tên vân long thương hội sát thủ đúng một người khác nói ra, ta Minh ngươi mang thanh cương xã người tại cái này tiếp tục quan sát, ta trở về cùng thân gia báo cáo. Tốt. Sát thủ hào hứng chạy đến thân gia rơi xuống nước phụ cận thân gia. Thân gia. Sát thủ coi là thân gia đã lên mở, có lẽ ngồi ở đâu một mảnh trong đuổi cây nghỉ ngơi. Nhưng là hắn hô thật lâu, lại đều không có động tính chắc à, thân gia là ở chỗ này rơi xuống nước sau. tựa như là liền bên này a Lúc này cha ca cũng đã không tìm chuẩn thân gia rơi xuống nước vị trí chính xác, chỉ là bằng vào ký ức, tựa như là mảnh này chúng ta lại đi hướng mặt trước tìm một chút đi. Cha Chaka gãi gãi đầu nói ra đám người giẫm lên bên hồ cây dòng, vừa đi vừa kêu gọi thân gia danh tự. Nhưng yên tĩnh trên mặt hồ, chỉ có tất sồ soạt con liết gọi vẹt đều, cũng không người đáp lại. Mà bên hồ một chồng khác giám thị Lãnh Ngọc người, cũng không còn nhìn thấy Lãnh Ngọc thân ảnh. Thân gia cùng Lãnh Ngọc, phản phất đều bước hơi khỏi nhân gian bình thường bảy. Giờ phút này, quán mì Xuân Lai, mì bên ngoài Liễu Thiên nhận bọn người, đã chém bay hơn 20 người, còn trở lại không đến 10 tên địch nhân. Mà cái này hơn 10 người địch nhân, giờ phút này cũng bị Liêu Thiên nhận bọn người trấn nhiếp, không dám tùy tiện tiến lên đều mẹ hắn chết cho ta. Liêu Thiên nhận giờ phút này giết đỏ cả mắt, gao thét lớn hung đao còn muốn hướng những người kia sông đi lên. Lôi long lại là một bước tiến lên, giữ chặt Liêu Thiên nhận, hô, bọn hắn đã sợ, không cần quản, chúng ta nhanh đi cứu Giang tiên sinh. Một câu nói kia bừng tỉnh Liêu Thiên nhận. Mấy người hướng phía quán mì Xuân Lai chạy đi. Nhưng mà, ngay tại khoảng cách tiệm mì chỉ có mười mấy thước địa phương, đột nhiên phía trước tiệm mì vang một tiếng, vậy mà phát sinh bạo tạc. Bên trong gas tích lộ, tựa hồ là gặp minh hỏa dẫn đến trong tiệm tất cả giấy lên thiết bị trong lúc nhất thời liên tục lửa cháy, cùng nhau bị dẫn bạo. Nó bạo tạc cường độ, không thua gì thành tấn tương đương tờ nở tờ thuốc nổ. Tất cả tiến lên người, trong lúc nhất thời toàn bộ bị sóng nhiệt bắn ra, hướng về sau bay rất ra ngoài ảo ảo. Sóng nhiệt cuốn sạch lấy khói đặc, trong lúc đó xen lẫn vô số mảnh pha lê vỡ rơi xuống đất cùng đám người trên thân. Tất cả mọi người bị tạc đầu váng mắt hoa, ngã trên mặt đất nửa ngày chưa lấy lại tinh thần đến. Giờ phút này, tiệm mì cửa sổ đã toàn bộ bị chấn nát, hỏa diễm dâng lên mà ra, đốt đoạn xong cửa sổ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tiệm mì. Mảnh này là khu nhà lều Quán Mỹ Xuân Lai mở tại một gian cũ kỹ trong phòng, chất gỗ kết cấu nhiều, lại phòng cháy công trình căn bản không đầy đủ. Nhìn hiện tại hoàn thế, cho dù là xe cứu hỏa tới, phòng này cũng đốt thành than o o o, Giang Tiên Sinh. Lúc này, đám người vậy mà nhìn thấy mặt kia quán lao lướt cậu, tập tên đi tới, toàn thân bọn họ quần áo tả tơi, trên mặt đều là bụi đất Giang Tiên Sinh xệ ra chuyện. Lao bản cùng bà chủ hướng lôi long bọn người khóc lóc kể lấy lấy. Lôi long bọn người mơ hồ ánh mắt dần dần rõ ràng, đại não cũng dần dần lấy lại tinh thần Giang Tiên Sinh còn tại bên trong. Lôi long lay động một cái đầu, quát hỏi đúng vậy a. Hắn liều mạng ngăn tại phía trước để cho chúng ta hai cái trước chỗ tới, nhưng chúng ta còn chưa đi ra bao xa, phía sau liền bốc cháy. Giang tiên sinh bị thiêu chết ở bên trong a? Cái gì? Đám người vừa lấy lại tinh thần, nhưng lại như là gặp sấm sét giữa trời quang Giang tổng không xảy ra chuyện gì. Lôi Long vội vàng cởi áo khoác, cuốn quanh ở trên cổ, ngăn trở lỗ mũi, thân hình cao lớn, như là chiến sĩ sắt thép giống như hướng phía cháy hừng hực tiệm mì tiến lên, ngươi không muốn sống. Chủ tiệm ngăn tại Lôi Long trước người, bên trong sớm đã là một cái biển lửa, ngươi đi vào cũng là một con đường chết. Vậy ta cũng muốn đi gặp Giang tổng. Lôi Long đẩy ra chủ tiệm, ngươi tránh ra. Long ca Đừng hành động theo cảm tính, ngươi còn có muội muội muốn ôi." Tiểu Đao tại sau lưng hô to một tiếng đồng dạng, tiểu Đao còn có cái lao cha muốn chiếu cố. Nếu không, hắn chắc chắn cùng Lôi Long cùng một chỗ. Lôi Long nghe được tiểu Đao lời nói, trong nháy mắt bị điểm tình, muội muội âm dung tiếu mạo hiện lên ở trong đầu, hắn dị thường thống khổ giận tổng. Có lỗi với. Lôi Long nhìn về phía trước lửa lớn rung rực, phịch một tiếng quỳ xuống đất, hốc mắt đỏ lên, nước mắt mãnh liệt mà ra. Lý Bình cùng tiểu Đao cũng nhao nhao quỳ xuống, con mắt sưng đỏ. Liêu Thiên nhận đúng thiên lớn, "Muội muội, mau gọi xe cứu hỏa." Vô dụng. Lý Bình giơ lắc đầu. Loại lựa này thế, bên trong có người cũng sớm đã bị tiêu chết. Nhưng Liễu Thiên Huệ hay là bấm phòng cháy điện thoại. Vân Long Thương hội các tiểu đệ, giờ phút này cũng nhao nhao kéo thương binh, không tái chiến chi ý bọn hắn dẫn đầu tráng hàng ca, cùng Hồng tỷ, đều táng thân biệt lửa. Cùng bọn hắn cùng nhau chết đi còn có hơn 10 người tinh anh sát thủ. Dưới mắt bọn hắn rắn bắt đầu, cùng Liêu Thiên nhận bọn người chiến đấu, chỉ có một con đường chết đồng thời, rất nhanh cảnh sát liền sẽ đến, bọn hắn cũng không muốn làm lừa lao. Thế là, chốc năm tốt ba nhau đỡ, nhao nhao thoát đi trường. Chương 260. Giang Linh cái chết hai. Chương 260. Giang Ninh cái chết hai ướp chừng qua hai mươi mấy phút đồng hồ, cảnh sát cùng nhân viên chữa cháy cơ hội là cùng một thời gian đến. Nhân viên chữa cháy bắt đầu dập lửa, cảnh sát thì đem lôi long bọn người cùng lao bản bà chủ khống chế, hỏi thăm khẩu cung. Lôi long cùng Liễu Tiên nhận bọn người xưng đối phương có ý định tổn thương, vì mạng sống, bọn hắn chỉ có thể bị động cùng đối phương chém giết, cái này thuộc về phòng vệ chính đáng. Mà Lý Binh trước kia đem cây súng lục kia lao vân tay, ném vào lửa cháy trong quán. Giạng này, bọn hắn sử dụng đến binh khí, đều là đối phương mang tới rất rõ ràng đây là bị bách phát sinh rồi đấu, càng phù hợp phòng vệ chính đáng. Nhưng dưới mắt Tâm tư của mọi người cũng đã không ở trên đây, bởi vì nhân viên chữa cháy đã đem đại hỏa dập tắt, toàn bộ tiệm mì chỉ còn lại có đen kịt cái thùng rỗng. Trong quán trang trí, cái bàn chờ cơ hồ toàn bộ bị đốt thành than. Nhân viên chữa cháy từ bên trong ném ra 11 bộ thi thể, trong đó tự nhiên có Tráng Hán kia cùng Hồng tỷ, mà khiến cho mọi người đau lòng là, ở trong đó có một bộ thi thể là Giang Linh. Thân thể của hắn đã bị đốt cháy khét, căn bản nhìn không ra bộ dáng, nhưng hắn trên đầu mang kính mắt, bên hông vai lưng, cùng trên tay đồng hồ, đủ để chứng minh đây chính là Giang Linh Giang Tiên Sinh. Chủ tiệm cùng bà chủ quỳ trên mặt đất khóc lớn, nếu như ngươi không trở lại cứu chúng ta, liền sẽ không bị tiêu chết, ngài tại sao muốn trở về à? Giang tổng, những người khác cũng quỳ gối giang ninh trước thi thể gào khóc vân long thương hội, ta cùng ngươi không đội trời chung. Lôi Long ngửa mặt lên trời hô to, thanh trấn cửu tiêu mang đi, toàn bộ mang đi. Cảnh sát mặc kệ những này, hắn quát lớn lấy, muốn đem ở đây nhân viên đưa đến cục cảnh sát tiến một bước làm thẩm vấn cảnh sát đồng chí, bọn hắn đều là người tốt, cầu ngài đừng bắt bọn họ. Tiệm mì lão bản nói ra, chúng ta lão lương khẩu bị một đám nhân uy hiếp, bọn hắn là thực khách, cho chúng ta bên vực kẻ yếu, bọn hắn đều là người tốt. Ta. Mảnh này chị an không tốt, không có giám sát, cho nên tiệm mì lao bản cùng bà chủ lời nói rất có tác dụng đại đường, ngài đừng nóng độ, cảnh sát sẽ không oan uổng người tốt, các người hiện tại cùng một chỗ theo ta đi cục cảnh sát làm cái đi chép, nếu như không có vấn đề gì, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ vô tội thả ra. Cảnh sát kiên nhẫn nói ra Giang tổng thi thể làm sao bây giờ? Tiểu Đao nước mắt cột cột rơi xuống, cầm lấy áo khoác khập khênh tiến lên, làm bộ muốn cho Giang Ninh phụ thêm thi thể không nên động. Cảnh sát vội và ngăn lại Tiểu Đao, nói ra, tất cả thi thể đều sẽ có pháp y tới làm xem xét. Sau đó, chỉ về đằng trước xe cảnh sát, các ngươi hiện tại cần phải đi cục cảnh sát. Xin phối hợp một chút. Mọi người thấy nằm dưới đất Giang Ninh thi thể, trong mắt bi vẫn khó bình. Nhưng một giây sau, đều bị bất đắc dĩ nhét xe cảnh sát. Lý Minh bởi vì mất máu quá nhiều, cơ hồ lâm vào hôn mê, trước bị cảnh sát cùng đi đưa đi bệnh viện. Một đêm phàm 3, có một kết thúc. Ngày thứ hai, Hải thần tin tức thông báo hai lần ác tính sự kiện. Lần thứ nhất, là đêm qua Giang Bắc Xuân Lai diện quán phát sinh giới đấu, tham gia giới đấu tổng số người vượt qua 60 người, người bị thương tại cảnh sát đến lúc đó, rất nhiều đã thoát đi hiện trường. Mà quán Mỹ Xuân Lai bởi vì gas kết lộ phát sinh hỏa hoạn, trong quán tìm tới 11 cỗ tử vong thi thể về phân tử vong nguyên nhân cụ thể cùng người chết thân phận, còn cần tiến một bước chứng thực 4. Trên thực tế, tối hôm qua giới đấu vân long thương hội chết không ít người, nhưng cơ bản đều là từ tổng bộ điều tới, thương gia sợ làm cho cảnh sát chú ý, liên lụy đến tổng bộ trên đầu, cho nên thi thể có thể mang đi vân long thương hội người đều mang đi. Về phần trong đại hỏa những cái kia, sớm đã đốt gần thành than đen, nghe theo mịt trời. Mà tin tức thông báo lần thứ hai sự kiện là tại hồ nhân tạo bên cạnh, phát hiện vật lộn vết tích cùng vết máu, đồng thời, trong hồ còn có một vị đối nước người đối nước người chính là thân gia. Thân gia châu rồi cả một đời, chết cũng rất bi kất. Ngay sau đó Các đại video ngắn bình đại bắt đầu gieo rắc các loại phô thiên cái điệu tin tức ầm nhất bắn nổ một đầu, tự như là Giang Ninh cái chết. Một cái bác chủ tại trong video ngắn, làm như có thật nói ra, các vị lao thiết, theo người biết chuyện Bạch Trần, vật gì đó chạy đại lao Giang tiên sinh, tối hôm qua tại quán mì Xuân Lai ăn mì, gặp phải lưu manh tập kích, cùng mười mấy người cùng nhau bị tiêu chết tại trong quán. Tráng niên mất sớm, thật là đáng tiếc. Ngay sau đó, Hải Thành đại học giáo trên diễn đàn, cũng có người thả ra mảnh liệu đêm qua giới đấu, lại có chút đoạn ngắn bị người qua đường vô xuống. Mọi người thấy Giang Ninh lôi long bọn người, cùng đối phương giới đấu Chu toàn hình ảnh. Cho nên, cái này cũng mặt bên chứng minh, Giang Linh tối hôm qua hoàn toàn chính xác ở nơi đó, cho nên cái kia bác chủ sát suất lớn nói là sự thật. Trên internet từng kia từng sợi ghép lại với nhau, Giang Linh chết, cơ hội thành cố định sự thật. Trong lúc nhất thời, xã hội các giới đều nhắc lên sóng biển ngập trời đầu tiên là Giang gia. Giang Ngọc Thành vợ chồng trước kia nhìn thấy tin tức lúc, kém chút mất đi. Hiện tại hai vợ chồng còn tại trong bệnh viện, do Giang Linh một nhà chiếu khán. Mà đồng dạng đau lòng nhất góc là Thẩm Lăng Nguyệt. Nàng ngay từ đầu không tin tin tức này, tại đi bệnh viện xem hết Giang Ngọc Thành vợ chồng sau, nàng cũng triệt để hờ mất. Về đến nhà Thẩm Lăng Nguyệt, đã mất đi ngày xưa sinh cơ cùng Hà Quang, đem cửa phòng khóa trái, đem tự mình một người vây ở trong phòng, không ăn không uống. Thẩm Vân Hải thấy vậy, không ngừng thở dài Lăng Nguyệt, giang linh đi đường quá nguy hiểm, có kết cục này cũng không kỳ lạ, ngươi vẫn là phải nhìn về phía trước, quên hắn đi. Thẩm mẫu vội vàng đem Thẩm Vân Hải kéo đến một bên, trách cứ, lao thẩm, ngươi không sao chứ? Đều lúc này, ngươi còn kích thích Lăng Nguyệt làm gì? Ta là muốn khuyên bảo nàng, nào có ngươi lái như vậy đạo. Thẩm Mỗ Thẩm Vân Hải một chút, nhanh đi xuống lầu, để hai tự chính mình yên lặng một chút. Mà cùng lúc đó, Là Giang Ninh khổ sở lại thương tâm người, cũng không chỉ thẩm lặng nguyện một cái đại bằng hấp tử chờ bạn thân trắng đêm chừng ngủ, Hạ Vũ Ninh cũng là trước tiên đi thăm dò tìm tin tức tính chân thực, bao quát Sở Tiêu Nhiên, nhìn thấy tin tức này sau, đơn giản kinh ngạc không ngầm miệng được. Mà thương nghiệp truyền kỳ Lương Hồng Thành, càng là không gì sánh được khổ sở. Giang Ninh là hắn rất xem trọng một người trẻ tuổi, hắn đang chuẩn bị trong tương lai, cùng Giang Ninh tại trên buôn bán có tung hoàng nga dọc. Kết quả, Giang Ninh lại trắng niên mất sớm, bị người thiêu chết tại trong quán. Lương Hồng Thành thật buồn chính là, hắn muốn nhi tử kế hoạch, rất có thể theo Ninh chết đi, mà tuyên cáo thất bại. Hàn Qua thống hận giết chết Giang Ninh những người kia đương nhiên, thế giới này là cân bằng có mấy phần bi thương, liền có mấy phần sung sướng. Lúc này sung sướng người, là Đường Trung Anh, Khương Gia cùng Tần Nhạc Đường Trung Anh tự nhiên không thể so với nói, Giang Ninh chết, để hắn trước nay chưa có vui vẻ đêm đó hắn liền sai người đem tin tức này nói cho đang tại bảo vệ chỗ Đường Vũ Thần, đồng thời, còn bốn phía thiên diến, chiêu đái thân bằng hảo hữu chúc mừng một phen. Mà Khương Gia bên này, đúng Giang Ninh chết, thật sự là hắn rất vui vẻ. Nhưng hắn đồng thời cũng đã mất đi thân gia cùng Hồng Tỷ cái này hai tên tướng tài đắc lực. Không thể nói thương tâm, trong lòng tiếc hận vẫn phải có. Dù sao, người làm việc thiếu đi hai cái, sau này mình muốn mệt mỏi hơn một chút. Giờ phút này, Tần Nhạc đang ngồi ở Khương gia phòng làm việc uống trà Khương hội trưởng, lần này đánh giết Giang Linh, Ngài Vân Long thương hội giả không ít khí lực. Tần Nhạc cười ha hả nói ra, cho nên, sau đó Giang Bắc Khai phát khu 8 nhà quẩy rượu chẳng tử, ta sẽ để cho đi ra trả lại cho ngươi, chỉ để lại điểm xuất phát quẩy rượu cho ta chính mình, ngài thấy thế nào? Có thể. Khương gia nhẹ gật đầu, bất quá, Giang Linh mặc dù chết, nhưng hắn các thủ hạ còn lại, ngươi xác định điểm xuất phát quẩy bên dưới. Giang Linh vừa chết, những người khác là đã mỗ hợp. Tần Nhạc nói ra Đương nhiên, chúng ta không có khả năng thất lở, đây cũng là ta hôm nay tới tìm ngươi nguyên nhân. A. Khương Giác lạnh lùng nhìn xem Tần Nhạc ta hy vọng ngài có thể đưa tay bên dưới nhất điều luyện huynh đệ, tối nay kêu đi ra, giúp đỡ ta. Tần Nhạc nói người của ngươi, chẳng lẽ còn không giải quyết được Giang Ninh mấy tên thủ hạ kia thôi. Khương Giác không nhịn được nói nếu như đơn thuần là Giang Ninh mấy tên thủ hạ kia, đầy đủ. Tần Nhạc thâm hít một hơi, trên mặt hiện lên một vòng âm độc, bất quá, tối nay ta còn muốn giết chết ta bên này hai tên thủ hạ cùng ba tên đường chủ. Chương 261. Vì Giang tiên sinh Chương 261, vì Giang Tiên Sinh. Tân Nhạc trong kế hoạch này, độc nhất chính là cuối cùng một bước này. Hắn muốn giết chết Liêu Thị Huynh Muội cùng hiện tại tất cả đương chủ, bởi vì bọn hắn đều là Giang Linh người ủng hộ. Chỉ có đem bọn hắn toàn bộ thanh trừ, đem tâm phúc của mình đẩy lên đi làm mới đương chủ, chính mình mới có thể một lần nữa thu hoạch được hy vọng, triệt để khống chế thanh cương xã, ngồi vững vàng thành cương xã xã trưởng một vị. Nhưng dưới mắt, nếu để thanh cương xã những tiểu đệ này đi đối phó Liêu Thị Huynh Muội cùng mặc các đương chủ, bọn hắn tại trên cảm xúc có lẽ không tiếp thu được. Cho nên, Tần Nhạc kế hoạch là tối nay chia binh hai đường. Dưới tay hắn thanh cương xã tiểu đệ, đi xử lý rơi Giang Ninh những thủ hạ kia, chiếc để cầm xuống điểm xuất phát quay rượu. Cùng lúc đó, Vân Long Thương hội bọn sát thủ, thì tại hắn dẫn đạo bên dưới, đi tiêu diệt Liêu thị huynh muội cùng mấy tên đường chủ. Nghe Tần Nhạc kế hoạch, Thương Giá cau mày, "Đầu tiên, ta giúp người, ta có thể cầm tới chỗ tốt gì? Ta phân một nửa Giang Sơn cho người. Tần Nhạc nói, "Từ đây ta thành đồng, người thành Tây, hai người chúng ta chung sức hợp tác, cùng chia cái này Hải Thành Thiên Hạ, như thế nào?" Thanh cương xã là Hải Thành đệ nhất đại xã đoàn, thủ hạ tám cái đường khẩu cơ hồ là gồm có Hải Thành toàn thành. Hắn bây giờ chiến tuyến có vào, gần hồ một nửa địa bàn ngược lại, cho đến Vân Long Thương hội đi phát triển đôi này vừa mới tại Hải thành cắm dễ Vân Long Thương hội tới nói, là một lần cơ hội tuyệt hảo ngươi chịu làm như vậy, sẽ không ở đuổi nghịch ta đi." Khương Giá lánh mắt thấy Tần Nhạc. "Dù sao, tân Tân khổ khổ đánh xuống địa bàn, nói phân Liễn phân đi ra loại sự tình này, người bình thường thế nhưng là làm không được cùng toàn bộ Thanh Cương xã muốn thoát ly tay ta, còn không bằng ta gắt gao nắm lấy nửa cái, mặc dù chỉ có nửa cái, nhưng y nguyên vẫn là ta Thanh Cương xã." Tần Nhạc bất đắc nói ra. Hắn ý tứ rất rõ ràng, là người tàn, hắn về sau nói không chính xác sẽ bị lật đổ xuống này. Nhưng mà, nếu như Vân Long Thương hội giúp hắn vững chắc Giang Sơn, hắn cho dù chỉ còn lại có một nửa, trong lòng cũng phàm mãn. Khương Giác cảm thấy Tần Nhạc giờ phút này cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hẳn không phải là đang đùa hoa dạng. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng dáng tươi cười, ném cho Tần Nhạc một điếu thuốc, chính mình nhóm lửa hút một hơi, nói ra, "Còn có, người của ta tại cùng Giang Ninh trong trận đại chiến kia, cũng là tử thương không ít, dưới mắt có thể chiến đấu, chỉ có mười mấy người. Lại thêm thủ hạ ta mấy cái nhân vật lợi hại, ước chừng khoảng 25 người." Nói, mắt hắn híp lại nhìn về phía Nhạc, "Những binh lực này, tựa hồ không chính xác cần phải mấy vị kia đường chủ đi." Khương Giác mặc dù tọa trấn đại bản doanh, nhưng là hắn lại đúng thời cuộc nắm giữ được rất rõ ràng. Hắn biết, thanh cương xã phía dưới một cặp họ Liễu huynh ngộ, 10 phần dụng manh thiện chiến, mười mấy 20 người đều không nhất định là bọn hắn đối thủ. Tại cùng Giang Ninh trong cuộc chiến đấu kia, chính là hai người này kịp thời gia nhập, chém bay Vân Long Thương hội rất nhiều huynh đệ, điểm này thương hội trưởng xin yên tâm. Tân Nhạc một mặt giảo hoạt cười nói, chỉ cần ngài để các huynh đệ xuất thủ, ta có biện pháp để bọn hắn không cần tốn nhiều sức giết chết đối thủ. Khương giá lại là có chút hồ nghi, khít sâu một hơi nói, nói đến đơn giản, bất quá, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Tân Nhạc hỏi ta những huynh đệ này Vô luận có thể hay không giúp ngươi hoàn thành chuyện này, ngươi cái kia một nửa địa bàn, đều muốn lấy ra nhường cho ta." Khương Gia nói. Hắn cũng không muốn người của mình đi, một chuyến tay không. Tần Nhạc cắn răng, "Thành, chỉ cần người của ngươi chịu dốc hết toàn lực giúp ta, kết quả như thế nào, ta đều tiếp nhận." Dưới mắt hắn cũng không có biện pháp tốt hơn Thành Dao. Khương Gia vươn tay, cùng Tần Nhạc nắm tay, hợp đồng lời nói, "Ta nhìn liền hiện tại ký đi." Tần Nhạc cao mày, trong lòng rất là không vui. Hôn đàn này, lòng tham không đáy, sự tình không có xử lý, ký hợp đồng ngược lại là so với ai khác đều gấp. Nhưng dưới mắt đã nói tới phân này, không ký cũng phải ký tốt. Tần nhạc nhẹ gật đầu. Xế chiều hôm đó, Lôi Long bọn người được phong thích, tìm người bảo lãnh hậu Thẩm. Dựa theo đêm qua nhân chứng cùng một chút video đoạn ngắn, nhìn ra được đối phương người đông thế mạnh lại đều mang vũ khí, Giang Ninh bọn người bị người vây quanh, vì bảo mệnh cùng đối phương khai chiến, thuộc về phòng vệ chính đáng. Mà tiệm mì bốc cháy nguyên nhân, trải qua lão bản nói tới, là đối phương chém đức khí hóa lòng đường ống, gặp phải minh họa bạo tạc. Nhưng nguyên nhân cụ thể cảnh sát sẽ làm tiếp điều tra. Pháp y bên kiểm tra thi thể báo cáo cùng NA báo cáo còn chưa ra, cho nên dưới mắt vụ án hay là có bộ phận khó bề phân biệt, cần tiến một bước kiểm chứng. Từ cục cảnh sát đi ra đám người, trước tiên đi bệnh viện thăm Giang Ninh phụ mẫu. Giang Ninh phụ mẫu cực kỳ bi ai khó nhịn, mấy lần hôn mê, hiện tại thân thể phi thường suy yếu, không tiện thấy mọi người đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi bệnh viện đằng sau, chia binh hai đường. Lôi Long bọn người về Ninh Đạt vật lưu tổng bộ, cùng an nhã thu hợp, thương thảo Ninh Đạt vật lưu sau đó dám như thế nào phát triển. Liêu Thiên nhận cùng Liễu Thiên Huệ hai người, về điểm xuất phát quầy rượu, trấn an quầy rượu nhân viên công tác cảm xúc, ổn định cục diện. Mà bây giờ càng làm cho bọn hắn đau lòng chính là, Lãnh Ngọc tung tích không rõ, không rõ sống chết. Bọn hắn biết được đêm qua Lãnh Ngọc lọt vào Vân Long Thương hội sát thủ truy kích, trọng thương đào tẩu, nhưng lại rơi vào trong hồ. Hôm nay vớt đội vớt, lại chỉ mò được thân ra một bộ thi thể, không có mò được Lãnh Ngọc thi thể. Cái này cho tất cả mọi người trong lòng một tia hy vọng, hy vọng nàng có thể chạy thoát đương nhiên, mọi người càng nhiều chỉ là ôm lấy một tia vết tưởng tôi. Lúc chạm vào tối, Lôi Long nhận được Liêu Thiên nhận điện thoại tần ra triệu tập chúng ta trở lại họp, người dẫn người đến điểm xuất phát quẻ rượu nhìn chàng từ đi. Liêu Thiên nói, dưới mắt quẻ rượu cái kia muôn mảnh, chính là nhất lộn xộn thời điểm, nhất định phải có người thời khắc trấn thủ mới có thể tần ra đại buổi tối tìm các ngươi mở họp cái gì. Lôi Long hỏi Giang Tiên Sinh là chúng ta đường chủ, hắn vãng sinh tần gia triệu tập chúng ta cùng một chỗ, cho Giang Tiên Sinh làm tế bái. Liêu Tiên nhận nói: "Nghe chút liên quan tới Giang Linh, Lôi Long cùng Tiểu Đao hốc mắt lần nữa đỏ lên, tế bái có làm được cái gì? Giang Tiên Sinh là bị Vân Long Thương hội giết chết, nếu thật hữu tâm, liền mang theo các huynh đệ cùng một chỗ giết tiến Vân Long Công hội, chặt cái kia họ Khương." Lôi Long quát Lôi huynh đệ: "Ngươi yên tâm, đêm nay ta sẽ cùng mọi mọi cùng một chỗ kích động mọi người đối phó Vân Long Thương hội." nói: "Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ, là Giang Tiên Sinh báo thù." Lôi lòng nói ngươi an tâm họp, điểm xuất phát quảy rượu ta sẽ bảo vệ tốt, ngươi không cần quan tâm. Hảo huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, vì giang tiên sinh. Liêu thiên nhận ngữ khí trịnh trọng nói vì giang tiên sinh. Lôi lòng cắn giang nói. chương 262, ba người mưu ra. chương 262, ba người mưu ra. Buổi chiều, viên hồng võ trong nhà. Tần nhạc tại đường Trung Anh ngoại mọc, cùng nhau đi vào viên hồng võ trong nhà làm khách. Sở dĩ ba người sẽ tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên là phía sau có lợi ích thúc đẩy Giang Linh bị thiêu chết chuyện này, mặc dù cảnh sát không có cuối cùng ra giờ nờ a xem xét kết quả, nhưng căn cứ tiệm mì người chứng kiến, cùng Giang Linh phụ mẫu cùng thủ hạ biểu hiện, cơ bản cũng có thể xác định Giang Ninh tử vong tính chân thực. Giang Ninh vừa chết, hắn dưới cờ sản nghiệp, liền bị rất nhiều người để mắt tới đường trung anh cùng Viên Hồng Võ chính là một cái trong số đó. Gần nhất Hải Thành chính sách mới ban phát, rất nhiều trong nước xí nghiệp lớn nhà kho nhau nhau rơi xuống đất Hải Thành, cùng Ninh Đạt Vật Lưu ký kết tính chiến lược hợp tác. Khoản này thu nhập, hàng năm có mấy trăm ức, là một món tài sản khổng lồ. Giang Linh được còn sống, tự nhiên không ai dám động Ninh Đạt Vật Lưu nhưng dưới mắt Giang Ninh không có ở đây, cũng thịt béo này, cơ hội tất cả mọi người mắt lom lom nhìn chằm chằm. Ma Viên hừ ngó, là bởi vì phía sau có Giang Nam tỉnh to lớn nhất tập đoàn Tư Bản Lũng Đoạ Đường thống tại nâng lên, Đường thống tập đoàn Tư Bản Lũng Đoạ muốn tại Hải Thành thọ một chân vào, dưới mắt là tốt nhất cơ hội. Nhưng hắn muốn cầm xuống Ninh Đạt vật lưu, còn cần một người trợ giúp. Cho nên, tại đường trung anh để cử bên dưới, tìm tới Tần Nhạc đường trung anh giờ phút này mỉm cười đúng Tần Nhạc nói ra, ta nghe nói Giang Linh gia nhập thành cương xã, hắn cũng coi là người của ngươi, bây giờ hắn xẻ ra chuyện, chúng ta cũng cảm giác sâu sắc thật có lỗi a. Mặc dù ba người ngồi cùng một chỗ, Nhưng cụ thể muốn trò chuyện cái gì, Tần Nhạc cũng không rõ ràng. Tần Nhạc cũng cố ý giả bộ như tiết lời nói, "Ai, đúng vậy a." Hắn mới vừa vận gia nhập ta thành cương xã, liền. "Ai. Hôm nay xin ngài tới, chính là muốn nói chuyện, cái này Giang Ninh không coi ở đây, hắn dưới cờ sản nghiệp, ngài phải hỗ trợ quản lý một cái đi." Đường Trung Anh hỏi, dù sao hắn cũng là đi theo ngài lẫn bảo. Giang Ninh mặc dù là ta thanh cương xã người, quầy rượu của hắn ta có thể tiếp quản tới, nhưng là, hắn hậu cần công ty, không thuộc quyền quản lý của ta, ta cho dù là muốn giúp hắn quản lý, cũng không có cơ hội này a. Tần Nhạc dạ ra một mặt khổ sở nói ai, đôi này Tần gia ngài tới nói, không có chút nào khó. Đường Trung Anh nói dưới mắt Ninh Đạt Vật Lưu rắn bắt đầu, Giang Ninh phụ mẫu cũng tiến vào bệnh viện, chờ cảnh sát bên kia xác định Giang Ninh tin chết, báo cáo ra, Ninh Đạt Vật Lưu người cũng liền triệt để không có chủ thân cốt. Người Tần gia xuất mã, trực tiếp thu mua Ninh Đạt Vật Lưu, liền có thể đón lấy một năm mấy trăm ức địa a. Nói, Đường Trung Anh đưa cho Tần Nhạc một điều thuốc, ngài nói có đúng hay không đạo lý này? Tần nhạc tự nhiên biết Ninh Đạt Vật Lưu hiện tại là một tảng nữa dày, nhưng hắn đồng thời cũng biết, chuyện tốt sẽ không dễ dàng như vậy đến phiên trên đầu, hắn nhíu mày hỏi Đường Tiên Sinh là muốn cho ta đi thu mua ninh đạt vật lưu. Không phải ta, là Viên lão, là Đường Môn tài đoàn. Đường Trung Anh đạo ha ha ha. Tân Nhạc cười to, Đường Môn tài đoàn nhưng so với ta có tiền nhiều, muốn thu mua, hắn tại sao không đi thu mua? Ta tới cửa đi thu mua, người ta cũng chịu bán cho ta mới là a. Viên Hồng Võ cười cười vậy ta đi thu mua, bọn hắn liền chịu bán cho ta rồi sao? Tân Nhạc mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc vừa rồi chúng ta không phải nói a. Giang ninh là thanh cương sáng người, ngài là lao đại của hắn, ngài đi thu mua, thiên kinh địa nghĩa a. Đường Trung Anh vội vàng giải thích nói. Nói xong, lại bổ sung Đương nhiên hiện tại Ninh Đạt Vật Lưu giá bán nhất định rất cao, bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy công ty này tương lai tiền cảnh, cho nên, Viên lão cùng Đường Môn tại đoàn bỏ vốn, cùng ngươi cùng nhau thu mua Ninh Đạt Vật Lưu, Viên lão phía sau sẽ có người tới cho Ninh Đạt Vật Lưu cầm lái, mà Tần gia ngài, mỗi tháng chỉ cần theo cổ phần đỏ, chuyện gì đều không cần quan tâm, như thế nào? Tần Nhạc trong lòng cười lạnh, rốt cục lộ ra chân diện mục của ngươi, còn không phải đều muốn chừa dịp Giang Linh chết, vớt lên một bút. Bất quá, Tần Nhạc chính mình cũng cẩn thận suy nghĩ qua, nếu như mình thu mua Ninh Đạt Vật Lưu, trên tài lực thật đúng là có chút cố hết sức. Đồng thời chính mình lại không hiểu hậu cần, thu mua về sau cũng khó có thể duy trì. Mà có đường môn tại đoàn tại, rất tốt giải quyết hắn hai cái thiếu khuyết. Dạng này chính mình cũng thuận tiện rất nhiều, không cần nhiều quan tâm các ngươi xuất tiền lại xuất lực, cần ta làm cái gì đây?" Tần Nhạc hỏi vẫn là câu nói kia, chúng ta chỉ cần Tần ra dẫn đầu đi giải quyết thu mua sự tình." Đường Trung Anh nói vô luận là ngài dùng phương pháp gì, du thuyết cũng tốt, võ lực chinh phục cũng được, chỉ cần có thể thu mua linh đạt vật lưu, ngài liền xem như ra lực, theo cổ phần đỏ." Tần Nhạc hít sâu một hơi, xem ra, đối phương là muốn mượn thế lực của mình. Giải quyết ninh đạt vật lưu thần tiên sinh còn xin yên tâm, chỉ cần linh đạc vật lưu thu mua xuống tới, ta bên này có rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp tới đón cái này hậu cần, hậu kỳ ninh đạc vật lưu tại chúng ta trên tay, sẽ kiếm được càng nhiều." Viên Hồng võ nói. Viên Hồng võ mặc dù trước đó kiêng kỵ Giang Linh, nhưng hắn hiện tại sau lưng có đường tống đường môn tài đoàn trèo chống đường môn tại đoàn chủ tịch đường tống, là hậu cần ngành nghề xuất thân, chỉ bất quá đường môn hậu cần một mực không có làm lớn. Cho nên, hắn lần này nghĩ đến mua xuống linh vật lưu, cũng tốt hoàn thành chính mình nhiều năm trước vọng tưởng. Tương lai Ninh Đạt Vật Lưu là chính mình hải thành tất cả chính sách, đều sẽ cùng nhau hưởng thụ, trăm tỷ hậu cần thị trường cũng đem dần dần bỏ vào trong túi. Mà muốn thu mua Giang Ninh Ninh Đạt Vật Lưu, chỉ có một cái biện pháp nhanh chóng nhất lại hữu hiệu nhất, chính là võ lực uy hiếp. Chỉ có trực tiếp bức bách Giang Ninh phụ mẫu, để bọn hắn sợ sệt, giao ra Ninh Đạt Vật Lưu đến mới trực tiếp nhất. Cho nên, Viên Hồng võ cần tìm một ít nhân thủ, hắn tìm tới Đường Trung Anh, Đường Trung Anh nhớ tới Vương Duy Nghiên đã từng giới thiệu với hắn thanh cương nhạc, liền đem Tần Nhạc kéo tới. Dù sao, Tần Nhạc sư gia nổi danh, lại bọn hắn câu lạc bộ lực ảnh hưởng rất lớn chỉ cần bọn hắn ra mặt, Giang Linh phụ mẫu nhất định sẽ thỏa hiệp. Mà Sở Dĩ Đường Trung Anh sẽ giúp chuyện này đến một lần, hắn cùng Viên Hồng Võ quan hệ tốt. Thứ hai, Giang Linh chết, Đường Trung Anh muốn đem Giang Linh trong tay hạng mục lấy tới. Cái kia Bắc Sơn kiến trúc hạ mục mặc dù không lớn, nhưng chân mỗi cũng là tiền. Huống chi, là Giang Linh hạ mục, hắn đoạt lại trong lòng thoải mái a. Bởi vậy, ba người tại Viên Hồng Võ nhà ăn nhịp với nhau. Viên Hồng Võ đại biểu Đường môn, cùng Tân Nhạc cùng một chỗ, đi thu lưu. Mà Đường Anh, dự định tại Viên Hồng Võ trợ giúp bên dưới, đã rơi xuống thẩm đoàn, cầm xuống Bắc Ba người vây quanh ở trước bạn, trong mắt tỏa ra tham làm tinh quang. Giang Ninh, khi còn sống ngươi là cỡ nào phép lối, hiện tại ngươi chết, chúng ta muốn đem phía sau ngươi những sản nghiệp này, toàn bộ chưa cắt, để cho ngươi trên đời này lại không nửa điểm số dư. Chương 263. Quầy rượu Phong Ba. Chương 263, quầy rượu Phong Ba đêm đó, điểm xuất phát quầy rượu. Phạm Vật là tại cho Giang Linh tử vong tăng thêm bầu không khí. Trong quán rượu mờ nhạt ánh đèn có vẻ hơi ảm đạm, đến tiêu phí khách nhân lắc đắc không có mấy, cảnh muội phần tiêu điều. Lôi Long cùng Tiểu Đao ngồi tại ngày xưa Giang Linh trong giảm, thần sắc cảm đạm, trong lòng tràn đầy ưu thương. Từng có lúc, Giang Ninh Hăng hái đứng tại trước cửa sổ sắt đất, đối bọn hắn phất tay hứa hẹn, nhìn mảnh này phồn hoa, bây giờ đều là chúng ta, mà nơi này chỉ là điểm xuất phát, chúng ta sẽ từ nơi này bắt đầu kiến tạo một tòa to lớn đế quốc thương nghiệp. Bây giờ, tư nhân đã qua đời, lưu cho hai người là vô tận thống khổ cùng sầu não long ca, ta muốn Giang tổng." Tiểu Dao mí môi, trong mắt ngập lấy nước mắt. ai? Lôi Long cũng là hít sâu một hơi, xoa xoa nước mắt, Giang tổng đối với chúng ta quá tốt rồi, hắn đột nhiên đi chúng ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm những thứ gì. "Đúng vậy a." "Ai." Tiểu Dao cắn răng, Đưa cho Lôi Long một bình rượu, đây là hai người uống thứ 24 bình đã uống dòng dã một dương, vẫn còn tiếp tục. Lúc này trên thân hai người còn mang theo thương, hoàn toàn không có đem lời giận của bác sĩ để ở trong lòng. Sáng hôm nay Lý Bình thoát ly kỳ nguy hiểm, bây giờ còn đang bệnh viện, cho nên giờ phút này uống rượu chỉ có Lôi Long cùng Tiểu Đao. Nhưng mà một giây sau, đã thấy dưới lầu một đoàn người chạy đến. Lôi Long xuyên thấu qua cửa sổ xem tiếp đi, là Giang ninh những đồng môn kia họp hữu. Phó Hiểu Bưu, Hạ Tử, Đại Bằng, Hạ Vũ Định cùng một chỗ đổi tới quầy rượu tới. Dưới mắt đám người này dưới lầu lũi giễu cùng bày rượu nhân ngôn ngữ năm kéo để bọn hắn sẽ tới. Lôi Long cầm lấy bộ đàm, đúng phía dưới nói ra. Phó Hiểu Bưu bọn người toàn bộ lên lầu, nhìn thấy Lôi Long cùng Tiểu Đao cả người là thương, trong mắt lóe lên một vòng sụp đổ ninh tử sự tình, là thật à? Phó Hiểu Bưu run rẩy hỏi. Bọn hắn cũng là buổi trưa hôm nay mới nhìn đến một chút video ngắn tin tức. Sau đó lập tức đánh răng ninh điện thoại, cũng đã không gọi được. Bọn hắn lại đi răng linh nhà, răng phụ răng mẫu tại bệnh viện, trong nhà không ai. Rơi vào đường cùng, chỉ có đến quầy rượu tới tìm người. Bọn hắn giờ phút này Hy vọng dường nào đây là Vệ đúc Emediap vì bác người nhấc cầu, làm ra một trận náo kịch. Bọn hắn hy vọng giường nào, tại điểm xuất phát quầy rượu, lần nữa nhìn thấy cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, nhiệt tình chào hỏi tất cả mọi người. Nhưng là, Lôi Long cùng Tiểu Đao vết thương đời người, để bọn hắn cuối cùng một tia vẫn tưởng tăng vỡ. Xem ra, chuyện này là thứ hai. Lôi Long thống khổ lắc đầu, nơi này có rượu, các người tùy ý đi. Hắn biết đây đều là Giang Linh Hảo bằng hữu, liền cũng không cùng bọn hắn khách khí. Phó Hiểu bưu tiến lên cầm lên một chai rầm rầm bực. Hắn phản phất không cần hô hấp giống như rọi thẳng được bản thân hai mắt đỏ lên, một trận ho kịch liệt miêu tử, "Ngươi làm gì?" Hạ Tử tiến lên khuyên can nói ngươi lại thế nào dày xéo chính mình, linh tử cũng không sống được a. Hạ Vũ Ninh một mặt không tin nói ra, "Ta vẫn cảm thấy Giang Ninh không có chết, hiện tại cảnh sát không phải còn không có tiến hành giỡn so với a. Đây cũng là Hạ Vũ Ninh bọn người một mực ôm lấy nguyên tưởng nguyên nhân. Dù sao, đốt cháy khét thi thể đã nhìn không ra bộ dáng, chỉ có cảnh sát làm giỡn so với, cuối cùng xác định bộ thi thể kia chính là Giang Linh, mới tính nắp kết luận tiệm mì lão thấy Giang tổng bị đại hỏa không trụ." Lôi Long bất đắc dĩ nói, "Hỗ Trên thi thể kia đồng hồ, dây chuyển, kính mắt chờ chút, đều là Giang tổng liền ngay cả đai lưng đều là. Nói đến đây, Lôi Long cũng nói không nổi nữa, hai mắt lần nữa phím hồng. Lôi Long tiểu đao cùng Lý binh, đều là ngạnh hán tính cách. Tại chiến trường mấy lần suýt nữa mất mạng, đều không có rơi qua một giọt nước mắt. Nhưng mà, một ngày này xuống tới, mấy người chảy nước mắt, so phía trước mấy chục năm cộng lại còn nhiều hơn Long ca, chỉ dựa vào thi thể trên tay đồng hồ, trên cổ dây chuyển, cùng kính mắt chờ đến phán đoán đó chính là Giang Ninh, cũng không đủ tinh chuẩn đi. Phó hiệu Bưu nói ra, có lẽ người chết cướp đi Giang Ninh đồng hồ, dây chuyền Lôi Long lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn biết, những lời này chỉ là đang an ủi chính mình thôi trận này hỏa hoạn là do khí hóa lòng tiết lộ, bạo tạc dẫn đến. Lôi Long nói ra, cho nên, hỏa hoạn tới 10 phần đột nhiên, căn bản không cho bất luận kẻ nào phản ứng cơ hội, tất cả mọi người vây ở trong đại hỏa, không ai sống sót. Huống hổ, Giang tổng nếu như còn sống, vì cái gì không tìm đến chúng ta, chẳng lẽ hắn nhẫn tâm nhìn xem nhiều người như vậy cho hắn khổ sở sao? Lôi Long giờ phút này tiểu tình có chút cấp trên, càng nói càng trung tâm, ta cũng không ý thừa nhận sự thật này, nhưng là, khoảng cách cảnh sát tuyên bố Giang tổng tử vong, chỉ là vấn đề thời gian nói xong hắn chán nản ngồi vào trên ghế salon hai tay ôm đầu hết sức thống khổ những người khác giờ phút này cũng im lặng đúng vậy a Giang Ninh là thật chết cái tưa tươi số người cứ như vậy đột nhiên rời đi thế giới này nghĩ đến cùng Giang Ninh đại học lúc cùng nhau chơi đùa gây thời gian trong mắt mọi người cũng không khỏi lưu lại nước mắt toàn bộ bao sương bầu không khí nặng nghề phản phất giống như là mở lễ truy điệu bình thường Long ca người nhìn dưới lầu lúc này phó hiểu ưu đột nhiên hô một tiếng lôi Long quay đầu từ cửa sổ xem tiếp đi chỉ thấy giới lầu nhất còn thành cươngá tiểu để hướng trên lầu đi tới có hai mươi mấy người bộ giáng không có việc gì người một nhà Lôi Long nói xong, quay người lại lần nữa nâng lên một bình rượu uống sao bình thường tới ngược lại là chịu khó, tối hôm qua nếu như bọn hắn có thể mau lại đây giúp chúng ta, có lẽ Giang tổng sẽ không bị thiêu chết tại trong quán. Tiểu Đao tức giận bất bình mắng một câu. Rất nhanh, thanh kiếm sắc cấp tiểu đệ đi vào trong dạng. Dẫn đầu là một tên tần nhạc Tân Phúc, gọi Thái Tiến hai người các ngươi còn có tâm tư tại cái này uống rượu. Cũng không nhìn một chút dưới lầu, hiện tại quầy rượu đều không có làm ăn. Thái Tiến giống như là đối đái hạ cấp bình thường khiển trách thảo. Tiểu Đao lập tức liền phát hỏa, cái này có phần của ngươi nói chưa sao? Lôi Long kéo lại Tiểu Đao, ra hiệu hắn kiềm chế tính tình. Tiểu Đao lại là không phục nói, các ngươi Thanh Cương xã hắn sao chỉ chiếm ba thành cổ phần, ngươi phải hiểu rõ, ai mới là nơi này lao đại. Thái Tiên nhíu mày, ta ác cười nói, phải không? Nếu như ta nói, đêm nay nơi này, Thanh Cương xã thu hết chúng ta về sau sẽ thành nơi này lao đại, ngươi làm cảm tưởng gì? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Tiểu Đao quát to, đây là Giang Tổng chẳng tử, là Giang Tổng địa bàn. Haha, ha, con mợ miệng một tiếng Giang Tổng đây này, các ngươi Giang Tổng đều sớm thành vịt quay. Thái Tiên cấp cắp cười to ngạo tạo ngươi sao? Đối phương như vậy Vũ Nục Giang Linh, trong nháy mắt để ở đây tất cả mọi người tức giận không thôi. Tiểu Đao như là mất lý trí bình thường, rút ra bên hông vung đao, hướng phía Thái Tiến đã đâm đi. Nhưng giờ phút này tiểu đao trên người có thương, lại thêm chân hành động không tiện, một đao này lầm ra, động tác so bình thường muốn chậm chạp rất nhiều. Thái Tiến mấy người cũng là đã sớm chuẩn bị, còn chưa chờ tiểu đao vọt tới Thái Tiến trước mặt, một bên hai tên tiểu đệ lại đột nhiên đưa chân, đem tiểu đao trượt chân trên mặt đất. Tiểu đao một cái lảo đảo ngã xuống Thái Tiến trước mặt. Thái Tiến thuận thế một cước giẫm ở tiểu đao cổ tay, đều gào quát to, ngươi con bản nó nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, điểm xuất phát quẩy rượu, toàn bộ về thành cương xã tất cả. Đúng. Một cái bình rượu bay tới, trực tiếp nện ở thái tiến trên đầu, máu tươi thuận núi chạy xuôi xuống tới. Chính là Lôi Long ném tới, hắn vẫn nộ quát to chỉ cần chúng ta có một người còn sống, nơi này liền vĩnh viễn là giang tổng địa bàn, ai dám ngấp né, ta sẽ để cho hắn chết không toàn thời. Chương 264. Đại tẩy bài. Chương 264, đại tẩy bài sao? Thái Tiến lau lau đầu máu tươi, đối với thủ hạ hét lớn, lên cho ta, làm tàn bọn hắn. Bưu tử các ngươi đi trước. Lôi Long quát, chúng ta cùng thanh cương xung đột, không liên quan chuyện của các ngươi. Ai hắn sao cũng không thể đi. Thái Tiến đại quát Sau lưng mấy tên tiểu đệ đem cửa ra vào phong tỏa, mặt khác hơn 10 người tiểu đệ hướng đám người nhìn chằm chằm ép lên đến thảo, cùng bọn hắn liều mạng. Phó Hiểu Bưu phẫn nộ đến cực điểm, hét lớn. Sau lưng Hắc Tử cùng Đại Bằng cũng là nhiệt huyết dâng lên. Tại đại học nào sẽ, bọn hắn cùng Giang Ninh cùng một chỗ, được xưng là đánh không chết 4 người rốt. Bây giờ Giang Ninh hồn quy thiên bên ngoài, trong lòng bọn họ bi vẫn không biết như thế nào phát tiết, dưới mắt vừa vận dụng trận chiến đấu này, đến hoài niệm đã từng cùng một chỗ phóng túng không bị trói buộc đại học thời gian, đến cảm thấy an ủi Giang Ninh ở trên trời anh linh. Phó Hiểu Bưu hai tay cầm lên hai cái bình rượu, đứng tại phía trước nhất hai người khác một trái một phải, tại sao lương hộ vệ lấy Hạ Vũ Ninh? Lôi Long thì một ngựa đi đầu, trước hết nhất lao ra, đỡ dậy Tiểu Đao, hai người kề vai chiến đấu, cho sau lương phó hiểu đưu bọn người làm tấm gương. Trong lúc nhất thời, trong dạng mở ra loạn đấu hình thức. Lôi Long cùng Tiểu Đao mặc dù thân thể bị thương, nhưng vẫn có một ít sức chiến đấu, trốn tránh ở giữa, cũng có thể đối phó mấy cái lăng đầu thành. Nhưng phó hiểu đưu bọn người liền rõ ràng kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bọn hắn trước đó sân trường ngổ đả, cùng dưới mắt loại này xã hội hội đồng, hoàn toàn không phải một chuyện. Phó hiểu đưu hay là trong đó tương đối tốt một chút về phần hấp tử cùng đại bằng, không có 2 3 lần liền bị người đạp đến trên mặt đất sao đều cốt ngay cho ta. Phó hiểu Bưu rời lên một cái sofa nhỏ, hướng phía khi dễ hất tử cùng đại bằng người đạp tới. Nhưng mà lúc này, sau lưng của hắn lại chịu một cú đạp nặng nề, trên tay ghế sofa chóc ra đồng thời, cả người cũng bay ra ngoài. Một giây sau, hắn vừa muốn đứng dậy, lại bị hai tên thanh cương giá tiểu đệ trực tiếp đè xuống đất. Lôi Long cùng tiểu Đao mắt thấy Phó hiểu Bưu bọn người bị khống chế lại, lại không cách nào bứt ra đến giúp đỡ. Nếu là ở Di Vãng, hai người bọn họ bị chọc giận, giải quyết đối phương hai mươi mấy người cũng không phải không có khả năng. Nhưng hôm nay hai người uống rượu Trông thế trên người cũng tương đối nặng, lôi long bả vai cùng cánh tay đều đã chảy ra màu đến. Tiểu đao vết thương ở chân cũng vừa ra. Hai người ương ngạnh chống cự, cuối cùng vẫn không địch lại đối phương, bị đối phương đè xuống đất đều cho ta trói lại. Lát nữa đưa đến tần gia vậy đi lĩnh thưởng tiền. Thái Tiến ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay khăn mặt bưng bít lấy cái chán. Mấy tên tiểu đệ tiến lên, dùng dây thường đem lôi long cùng tiểu đao bọn người buộc chặt thảo. Lôi long ngẩng to, Giang tổng mới vừa vặn xệ ra chuyện, các người liền vội va đối với chúng ta ra tay, cương xã nhất định phải làm được như thế tuyệt sao? Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Thái Tiễn Âm Dương Quái Khí nói ra, các ngươi không có năng lực chèo chống quầy rượu này, cũng chỉ có thể do chúng ta Thanh Cương xã tới làm lạc. Sao? Lôi Long cắn răng nói, các ngươi làm như vậy là bội bạc, chẳng lẽ lại Liêu Thiên Nhận cùng Liêu Thiên Huệ cũng sẽ đồng ý các ngươi làm như vậy sao? Lôi Long biết, Liêu thị huynh muội rất rạng nghĩa khí, mà lại, đúng Giang Linh đặc biệt sủng bái. Chuyện xảy ra đêm đó, Thanh Cương xã không một người đến đây, trừ hai huynh muội này. Cái này cũng đủ để nhìn ra, đôi huynh muội này đúng Giang Linh tình cảm là thật Thiên Nhận cùng Liêu Thiên Huệ. Ha, ha, ha. Thái Tiến cười như điên nói, kết quả của bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn, nói không chừng rất nhanh các ngươi liền có thể ở phía dưới gặp nhau, sau đó, các ngươi có thể hẹn nhau cùng nhau đổi theo tùy các ngươi tốt rằng tổng ha ha ha. Đáng giận. Giờ khắc này, Lôi Long cùng Tiểu Đao xem như triệt để minh bạch. Thanh Cương xã tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn đặt vào Giang Ninh, mà lại, tính cả những này duy trì Giang Linh người, đều muốn đuổi tận giết tuyệt. Cái này tâm nhạc, là thật vô sĩ đến cực điểm. Giờ phút này, trong núi Thanh Vân trại bên trong, hôn qua Giang Linh vẫn bệnh. Hôm nay Tần Nhạc muốn ở chỗ này cho hắn cử hành tế điện đây là thành cương xã cho tới nay quý củ, đường chủ cùng tiểu đệ xệ ra chuyện, đều muốn tại thành vân trai tiến hành cái này nghi thức. Bây giờ Giang Ninh cũng là thành cương xã đường chủ, cho nên nghi thức này lẽ ra nên tiến hành. 7 giờ rưỡi tối, nghi thức bắt đầu. Hiện trường không có Giang Ninh thi thể, chỉ có hắn đen trắng ảnh chụp, cùng từng đống to lớn vòng hoa. Một bên có một vị tăng lữ không ngừng ngâm sướng, đám người cùng nhau túi đầu hai điếu. Thành cương xã 5 vị đường chủ, giờ phút này mười phần khổ sở. Nhất là Liễu cùng Liễu Thiên Huệ Bọn hắn mới vừa vặn gặp được một cái làm bọn hắn không gì sánh được sùng bái tin phục người, nhưng lại lấy loại này bất đắc dĩ phương thức gặp tương qua. Hai huynh muội không gì sánh được thành kính, từ tối hôm qua đến bây giờ, hai người chưa bao giờ có một tia dáng tươi cười. Nghi thức ước chừng tiến hành một giờ, cuối cùng kết thúc đám tăng lưỡi trở về chính mình chỗ chiến, các tiểu đệ cũng bị đuổi đi. Giờ phút này, chỉ để lại Liễu Thiên nhận ở bên trong 5 vị đường chủ, cùng Liễu Thiên Huệ, chúng sáu người gần nhất thành cương xã phát sinh quá nhiều sự tình, các người làm thành cương xã năm hôm nay đến lưu lại hảo thảo luận một chút bây giờ thời cuộc. Tân Nhạc nói ra tần gia nói cứ phải Một vị đường chủ nói dưới mắt Hải Thành có chút hồ loạn, Vân Long Thương hội bên kia vì cái gì hôm qua không có phái người đi? Một đạo thanh âm lạnh lùng, đánh gãy vị đường chủ kia lời nói. Rõ ràng là Liễu Thiên Nhận, hắn đỏ hồng mắt đúng tần nhạc đặt câu hỏi, vì cái gì tối hôm qua không có phái người đi? Tần Nhạc cau mày nói, Thiên Nhận, ngươi đang nói cái gì? Tối hôm qua Lãnh Ngọc rõ ràng thông tri ngươi Giang Ninh sự tình, hy vọng ngươi có thể điều động khu đang phát triển phụ cận nhìn trảng tự các huynh đi cho trận. Liễu Nhận nói ra, nhưng vì cái gì ta cùng tiệm muội, Cương xã lại không bất kỳ một người nào chỉnh diện? A. Mặt các đường chủ có chút kỳ quặc. Bọn hắn cũng không biết, tối hôm qua Giang Ninh sớm thông tri thành Cương xã cầu viện. Nếu như biết, bọn hắn cũng sẽ trước tiên tiến đến trợ giúp. Tần Nhạc một mặt không vui, nói ra, không phải là không có người trình diện, mà là trình diện thời điểm đã chậm một chút, các ngươi chiến đấu đều đã kết thúc. Cảnh sát đều nhanh tới, các huynh đệ tự nhiên không có khả năng lại xông đi lên. Hừ. Liêu Thiên nhận hừ lạnh một tiếng, trong lòng không tin Tần Nhạc lời nói. Tần Nhạc trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, lại là đột nhiên mỉm cười, "Thiên à, ta hiểu tâm tình của ngươi, mất đi Giang Linh, cái này nhân tài, ta cũng rất đau lòng." Dưới mắt chúng ta càng hẳn là hóa đau thương thành lực lượng, mọi người bệnh thành một sợi dây thường, mọi người đồng tâm hiệp lực, là Giang Ninh báo thủ. Đúng, là Giang Đường chủ báo thủ. Mặt Khắc Đường chủ giận giữ hò hét đạo. Nghe Tần Nhạc nói muốn vì Giang Ninh báo thủ, Liêu Thiên nhận cùng Liêu Thiên Huệ sắc mặt dịu đi một chút, ta sớm gọi người chuẩn bị cơm chay cùng trà, chúng ta cùng một chỗ an an khuya, thuận tiện cũng tốt đất tốt ngồi cùng một chỗ tâm sự. Tần Nhạc nói, ở phía trước dẫn đường đám người đi theo Tần gia tiến vào một gian phòng Trong phòng thuốc lá lở lở, phía trước để đó rất nhiều ngọc bổ đoàn, ở giữa là một tấm thấp chân bàn tròn lớn, phía trên trưng bày nước tâm. Giờ phút này Đang có một tên tiểu tăng người đang bố trí trà bánh. Tần Nhạc nhìn tiểu tăng một chút, cái kia tiểu tăng trở về Tần Nhạc một ánh mắt, hai người ngầm hiểu, Tần Nhạc hài lòng nhẹ gật đầu, "Huyền Sơn tiểu sư phó, ngài vất vả sau đó chính chúng ta xử lý liền có thể, ngài trở về chùa bên trong nghỉ ngơi thật tốt đi." "A Di Đà Phật." Bần tăng cáo tử Huyền Sơn đối với đám người chắp tay trước ngực, sau khi hành lễ quay người rời đi đến, mọi người trên tay cũng đừng nhàn rỗi, an trước điểm uống chút. Tần Nhạc đánh dạo, cầm lấy một khối bánh ngọt, liền nước trà ăn uống đứng lên đám người cũng đổi vàng xuống một đêm, giờ phút này bụng đói kêu vang, nhao nhao cầm lấy điểm tâm bắt đầu ăn gặp tất cả mọi người ăn điểm tâm, uống trà tần nhạc trong lòng một khối đá cũng rơi xuống đất, sắc mặt cũng dần dần chuyển sang lạnh leo chứ vị, hôm nay, thanh cương xã có thể muốn đại tẩy bài. Chương 265. Phát động bên trong biến. Chương 265. Phát động bên trong biến đại tẩy bài. Đám người kinh ngạc nhìn về phía tần nhạc các vị thân ở đường chủ vị trí đã lâu, liền không có nghĩ tới đổi chỗ ngồi một chút ta. Thần gia mỉm cười hỏi tần gia lời này có ý tứ gì? Một vị đường chủ cảm giác bầu không khí không đối, mang theo cảm xúc hỏi ta có ý tứ gì? Ha ha, tần nhạc đứng dậy, dạ bước đến phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ nói ra, một gạch này một gói, một ngọn cây con cỏ, đều là ta dựa vào hai tay dốc sức làm trở về, thanh cương xã chính là ta toàn bộ, mà các người, bị ta để bật thành đường chủ, lại ăn cây táo rào cây sung, chôn vùi ta hết thảy." Nói, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm đám người, "Ta lưu các ngươi những đường chủ này, còn có cái gì dùng? Chúng ta lúc nào ăn cây táo rào cây sung?" Đám người càng là kinh ngạc, "Tần gia, ngài lời này lại là bắt đầu nói từ đâu a? Còn muốn ta nói đến càng trực tiếp một chút sao?" Tần Nhạc cắn răng ngươi ủng hộ vị, chính là đang giúp hắn xuân trong mắt các ngươi Sớm đã không, có ta đường chủ này. Thật ra, ngài một mực là tinh thần của chúng ta Đồ Đẳng a." Liêu Tiên nhận nói ra, "Chúng ta một mực đi theo ngài dốc sức làm, ở trong nội tâm, sớm đã đem ngài coi như thân nhân, chúng ta lập Giang Tiên Sinh nhập thành cương xã, chẳng qua là cảm thấy, hắn năng lực xuất chúng, có thể dẫn đầu chúng ta thành cương xã xông ra một mảnh bầu trời." Ca ca nói không sai. Liêu Tiên huệ nói ra, thật ra ngài tuổi tác đã cao, chúng ta không có khả năng lại để cho ngài sùng phong đi đầu, đi vất vả thành cương xã sự tình, Giang Tiên Sinh gia nhập, có thể rất tốt vì ngài chia sẻ, ngài cũng tốt ngồi vững vàng thành cương xã, an tâm bảo dưỡng tuổi già." Mới nghe một chút ngươi nói gì vậy? Tần Nhạc khí đến nghiến răng nghiến lợi, các ngươi là cảm thấy ta giả, không được đúng không? Không có, chúng ta chỉ là ngài không muốn ngài lại vì câu lạc bộ quan tâm. Liêu Thiên nhận nói, xã hội tiến bộ, ngài tần ra một mực làm người cầm lái không có vấn đề, nhưng cần máu mới đến đẩy mạnh chúng ta phát triển. Dù sao Tần Nhạc lớn tuổi, đã không có lúc còn trẻ cái tia cổ trùng tính tại cái này biến chuyển từng ngày thời đại, chỉ trệ không tiến, cũng chỉ có chờ lấy bị đào thải. Giang Ninh gia nhập, dẫn đầu thanh cương lần nữa huy Hoàng, Nhạc cũng đem lần nữa trở thành truyền kỳ. Nhưng là, Nhạc lại là quá mức nhỏ hẹp, trong mắt hắn Hắn chính là thành cương xã ngải, ai cũng không thể cùng hắn tranh đoạt hảo quan ai, bây giờ nói những này có làm được cái gì, Giang Tiên Sinh đều đã chết." Một vị khác đường chủ nói ra, Giang Tiên Sinh làm người nghiếc khí, lại đã là chúng ta Thanh cương xã đường chủ, chúng ta thế tất yếu báo thủ cho hắn. "Đúng, muốn vì Giang Tiên Sinh báo thủ. Liêu Thiên nhận nói ra. Tần Nhạc lại là lắc đầu cười lạnh nói, "Các ngươi à, như vậy hành động theo cảm tính, đường chủ vị trí hoàn toàn chính xác không thích hợp các ngươi." Kim Nhật thành cương xã đại đại bài, "Các ngươi mấy vị đường chủ, thoái vị đi." Tần Nhạc một mặt lạnh lùng nói ra, "Có thích hợp hơn nhân tuyển tới lấy thay các ngươi." "Cái gì?" Tần gia, ngươi đi thật. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Vừa rồi mọi người coi là Tần Nhạc nói chính là nói nhảm, cho nên còn tại kỹ càng làm lấy giải thích. Nhưng xem ra, Tần Nhạc hoàn toàn không phải là đang nói cười, mà Tần Nhạc thổi âm rơi xuống, cửa phòng mở ra, mấy vị tân tấn đường chủ tiến vào trong phòng, cùng nhau chắp tay thăm viếng Tần Nhạc Tần ra. Tần Nhạc mỉm cười, "Thấy được à, cái này bảy vị chính là thành cương xã sau này lãnh chủ, à, còn có một vị, hiện tại hẳn là tại khởi điểm từ ba." Một màn này, làm cho tất cả mọi người mười phần phẫn nộ Tần gia, ngay lần này thao tác, không khỏi quá trẻ con đi. Một vị đường chủ bất mãn nói, Chúng ta ngồi lên đường chủ vị trí, toàn bằng một đôi tay chém giết đi ra, lại là câu lạc bộ lập xuống công lao hắn mã, bây giờ ngươi làm như vậy, để cho chúng ta rất thất vọng đau khổ a. Thần gia, liên vì Giang Linh điểm này sự tình, ngươi cứ như vậy đối với chúng ta sao? Mấy vị đường chủ làm sao cũng không nghĩ tới, đi theo tần gia trong gió trong mưa nhiều năm như vậy, vậy mà nói trở mặt liền trở mặt, không hề nể mặt mũi. Nhưng Liễu thị huynh muội là xứng cứng, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Liễu thiên nhận cũng không tranh cãi nữa cái gì, nói ra, nếu tần gia chướng mắt chúng ta, người đường chủ này vị trí ta chủ động ra, từ hôm nay trở đi. Ta rời đi thành cương xã chính là, ta cũng là, còn có ta. Tất cả đường chủ nhau nhau lòng đầy căm phẫn ha ha ha. Tần Nhạc lại là cất tiếng cười to, "Rời đi. Thật có lỗi, các ngươi không có khả năng rời đi." "Có ý tứ gì?" Liêu Thiên nhận tức giận trừng mắt Tần Nhạc. Tần Nhạc câm lẽn nói, "Mỗi người các ngươi gia nhập thành cương xã ngày đầu tiên, đều từng tuyên thệ, sinh là thành cương xã người, chết là thành cương xã quỷ. Cho nên, các ngươi tự nhiên không có khả năng rời đi." "Tần Nhạc, ngươi quá mức." Rốt cuộc, tất cả đường chủ nhịn không nổi nữa ta quá phận thì thế nào? Tần nhạc cười lạnh nói, "Thành cương xã là của ta." Ta nói cái gì, chính là cái gì? Một giây sau, tân Tấn bảy vị đường chủ tiến lên, đem mọi người vây quanh ở trong đó Tần Nhạc, ngươi vậy mà cùng chúng ta tới này một bộ. Liêu thiên nhận cắn răng nói, ngươi cảm thấy những người này sẽ là đối thủ của ta à? Những này đã từng đều là thủ hạ của bọn hắn, thực lực hắn tự nhiên rõ ràng. Bảy người này chung vào một chỗ, cũng không kịp Liêu Tiên nhận một người ngươi cho là, cũng chỉ có bọn hắn bảy cái sao? Tần Nhạc lạnh lùng hỏi lại. Một giây sau, ồn ào tiếng bước chân truyền đến, trong nháy mắt ngoài cửa tụ tập hai mươi mấy người. Một người cầm đầu tiến vào trong phòng, chắp tay nói, Tần gia Vân Long Thương hội người tùy thời chờ đợi điều khiển. Cái gì? Mấy vị đường chủ kinh hãi Tần Nhạc, ngươi vậy mà cùng Vân Long Thương hội câu kết? Liêu Tiên nhận lúc này tức giận đến nổi trợn lôi đỉnh. Hắn làm bộ muốn đứng người lên hướng Tần Nhạc chất vấn. Nhưng mà, hai chân còn chưa đứng lên, dưới chân lại là mềm nhũn, hướng về sau ngựa đi qua ca. Liêu Tiên huệ tại sau lưng đỡ lấy Liêu Thiên nhận ngươi, Liêu Tiên nhận chỉ vào Tần Nhạc, ngươi vậy mà cho chúng ta hạ dược? Ai, ta cũng là bất đắc dĩ a. Nhạc hai tay mở ra, ai bảo các ngươi mấy cái có thể đánh như vậy đâu? Đám người ngay từ đầu cũng không phát giác được có vấn đề gì. Gia Liêu Thiên nhận như vậy, những người khác cũng liền muốn đứng dậy, đột nhiên phát hiện, hai chân như nhũn ra, khí lực cả người giống như là bị rút sạch bình thường tần nhạc, cái tên vương bắt đàn ngươi. Mạc khác Đường chủ hét lớn. Mặc dù bị hạ thuốc, nhưng đều là người lợi võ, nỗ lực chống còn có thể một trận chiến bắt lại cho ta. Tần Nhạc đúng Vân Long Thương hội người ra lệ. Bảy vị tân tấn đường chủ thối lui đến tần nhạc sau lưng, bảo hộ tần nhạc. Vân Long Thương hội bọn sát thủ nhau nhao tràn vào trong s cùng Liêu Thiên nhận bọn người đánh nhau. Nhưng chung là bị hạ thuốc, bọn hắn thể lực không tốt, rất nhanh liền bị áp chế, tất cả mọi người bị choi go, ném ở tần nhạc trước mặt nhạc. Cái tên vương bắt đã ngươi. Liêu Thiên nhận màn to. Tần Nhạc tiến lên, một thanh bóp lấy Liêu Thiên nhận cái cảm, ta một mực đợi ngươi giống thân nhi tử tốt như vậy, ngươi lại ăn cây táo rào cây sum, cùng Giang Ninh Sen lẫn trong cùng một chỗ. Vì Liêu Thiên nhận xì Tần Nhạc nhất cậu, sớm biết ngươi là loại này tiểu nhân đâu hiểm, ta trước kia nên giết ngươi. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Tần Nhạc bấm thái tiếng điện thoại, bên kia thế nào? Thần gia, Giang Ninh thủ hạ đã toàn bộ bị chúng ta chế. Tốt. Tần Nhạc một mặt hài lòng nói, đem bọn hắn mang tới. Là Chương 266. Vương giả trở về. Chương 266: Vương giả trở về. Nghe Tần Nhạc đúng trong điện thoại nói như vậy, Liêu Thiên nhận bọn người càng là tức giận phẫn Tần Nhạc, Giang Tiên Sinh cùng ngươi có thủ gì? Liêu Thiên nhận quát hỏi, ngươi vì cái gì liên Giang Tiên Sinh thủ hạ đều không buông tha? Ha ha ha, chúng ta thủ hạ đều không buông tha, chớ nói chi là thủ hạ của hắn." Tần Nhạc lạnh lùng nói ra, ở lại một chút mấy người bọn hắn tới, ta liền đưa các ngươi cùng lên đường. Thần gia, sao không trước hết giết Liêu Thiên nhận những người này?" Một cái tân tấn đường chủ hỏi. Bọn hắn sợ mang xuống, dường như từ từ khôi phục, đêm dài lắm Nhạc nhíu mày, nói ra Mấy vị này đường chủ đi theo ta đã lâu, thủ hạ rất nhiều tiểu đệ đối bọn hắn rất tín nhiệm, nếu như ta giết bọn hắn, những tiểu đệ kia sẽ tạo phản. Tần Tuấn Đường chủ lập tức hiểu được, a, thần gia nguyên lai like là nghĩ Diệp A. Không sai, Tần Nhạc chính là muốn đem lôi long tiểu đao bọn người kéo đến hiện trường, giết chết Song phương, sau đó, dùng vân tay cùng hiện trường đến Vu Quan lôi long bọn người đúng thanh cương xã bên trong liền rừng, là Giang ninh thủ hạ bất mãn thanh cương xã đêm đó làm, sẽ tới náo sự, cùng liêu Thiên nhận chờ đường chủ phát sinh xung đột, kết quả đến không thể kết thúc, đồng quy vu tận. Mặc dù nghe có chút đường, nhưng chỉ cần đem hiện trường làm được không chệ vào đâu được. Chuyện này liền không có vấn đề. Mà lúc này, khởi điểm thứ ba, trong dạp đi thôi, nên lên đường. Thái tiến đúng lôi long cùng tiểu đao nói ra đại ca, những người này làm sao bây giờ? Thái tiến tiểu đệ chỉ vào phó hiểu bưu bọn người hỏi chút chuyện này còn muốn ta dạy cho ngươi. Thái Tiễn mắng tiểu đệ một câu, đi bên hồ tìm một chỗ chôn. "Là, đại ca. Chờ chút." Một tên tiểu đệ trong mắt dâm lên ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ Định, "Đại ca, cô nàng này có thể hay không cho ta xử lý?" "Thảo, con mẹ nó ngươi coi chừng bị cắn đứt miệng cắt tử." Một bên người cười lấy trêu chọc nói xinh đẹp như vậy, cắn đứt ta cũng nhịn. Sắc Lang kia tiểu đệ nói ra, "Cô gái này ta đến giải quyết, xong việc sau ta sẽ để cho nàng thi thể biến mất, cam đoan ai cũng không phát hiện được. Tốt, vậy nàng liền giao cho ngươi." Thái Tiễn nói ra quá tốt rồi. Sắc Lang kia tiểu đệ xoa xoa tay tiến lên kéo Hạ Vũ Ninh không cần. Hạ Vũ Ninh giờ phút này dọa đến hoa dung thất sắc, cả người tinh thần gần như sụp đổ. Các nàng cũng vẹn vẹn tốt nghiệp đại học hơn một năm, chưa từng nghĩ tới gặp được loại này cảnh ngộ đây quả thực so làm ác mộng còn đáng sợ hơn. "Ngươi thả bọn hắn ra." Lôi Long quát to, có đầu nợ có chủ, các ngươi là tới tìm ta cùng tiểu đao đừng liên lụy những người khác." Thảo Liên ngươi ưa thích trang anh hùng đúng không? Sắc Lang kia nghe nói như thế, rất tức tối, tiến lên một cước hung hăng đá vào lôi long phần bụng. Phần bụng đau nhức kịch liệt, nhưng ngạnh hán tính cách khiến cho lôi long chỉ là cắn răng kiên trì ngọa tạo, ngươi vẫn rất kham đánh. Sắc Lang kia tiểu đệ cơ lấy một bên bình rượu liền muốn tiến lên đủ. Thái Tiến nói ra, bọn hắn tần gia còn hữu dụng, đánh chết tần gia sẽ bắt chúng ta là hỏi. Sắc Lang kia tiểu đệ lạnh lùng quét lôi long một chút, hỗn đản, ngươi sớm muộn là cái Tiếp theo, mấy người xô xô đẩy tiểu đao cùng lôi xuống mà một người, từ cửa sau đem phó hiệu bưu người đưa đến hộ nhân tạo bên cạnh. Bọn hắn tìm một một chỗ yên tĩnh, mấy người bắt đầu la hố. Mà Sắc Lang kia tiểu đệ, đơn độc tìm một khối bùi cỏ, đem Hạ Vũ Nghị đặt tại trong bụi cỏ, hai tay để trần, cười dâm ha ha ha, tiểu mỹ nữ, ca ca đến bồi người chơi a. Những tiểu đệ khác nhìn vẻ mặt trông mà thèm, nói ra, huynh đệ, ngươi xong việc, để cho chúng ta cũng khoái hoạt khoái hoạt a. Yên tâm, tất cả mọi người có phần. Sắc Lang tiểu đệ nói, liền bắt đầu kéo Hạ Vũ Nghị quần áo không cần a. Không cần. Hạ Vũ Định giờ phút này rủi lơ tại trong bụi cỏ, đầu tóc rối phía trên trộn lẫn lấy lá cây cùng cây cỏ, mười phần trật thảo, các ngươi bọn xúc sinh này. Phó Hiểu Bưu giống to cút mẹ mày đi. Một bên người tiến lên một cước, đem Phó Hiểu Bưu đạp lăn trên mặt đất, sau đó lại dùng băng dán cho hắn miệng dây dưa nữa hai vòng. Mắt thấy Hạ Vũ Định liền bị trà đạp lúc này, đột nhiên một bóng người xông lại, lấy cực nhanh tốc độ, bay và đâm vào sát lang kia trên thân. Sát lang còn chưa phát giác cái gì, đã cảm thấy đối diện như là một cỗ xe lựa chạy như bay tới. Cả người hắn bị kịch liệt va chạm trực tiếp đụng bay, hung hăng đâm vào một bên trên cảnh cây, thể nội xương cốt đốn rung động, tựa hồ là rất nhiều xương cốt trong nháy mắt này bị đụng nát. Một giây sau, thân ảnh kia một tay đỡ dậy Hạ Vũ Định, "Vũ Định, ngươi không sao chứ?" Mặc dù bóng đêm có chút hắc ám, nhưng mặt hồ phản chiếu lấy ánh trăng, Hạ Vũ Nghị hơi thấy rõ người kia mà trái. Trong đáy mắt, nàng gã kinh kem chút nhảy dựng lên, "Giang Ninh. Là Giang Linh sao? Là ta?" Giang Ninh giờ phút này mặc một bộ cũ kỹ áo vải, giống như là lao đầu tử mặc, chỉ bất quá khuôn mặt vẫn còn lạnh như vậy đẹp trai ta là xuất hiện ảo giác, hay là tại nằm mơ? Hạ Vũ Nghị giờ phút này không thể tin được đây là sự thật, bởi vì, đêm nay kinh lịch quá ma huyễn tinh thần của nàng nhận lấy cực lớn kích thích, cho là mình xuất hiện giác. Giang Linh đưa tay bóp bóp Hạ Vũ Nghị, "Đau không?" "Đau." Vậy thì không phải là nằm mơ lại đại." Giang Linh nói, giúp Hạ Vũ Nghị cởi dây Giang Linh. "Ô ô ô." Hạ Vũ Nghị một chút bổ nhào vào Giang Linh trong ngực, thân thể mềm mại tê liệt ngã xuống tại Giang Linh trong ngực, khóc đến thở không ra hơi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Phó Hiểu Bưu đám người cùng Hạ Vũ Nghị có đoạn khoảng cách, nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, đã nhìn thấy Hạ Vũ Nghị gần như sắp bị lộ sạch trắng bóng thân thể, chui vào một người nam nhân trong ngực, một bên khóc vừa mắng hôn chuyện gì xảy ra. Mặt Thanh Cương xã tiểu đệ, lúc này cũng phát hiện không thích hợp. Sắc Lang tiểu không phải mới vừa ở bên kia a? Người đâu? Mấy người hướng Hạ Vũ Định bên kia đi qua, người là ai? Mấy người mới vừa đi tới phụ cận, đã thấy một cái xuyên phá quần áo cũng người, chính đưa lưng về phía bọn hắn. Mà tên sắc lang đó tiểu đệ, giờ phút này đổ vào dưới một cây đại thụ, lỗ mũi đều làm máu, không nói nổi một lời nào ngọa tạo. Trong mấy người tâm dần mình, vội vàng móc ra vũ khí tới đối phó Giang Linh. Nhưng mà lúc này, khác một bên lần nữa hiện lên một bóng người, tại mọi người ở giữa cấp tốc du đậu. Soạt soạt soạt, thân ảnh nhế lên, tất cả mọi người hậu chi hậu giác bừng bít lấy vết thương ngã xuống đất Ai Du. Ai Lúc này, cơ hội trên thân mỗi một người đều bị xuyên thủng một đạo lỗ máu. Mà thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, một giây sau liền tới đến phó hiệu bưu bọn người trước người, giúp phó hiểu bưu bọn người cởi dây mỹ nữ, người là?" Phó hiệu bưu bị mỹ nữ này cao gầy thân ảnh sợ ngây người, miệng mở rộng hỏi. Nhưng mỹ nữ lại không để ý đến hắn, xoay người đi giang ninh bên kia lão đại, "Những người kia bị ta đâm bị thương hiện tại giải quyết, ngay tại chỗ chôn sống sao?" Lấy mà hỏi. Chương 267: Vẽ dầu thoát xác. Chương 267: Vẽ dầu thoát xác. Lãnh Ngọc trải qua lần này trở về từ coi chết, giờ phút này tâm tính trở nên càng thêm lãnh lễ đối đãi địch nhân, so trước đó còn lãnh khóc hơn vô tình đầu tiên chờ chút đã. Giang Ninh đạo lĩnh tử. Lúc này Phó Hiểu đưa bọn người đi tới, gặp cùng mỹ nữ người nói chuyện, lại là Giang Ninh, trong nháy mắt ngạc nhiên nguyên địa cú sốc đứng lên lĩnh tử, ngươi con bản nó không chết. Lĩnh tử, ngươi thật là quá hắn sao làm người ta ghét. Lĩnh tử, ô ô ô. Phó Hiểu bưu tiến lên đây, ôm lấy Giang Linh khóc lớn lên. Hát tử cùng đại bằng cũng làm một trái một phải, ôm Giang Linh khóc lớn, lĩnh tử, ngươi con bản nó hữu chết lão tử. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không có ha ha ha. Giang Linh tiếu đạo, mệnh ta cứng như vậy, làm sao lại nói không có liền không có. Giang Linh chơi là một tay khổ nhục kế, bởi vì hắn chỉ có chết một lần, mới biết được người sau lưng đều đang làm cái gì trò xiếc. Cũng chính là lần này giả chết để tần nhạc lộ ra chân diện mục. Tối hôm qua gas bạ phá, là Giang Ninh một tay đạo diễn một tuần tịch. Người đã chết kia, là Giang Ninh sớm đem toàn thân mình trang bị, đều mặc tại trên người hắn, cố ý lừa dối người khác. Bất quá hắn biết, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, rất nhanh giờ nọ a xem xét liền ra tới. Cho nên, không bao lâu liền sẽ bại lộ. Hắn đêm qua chạy ra hiện trường sau, khẩn cấp đi vào khởi điểm thứ ba, hỏi một khách quen sau, biết được Lãnh Ngọc từ cửa sau chạy trốn, hắn liền lại đuổi theo. Khi Giang Linh đến bên hồ lúc, Lãnh Ngọc đã không có khí lực, chìm vào đến đáy hồ. Giang Linh từ một bên lặn xuống nước, đem Lãnh Ngọc cứu lên, tại dưới mặt nước lặn xuống phủ cận bên bờ đêm đó, Giang Linh mang Lãnh Ngọc đi thôi lão nơi đó. Cổ tay nàng cùng cổ chân là bị trật, thôi lão có một vị đồ đệ là bó xương đại sư, rất nhanh giúp nàng chuẩn bị cho tốt. Lãnh Ngọc trên người một chút vết dao cùng vụn thủy tinh đâm da tương đối tốt xử lý, đem pha lê vỡ lấy ra, sau đó đắp lên thuốc, một đêm khôi phục được rất tốt. Cho nên Hôm nay Lãnh Ngọc cùng Giang Linh đều là lấy đầy máu tư thái trở về Long ca cùng Tiểu Đao còn có nguy hiểm. Giang Linh nói ra, ta phải đi cứu bọn hắn. Hắn đối Phó Hiểu Bưu nói ra, "Bưu tử, các người đem những người này toàn bộ trói lại, đưa đến khởi điểm thứ ba, ta muộn một chút sẽ đến xử lý bọn hắn." Dưới mắt những người này đều bị thương, cơ bản không có sức chiến đấu gì, Phó Hiểu Bưu bọn người hoàn toàn ứng phó được đến. Giang Linh cùng Lãnh Ngọc liền vội vàng xuyên qua đường cái, tiến vào bãi đỗ xe, điều khiển một chiếc xe hướng Thanh Vân trai chạy tới. Giờ phút này, Thanh Vân trai bên trong, Tần Nhạc Dương Dương đắc ý tối nay qua đi. Khởi điểm tiểu ba sẽ triệt để thuộc về hắn, đồng thời, ngày mai sẽ còn cùng Viên Hồng Võ cùng một chỗ, đi cầm xuống Linh Đạt Vật Lưu. Hắn không nghĩ tới chính mình lớn tuổi lại còn có như vậy tài vận, thật sự là ông trời mở mắt a. Lúc này, Thái Tiến bọn người đem Lôi Long cùng Tiểu Đao bắt giữ lấy trong phòng huynh đệ. Liêu Tiên nhận một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Lôi Long, chúng ta đều bị gian nhân tính kế, thả ngươi sao cầu thí. Thái Tiễn đại mắng, ai mẹ nó tính toán ngươi, là chính ngươi nhạy quá hùng. Ngươi cho Giang Ninh làm chó săn, không đem tần gia để vào mắt, đáng đời có hôm nay hạ chàng. Tốt, Tần Nha tay chặn lại, nói ra Chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài. Sau đó, cửa đối diện bên ngoài cái kia hai mươi mấy tên Vân Long Thương hội sát thủ nói ra, các ngươi trở về nói cho Khương gia hội trưởng, hôm nay qua đi, Thanh Cương xã cùng Vân Long Thương hội đem dắt tay cộng tiến, có ta tần nhạc ở một ngày, thành tây cái kia một mảnh, Thanh Cương xã sẽ không lại núng tràm nửa phần. Tốt tần ra, ta sẽ đem lời của ngài truyền cáo Khương hội trưởng, chúng ta cáo lui. Vân Long Thương hội đám người rời đi tần nhạc, ngươi đem thành tây khu mắt, to, đó là chúng ta gãy bao nhiêu huynh đánh xuống a. Ngươi sao có thể làm như vậy? Tần nhạc Ngươi thật là làm cho chúng ta lau mắt mà nhìn a." Lôi Long thở dài một tiếng, nói ra, "Ngươi thật sự là không có chút nào học với người con bà nó. Thái Tiến đi lên phía trước uy hiếp Lôi Long, "Ngươi tính là cái gì? Lại còn dám vũ nhục tần gia, có tin ta hay không hiện tại để cho ngươi gặp Diêm vương?" Lôi Long giảo nha đạo, "Ngươi cảm thấy ta là đang vũ nhục? Hử, ta lời nói này đến độ huyện chuyển. Tiếp theo, Lôi Long hít sâu một hơi nói, "Tần Nhạc là lòng dạ nhỏ mọi người, hắn sợ Giang tổng chiếm hắn đầu mọn gió, cho nên, sau lưng liên hợp Vân Long tương hội, sát hại Giang tổng." "A." Liêu nhận bọn người kinh hãi, Giang tổng chết cùng Tần Nhạc có quan hệ. Ha ha, các ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Long cười lạnh, vì cái gì tối hôm qua Giang tổng đi tiệm cơm ăn mì, sẽ bị Vân Long thương hội nhân Tinh chính xác tìm tới cửa? Chẳng lẽ không phải có người ở sau lưng để lộ Giang tổng hành tung sao? Mà tối hôm qua Lãnh Ngọc Cầu viện, vì cái gì Thanh Cương xã ngoại trừ ngươi cùng Tiên Huệ bên ngoài, không một người trình diện? Đủ loại này dấu hiệu, nói do Tần Nhạc đích thật là có ý khác, đây đều là suy đoán của ngươi mà thôi. Một bên thái tiến quá, ngươi là tại bôi đen Tần gia. Sao ngươi đem ta dây thường giải khai, ta đem Tần Nhạc cùng trò chuyện giọng nói cho các ngươi nghe." Lôi Long quát. Trước đó Giang Ninh liền đã cảm giác được tần gia có vấn đề. Cho nên, hắn khi đó liền để Lôi Long cùng Tiểu Đao nhiều hơn đến Thanh Cương xã, lén lén tại tần nhạc chỗ ở lắp đặt máy nghe trộm. Những ngày qua, Giang Ninh đã nắm giữ tần nhạc liên hợp Vân Long Thương hội hại chính mình giọng nói chứng cứ, nhưng hắn không có lộ ra. Bởi vì hắn biết, tần nhạc tại Thanh Cương xã hay là có rất cao hy vọng, nếu như hắn cùng tần nhạc việc mặt, sẽ dẫn đến Thanh Cương xã vỡ tan, Vân Long Thương hội sẽ thừa cơ mà vào. Bất quá, Giang Ninh cũng một mực để phòng có tính thức chất cử động, liên hợp Thương hội đến hại chính mình. Hắn đưa kế liên kế trình diễn vừa ra vẻ sầu thoát xác, lựa gạt qua tất cả người lôi lòng, ngươi là Giang Ninh Ngự, ngươi bây giờ điên cuồng tán người, ta có thể lý giải, bởi vì lão đại ngươi chết, ngươi rất khó chịu, ngươi cần tìm một cái phát tiết cửa sổ. Tân Nhạc cười lạnh nói, nhưng là, ngươi lại tìm nhầm cửa sổ này, ta Tân Nhạc, không phải ngươi có thể dùng để phát tiết công cụ. Nói, hắn cho thủ hạ một cái ra hiệu. Một tên thủ hạ mang lên một cái khay, trong mâm để đó 8 thanh đao nhọn hôm nay là thành cương xã Lễ lớn, gia đường chủ thái vị, mới đường chủ tiền nhiệm. Tân nhạc ngắm nhìn bốn phía, nhìn thoáng qua 8 vị tân tân đường chủ, mỗi người các ngươi, đều muốn cầm lấy một cây đao giết chết trước mắt một người, cái này chính là mới đường chủ nhập đội. Tám vị đường chủ leo lên bao tay, mỗi người nắm lên một thanh đao nhọn, nhắm ngay người trước mặt tấn ra. Thái Tiến nói ra, Thiên Huệ Tạ có thể hay không tạm thời lưu lại. Liêu Thiên Huệ từng là sư phụ của hắn, dạy hắn rất nhiều kỹ xảo cận chiến Thái Tiến, ta không cần ngươi đến cho ta cầu tình. Liêu Thiên Huệ thấy chết không sờn, quáp, coi như ta chưa từng dạy qua ngươi. Thiên Huệ tả, ngài sai lầm. Thái Tiến một mặt dâm tiếu nói ra, ta không phải muốn cứu ngươi, ta là cảm thấy, ngươi như thế gợi cảm xinh đẹp, cứ thế mà chết đi đáng tiếc, trước khi chết, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi khoái hoạt khoái hoạt. Ha ha ha, Ma Khắc Tân tấn đường chủ một mảnh cười vang, nhưng mà lúc này, lại nghe thanh vân trai đại môn phương hướng ầm một thanh âm vang lên, tựa hồ là chuyện gì xảy ra. Tân Nhạc vội vàng bấm muôn vệ điện thoại, thanh âm gì? Tân gia, một chiếc việt ra xa, đánh vỡ đại môn tiến vào đi, chúng ta ngăn không được hắn a." Đầu bên kia điện thoại lo lắng nói. Chương 268, Giang Linh tham gia. Chương 268, Giang Linh tham gia nơi này là thành công xã, ai to gan như vậy? Tân Nhạc tức giận cửa đối diện vậy quát, đóng cửa lại, đừng cho bất luận kẻ nào chạy đi. Môn đã bị động nói quan không lên a Tân Tần Nhạc cắn răng, đúng một bên tám vị đường chủ nói ra, kêu lên các ngươi tất cả tín nhiệm nhất tiểu đệ đi, đi tóm lấy kẻ xâm vào. Là, thần ra, dưới mắt tám vị mới đường chủ thủ hạ, cũng chờ ở ngoài cửa. Tám vị mới đường chủ ra lệnh một tiếng, các tiểu đệ nhao nhao hướng phía đại môn phương hướng mà đi. Giờ phút này, xe việt dã màu đen sông phá mấy đạo chướng ngại vật trên đường, hướng phía Tần Nhạc chỗ bữa ăn phòng phương hướng lái tới nhanh ngăn lại hắn. Chúng tiểu đệ trong tay cầm các loại vũ khí, lại là không có đón xe công cụ, chỉ có thể đứng tại giao lộ cơ vũ khí kêu gào. Nhưng là, chiếc xe việt dã nhanh đến đám người trước mắt lúc, Tốc độ cũng không giảm chút nào mau tránh ra. Các tiểu đệ thấy đối phương không có dừng xe ý tứ, vội vàng hướng hai bên đường quay cùng tránh né làm sao bây giờ? Chúng ta ngăn không được a. Nhưng mà, ngay tại các tiểu đệ sầu muộn thời điểm, xe Việt Giã lại đột nhiên dừng lại, Giang Ninh cùng Lãnh Ngọc đi xuống xe tới Giang tiên sinh. Chỉ một thoáng, tất cả tiểu đệ đều mộng Giang tiên sinh, ngài không phải đều cho là ta chết đúng không? Giang Ninh cười lạnh nói, nói cho ta biết, tần nhạc ở nơi nào? Giang tiên sinh, ngươi tự tiện vào thanh vân trai, phạm vào thanh cương giá kiêng kỵ, phải tiếp nhận trừng phạt." Một tên tiểu đệ nói ra. Dưới mắt cái này mười mấy 20 tên tiểu đệ đều là tân nhiệm đường chủ trung thực người ủng hộ. Cho nên, trong mắt bọn hắn, Giang Ninh là đấng nhân. Bất quá, giờ phút này các tiểu đệ trong mắt đều lộ vẻ kỵ. Bởi vì, bọn hắn biết, Giang Ninh là so liếu Thiên nhận còn lợi hại hơn tồn tại. Nếu như đánh giáp lá cả khẳng định sẽ tổn thất nặng nghề Giang tiên sinh, ngài muốn gặp tần gia có thể, nhưng có thể hay không cho chúng ta cái mặt mũi? Một tên tiểu đệ nói ra cái gì mặt mũi? Để cho chúng ta trước tiên đem ngươi chói lại, ngươi mang tội đi gặp tần gia." Tiểu đệ nói ra, dạng này, chúng ta cũng tốt có cái bàn dao." Ngưu Xuân, Giang Linh cắn răng, "Đều quốc ngài cho ta." Hắn quay đầu đúng Lánh Ngọc nói ra, "Lái xe đến bên trong đi, chính chúng ta đi tìm." Giang Tiên Sinh, nếu như ngươi nhất định phải làm như vậy, chúng ta chỉ có thể là tội. Các tiểu đệ nhau nhau tiến lên, đứng thành hai hàng, ngắt ở Giang Ninh cùng Lánh Ngọc trước mặt, trong tay cũng lộ ra ra hỏa không biết sống chết. Giang Ninh to mày. Một bên Lánh Ngọc thấy vậy, không nói hai lời, trong tay rút ra hai thanh đoàn đao, hướng phía đám người liền vào tới. Thanh cương xã các tiểu đệ còn chưa kịp phản ứng, có mấy người liền trực tiếp bị chặt kế xuống đất chém trên nàng. Đám người mười phần kinh hoàng, nhao nhao vung lên búa nhỏ đầu cùng cầm hướng Lánh Ngọc nhào tới như không biết chết sống. Giang Linh hời hợt mắng một câu, nhặt lên trên đất khảm dao, cũng gia nhập chiến của bốn. Thanh vân trai bữa ăn trong phòng. Tần Nhạc gọi tám vị tân tân đường chủ lần nữa giơ dao lên, chuẩn bị đúng Liêu Thiên Nhận cùng lôi long bọn người ra tay. Bởi vì, một hồi sẽ qua mà Liêu Thiên Nhận đám người dự hiệu qua, nói không chính xác thế cục liền muốn phát sinh biến hóa, dưới mắt đã không thể kéo dài được nữa động thủ đi. Tần Nhạc nói Tần Nhạc, lão tử làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Liêu Thiên Nhận dễ lấy, trong mắt tinh hồng ánh sáng. Mấy vị khác đường chủ tại điểm cuối của sinh mệnh cuối cùng, trong lòng cũng đều là phẫn nộ không lòng. Ngay tại lúc giờ khắc này, lại nghe ở một thanh âm vang lên. Bữa ăn phòng môn lại bị một tên tiểu đệ dùng thân thể ngạnh sinh sinh đụng nát. Tên kia tiểu đệ là bị Giang Linh một cước đạp bay, đụng phải trên cửa. Thân thể của hắn đem cửa đụng hư sau, không bị khống chế lăn mấy cái vừa đi vừa về, té ngã tại tần nhạc dưới chân, hấp hối. Một giây sau, cách phá toái môn, tần nhạc thấy được tấm kia đệ hắn vô cùng hoảng sợ mặt Giang Linh. Tần nhạc cho là mình mắt nhìn bỏ ra, vội vàng rủi rủi con mắt, nhìn chú nhìn sang làm sao, nhanh như vậy liền không biết ta. Giang Linh răng rắc một tiếng đem còn lại nửa cánh cửa đã cùng lấy ngọc đi vào bữa ăn trong phòng Giang tổng. Giang tiên sinh, 4 Giờ khắc này, Lôi Long tiểu đao cùng Liễu thị huynh muội bọn người, kích động trong lòng, kinh ngạc, như là thao thiên, cự lãng bình thường. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Giang Linh lại còn còn sống. Mà lại, hay là tại bọn hắn bất lực nhất thời điểm, Giang Linh xuất hiện các huynh đệ, ta phúc lớn mạng lớn, sống tiếp được. Giang Linh khẽ cười nói, thật cao hứng lần nữa cùng các người gặp mặt. Giang tổng, ô ô ô. Lôi Long 1m9 hơn 10 hán tử, giờ phút này khóc đến bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng như cái thủy quất hải tử Giang tiên sinh không chết, quá tốt rồi. Liễu Thiên nói, Giang tiên sinh, nhạc lão giả này quá xảo trá hắn muốn đem chúng ta tất cả đều hại chết. Giang Linh nhíu mày đi vào tần nhạc trước mặt, "Tần ra, tâm của ngươi thật đúng là đủ hắc đó a. Theo ngươi lâu như vậy huynh đệ, ngươi vậy mà nói giết liền giết, mà lại, ngươi liền vì giết ta, cũng thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Ngươi liên hợp Vân Long Thương hội, nhường gia nửa Giang Sơn, liền vì muốn mạng của ta, ai?" Giang Linh lắc đầu thở dài một tiếng, "Chúng ta lúc nào kết xuống cừu hận sâu như vậy a?" Thần gia, "Tiểu mẹ hắn ở trước mặt ta trang." Tần Nhạc nói ra, "Nếu như ta không giết ngươi, toàn bộ thanh cương xã ngày sau liền là của ngươi, ta Nhạc đánh xuống Giang Sơn, làm sao lại chấp tay tặng cho ngươi?" Thần gia, "Ngươi đến bây giờ" cũng còn không hiểu được thời của ta." Giang Ninh thở dài nói, Dương Vân Long Thương hội bước vào Hải Thành một khắc này, liền đã chú định, Thanh Cương Sĩ muốn lẫn vào đầu này đấu tranh trong dòng nước xiết. Hải Thành bánh ngọt liền lớn như vậy, Vân Long Thương hội cùng Thanh Cương xã vĩnh viễn không có khả năng cùng tồn tại, cho nên, Thanh Cương xã tại cái này trong kết lưu, như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, vĩnh viễn không cách nào chỉ lo thân mình. Chỉ có cùng đối phương đấu đến cùng, mới có hy vọng bảo trụ Thanh Cương Sĩ. Ngươi một vị hòa bình chủ nghĩa, chính là nước cấm nấu hết xanh, kết quả là chết là Cương Sĩ. Cho nên, ta gia nhập Cương Sĩ là vì thanh cương xã tương lai cần nhắc, là vì thanh cương xã trên trăm các vinh đệ cần nhắc, cũng là vì ngươi Tần gia cân nhắc. Nhưng là ngươi, lại tha rằng tự tay hủy đi thanh cương xã, cũng không nguyện ý tiếp nhận cách làm của ta. Giang Ninh chỉ vào Tần Nhạc cái mũi, nói ra, Tần Nhạc, ngươi quá nhỏ hẹp. Đánh rắm. Tần Nhạc mở ra Giang Ninh tay, quáp, làm ăn, hòa khí sinh tài, ta cùng Vân Long thương hội đã ký hiệp nghị, phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông, về sau hải thành chính là chúng ta hai cái thiên hạ. Tần nhạc, ngươi tốt xấu cũng là lăn lộn qua giang hồ người, làm sao còn sẽ như thế ngươi thơ? Giang Ninh cau mày nói, Vân Long Thương hội là cái ăn tươi nuốt sống quái vật, ngươi cái gọi là phân biệt rõ ràng, chẳng qua là nhất thời giả tượng, không bao lâu, Hải Thành liền sẽ là Vân Long Thương hội thiên hạ. Giang Ninh lạnh lùng nói, đến lúc đó, ngươi còn muốn xoay người, sẽ phát hiện chính mình sớm đã là thân ở trong nước sôi hết xanh, một mệnh ô hô. Bớt nói nhảm. Tần Nhạc quát, ta Thanh Cương xã tự tỉnh, không cần ngươi quan tâm. Ta sao có thể không quan tâm đâu? Giang Ninh mỉm cười, ngài là không phải quên ta cũng là Thanh Cương xã đường chủ a. Thanh Cương xã thế nhưng là nhà của ta Chương 269. Tần Nhạc vẫn lặng, Giang Ninh bật cười. Chương 269, Tần Nhạc vẫn lặng, Giang Linh quát hỏi. Tần Nhạc gầm thanh lạnh lùng nói, "Giang Linh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta phải cùng ngươi tính mấy bút sổ sách." Giang Linh cắn răng, "Ngươi liên hợp Vân Long Thương hội hãm hại ta, món nợ này, ta phải tính. Ngươi phái người đoạt rượu của ta đi, đánh ta bằng hữu, ý đồ sát hại thủ hạ của ta, món nợ này, ta phải tính. Còn có, Liêu Thiên nhận cùng Liêu Thiên Huệ, cùng với các bốn vị đường chủ, đều là ta rất tốt bằng hữu. Ngươi đem bọn hắn buộc chặt, như sát hại, món nợ này, ta cũng phải cùng ngươi tính." Giang Đinh lạnh lùng nhìn về phía Tần Nhạc, tần Nhạc, cái này ba bút chứng Ngươi đến cho ta cái bàn dao? Bàn dao cái rắm. Tân Nhạc đối với thủ hạ 8 vị tân tấn đường chủ quát, hôm nay ai nếu như có thể giết Giang Linh, sau này sẽ là thành cương xã đệ nhất đường chủ, làm người thừa kế của ta. 8 vị đường chủ mặc dù đúng Giang Linh có chút kiêng kỵ, nhưng dưới trọng thường, tất có dũng phu. Nhất là hiện tại loại tình huống này, hắn đã không có đường rút lui. Hôm nay một khi bị Giang Linh bắt thế, bọn hắn sẽ chết không có chỗ trô chôn các huynh đệ, vì thành cương xã, chúng ta liều mạng. Thái tiến tay cầm chủy thủ, cái thứ nhất hướng Giang Linh tiến lên trò cười. Một bên lẫm ngọc nhẹ một tiếng. Hải Tiễn còn chưa tiếp xúc đến Giang Ninh, lại bị Lãnh Ngọc một cước đá bay ra ngoài. Mặt khác bảy vị tân tấn đường chủ, cũng là Liễu mạng hướng Giang Ninh cùng nhau vây tới. Giang Ninh nhặt lên trên mặt đất Hải Tiễn rơi xuống cao cụ, đi vào lôi long cùng Tiểu Đao sau lưng, nhẹ nhàng vạch một cái, buộc chặt hai người dây thường bị mở ra Giang Tổng. Giang Tông. Lôi Long cùng Tiểu Đao một trái một phải bảo hộ ở Giang Ninh trước người, trước đó chán trường quét sạch. Bây giờ hai người mặc dù trên thân còn mang theo thường, nhưng là hào quang rạng rỡ, bá khí mười phần. Giang Ninh chính là bọn hắn định hại thần châm. Chỉ cần Giang Ninh tại, bọn hắn liền có vô hạn dũng khí cùng hy vọng có thể lần nữa cùng Giang Tổng kể vai chiến đấu, cảm giác này cực kỳ tốt. Tiểu Dao liếm môi một cái, một mặt hưng phấn nói giết cho ta. Thái Tiến mới vừa rồi bị Lãnh Ngọc một cước đạp bay ra ngoài, nhưng thân thể nhưng không có nhận trí mạng thương tích. Hắn biết, dưới mắt đã không có đường rút lui. Cho nên, hắn lần nữa đứng dậy như là tên điên bình thường, hướng phía Giang Linh bọn người đánh tới đi ngươi sau. Lôi Long tiến lên một cước đá vào Thái Tiến phần bụng. Bành. Thái Tiễn chỉ cảm thấy phần bụng đau nhức kịch liệt, phản phất bảng quang tại thời khắc này đã vỡ vụn ra. Hắn thống khổ trên mặt đất, không còn có chiến đấu khí lực. Mạc Khắc Tân tấn đường chủ, đều là Liêu Thiên nhận trợ uy tín lâu năm đường chủ tiểu đệ, năng lực có hạ. Bọn hắn cũng còn không có đụng phải Giang Ninh có cáo, liền bị Lãnh Ngọc lôi Long tiểu đao ba người đạp lăn trên mặt đất. Nhưng mà một giây sau, Giang Ninh nghe được một tiếng thanh âm rất nhỏ két, đó là bảo hiểm súng lục thanh âm. Giang Ninh ở kiếp trước đúng thanh âm này cực kỳ mất cảm. Hắn theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy Tần Nhạc giờ phút này từ trong ngực móc ra một cây súng lục, đang chuẩn bị hướng chính mình nổ súng hỗn vội vàng hướng một bên một cái lẩm nghiêng. Phang. Tiếng súng vang lên, nhưng không có đánh trúng Giang Ninh. nghiêng qua đi, Toàn thế trốn đến một viên hình trụ phía sau. Tần Nhạc thuận thế một thanh kéo qua Liêu Thiên Huệ, họng súng chống đỡ tại Liêu Thiên Huệ huyệt thái dương, quát to, "Tất cả chớ động, không phải vậy ta giết nàng." Làm thanh cương xã lao đại, Tần Nhạc sau cùng lực lượng là hắn tư tàng nhiều năm thanh này để giật é e lệ xuống ngắn. Hắn từ đầu đến cuối chưa từng tin tưởng qua bất luận kẻ nào, cho nên thanh thương này cũng không có bất luận kẻ nào biết. Giờ phút này thế cục đột biến, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình Tần Nhạc. Giang Ninh nhíu nhíu mày, đường đường thanh xã xã trưởng, vậy mà bắt thủ hạ tới làm áp chế, không cảm thấy mất mặt sao?" Tần nhạc quát lạnh nói, "Giang Ninh, Ngươi không phải giả mù sa mưa đúng hai huynh muội này được không? Hiện tại ta đến 3 tiếng, ngươi không tới cứu người, ta liền một thương đánh chết nàng. 3. Liễu Thiên Huệ không kinh hoàng chút nào, lại là lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. "Giang tiên sinh, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng còn xin ngươi giúp ta giết Tần Nhạc lao giả này, báo thủ cho ta." "Thiên Huệ." Một bên Liễu Thiên nhận hô, "Tần Nhạc, ngươi không có khả năng đụng đến ta muội muội, ngươi muốn giết muốn chặt hướng ta đến." Hắn giờ phút này giặc tình cũng đi qua một chút, hai tay chạm đất hướng Tần Nhạc bỏ qua đến ngươi động, không phải vậy ta một thương trước tiên đánh chết ngươi. Tần Nhạc họng súng chỉ hướng Liêu Tiên Nhật Không, người muốn giết người là ta, người hướng ta tới đi. Giang ninh đang khi nói chuyện, cho Lãnh Ngọc Lôi Long bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó, hắn tử cây cột phía sau đi ra, đối mặt Tần Nhạc. Tần Nhạc lập tức họng súng thay đổi, ngắm chộm Giang Linh hướng ta đến. Lãnh Ngọc hô hảo, cũng hướng Tần Nhạc đi đến hướng ta đến. Hướng ta đến. Lôi Long cùng Tiểu Đao cũng hướng Tần Nhạc đi đến. Tần Nhạc cảm giác đại não hôn loạn tương mừng, mắt thấy cái này những người này từ bốn phương tám hướng hướng chính mình nhỏ tới, tần Nhạc chuẩn bị hướng gần nhất người nổ súng cảnh cáo. Mắt thấy Lánh Ngọc liền muốn vào trước mà hắn, hắn hướng Lánh Ngọc bắt Nhưng mà, còn chưa chờ hắn nổ súng, lại cảm thấy cánh tay đau nhức kinh liệt. Rõ ràng là tại nổ súng trong nháy mắt đó, Giang Ninh từ một bên phi thân lên, một đau đem nó cánh tay chặt đứt. Soạt. Máu tươi ba thước, nửa cái cánh tay rơi ầm ầm trên mặt đất. Ta. Tần Nhạc kinh hoàng đau đớn, thống khổ kêu to lên. Một giây sau, lôi long tiến lên, một cước đem Tần Nhạc đạp bay ra ngoài, hung hăng đâm vào phía sau trên vách tường. Giang Linh nhặt lên trên đất súng ngắn, tiến lên chống đỡ tại Tần gia cái trán, "Ta hiện tại giết người, cảnh sát cũng sẽ phán phòng vệ chính đáng, ngươi tin hay không?" Tần nhạc biết mình đại thế đã mất, vội vàng cầu xin tha thứ, "Giang Linh, Đừng giết ta, ngươi thả ta, về sau Thanh Cương xã liền là của ngươi, cầu ngươi cho ta một đầu sinh lộ." "A?" "A?" Tân Nhạc cánh tay đau nhức kịch liệt chuyển đến, nhịn không được lớn tiếng gào lên. Mấy vị khác Tân tấn Đường chủ thấy vậy, hoàn toàn mất hết vừa rồi khí thế, co càng liền chạy bán. Giang Linh một thương đánh trúng một người trong đó chân a, người kia ngã nhào một cái ngã xuống trên mặt đất, chân máu me đầm đìa đè rệt e a lệ, -E, trong súng ngắn máy bay chiến đấu, quả nhiên không phải tầm thường. Giang Linh họng xuống hướng những người khác lung lay, hỏi, "Còn ai muốn chạy trốn a?" "Đến, nhìn các ngươi chạy nhanh, vẫn là của ta đã nhanh." Đám người sợ đến trắng bệnh cả mặt, liền vội vàng lắc đầu, không trốn không trốn. Giang Tiên Sinh tha mạng a, các ngươi vừa rồi có thể từng nghĩ tới tha những người khác mệnh." Giang Linh lạnh lùng hỏi. "Vừa rồi những nhân thủ này nắm đau nhọn, chuẩn bị sát hại Liêu Tiên nhận bọn người. Nếu như không phải mình đến đây, bọn hắn hiện tại đã thành hai tay dính đầy máu tươi ác quỷ Giang Tiên Sinh, chúng ta biết sai rồi." Đám người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ biết sai rồi. Haha. Ha. Giang Dương Linh lắc đầu cười lạnh, một câu đơn giản biết sai rồi, liền có thể che giấu chính mình đã từng sát tâm, liền có thể đền bù lỗi lầm của mình sao? Hắn đem Liễu thị huynh muội cùng mấy vị đường chủ mở trói, nói ra: "Thiên nhận, mấy vị đường chủ, những người này vừa rồi muốn giết các người, phong thủy luôn chuyện, hiện tại bọn hắn vận mệnh tại trong tay các người, bao quát Tần Nhạc lao hồ ly này, nên xử lý như thế nào, toàn do các ngươi tới làm lựa chọn." Cảm tạ Giang tiên sinh. Liễu Thiên nhận cắn răng, chống đỡ lấy thân thể đứng lên, nói với mọi người nói các huynh đệ: "Hôm nay Tần Nhạc cùng những lũ tiểu nhân này cách làm, cho Thanh Cương xã bôi đen, cá nhân ta đề nghị, gọi tất cả Thanh Cương xã huynh tới, trước mặt mọi người đến thẩm phán những người này." Ta duy trì Thiên nhận ca cách làm. Một vị đường chủ nói để tất cả minh đệ tất cả xem một chút, cái này tần nhạc là cái thứ gì, nhìn xem những ngày nóng lòng thượng vị tiểu nhân đều là cái gì sắp mặt. Ta còn có cái đề nghị. Liêu Thiên nhận nói, tần nhạc không xứng làm xã trưởng, nhưng chúng ta thanh cương xã không có khả năng một ngày vô chủ, ta tự nhận là năng lực có hạn, cho nên ta để cử Giang Tiên Sinh làm chúng ta thanh cương xã xã trưởng. Ta đồng ý. Đồng ý. Các đường chủ nhao nhao hô ứng. Mạng của bọn hắn đều là Giang Ninh Cứ, hướng hồ dõi mắt, chỉ có Giang Ninh phủ hợp xã trưởng nhân tuyển Giang Tiên Sinh. không biết ngài ý như thế nào. Liêu Thiên nhận nhìn về phía Giang Ninh. Chương 270 Giang Ninh, Thanh Cương xã Tân Vương chương 270, Giang Ninh, Thanh Cương xã Tân Vương Giang Ninh khiêm hư cười nói, ta là ngoại nhân, chỉ sợ khó mà phục chúng Giang tiên sinh lời này liền không đúng Một vị đường chủ nói ra, ngài vài ngày trước đã trở thành Thanh Cương xã đường chủ sao có thể gọi ngoại nhân đâu Hú hổ, dưới mắt chỉ có ngài có năng lực dẫn đầu chúng ta Thanh Cương xã, đi cao hơn xa hơn Cho nên, ngài cũng đừng từ chối Đúng vậy A Giang tiên sinh, ngài cũng đừng từ chối Một vị khác đường chủ nói ra Các tiểu đệ cũng rất sùng bái ngươi, đợi chút nữa tất cả mọi người đi vào Thanh Vân Trai, chúng ta sẽ trước mặt mọi người trưng cầu ý kiến của bọn hắn, nếu như không ai có gì nghị, như vậy ngày sau này sẽ là Thanh Cương gia xã trưởng. Liêu Tiên nhận rèn sắc khi còn nóng nói hiện tại mọi người chia ra đi thông chi tất cả tiểu đệ, đến Thanh Vân Trại, chúng ta trước mặt mọi người đến xử trí tân nhạc, đồng thời, lực đẩy Giang Tiên Sinh làm xuống một nhiệm kỳ xã trưởng. Giang Ninh thở dài một tiếng, nói ra, "Ai, ta còn thực sự không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này." Sau đó, nếu mày nhìn xem tần nhạc, tân gia, nói một chút việc này gây Lúc đầu ta muốn giúp ngươi tranh đấu giành thiên hạ, ngươi lại không muốn, không phải bức ta tới làm xã trưởng, ai? Tân Nhạc giờ phút này sớm đã không có ngày xưa uy phong. Cánh tay của hắn còn đang không ngừng đổ máu, đã mà không có chút máu. Hắn dưới mắt chỉ muốn bảo trụ tính mạng của mình Giang Ninh, xã trưởng vị trí ta không muốn tặng cho ngươi, cầu ngươi bây giờ thả ta đi. Tân Nhạc cầu xin tha thứ không đối, ngươi không có làm rõ ràng tình huống. Giang Ninh lắc lắc nó trỏ, nói ra, đầu tiên, xã trưởng vị trí không phải ngươi từ bỏ, mà là, ngồi không được nữa. Thư yếu, không phải ngươi xã trưởng vị trí cho ta, mà là, mọi người hiện tại ủng hộ ta. Giang Linh chạm đến Tần Nhạc trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói ra, "Mà lại, bây giờ có thể không thể thả ngươi đi, không phải ta quyết định, là ngươi những thủ hạ này định đoạt, bọn hắn muốn thẩm phán ngươi đây. Ngươi nhưng phải chịu đựng a. Còn muốn chạy? Nghĩ hay lắm." Liêu Thiên nhếch quát, "Ngươi vì giết Giang tiên sinh, liên hợp Vân Long Thương hội, bán câu lạc bộ, lại thiết kế hãm hại tất cả đồng chủ, như toàn làm màu đen hành động, củng cố chính mình đại quyền. Ngươi bực này bại hoại, không được chết tử tế." Tần Nhạc cắn nói, "Nếu như ta chết, các ngươi đều muốn bày ra nhân mạng kiện cáo." Ha ha ha. quát, "Đi giang trên tay người nào không có án mạng?" Trên tay ngươi liền không có nhân mạng sao? Ngươi giết người, hai cánh tay đều đếm không hết đi. Đưa ngươi đi cục cảnh sát, ngươi cũng là một con đường chết, còn không bằng chúng ta cho ngươi thông khoái, coi như thay trời hành đạo. Ha ha ha. Những lời này, thật là giết người chu tâm. Tân Nhạc không nghĩ tới chính mình tung hoành giang hồ hơn 10 năm, đến muộn tâm niên, lại sẽ rơi vào kết cục như thế ước chừng qua thời gian 2 tiếng, đường khẩu tiểu lệ, toàn bộ tụ lại đến Thanh Vân trại đến. Chừng 3 40 10 người. Trên thực tế, Thanh Cương xã tại Hải Thành tổng cộng có 8 cái đường khẩu, đường khẩu môn đồ số lượng vượt qua 300 người. Chỉ bất quá Rất nhiều tiểu đệ là đi ngoại vi, không có đặt vào hệ tâm. Cái này tới 30, 40 người, là thanh cương xã lực lượng trung kiên. Mà những tiểu đệ này bọn họ có thể tại thành thị các ngóc ngách, tại 2 giờ bên trong đổi tới ngoại ô Thanh Vân trái đến, đủ để chứng minh thanh cương xã cái này câu lạc bộ lực chấp hành mạnh phi thường. Giờ phút này, Trần Nhạc cánh tay dùng cầm máu băng vải chăm chú gìm chặt, cột vào trên đế. Mặt khác 8 vị chân chó của hắn con, cũng phân biệt trói go, quỳ trên mặt đất. Các tiểu đệ nhìn thấy cảnh tượng này lúc, thiệt đệ chấn kinh thiên nhận đại ca, các đây là gây một màn nào? Vì sao đem Trần gia bọn người trói lại a? Mấy vị đường chủ chẳng lẽ lại muốn phát động bên trong biến sao? Đừng làm Độn nhanh cho Tần ra mở trói. 4. Trong lòng mọi người kinh nghi bất định, nhao nhao mở miệng chất vấn chư vị, thìng ngắt tĩnh, nghe ta nói vài câu. Liêu Thiên nhận nói, mấy ngày nay tổng bộ bên này phát sinh rất nhiều sự tình, có lẽ mọi người cũng đều không biết, ta sau đó đem chuyện này cáo chi mọi người, mọi người đối trước mắt tất cả mọi thứ, liền đều hiểu. Ngay sau đó, Liêu Thiên nhận đem Tần ra liên hợp Vân Long Thương hội hãm hại Giang Linh, cùng hắn nhường ra Vân Long Thương hội nửa bầu trời, đồng thời thiết kế cho giả các đường chủ hạ dược chuẩn bị mưu hại câu lạc bộ đường chủ quần thể chờ một loạt sự tình, toàn bộ đem ra công khai đồng thời, trong lúc đó còn có Giang Linh cung cấp ghi âm chứng cứ. Cái kia ghi âm, chính là Lôi Long cùng Tiểu Đao tại tần nhạc cho ở bỏ ra máy nghe trộm nghe trộm đến. Tần gia ở trong điện thoại, đối Vân Long thương hội khương giá cực điểm lịch nói. Hắn xưng, hắn nhất định phải ổn thỏa thành cương xã thanh thứ nhất ghế xếp, cho nên, Thỉnh cầu Vân Long thương hội cùng nhau hợp tác, ám sát Giang Linh đồng thời. còn cầu thương người giúp hắn vây người để báo một nửa Sơn cho đến hội, từ đây phương cùng chia thành thiên hạ, cộng đồng phát triển. Nghe những lời đi âm, kết hợp với mấy ngày nay chuyện phát sinh, các tiểu đệ khí thẳng cắn răng tần ra, ngươi thật sự là bị thương các huynh đệ tập a. Tần gia, ta một mực coi ngươi là một vị ý chí thiên hạ vương giả, nhưng lại không nghi tới, ngươi như vậy lòng dạ nhỏ mọn. Thanh cương xã là các huynh đệ cùng nhau dốc sức làm đi ra thiên hạ, khi nào liền thành chính ngươi? Chẳng lẽ lại, cái này thanh cương xã thế thế đại đại đều muốn họ tận phải không? 4. Các tiểu đệ lòng đầy căm phẫn, đúng tần nhạc từ ban sơ kính trọng, cho tới bây giờ chơ chẽn, thái độ chuyển biến chi tự nhiên, là Giang Ninh đều không có nghĩ tới dưới mắt, chúng ta không chỉ muốn thẩm phán tần nhạc bọn người Trong đó còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Liêu Thiên nhận nói, chính là thanh cương xã xã trưởng một vị, sau đó nên do ai tới làm. Sau đó, Liêu Thiên nhận đem Giang Linh đẩy lên đi, cũng biểu thị đây là hắn cùng tất cả đường chủ nhất trí ý nghĩ đám người gặp các đường chủ đều đã quyết định, chẳng qua là tượng trưng đến trưng cầu một chút ý kiến của bọn hắn mà thôi. Bọn hắn đúng Giang Ninh cũng không lạ lắm Giang Linh dẫn đầu thanh cương xã người bình định khu đang phát triển chẳng thử toàn bộ rút thành để dùng cho huynh đệ đã chết làm tiền trợ cấp. Hành động này, thu được thanh cương trên dưới nhất trí cảm. Bây giờ, Giang Linh càng là đem tần nhà câm như vật trần, đem hắn mặt nạ hung hăng phá hủy để hắn đem chân chính bản thểu một mặt bại lộ ở trước mặt mọi người. Lại hắn còn cứu được Liếu Thiên nhận chờ một đám đường chủ. Hắn tới làm cái này Thanh Cương xã xã trưởng vị trí, đương nhiên, Giang Ninh được đề cử tự vị, phát biểu quan điểm của mình nếu mọi người chấp nhắc, ta cũng liền không từ chối. Giang Ninh nói ra, Thanh Cương xã ta mặc kệ hắn trước kia là rằng gì, nhưng từ nay về sau, chúng ta muốn làm đứng đắn người làm ăn. Chặt chém giết giết thời đại đã sớm đi qua, hiện tại ai có tiền ai là đại ca, cho nên, sau đó ta nhiệm vụ chủ yếu chính là dẫn đầu các huynh đệ phát triển bản đồ, phát tài. Thanh Cương xã muốn làm hại thành thứ nhất câu lạc bộ căn phải làm hải thành giàu nhất câu lạc bộ. Những lời này nói đến trong lòng mọi người đi. Dưới mắt cái này coi trọng vật chất xã hội, tiền tài là vua. Ai không muốn trải qua xe sang trọng mỹ nhân sinh hoạt. Cho nên, Giang Ninh một fan để đám người nhiệt huyết sôi trào, nhau nhao tay chống gọi tốt. Giang Ninh dưới hai tay ép, ra hiệu mọi người im tiếng, mang trên mặt một vòng lẫm lệ nói ra, nhưng ở chúng ta làm đứng đắn sinh ý trước đó, có một việc nhất định phải giải quyết. Đám người nhau nhau mắt không chấp nhìn chăm chú về phía Giang Ninh. Giang Ninh nói ra, chuyện này chính là xử lý Vân Long Thương hội, thu phục Tần Nhạc Lao tộc ném ra ngoài nửa Sơn. Chương 271. Từ hôm nay trở đi, chúng ta gọi tập đoàn từ bản lũ đoạn. Chương 271. Từ hôm nay trở đi, chúng ta gọi tập đoàn từ bản lũ đoạn. Cái này nhất cử xử trí, cũng là nói đến tất cả mọi người trong lòng đi đúng, chúng ta muốn xử lý Vân Long thương hội. Hải Thành là thanh cương xã thiên hạ, Giang xã trưởng dẫn đầu chúng ta, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. 4. Đám người quần tình xúc động, rất lâu đều không có loại này, nhận viết cảm giác đây mới là một cái câu lạc bộ nên có sức sống cùng trạng thái về phần tân nhạc, cùng mấy vị này Miu Đồ bất chính mới đường chủ, bọn hắn nên xử lý như thế nào, toàn do các ngươi quyết định, ta không tham dự. Giang Ninh nói ra. Giang Ninh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là sau lưng sẽ vụng trộn quan sát những người này cử động. Tân nhạc chuyện này, là Giang Ninh cho tất cả mọi người một khảo nghiệm ngày mai triệu tập tất cả đường chủ cùng huynh đệ tại Thanh Vân trai học. Giang Ninh nói, "Dưới mắt ta còn có việc, trước tiên cần phải rời đi một chút là, xã trưởng." Đám người đồng thanh nói. Tại mọi người không gì sánh được trong ánh mắt xung tính, Giang Ninh rời đi hiện trường. Trên xe, Lôi Long cảm xúc bành trướng, kích động nói ra, "Giang tổng, hôm nay một ngày này qua, giống giống như nằm mơ, từ địa ngục đến thiên đường, đơn giản quá kích thích." Tiểu Dao nói ra. Dưới mắt Giang Tổng đã thành Thanh Cương xã Lao đại, về sau chúng ta chính là Hải Thành đệ nhất đại xã đoàn. Câu lạc bộ không dễ nghe. Giang Ninh nhíu như mày, câu lạc bộ hai chữ, cuối cùng chuyển không lộ ra, về sau chúng ta câu lạc bộ hai chữ, muốn đổi thành tập đoàn tư bản lũng đoạn. Thanh Cương vị tập đoàn tư bản lũng đoạn. Lôi Long nói hoàn toàn chính xác càng đại khí hơn một chút. Giang Ninh cười cười. Câu lạc bộ càng giống băng phái, càng giống cuộc quần, quần, mà tập đoàn tư bản đoạn mới thật sự là làm ăn lớn tổ chức. Cho nên, cũng không chỉ là danh tự đại khí một chút đơn giản như vậy đám người rời đi Thanh Cương xã lúc, đã là 3 giờ sáng nhiều. Giang Linh biết phụ mẫu bởi vì chính mình sự tình, đều tiến vào bệnh viện, hắn dưới mắt muốn đi bệnh viện thăm viếng phụ mẫu. Nhưng Lãnh Ngọc đúng lúc đó ngăn trở hắn hiện tại khoảng thời gian này, thúc thúc di nhất định đều đang ngủ, chờ sáng mai tỉnh ngủ, người đi cho bọn hắn niềm vui bất ngờ tốt nhất rồi. Nữ nhân tóm lại là thật trọng, Giang Ninh cũng cảm thấy hiện tại đi, khiến cho phụ mẫu một kích động suốt đêm đều ngủ không đến thân thể vốn là không tốt, đối bọn hắn tới nói càng thêm có gánh vác. Cho nên, lại nhịn một đêm, sáng ngày thứ 2 đi gặp phụ mẫu. Không qua sông thả có chút tinh thần phấn khởi, nhất thời cũng ngủ không được, chỉ có một người lái xe đi Ninh đặt vật liệu tầng bộ. Trong khoảng thời gian này quẩy rượu sàn đêm tranh đấu, Hậu Cần Phương diện hắn giao cho An Nhã xử lý, đám mạc rất nhiều đứng tại trong đại viện, nhìn xem đèn đốt sáng trưng phân phối trung tâm, bánh xích phân phối máy móc trắng đêm vận hành, ca đêm nhân viên công tác vất vả ở trong đó chạy tới chạy lui, Giang Ninh trong lòng một mảnh cảm động. Xem ra, chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, An Nhã đem nơi này quản lý rất khá. Giang Linh đi vào phân phối trung tâm, vừa vẫn có một cái ca đêm quản lý tại, nhìn thấy Giang Ninh xuất hiện, lập tức giật lại mình, cho là mình gặp quỷ. Hắn đã nghe nói Giang Linh bị hỏa thiêu chết sự tình, làm sao đêm hôm khuya khoắt Giang Linh chạm ở chỗ này không nhúc nhích quá rõ người. Hắn rủi rủi con mắt, cho là mình trực ca đêm quá lâu hoa mắt. Nhưng là, làm sao vỏ, đều nhìn thấy Giang Ninh chạm ở nơi đó, thậm chí còn miết miệng hướng hắn cười một tiếng, một giây sau hướng hắn đi tới mẹ nhà. Đêm đó ban quản lý kem chút sợ tè ra quần quân Giang tổng, ta biết ngài không nỡ Ninh đạt vật lưu, nhưng ngài cũng đừng đến làm ta sợ a, van cầu ngài. Ca đêm quản lý chắp tay trước ngực càng không ngừng nhắm mắt cầu nguyện lão Vu, ngươi ngu rồi a. Giang Ninh cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta thật tốt, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Lão Vu khẩn trương nuốt ngụm nước bọn, mở mắt nhìn xem Giang Ninh, hỏi, Giang tổng, ngài thật không có việc gì? Nó nhảm. Giang Ninh nắm chặt lão Vu tay, nhìn, tay của ta là có nhiệt độ. Lão Vu trong nháy mắt tỉnh táo lại, con mắt đều vào mở, "Giang tổng, ta còn tưởng rằng ngươi. Quá tốt rồi, An tổng biết chuyện của ngài sao?" "An nhã sao? Còn không biết." Giang Ninh nói ai, "Hôm qua có một đám người tới công ty bên trong hồn nào, muốn thu mua chúng ta Ninh đạt vật lưu. Lão Vu nói ra, người kia tựa như là cái gì đệ nhất tài đoàn ta cũng không có nghe rõ. "An tổng để bọn hắn dẹp ý niệm này, kết quả mấy người kia uy hiếp An tổng." Lão Vu một mặt phẫn nói, "Một đám đại nam nhân, khi dễ An tổng một nữ nhân, thật mẹ nhà hắn không biết xấu hổ." Giang Ninh cau mày, không nghĩ tới chính mình mới hơn một ngày thời gian không tại, liền có người bắt đầu đánh linh đặt vật lưu chủ ý những người này thật là hành động cấp tốc a. An tổng không có sao chứ? Giang Ninh hỏi An tổng cái này một hai ngày thế, nhưng là chơi đùa quá sức. Lão Vu nói ra, An tổng 3 ngày đi làm, ban đêm còn đi bệnh viện bên kia, cả người đều tiểu tụy. Đi bệnh viện? Trong nhà nàng người bị bệnh? Giang Ninh hỏi. Lão Vu kinh ngạc nhìn xem Giang Ninh, Giang tổng, ngài không biết sao? Ngay xảy ra chuyện ngày đó trở đi, ngài phụ mẫu liền nhập viện rồi, đều là An Nhã đang giúp đỡ. À đúng rồi, nghe nói còn có nàng một cái họ thầm quên mật. Hai người thay phiên chiếu khán Lao Giang tổng cộng phu nhân. Giang Ninh lập tức trong lòng một trận cảm động. Nguyên lai like là An Nhã cùng Lăng Nguyệt tỷ đang giúp mình chiếu cố phụ mẫu. Tại nguy nan nhất thời khắc, liền có thể nhìn ra ai đối với mình là thực tình chân ý khổ an nhã cùng lăng nguyệt tỷ. Giang Ninh hít sâu một hơi Giang tổng, ngài trở về có muốn hay không ta đem các công nhân viên tất cả tập hợp đứng lên, ngài cho triển khai cuộc họp." Lao Vu nói ra. "Những ngày này mọi người lòng người bàng hoàng, Giang Ninh qua đời, để mọi người đúng tương lai đều rất mê mang, không biết đi con đường nào. Mà bây giờ Giang Ninh lần nữa trở về, Lao Vu cảm thấy, bọn hắn hy vọng tới, hắn hận không thể hiện tại cầm loa lớn." đem tất cả mọi người kêu lên, nói cho bọn hắn Giang tổng trở về. Giang Ninh lại là mỉm cười khoát tay áo, không mở hội, không chậm chế mọi người thời gian làm việc, các người tiếp tục làm việc. Nói xong, vô vô Lao Vu bà bài, chú ý thân thể, ta rút lui trước. Chút Giang tổng. Lão Vu cảm nhận được đại lão bản của Vũ, sắc mặt hùng nhượng phân phất, tinh thần gấp trăm lần muốn. Sáng ngày thứ hai, Hải Thành đệ nhất nhân dân y liệt viện. Giang Ninh phụ ngũ các hạng thân thể chỉ tiêu dần dần khôi phục bình thường, đã chuyển đến phòng bệnh bình thường. Mà lại hai người làm mượn đơn, hai tấm dường, này cũng an tĩnh, sẽ không bị những người khác quấy rầy. An Nhã giờ phút này ngồi tại trước giường bệnh, cho Giang Ngọc Thành gọt trái táo ra ấy, răng tức tức. Sau đó, nàng lại vội vàng cầm lấy nóng hôi hồi canh, thổi lửa ngay, A lô Quỳnh từng miếng từng miếng uống xong ngô a gì, coi chừng nóng. Nô Quỳnh cùng Giang Ngọc Thành nội tâm vô cùng cảm động An Nhã đứa nhỏ này tốt bao nhiêu a. Nô Quỳnh ánh mắt ôn nhu, đưa tay vuốt vuốt An Nhã mái tóc, dung mạo xinh đẹp, lại là cao tài sinh, có năng lực, còn ôn nhu dị lượng, nếu như có thể làm con râu ta tốt. Nói đến đây, Nô Quỳnh con mắt vừa đỏ nước mắt lần nữa chảy ra đến ai. Giang Ngọc Thành cảm thán một tiếng, cắn răng không ra tiếng. Bọn hắn giờ phút này nội tâm mười phần yếu ớt, chỉ cần đề cập bất luận cái gì cùng Giang Ninh có liên quan, đều sẽ để hai người nhịn không được nước mắt băng thúc thúc ra gì, các người nếu như hứa thích, về sau ta liền làm các người chơi nữ nhi." An Nha nói ra, "Có chuyện gì, cùng ta giảng, đừng khách khí." Nô Quỳnh nhẹ gật đầu, xoa xoa nước mắt. Lúc này, đã thấy cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mấy tên người mặc tây trang nam tử trẻ tuổi đi tới. Phía sau bọn họ, Đường Trung Anh cùng Viên Hồng Ngọc phân biệt tiến vào phòng bệnh. Chương 272: Cha mẹ, ta tới. Chương 272: Cha mẹ, ta tới. Các ngươi chơi cái gì? An Nhã thấy một lần những người này, trong lòng liền bắt đầu khẩn trưng lên. Bởi vì, chiều hôm qua những người này đi Ninh Đặt Vật Lưu, còn ép mình cho bọn hắn biểu hiện ra Ninh Đặt Vật Lưu gần nhất hiện trạng, phân tích giá thu mua đương nhiên, An Nhã từ đầu đến cuối không có phối hợp bọn hắn. Bọn hắn giời cơn nóng giận, uy hiếp An Nhã muốn giết An Nhã cả nhà. Chuyện này, để An Nhã rất bất an. Mà bây giờ những người này tìm tới bệnh viện đến, càng làm cho An Nhã sợ sệt tan tổng, không nghĩ tới ngươi cũng tại à. Đường Trung Anh cười lạnh nói, chúng ta là đến xem Giang tổng phụ mẫu. Nói, hắn đi lên phía trước nói, cho hai vị tự giới thiệu mình một chút. Ta là Hải Thành Đường thị tập đoàn chủ tịch, Đường Trung Anh." Giang Ngọc Thành cùng Lô Quỳnh đương nhiên nhận biết Đường Trung Anh, chỉ là không nghĩ tới, Đường Trung Anh sẽ đến bệnh viện đến xem bọn hắn đương nhiên, bọn hắn rõ ràng, Đường Trung Anh cùng mình nhi tử không hợp, lần này tới, chính là mẹo khóc chuột bên cạnh ta vị này, là Hải Thành nổi danh chuyên gia giáo dục, Viên Hồng Võ lao tiên sinh. Đường Trung Anh tiếp tục giới thiệu nói đây cũng là để Giang Ngọc Thành vợ chồng nhận mình. Viên Hồng Võ cái tên này, bọn hắn có vẻ như nghe qua, là cái đại lão. Nhưng cụ thể tình huống như thế nào, bọn hắn không rõ ràng chúc mừng hai vị, thân thể nhìn khôi phục được không sai. Viên Hồng Võ đi lên trước, Cười híp mắt ngồi vào trên ghế, "Ta lần này đến đâu, đại biểu là Giang Nam tỉnh đệ nhất tài đoàn, Đường môn tài đoàn tới thăm đám các người. Nói, hắn vung tay lên, bảo Tiêu mang theo một cái trên cái dương trước, phóng tới giường bệnh Giang Ngọc Thành dưới chân. Viên Hồng Võ mở ra cái dương, bên trong là một chồng chồng chất đỏ tươi tờ đây là 500. "Không không không, Viên Hồng Võ nói, là Đường môn tài đoàn một chút tâm ý, xin mời hai vị nhận lấy." "Vô công bất tụ lộc, chúng ta không thể nhận." Giang Ngọc Thành đạo "Ha ha ha, không có quan hệ tiên sinh." Đường Trung Anh đi lên trước nói ra, "Ngài có thể đem hắn coi như tiền đặt cọc, à, dạng này tâm tình liền tự nhiên nhiều." "Cái gì tiền đặt cọc?" Giang Ngọc Thành nữ mày hỏi, hôm qua những người này muốn thu mua Linh Đặt Vật Lưu một chuyện, An Nhã kiên quyết phản đối, cũng không có cùng Giang Ngọc Thành vợ chồng nói lên, sợ ảnh hưởng hai người tâm tình. Cho nên hai người giờ phút này không biết đương nhiên là Thu Mua Linh Đặt Vật Lưu tiền đặt cọc. Đường Trung Anh nói ra, hai vị có cái hảo nhi tử, nhưng bất hạnh tráng niên mất sớm, đích thật là rất đáng tiếc một sự kiện, nhưng tư nhân đã qua đời, người sống vẫn là phải nhìn về phía trước. Linh Đặt Vật Lưu không có gia đình, ngay sau muốn tại Hải Thành lẫn vào, cũng không dễ dàng như vậy. lão sau lưng có Giang nam tỉnh nhất tài đoàn dựa, nhất định sẽ đem Linh Đặt Vật Lưu làm lớn làm mạnh. Đường Trung Anh tiến lên, vỗ vô Giang Ngọc Thành bả vai, "Linh Đặt Vật Lưu là con trai ngươi hy vọng, chúng ta đưa nó làm lớn, con của ngươi ở trên trời cũng sẽ thật cao hùng đi." Lan, Giang Ngọc Thành giờ phút này tức giận đến diện mục dữ tợn, "Cái này Đường Trung Anh cùng Viên Hồng Võ, quá khi dễ người. Nhi tử vừa mới chết, bọn hắn liền tới nhà đến buộc thu mua Linh Đặt Vật Lưu. Cái này không phải liền là khi dễ chính mình dưới mắt không người a. Ninh Đặt Vật Lưu là con của ta tâm huyết, chúng ta không có khả năng bán ra." Nô Quỳnh Hồng suy nghĩ nói mời các ngươi đem tất cả tiền thu hồi đi, đừng lại đánh Linh Đặt Vật Lưu chủ ý. Ha, ha, "Ha Đường Trung Anh cười to. Tiền đều đưa đến trong tay các ngươi làm sao thu hồi đi? Cuộc mua bán này, tự nhiên muốn tiến hành tới cùng a. Mà lại, đừng nói là Ninh Đạt vật lưu chúng ta muốn thu mua, con của người đang cùng tiến Bắc Sơn kiến trúc hàn ngủ, chúng ta cũng muốn lấy đi. Đường Trung Anh một mặt khiêu khích nhìn xem trên giường bệnh Giang Ngọc Thành vợ chồng, liếc mắt cười lạnh nói, ta chính là muốn đem hắn hết thể đều cắp đi. Đường Trung Anh, người là biến thái. Giang Ngọc Thành mang to, con của ta mặc dù cùng các ngươi có cách ngăn, nhưng không đến mức ngươi dạng này bỏ đá xuống giếng. Ha <cười> không đến mức a. Đường Trung Anh cười lạnh, đột nhiên vô đầu giường cái bàn, giống một tiếng, rất vậy phần. Hắn đã thương con của ta, lại báo cáo con của ta vào tủ, con của ta đời này kém chút hủy ở trên tay của hắn. Ngươi bây giờ nói với ta không đến mức. Ha ha. Đường Trung Anh một mặt phẫn hận cười lạnh, ta như vậy đúng Giang Ninh, đã đủ nhân tử. Viên Hồng võ lắc đầu, nói ra, giữa các ngươi có cái gì ân đoán cá nhân ta mặc kệ, nhưng là, ninh Đạc vật lưu, ta nhất định phải cầm tới, còn xin hai vị có thể đồng ý bán ra Ninh đạt vật lưu, ta sẽ dựa theo thị trường giá cả thu mua. Ta nói, ninh Đạc vật lưu không bán, về phần cái kia Bắc Sơn kiến trúc hàng ngũ, các ngươi có năng lực liền đi cầm. Giang Ngọc Thanh Quát, hiện tại mời các ngươi ra ngoài. Ta cùng lao bà muốn nghỉ ngơi." An Nhã cũng đứng dậy nói ra, "Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, xin mời mấy vị đi ra ngoài trước, nếu không, ta sẽ gọi bệnh viện nhân viên bảo an tới. Người khả năng đúng không?" Đường Trung Anh cắn răng nhìn xem An Nhã, một bên hai tên thủ hạ sông lên trước, một bên một cái đem An Nhã khống chế, đẩy lên Đường Trung Anh trước mặt, Đường Trung Anh lấy tay vồ An Nhã hai gò má, cắn răng hung hăng nói ra, "Ngươi con bà nó chính là cái người làm công, chơi cái gì vậy à? Vương nàng ra. Giang Ngọc Thành làm bộ liền muốn đứng dậy cho ta thành thật một chút. Lúc này những hộ vệ khác tiến lên, đem Giang Ngọc Thành lên giường người tới, "Cứ mạng." Giang Ngọc Thành hô to, Thủ hạ kia vội vàng rút ra băng rán, ở những người khác trợ giúp bên dưới, đem Giang Ngọc Thành miệng che lại, hôm nay Đường Môn tài đoàn cho hai vị mang đến hai phần quà tặng. Viên Hồng võ chỉ chỉ Giang Ngọc Thành dưới chân cái dương, phần thứ nhất là cái này, 500. Không không phần thứ hai. Nói, hắn cho thủ hạ phất phắt tay. Thủ hạ mở ra ba lô, bên trong là hai bó hoa trắng, phía dưới có hai đầu chìa lời, lên đường bình an. Tiếp sau gặp lại. Hắn đem hai bó hoa trắng phân biệt ném ở hai cái trên giường bệnh phần thứ hai, chính là cái này hai bó hoa. Viên Hồng vỗ hai tay mở ra, quyền lựa chọn tại trên tay các ngươi, hiện tại tùy đi. Các ngươi khinh người quá đáng. An Nha Quác, Giang tổng mặc dù không có ở đây, nhưng là hắn còn có bằng hữu, còn có huynh đệ, bằng hữu của hắn cùng huynh đệ sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi như vậy khi dễ Giang tổng người trong nhà. Ha ha ha, huynh đệ. Đường Trung Anh cười to nói, ngươi nói là cái kia ngu ngơ ngốc đại cá tử, cùng cái kia chơi dao tên luôn đi. Hắn lấy điện thoại di động ra, ấn mở một tấm hình cho đám người nhìn, rất xin lỗi, bọn hắn tối hôm qua liền bị người của ta không chế. Phía trên tấm hình là đêm qua Lôi Long cùng tiểu Đao bị trói go, tần nhạc đem nó phát cho Đường Trung Anh, Đường Trung Anh hết sức hài lòng, có như thế đồng đội hiệp trợ. Chuyện này tất nhiên sẽ thành chắc hẳn các người cũng rõ ràng, Giang Linh gia nhập thành cương xã, thành thành cương xã tần gia thủ hạ. Đường Trung Anh nói bây giờ Giang Ninh sẽ ra chuyện, tần gia tất nhiên muốn ra mặt tới đón Giang Linh về vụ. Hắn nhìn về phía Giang Ngọc Thành vợ chồng, dùng uy hiếp ngữ khí nói ra, "Dưới mắt, chúng ta là tại cho hai vị cơ hội thương lượng, nhưng nếu như chờ tần gia tới, thủ đoạn của hắn, chắc hẳn các ngươi là không muốn nhìn thấy." Thành cương xã tần gia, hải thành dưới mặt đất thủ hoàng đế, người làm ăn đều biết. Giang Ngọc Thành cùng Nô Quỳnh chỉ cảm thấy giờ phút này lên trời không đường, xuống đất không cửa. Như tử chết, bọn hắn cũng đã là mất hết cân đảm. An Nhã bị đối phương khống chế, tránh thoát không được. Phản phất đám người đối mặt chính là một cái tử cục. Nhưng mà lúc này, lại nghe phòng bệnh chuyển ra ngoài đến Bảo Tiêu Thanh Âm đường tổng, không xong. Nhưng này Bảo Tiêu lời còn chưa nói hết, bệnh viện cửa bị phá tan, Bảo Tiêu trực tiếp ngã vào trong phòng, ngã thế lăn cùng ngẹo. Giang Ninh cùng lôi long bọn người xuất hiện tại cửa ra vào cha, mẹ, ta tới. Giang Ninh mép miệng cười nói. Chương 273. Dẫn đánh nhà giàu nhất đường Trung Anh. Chương 273. Dẫn đánh nhà giàu nhất đường Trung Anh. Giờ khắc này, cả phòng yên tĩnh im lặng. Phản Phật trong náy mắt, thời gian đều ngừng kết. Tất cả mọi người lộ ra không gì sánh được ánh mắt kinh ngạc, đại não cũng đang nhanh chóng xoay trở lấy. Bởi vì, trước mắt một màn này, quá mức kỳ hiếm đường trung anh cùng Viên Hồng Võ giờ phút này cực độ khủng hoảng đặc biệt là Viên Hồng Võ, bộ kia để hắn mất ngủ bao nhiêu cái ban đêm khuôn mặt, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng là, Giang Ninh không phải là đã chết sao? Dưới mắt chuyện này là sao nữa? Như Tử, đầu tiên là nô quỳnh hô to một tiếng, nàng sớm đã ức chế không nổi kích động, chống đỡ lấy dưới thân thể giường, hướng phía Giang Ninh liền bổ nhào qua mẹ, ngài chú ý thân thể. Giang Ninh vội vàng tiến lên, đem nô quỳnh đỡ lên giường. Lúc này hắn mới nhìn rõ sắt vách giường hai cái tay chân đè xuống lão Ba Giang Ngọc Thành bua ra. Giang Ninh lạnh lùng nói một câu. Cái kia hai cái tay chân bị Giang Ninh khí thế hù sợ, toàn thân lắc một cái, không tự giác buông lòng tay ra nhi tử. Lô Quỳnh ôm chặt lấy Giang Ninh khóc bù lu đụ loa. Giang Ngọc Thành cũng là run rẩy xuống giường, đi vào Giang Ninh trước mặt, như là khi còn bé như vậy, đưa tay vuốt ve Giang Linh tóc, nhi tử, ta và mẹ của ngươi đều cho là ngươi sẽ ra chuyện hai chúng ta đã đã hẹn, chờ cảnh sát giờ xem xét kết quả xuống tới, chúng ta vì ngươi làm tốt hậu sự, sau đó, hai chúng ta cũng tùy ngươi đi, chúng ta một nhà ba người ở phía dưới gặp nhau. Nói, Giang Ngọc thành nước mắt cũng không cầm được chạy xuống cha. "Mẹ, là ta không tốt, để cho các ngươi lo lắng." Giang Linh thở dài một tiếng như tử, "Ngươi còn sống liền tốt." Nô Quỳnh kích động gấp lớn. Một lát sau, Giang Linh trấn an phụ mẫu cảm xúc, "Đúng An Nhã, vậy vây tay, An Nhã, mấy ngày nay thật vất vả ngươi quay đầu ta sẽ cho ngươi tăng lương thủy." An Nhã giờ phút này trong hốc mắt ngấn đầy nước mắt, nàng cố gắng lắc đầu, nước nợ nói, "Giang tổng, ta không muốn tăng lương thủy, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta làm sao đều được." Nói, nàng cũng không khống chế mình được nữa nhưng vẫn làm chủ Dương một đầu quấn tới Giang Ninh trong ngực, như cái tiểu nữ hài bình thường anh anh khóc ồ lên. Giang Ninh nhẹ nhàng vuốt ve An Nha tóc, vô vô lưng của nàng, "An Nhã, đừng khóc, ta đây không phải thật tốt ta." Sau đó, giúp An Nhã lao đi nước mắt. An Nha mím môi, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Trong nội tâm nàng biết, mình đã không có thuốc chữa thích người nam nhân trước mắt này. Mà giờ khắc này, Đường Trung Anh cùng Viên Hồng võ hết sức khó xử. Hai người bọn họ ngồi tại phòng bệnh chính giữa, lại bị Giang Ninh như là không khí bình thường coi nhẹ. Nhưng là, hai người bọn họ lại một cách lạ kỳ duy trì an tĩnh. cục Giang Linh nhìn về phía Đường Trung Anh cùng Viên Hồng Võ hai vị đến bệnh viện làm cái gì? Giang Linh trên mặt mang cười lạnh, chúng ta Viên Hồng Võ còn chưa nói ra miệng. An Nhã liền đoạt trước nói, bọn hắn dẫn người đến uy hiếp thúc thúc cùng A gì, để bọn hắn giao ra Ninh đạt vật lưu, đồng thời, bọn hắn còn muốn lấy đi ngươi bác Sơn kiến trúc hạ mục. Giang Linh nhế mày cười một tiếng, hai vị, tướng ăn hơi khó coi đi. Đường Trung Anh hít sâu một hơi, nói ra, Giang Linh, chúng ta cho là người chết rồi coi như ta hắn sao chết thật cũng không tới phiên các ngươi đến thu mua linh đạt vật lưu. Giang Linh hét lớn một tiếng, huống các ngươi dưới ban ngày ban mặt uy hiếp ta phụ mẫu, là chán sống rồi hả? Đường Trung Anh răng cắn chặt, phẫn nộ ở trong lòng tăng cấp. Hắn tốt xấu là hải thành nhà giàu nhất, chỗ nào dung hạ được Giang Ninh như vậy uy hiếp Giang Ninh, ta vừa rồi thế nhưng là một mực hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện cùng ngươi. Đường Trung Anh nói, nhưng thái độ của ngươi, để cho ta rất khó chịu. Giang Ninh lạnh lùng hỏi ngược lại, "Đường Trung Anh, nếu như ta thủ hạ đem ngươi cha đè lên giường, ngươi bây giờ sẽ còn cùng ta hảo ngôn hảo ngữ à?" Đường Trung Anh cắn răng nói, "Giang Ninh, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta cho ngươi biết, coi như ngươi người không chết, nhưng ngươi Ninh đạt vật lưu, chúng ta cũng chắc chắn muốn." Đùng. Giang Ninh tiến lên chính là một bàn tay Trực tiếp đem đường Trung Anh đổ nhào trên mặt đất, đường Trung Anh chỉ cảm thấy choáng váng, trong miệng một trận mùi tanh, phù một tiếng, phun ra một búng máu, liên đối hai viên răng. Một màn này, thế nhưng là dọa sợ Giang Ngọc thành vợ chồng đường Trung Anh thế nhưng là hại thành nhà giàu nhất ta. Nhi tử vậy mà trực tiếp cho hại thành nhà giàu nhất một cái lớn bước đầu, đem hai viên răng đều đánh rớt, cái này còn phải. Một giây sau, đường Trung Anh bọn bảo tiêu nhau nhau hướng Giang Ninh xông lại. Giang Linh nhất tức đem xông lên phía trước nhất người đã bay, đụng ngã sau lưng bà bốn bảo tiêu. Sau đó đúng Lôi Long cùng Tiểu Đao nói ra, đóng cửa, đánh chó. Tiểu Đao cùng Lôi Long đã sớm kiểm chế không được Tuấn tay đóng cửa lại, hai người như là mũi tên rời cùng, như bay hướng đám người chạy tới. Phanh phanh phanh. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Đường Trung Anh mang tới 5 tên bảo tiêu toàn bộ bị đánh ngồi phủi ở. Giang Linh đi vào Đường Trung Anh trước mặt, nắm chặt Đường Trung Anh và táo đem nó sách kéo lên, buộc hắn cùng mình đối mặt, "Đường Trung Anh, ngươi đã chạm tới ranh giới cuối cùng của ta. Ngươi thả ta ra." Đường Trung Anh cố gắng tránh thoát, "Quá to, Giang Linh, ngươi không phải liền là gia nhập Thanh Cương xã a? Ngươi châu cái gì châu? Hiện tại Thanh Cương xã tần gia đều đứng ở bên ta, ngươi tốt nhất cho ta ngoan một chút." Đường Trung Anh nghĩ thầm, "Lão đại của ngươi. Hiện tại là của ta đừng bọn, ngươi một cái lâu là ở trước mặt ta giả tràng cái gì?" Hắn lời này cũng cho Viên Hồng Võ rất lớn lực lượng. Vừa rồi Viên Hồng Võ trong lòng không gì sánh được bối rối, nhưng dưới mắt nhớ tới Tần Nhạc, hắn liền tựa như ăn một viên thuốc an thần rằng mình a. Viên Hồng Võ nói ra, "Chúng ta cũng không muốn đem sự tình nguyên náo khó như vậy có thể, nhưng có một số việc không phải ngươi ta có thể chi phối. Nói thật cho ngươi biết đi." là Đường Tống muốn thu mua ngươi Ninh Đạt Vật Lưu, Đường Môn Tập Đoàn Tư Bản Lũ Đoạn nam to lớn nhất tập tư bản Nhạc tự nhiên là muốn đứng tại Đường bên này, cho nên, cảm thấy, ngươi như một vị phản kháng. Hạ chẳng sẽ như thế nào?" Giang Linh lắc đầu cười lạnh, "Các ngươi hiện tại là đang uy hiếp ta lạc." "Ai, quân tử vô tội, mang ngọc có tội." Viên Hồng võ nói ra, "Ngươi mặc dù không có sai, nhưng sai liền sai tại, ngươi nắm giữ lấy kiếm tiền phương pháp, nếu như không nhanh chóng đem linh đặt vật lưu bán cho Đường môn tập đoàn, Thanh Cương xã tần ra cái thứ nhất sẽ không tha cho ngươi." Nghe Viên Hồng võ nói như vậy, Giang Linh phụ mẫu đều là lắc đầu thở dài nhi tử, không nên cùng bọn hắn tranh giành. Lô Quỳnh nói ra, "Chỉ cần chúng ta một nhà ba người kiện kiện khắc khang, so cái gì đời mạnh." "Đúng vậy a nhi tử. Bán đi đi." Giang Ngọc Thành cũng là mười phần bất đắc dĩ, Thanh Cương xã Ta và cha ngươi đều nghe qua, những cái kia đều là khách giang hồ người, từng cái đầu đẩng trên lưng quần chúng ta không thể chơi vào. Hai vị hay là rất hiểu thời cuộc. Viên Hồng Võ Hải lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Giang Ninh, "Giang Ninh ngươi yên tâm, thu mua Ninh đặt vật lưu, chúng ta sẽ dựa theo giá thị trường đến, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi." "A." Giang Ninh có nhiều ý vị cười một tiếng, hỏi ngược lại, "Giá thị trường là bao nhiêu? Nói ra ta nghe một chút." "20 triệu." Viên Hồng Võ dựng lên thủ thế, "Ngươi tất cả sẽ cộ, phân phối trung tâm máy móc chung vào một chỗ, dựa theo hai tay giá cả quy ra." cũng chỉ có thể giá trị nhiều tiền như vậy, các người quá phận. An Nhã nổi giận, chúng ta hậu cần công ty giá thị trường liền vượt qua 1 tỷ, bây giờ càng là tại giếng phun thức giai đoạn phát triển, tương lai sẽ trở thành chục tỷ công ty, người há miệng chính là 20 triệu, thế này sao lại là mua, người đây là đoạn. Thanh niên không nên nói lung tung. Viên Hồng có nói, chúng ta nguyện ý xuất tiền, đã rất cho mặt mũi, không phải vậy, để tần nhạc ra mặt, có lẽ chúng ta một phân tiền đều không cần ra đâu. Các người An Nhã đều sắp bị tức khóc ha ha ha Nhưng mà lúc này, Giang Linh lại cười ha <cười> hả. <cười> Chương 274. Giang Linh, Hải Thành dưới mặt đất hoàn đế Chương 274, Giang Ninh, hải thành dưới mặt đất hoàng đế ngươi cười cái gì? Viên Hồng võ mắt lạnh nhìn Giang Linh, Đường Trung Anh lau miệng bên trong máu, cũng là một mặt không hiểu ta cười các ngươi quá thiểu năng trí tuệ. Giang Linh hít sâu một hơi, thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói ra, hai người các ngươi hiện tại là đang làm gì? Đóng vai thẳng hề sao? Giang Ninh, đừng cho mặt ngươi không biết xấu hổ. Đường Trung Anh bưng bít lấy quay hàm, phẫn nộ nói, không nên ép chúng ta đem tần ra mời đi theo đúng không? Đi mời đi. Giang Linh hai tay mở ra, nói ra, ta ở chỗ này chờ hắn. Đường Trung Anh răng, trong lòng càng thêm tức giận. Nguyên bản bọn hắn nghĩ đến nếu như mình giải quyết, có thể cho Tần Nhạc thiếu chiếm một chút cổ phần. Nếu như Tần Nhạc ra mặt đến giải quyết chuyện này, cổ phần liền muốn đa phần hắn một chút. Nhưng Đường Trung Anh cùng Viên Hường võ, hiện tại không giải quyết được Giang Ninh. Nhất là Đường Trung Anh, mới vừa rồi bị Giang Ninh quạt một bạt hai, thù này hắn nhất định phải báo. Nếu dạng này, chỉ có thể xin mời Tần Nhạc ra mặt tới thu thập Giang Ninh với lão, cuộc điện thoại này cuối cùng vẫn là một đánh. Đường Trung Anh một mặt làm như có thật nói ra ai, nguyên bản có thể dễ nói dễ thương lượng không có cách nào, là chính hắn nhất định phải làm lớn chuyện. Viên Hồng Võ một bộ ta mời đến Tần Nhạc Giang Linh hẳn phải chết tư thế Đường Trung Anh hít sâu một hơi, bấm tần nhạc điện thoại. Sau đó, trong miệng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm một câu, "Giang Linh, đây chính là người tự tìm." Nhưng mà, hắn đã chờ thật lâu, đối phương một mực không tiếp điện thoại tình huống như thế nào? Viên Hồng Võ nhíu mày hỏi Đường Trung Anh suy nghĩ một lát, nói ra, "Tần gia hẳn là đang nghỉ ngơi." Điện thoại thả đi lặng. Viên Hồng Võ rất phiền muộn, hắn Tần Nhạc hết lần này tới lần khác lúc này không tiếp điện thoại, thật là gấp chết người. Mà dưới mắt, bọn hắn lại không có tần nhạc điện thoại của thủ hạ phái người đi thanh cương xã tiếp tần gia đến đây đi. Viên Hồng Võ nói ra Dạng này cũng càng thêm trực tiếp một chút. Ta nhìn các ngươi cũng đừng dài vỏ. Giang Linh lắc đầu cười cười, "Tần Nhạc bây giờ căn bản không rảnh thấy các ngươi, mà lại, cho dù là hắn có thể thấy các ngươi, cũng hoàn toàn không giúp được các ngươi." "Có ý tứ gì?" Viên Hồng Võ cùng Đường Trung Anh cùng nhau nhìn xem Giang Linh hắn đã không còn là thanh cương xã xã trưởng. Giang Linh mỉm cười, "Hắn xuống đài." "Cái gì?" Viên Hồng Võ cùng Đường Trung Anh quá sợ hãi Giang Linh, ngươi gật người. Viên Hồng Võ cắn răng nói, "Tần Nhạc một tay sáng lập thanh cương xã, hắn căn bản không có khả năng xuống đài." Đường Trung Anh cũng là không tin, lần nữa gọi Tần Nhạc điện thoại. Nhưng là băm mấy cái, đối phương một mực không tiếp. Một bên Lôi Long cùng Tiểu Đao Âm thầm cởi trộm. Hai tên này thật là chơi quá giới. Lúc này, Giang Linh điện thoại vang lên. Là Liêu Tiên nhận đánh tới Thiên Nhận, thế nào? Giang Linh nhận điện thoại xã trưởng, Hải Thành nhà giàu nhất đường Trung Anh, vừa rồi cho Tần Nhạc đánh mấy cái điện thoại, đoán chừng là có việc, điện thoại chúng ta không có nhận, cái này ngài nhìn xử lý như thế nào? Có muốn hay không ta đem Tần Nhạc điện thoại tắt máy?" Liêu Tiên nhận hỏi. Giang Linh đem miễn để mở ra, nói ra, "Thiên Nhận, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta bên này tín hiệu không được tốt, ngươi lặp lại lần nữa." Sá trưởng Liễu Thiên nhận nguyên thoại lại lặp lại một lần. Giang Linh nếu mày nhìn xem Đường Trung Anh cùng Viên Hồng Võ, hai vị lộn hai không đưa đi, đi, có thể nghe được đi. Giờ phút này Đường Trung Anh cùng Viên Hồng Võ mặt đều cứng đờ sắc mặt cực kỳ khó coi. Giang Linh đúng điện thoại bên kia Liễu Thiên nhận nói ra, "Thiên nhận, ngươi hỏi một chút tơn nhạc, Đường Trung Anh tìm hắn muốn làm gì?" Liễu Thiên nhận hỏi nói, hồi đáp, "Tơn nhạc nói, Đường Trung Anh cùng Viên Hồng Võ muốn thu mua ngải linh đạt vật lưu, gọi điện thoại nhất định gọi là hắn đến giúp đỡ." Lời này vừa ra, Đường Trung Anh cùng Viên Hồng Võ mặt trắng bệch. Bọn hắn đều là người khôn khéo, giờ phút này đã nghe được rõ ràng. Tần Nhạc đây là bị thủ hạ vạch tội ngay cả điện thoại đều bị mất. Đúng như Giang Ninh nói tới, hắn xuống ngựa xã trưởng. Tần Nhạc cầu vật này muốn lập công trừ tội. Liêu Thiên nhận tại đầu bên kia điện thoại nói ra, hắn nói nếu như ngài có thể tha hắn, hắn nói cho ngươi một cái liên quan tới Đường Trung Anh bí mật. Nghe chút lời này, Đường Trung Anh lập tức ngồi không yên, hắn la lên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Giang Ninh lại một cái tắt vung đi qua, trực tiếp đem Đường Trung Anh đổ nhào trên mặt đất, sau đó, một ngón tay đặt ở bờ môi, nhà giàu nhất đại nhân, thịnh an tiếng điểm. Đường Trung Anh cảm giác mình trong miệng trong lỗ mũi đều là máu. Đại bộ phận răng đều buông lỏng đau nước mắt đều nhanh chảy ra. Giang Ninh mặt mỉm cười, đúng đầu bên kia điện thoại hỏi, để Tân Nhạc nói nghe một chút, nếu như bí mật này đủ tình báo, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho hắn. Tân Nhạc cảm giác mình rốt cục bắt được cơ hội, tại đầu bên kia điện thoại vội và nói, Giang tiên sinh, trước đó ta từng phái Liêu Thiên Huệ đi gỡ hai người cái cánh tay, sự kiện kia ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên. Giang Ninh đạo sự kiện kia người chủ sự sau màn có hai cái, một cái là Vương Duy Nhiên, mà đổi thành một cái chính là Đường Trung Anh. Tân Nhạc nói a. Giang Ninh to mày. Chuyện này, ngược lại là hắn không nghĩ tới. Hắn lúc đó chỉ cho là là Vương duy niên một người làm. Tần Nhạc vì trên công, tiếp tục nói, lúc đó Đường Trung Anh đưa cho ta một cái kim tương ngọc Phật, giá trị mấy triệu, hắn phải dùng vật kia làm tiền thù lao, muốn ta phải người giết chết ngươi. Nhưng là ta cảm thấy giết người quá phận ở giữa ngăn cản một đạo, chỉ lấy hai ngươi cái cánh tay. Giang tiên sinh, ta kỳ thật lần kia là đã giúp người a. Cầu ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta đi. Bốn. Nghe đầu bên kia điện thoại, Tần Nhạc đúng Giang Linh thấp giọng đi xuống cầu xin tha thứ, Viên Hồng võ một mặt ngậm bực Nhạc đang nói chuyện sao? Hắn làm sao liên lạc tới bộ này rộn động? Nếu như hắn xuống đài Thành Cương xã hiện tại ai là lão đại? Ha ha ha, Viên lão đầu, ngươi thật sự là già mà hồ đồ a." Một bên tiểu đao cười nói, "Ngươi vừa rồi không nghe thấy đầu bên kia điện thoại, Thành Cương xã người hô Giang tổng xã trưởng sao?" "A." Viên Hồng Võ quá sợ hãi, cả người thân thể phảng phất tại trong nháy mắt đều cứng đờ đừng nói là hắn, ở đây tất cả mọi người đều bị cực hạn này đào ngược cho sợ ngây người. Giang Ninh phụ mẫu cùng ăn nhã, cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giang Ninh. "Thành Cương xã, Hải Thành đệ nhất đại xã đoàn, Phong bá diện, môn đồ lông lão." Thanh cương xã xã trưởng Tần Nhạc, bằng vào thanh cương xã thực lực tuyệt đối, trở thành hải thành dưới mặt đất hoàng đế. Bây giờ, Tần Nhạc xuống đài, Giang Linh vậy mà thành thanh cương xã mới xã trưởng. Nói như vậy, dưới mắt hải thành dưới mặt đất hoàng đế, là Giang Linh. Mà giờ khác này, đầu bên kia điện thoại Tần Nhạc còn tại cầu xin tha thứ Giang tiên sinh, ta nô liệu, ngài còn hài lòng không? Cầu ngài tha cho ta đi. Tần Nhạc mang theo tiếng khóc nước nở nói ra, ta cam đoan về sau thành thành thật thật, sẽ không trêu chọc van xin ngài. Ngươi nô ta rất hài lòng. Nếu như ngươi không nói, ta còn thực sự không biết đường chúng anh mua hung sắt ta. Giang Linh đang khi nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đường Trung Anh. Trong ngay mắt, Đường Trung Anh mồ hôi lạnh toát liền xông ra. Giang Linh ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Trung Anh, trong miệng tiếp tục đúng đầu bên kia điện thoại nói ra, "Tần gia, ta dự định bỏ qua cho ngươi. Ta ân Giang tiên sinh, ta ân Giang tiên sinh." Tần Nhạc tại đầu tiên nói cảm ơn liên tục nhưng là, "Ta tha ngươi, câu lạc bộ các huynh đệ cũng không có tha cho ngươi." Giang Linh nói thiên nhận a, "Các ngươi nên xử lý như thế nào, tiếp tục xử lý như thế nào a?" Tần Nhạc, chương 275, điều phục. Chương 275, điều phục. Giang Linh cúp điện thoại, nhìn về phía đường Trung Anh đường nhà giàu nhất, nếu để cho tất cả hải thành nhân dân, cùng quan phủ đám con trước đều biết ngươi mua hung giết người sự tình, ngươi cảm thấy, sẽ như thế nào? Giang Linh, đừng nghe tần nhạc nói bậy. Đường Trung Anh nói hắn đang ốm người ta. Nói xấu ngươi. Ha ha. Giang Linh cười lạnh nói, hắn trò chuyện ta đã ghi âm mà lại, trong miệng hắn nói tới giá trị mấy triệu kim tương ngọc Phật, nếu quả như thật tồn tại, ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Nếu như cái kêu Kim Tương Ngọc Phật thật tồn tại, nói rõ khoản giao dịch này là thật, Đường Trung Anh không cách nào lại giảo biện Đường Trung Anh trong nháy mắt hoàng hồn Giang Linh, ngươi tin vào người khác hồ ngôn loạn ngữ tới tìm ta hỏi tội, điểm ấy ngươi rất không chính công a." Đường Trung Anh nói ra, "Ngươi vừa rồi đánh hai ta bàn tay, ta mất rồi hai viên rằng, ngươi cũng đã biết, loại người này chết ý tổn thương tội, luật sư của ta sẽ để cho ngươi làm bao lâu lao sao?" "Làm bao lâu lao ta không biết, nhưng ta biết, ngươi đến trong phòng bệnh uy hiếp ta phụ mẫu trước đây, ta đánh ngươi, là phòng vệ chính đáng. Giang Linh nói cha mẹ của ta đã bị thân người hiếp, chẳng lẽ lại ta còn muốn ngồi chờ chết ta." Hắn nói đi vào đường trung anh trước mặt, cắn răng nói, còn nữa nói, liền mẹ nói ngươi có luật sư sao? Lao tử xin mời luật sư cũng không thể so với ngươi xin mời kém. Hám miệng ngậm miệng luật sư của ta. Giả trang cái gì a? Đường Trung Anh giờ phút này triệt để không cách nào. Hắn tử trên võ lực không cách nào làm cho Giang Ninh khuất phục, hắn tại trên đạo lý cũng không chiếm thượng phòng, mà chính mình cái này nhà giàu nhất thân phận, có vẻ như hiện tại cũng vô pháp đúng Giang Ninh hình thành bất cứ hiếp gì. Nhiều phương diện bị áp chế, hắn chỉ có thể tạm thời chịu thua Giang Linh, chuyện ngày hôm nay, ta xin lỗi ngươi, là ta mạo phạm trước đây. Đường Trung Anh nói ra Chúng ta cùng tồn tại hại thành trên vùng đất này, lẫn nhau rằng co lâu như vậy, ta mệt mỏi, cũng hao phí rất nhiều tinh lực, cho nên, ta hy vọng giữa chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa." Giang Linh nhìn ra được, đường trung anh dưới mắt chỉ là kế hoa bình. Nhưng là, Giang Linh nhất định phải nếu lấy hắn mua hung giết người chuyện này không thả, tựa hồ cũng không phải hào thủ đoạn. Hắn trước hết tìm tới cái kia Kim Tương ngọc Phật, xác nhận tần nhạc lời nói toàn bộ là thật lại đến đối phó đường trung anh đến lúc đó, đối phó hắn không cần tốn nhiều sức đường tổng a, ngươi sớm nói như vậy không phải tốt, chúng ta sớm nên làm bằng hữu." Giang Ninh miệng cười cười, ngươi nhìn việc này gây, mặt còn đau không? Không đau không đau. Đường Trung Anh gặp Giang Ninh tin tưởng hắn, trong lòng cười thầm, tâm tình cũng cao hứng trở lại, "Giang Linh à, ngươi là nhân tài, về sau ta Đường ra sẽ cùng ngươi nhiều hơn hợp tác, chúng ta cùng một chỗ phát tài." "Ha ha ha, vậy nhưng quá tốt rồi." Giang Ninh làm bộ nhiệt tình cười một tiếng, nhưng mà hai tay mở ra hỏi, bác Sơn Hạng mục ngươi còn đoạn không chiếm?" "Không chiếm không chiếm." Đường Trung Anh nói hiện tại chúng ta đều là bằng hưu, làm sao có thể đoạt bằng hưu hạng mục. "Cái kia linh đặt vật lưu ngươi còn có mua hay không?" Giang Linh lại hỏi ai. Đường Trung Anh nói ra, "Linh đạc vật lưu lúc đầu cũng không phải ta muốn mua." Ta chỉ là giúp viên lão cùng đường môn tập đoàn tư bản lũ đoạn trả lời. Lời này vừa ra, đem đầu mâu xảo rượu dẫn hướng Viên Hồng Võ. Viên Hồng Võ giờ phút này phía sau đều bị mồ hôi lạnh toát ướt. Hắn nhớ mang máng tại khách sạn trên liên hội, kiến trúc kia thương đường Kỳ Sơn, chào phúng chế nhạo Giang Ninh, kết quả tiệc tối kết thúc trên đường về nhà, cùng Tiểu Tam song song bị xung giết. Đêm đó Giang Ninh không cần tốn nhiều sức chui vào phòng ngủ của hắn, uống cạn hắn một bình giá trị 200. Không không không lạ vị. Loại người này, nếu như đối với mình hung hăng lên, chính mình mấy cái đầu đều không đủ rỡ đó a. Giang Ninh, ký thật ta cũng là cái chuyền lời. Viên Hồng Võ vội vàng phủi sạch quan hệ, là Đường môn tập đoàn tư bản lũ đoạn muốn mua ngươi Ninh đạt vật lưu ý miệng. Giang Ninh đi lên trước, nắm chặt Viên Hồng Võ cổ áo, lạnh lùng nói ra, Viên lao đầu, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ chúng ta đem khuya nói chuyện lần kia rồi sao? Ngươi tốt như vậy vết sẹo quên đau đầu. Viên Hồng Võ triệt để luống cuống, hắn vội vàng giải thích, Giang Ninh, ta nói chính là lời nói thật, Đường tổng người kia không biết ngươi nghe qua không có, hắn muốn cái gì, ai cũng ngăn không được, ta cũng ngăn không được đúng. Giang Ninh một bàn tay đập vào Viên Hồng Võ nó, đánh cho hắn giật mình, ngươi con bà nó còn cầm Đường tổng đến uy hiếp ta phải không? Không có không có. Viên Hồng Võ vội vàng giải thích, đầu lắc như đánh trống trầu. Rất khó tưởng tượng, ngay bình thường một mặt tiêu căng, nhìn người cơ hồ đều là dùng lỗ mũi viên Hồng Võ cùng đường chúng anh, giờ khắc này ở Giang Ninh trước mặt, đều như là quả cà gặp sương. Giờ khác này, Giang Ngọc thành vợ chồng mới hoàn toàn tỉnh lộ. Chính mình cái này như tử, sớm đã lặng lẽ trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Thậm chí, bọn hắn ngẩng đầu nhìn tới, càng nhìn không đến bụi cây phía trên chân trời viên lão đầu. Giang Ninh nói ra, "Hôm nay ta đến thăm phụ mẫu, không muốn cùng ngươi quá nhiều dây dưa, nhưng giữa ngươi và ta khoảng nợ này, chúng ta trước tiên cần phải đi lại, nhìn ngươi về sau biểu hiện như thế nào?" Hắn vô vô viên Hồng Võ bà vai, nói ra, ngày sau ngươi như biểu hiện được tốt, chúng ta xóa bỏ, nếu như ngươi biểu hiện được khác ta rất không hài lòng, có lỗi với, ngươi khả năng liền muốn xui xẻo. Viên Hồng Võ càng không ngừng sát mồ hơi lạnh, nói ra, Giang Ninh ngươi yên tâm, ta sẽ chân quý giữa chúng ta hữu nghị. Giang Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, còn có, ngươi giúp ta cho Đường Tống mang câu nói. Cái gì? Ngươi nói cho Đường Tống, mời hắn về sau đừng lại đánh Ninh Đạt vật lưu chú ý, nếu như hắn còn dám trợ cho mặc kệ hắn thân phận gì, ta Ninh nhất định sẽ làm cho hắn ăn vào đau khổ, ta nói được thì làm được. Tốt tốt. Viên Hồng Võ liên tục gật đầu, Đường Trung Anh liếm môi một cái, đúng Giang Ninh nói ra, nếu như không có việc gì, chúng ta liền đi trước về sau có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm. Tốt. Giang Ninh nhế mày cười một tiếng, Đường Trung Anh cùng Viên Hồng Võ như nhặt được đại xá, cũng không lo được những cái kiêng ngã trên mặt đất bảo tiêu, vội vàng trốn bình thường rời đi bệnh viện. Tất cả mọi người sau khi đi, lôi long tiến lên đây hỏi Giang Ninh, "Giang tổng, ngài liền định như vậy nhẹ nhàng băng cơ cùng bọn hắn hòa hảo rồi?" Giang Ninh cười cười, thu thập bọn họ không đổi, chúng ta dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chuyện gì? "Sẽ chiều đi thanh cương xã hội, ta sẽ nói ra kế hoạch của ta." Giang Linh nói hiện tại, ta chỉ muốn cùng cha ta mẹ hảo hảo tụ họ một chút. Minh Bạch lôi lông gật đầu, cùng tiểu đao cùng ăn nhã đi ra phòng bệnh. Mà giờ khắc này, bệnh viện bên ngoài, trong xe sang trọng. Bởi vì bảo tiêu đều bị thương, không mở được xe đường trung anh lái xe, Viên Hồng Võ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hai người mặt tâm trầm, ai cũng không nói lời nào đi mấy cái đầu phố sau, Viên Hồng Võ rốt cục bạo phát đường trung anh, người hôm nay thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a." "Viên lão, ngài lời này có ý tứ gì?" Đường trung anh nhíu mày. Nguyên bản Đường trung anh còn có chút kiêng kỵ Viên Hồng Võ. Nhưng phát hiện Viên Hồng Võ cũng là đồ hèn nhát một cái, cũng sợ Giang ninh. Bởi vậy, Đường Trung Anh đúng Viên Hồng Võ kính nể cũng thiếu rất nhiều, càng nhiều hơn chính là nhìn thẳng ta có ý tứ gì. Viên Hồng Võ quát, thời khắc nỗ chốt, ngươi trực tiếp chịu vừa, đem ta đẩy đi ra đỡ đạn, ngươi đây không phải hại ta sao? Nói, hắn hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đường Trung Anh, ngươi bây giờ cho ta cái giải thích hợp lý, không phải vậy, bình trang hạ mục, ngươi cũng đừng nghĩ cẩm. Chương 276. Hỏa Hoạn mưu Kế Chân Tướng. Chương 276. Hỏa Hoạn Nưu Kế Chân Tướng Đường Trung Anh mượi phần một bộ. Giang Ninh bên kia nắm lấy tóc của hắn làm không xong, dưới mắt Viên Hồng Võ còn gây sự. Hắn hít sâu một hơi nói ra, "Viên lão a, ta nào dám hại ngài a. Ta đây đều là kế hoan binh a." Phía trước là đèn đỏ, Đường Trung Anh một cước phanh lại đạp xuống đi, đúng Viên Hồng Võ nói ra, "Ngài cũng biết Giang Ninh chối lợi hại, chúng ta hôm nay nếu như náo xuống dưới, là muốn thiệt tỏi lớn huống hồ, hắn còn bắt ta nhiều điểm." Viên Hồng Võ cao mày nói, "Ngươi khi đó thật mua hung đi giết hắn." "Ai?" Đường Trung Anh không trả lời thẳng, một mặt buồn bực nói, "Dù sao là, chúng ta bây giờ không phải Giang Ninh đối thủ, cho nên ta mới nghĩ đến tạm thời chịu thua, sau đó lại thừa dịp bất ngờ đối phó hắn. Viên Hồng Võ cắn răng, nói ra, "Ngươi phương pháp này ngược lại là không có sai, nhưng dưới mắt có thể đối phó hắn còn có ai?" Vân Long Thương hội, Đường Môn tập đoàn Tư bản Lũng đoạn, đều có thể a. Đường Trung Anh nói Vân Long Thương hội dưới mắt tại Hải Thành chỉ là một cái điểm nhỏ sẽ, nhưng thế lực phát triển được rất nhanh, đủ để chứng minh bọn hắn phía sau thực lực hùng hậu. Mà Đường Môn tập đoàn Tư bản Lũng đoạn là cao quý giang nam tỉnh đệ nhất tập đoàn, thế lực che khuất bầu trời, đối phó Giang Linh cũng hoàn toàn không có vấn đề. Phía trước biến thành đèn xanh, Đường Trung Anh lái xe tìm một, một chỗ yên tĩnh, dừng lại như vậy lấy ngươi thấy Chúng ta hẳn là thỉnh cậu có thế lực nào bỏ ra mặt, đối phó Giang Linh đâu?" Viên Hồng Võ nói Viên lão đây là biết rõ còn cố hỏi a. Đường Trung Anh nói ra, đáp án rất rõ ràng, dưới mắt Giang Ninh không chịu bán ra Ninh Đạt Vật Lưu, Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên, chỉ cần Viên lão ở giữa nhiều hơn đổ thêm dầu vào lửa, Đường tổng nhất định sẽ ra mặt thu thập Giang Ninh. Viên Hồng Võ trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ đúng vậy a. Cách làm này, chính mình đã sớm nghĩ đến. Nhưng là, Đường Trung Anh ở một bên xem kịch, chính mình ngược lại thành đối phó Giang Linh quân chủ lực, có chút sơ suất, nguy hiểm nhất là chính mình. Cho nên Hắn nhất định phải để Đường Trung Anh cũng muốn ra chút khí lực, dính vào, dù sao, đây không phải một mình hắn sự tình, ta cảm thấy dạng này còn chưa đủ hoạt thoại." Viên Hồng Võ nói ra, Giang Linh gia hỏa này, tuyệt đối không nên khinh thị hắn, không phải vậy chúng ta hay là ăn địt tỏi. Làm sao có thể?" Đường Trung Anh nói ra, Đường Tống thực lực người ta đều rõ ràng, chúng ta mặc dù tại Hải Thành có chút thế lực, nhưng cùng Đường Tống so ra, Tiểu Vu gặp Đại Vu. Hắn như xuất mã, Giang Linh cho dù có ba đầu sáu tay, cũng phải ngoan ngoãn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ." Viên Hồng Võ tự nhiên biết Đường Tống năng lực, nhưng hắn chính là không muốn chính mình xuất lực để Đường Trung Anh ở một bên xem kịch như thế mình trở thành đường trung anh công cụ lấy đường tống thân phận, không có khả năng tự mình xuất thủ tới đối phó Giang Linh." Viên Hồng Võ nói ra, hắn như phái ra thủ hạ, như thủ hạ không góp sức, hay là sẽ xuất hiện phong hiểm nhất định. Vậy như thế nào Viên lão tại cảm thấy ổn thỏa nhất đâu?" Đường Trung Anh nhíu mày hỏi. Viên Hồng Võ hồi đáp, "Ta cảm thấy, để Đường môn tập đoàn tư bản lũng đoạn cùng Vân Long thương hội song song xuất kích, càng ổn thỏa." Hắn rất rõ ràng cảm giác được, Viên Hồng Võ lao hồ ly này, chính là muốn đem hắn kéo xuống nước, không để cho hắn nhàn rỗi. Quả nhiên, một giây sau Viên Hồng Võ nói ra, "Ta nhớ được các ngươi đừng ra." Lúc trước Cùng Vân Long Thương hội là từng có hợp tác, cho nên Vân Long Thương hội bên kia cần ngươi ra mặt đi đàm luận một chút, chúng ta song phương cố gắng, ta đến xin mời Đường Tống ra mặt, từ hậu cần góc độ đi làm Giang Ninh, ngươi tới kéo Vân Long Thương hội vào cuộc, từ quầy rượu sàn đêm phương hướng đi làm Giang Ninh, dạng này hai bút cùng vẽ, song bảo hiểm. Đường Trung Anh nhẹ gật đầu, đi, vậy chúng ta liền chia ra hành động. Bên này, biết được Giang Ninh còn sống, Giang Ngọc thành vợ chồng tinh thần tỏa sáng, thân thể các hạng chỉ tiêu lập tức tăng trở lại, đoán chừng mai kia liền có thể xuất viện. Mà Giang Ninh tại tham viếng phụ mẫu sau, Giang Ninh lại vẫn an lý binh. Lý Bình đêm đó mất máu quá nhiều, tiến vào ICU, bất quá hắn thân thể cường tráng, rất nhanh thoát khỏi nguy hiểm, dưới mắt chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể. Ra bệnh viện, Giang Ninh đúng lôi long nói ra, ngày mai đem Đại Bình chuyển rời đến biệt thự của ta đi, do bác sĩ tư nhân cho hắn làm giám sát trị liệu. Tại bệnh viện còn chưa đủ an toàn, ai nghĩ đến đều có thể đến, vạn nhất có người muốn đúng hư nhược Lý Binh động thủ, Lý Bình là rất nguy hiểm đằng sau, hắn cùng ăn nhã cùng một chỗ, trở về Ninh đặt vật lưu tổng bộ, cho mọi người mở cái động viên hội nghị. Hội nghị không có quá nhiều tính thực chất nội dung, chủ yếu là cho mọi người đánh một thẻ cường tâm trâm. Hội nghị sau khi kết thúc, Giang Ninh trở lại phòng làm việc. An Nhã cùng lôi long mấy người cũng tụ ở văn phòng. Tiểu Đao nói ra, "Giang tổng, ta vẫn có nghi vấn." Nói, Giang Linh ngồi vào trên ghế, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Tiểu Đao. Tiểu Đao hỏi, "Đêm đó phát sinh bất bạo loạn, ngươi là thế nào trong thời gian ngắn như vậy chạy đi, lại còn đem vật phẩm tùy thân của mình an bài đến những thi thể khác trên thân." Hú hổ, Tiệm Mì lao bản vợ chồng nói nhìn thấy ngươi thiêu chết ở bên trong. Nói trắng ra là, tất cả mọi người rất ngạc nhiên đêm đó xảy ra chuyện gì. Giang Linh nhíu mày nói có khả năng hay không? Tiệm Mì lão bản vợ chồng, cố ý nói ta bị tiêu chết. Tiểu Đao nhai răng cười một tiếng, "Giang tổng, cái này nguyên lai like là ngươi thiết như kế a." Giang Ninh mỉm cười, "Là ta nói cho tiệm mì lao bản reo rắc tin chết của ta, nếu như không làm ra giả chết như thế một mã sự, tần nhạc như thế nào lại nhanh như vậy lộ ra chất ngựa, ta như thế nào lại nhanh như vậy đạt được thanh cương xã." Lôi lòng cùng Tiểu Đao nhẹ gật đầu, Giang Ninh lòng dạ sâu thẳm, bọn hắn cả một đời đều không học được a. Đồng thời, hai người vẫn rõ ràng nhớ kỹ, Giang Ninh hơn một tháng trước từng nói cương xã rất không tệ, hắn rất ưa thích. Nói bóng gió, ưa thích liền phải cầm xuống. Bây giờ, mới đi qua vẹn vẹn hơn 1 tháng thời gian, Hắn vậy mà như kỳ tích làm được. Trên thế giới này còn có chuyện gì là Giang Ninh làm không được đây này. Trong văn phòng mấy người đúng Giang Ninh sùng bái, trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh phong. Lôi Long lại là có chút khó hiểu nói, "Giang tổng, ta vẫn là có nhiều chỗ không rõ, lớn như vậy hòa thế, ngài là làm sao trở tới?" Một bên An nhạc nói ra, có khả năng hay không, Giang tổng tại đốt bạo trước đó liền đã đi ra. Thông minh. Giang Ninh mỉm cười, "Ta đích xác ở trước đó liền đã đi ra." A. Lôi Long gãi gãi đầu, "Như vậy, Giang tổng đồng hồ, kính mắt, đai lưng trở, lại là làm sao đặt ở trên thân người chết?" Có khả năng hay không An Nhã nói ra An nhã, chúng ta có chuyện nói thẳng được sao? Ta đầu vóc quay vòng vòng. Lôi Long nói ra ha ha ha. An Nhã cười nói, ta đoán, người kia đã sớm hôn mê hoặc là chết mất răng linh sớm đem những vật này treo ở trên thân người kia làm cục, sau đó dẫn nổ gas. Trong phòng còn có Khương Giá tướng tại đặc lực hành tỉ, cùng Vân Long thương hội thật nhiều tiểu đệ, không có khả năng trơ mắt nhìn xem Giang tổng làm những này đi. Tiểu Đao kinh ngạc hỏi đúng vậy a? Bọn hắn cũng không phải bài trí. Lôi Long đạo có hay không một loại khả năng An Nhã nói ra, à, có lối với, ta nói là có khả năng hay không, bọn hắn đã sớm chết, trận kia đại hỏa đốt chỉ là thi thể mà thôi. Lời này vừa ra, Lôi Long cùng Tiểu Đao một mặt kinh ngạc, cùng nhau nhìn về phía Giang Linh, Giang tổng, chẳng lẽ lại tại đại hỏa trước đó, ngươi sớm đã đem bọn hắn toàn giết? Chương 277. Mấy triệu, cược một cái ngày mai. Chương 277. Mấy triệu, cược một cái ngày mai. Mọi người thấy Giang Linh, hy vọng từ trong miệng hắn đạt được đáp án có một số việc, các ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Giang Linh nói ra, dù sao ta sống đi ra hiện tại thật tốt, làm gì còn xoắn xuýt đi qua đâu. Nhưng lời này vừa ra, trong lòng mọi người suy đoán, khả năng đêm đó Giang Linh đem tất cả mọi người giết. Sau đó một mùi lửa nhóm lửa tiệm mì. nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Giang Ninh lúc đó cũng không ý đến người, hắn một người lực chiến mười mấy người, đem Hồng tỷ bọn người toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Nhưng hắn phát hiện, giờ phút này gas tiết lộ nghiêm trọng, những người bị thương kia, bản thân thương thế tăng thêm cắt bọn mò nổ xịt chúng động, đều mất đi. Giang Linh vốn nghĩ mang tiệm mị lão lưỡng khẩu mang đi ra ngoài, nhưng mà lúc này, hét lớn một tiếng ngăn trở ba người bọn họ ba người các người đứng lại cho ta. Giang Linh theo tiếng kêu nhìn lại, thấy đối phương lại có một người còn duy trì thanh tính. Hắn mặc dù trọng thương ngã xuống đất, nhưng còn có thể động. Hắn móc ra trong túi bật lửa, đúng Giang Ninh Quát, các ngươi đừng động, nếu là dám trốn, ta liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Hắn đã cảm nhận được nồng đầm gas hương vị, lại thêm trong quán có thật nhiều bột mì bụi, chỉ cần đánh lửa, trong phòng gas cùng bụi hỗn hợp, lập tức liền sẽ nổ爆. Mà người kia sở dĩ liều mạng như vậy, cũng không phải là cùng Giang Ninh lớn bao nhiêu cựu hận, cũng không phải hắn đến cỡ nào dũng mãnh, mà là, Vân Long Thương hội hạ lệnh treo giải thưởng, đêm nay ai có thể bắt được Giang Ninh, tiền thưởng 5 triệu, lại trở lại thương hội sau, đặc biệt đệ bạc cấp 3. Người kia liền nghĩ, cùng Ninh đồng quy vu tận, Giang Ninh nhất định sẽ sợ. Cho nên ý hắn hình dùng một chiêu này uy hiếp Giang Ninh. Cho dù bắt không được Giang Ninh, cho những người khác tranh thủ thời gian sống tới bắt Giang Ninh, hắn cũng sẽ hiệp trợ làm công. Hội trưởng Khương gia đã nói trước, hiệp trợ đuổi bắt Giang Ninh người, cũng sẽ trùng điệp có thưởng. Người kia cả một đời đều bất tứ cứ cứk làm tiểu đệ, không như thế khắc động một cái. Hắn đem ngón tay đặt ở bật lửa trên dòng dọc, uy hiếp Giang Ninh nói, khụ khụ khụ. Các người ai cũng không có khả năng động, các người nếu là giám động, ta liền châm lửa. Giang Ninh hai tay lên, ra hiệu đối phương không nên kích động, sau đó hỏi, cùng ta liều mạng, đáng giá Người kia cười lạnh, chúng ta làm mã tử chính là liều mạng sống. Nếu như có thể bắt được ngươi, về sau ta đều không cần lại liệu mạng ngươi cảm thấy có đáng giá hay không?" Giang Ninh nhoáng cái đã hiểu rõ, người này là lợi ích vận tâm huynh đệ, như vậy đi. Giang Ninh lấy xuống đồng hồ, đem chính mình mang dây chuyển, cùng trên thân thứ đáng giá đều lấy xuống, đi lên phía trước nói, "Ta những vật này chung vào một chỗ, giá trị thị trường vượt qua 3 triệu thả chúng ta đi, những này cho hết ngươi." Người kia hám lợi, nhìn thấy tiền, trong lòng bắt đầu do dự, nhưng cũng chậm chệ không biểu lộ thái độ. Giang Ninh nhìn ra được người kia đã dao động, liền nói ra, "Dưới mắt nơi này không có người khác, giao dịch của chúng ta sẽ không bị ngươi thương hội nhìn thấy." nói, hắn lên trước đưa đồng hồ đeo tay cho đối phương đeo lên, "Ngươi nhìn, nhiều phù hợp ngươi a." "A, đúng rồi." Giang Ninh nói, bắt đầu cười híp mắt dài trên quần đai lưng. Người kia một mặt quét bạch, "Ta dựa vào, ngươi muốn làm gì?" "Ta không tốt hôm này. "Ha ha ha. Ta không phải ý tứ này." Giang Ninh đem đai lưng gỡ xuống, chỉ chỉ trên đai lưng quai móc, "Đây đều là làm bằng vàng ròng, rất nặng, ta lúc đó hao tốn mấy trăm ngàn chế tạo, cái này cũng cho ngươi, ta giúp ngươi đeo lên." Giang Ninh lộ ra rất có thành ý, bất chấp tất cả, đem đai lưng vây ở đối phương bên hông. Tiệm mì lão lương khẩu gặp Giang Ninh đem đáng tiền đồ vật đều cho đối phương, rất là đau lòng. Chủ tiệm mở miệng ngăn cản, "Giang tổng, ngài lập tức mấy triệu liền không có a." Giang Ninh khoát tay áo, mệnh trọng yếu, lẫn nhau buông tha, càng tốt hơn một chút. Giang Ninh sở dĩ làm như vậy, là bởi vì ở phía trước nửa phút thời điểm, hắn phát hiện một chuyện đáng sợ. Ngoài cửa đánh nhau càng ngày càng gần, mà lại ngoài cửa những người kia đánh nhau, đường ngã lăn tiệm mì cửa ra vào món kho nồi lớn. Món kho nồi lớn phía dưới đốt là củi lửa, có ngọn lửa hỏa tinh. Dưới mắt chỉ cần có người mở cửa, trong phòng gas tiết ra đi, lập tức sẽ cùng phía ngoài ngọn lửa tiếp xúc, đốt爆 cho dù không ai đi ra ngoài, trong phòng gas càng ngày càng vượng, tràn ra cửa sổ, cũng sẽ cùng phía ngoài ngọn lửa tiếp xúc đến, đồng dạng sẽ bốc爆. Cho nên, tình huống bây giờ rất nguy cấp, có lẽ một giây sau liền sẽ phát sinh hỏa hoạn. Căn cứ vào điểm này cân nhắc, Giang Ninh dự định đánh cược một lần. Mấy triệu tiền đặt cược mà thôi, hắn xuất ra nổi. Giang Ninh thấy đối phương còn không chịu nhả ra, lập tức lấy mắt kiếm xuống, đối với đối phương nói ra, ta cái mắt kính này không là toàn kim chế tạo, bỏ ra mấy trăm ngàn, ta cảm thấy cũng rất phù hợp khí chất của ngươi, ngươi đeo lên thử một chút. Sau đó, cho người kia mang theo đi lên. Người kia bị Giang Linh một loạt thao tác làm ngộng, cắn răng nói, "Giang Ninh, ngươi đây là muốn vu oan ta, nếu như bị người tiến vào thấy được, ta chẳng phải là khó lòng giải bày." Giang Ninh tiến lên, trở tay đem cửa chen vào cửa trước ta giúp ngươi cắm tốt, chúng ta từ cửa sau đi, ngươi cảm thấy những vật này mang đến dễ chịu, liền nhiều mang một hồi, nếu có người số cửa, ngươi cùng lắm thì sớm thu lại là được." Nói xong lại bổ sung một câu, "Cái này binh hoang mã loạn, ai có thể chú ý tới ngươi a." Người kia cũng cảm thấy có đạo lý, mấy triệu nhập chứng, dù sao cũng so liều mà mạnh. Hắn tìm tòi trên cổ tay khối kia đại kim biểu, lại sờ lên ngực bảo ngọc dây chuyền, trong lòng mười phần thỏa mãn. Giang Linh thì mang theo tiệm mì vợ chồng hai người vội vàng từ cửa sau chạy ra. Nhưng mà, chính như Giang Ninh sợ thiết nghĩ như vậy, liền tại bọn hắn ba người chạy ra sau vài phút, tiệm mì bởi vì gas quá nhiều, tràn ra mù đi, cùng ngoài cửa món kho nồi đun nước phía dưới đầu gỗ tinh hỏa lẫn tiếp xúc, trong nháy mắt dẫn nổ tiệm mì. Cái kia tay cầm mấy triệu chân bảo ra hỏa, còn chưa kịp triệt tiêu những này trang trí, liền một mệnh ô hô. Giang Ninh kế hoạch sau khi thành công, liền đối với tiệm mì vợ chồng nói ra, thúc thúc Gazi, các ngươi liền nói ta thiếu chết ở bên trong, nhớ kỹ, gặp được bất luận kẻ nào cứ như vậy nói. A, đây là vì cái gì a? Tiệm mì lão bản nói ra, Tiệm mì bà chủ ngược lại là rất thông minh, lập tức kịp phản ứng, Giang Tiên Sinh vừa rồi đem đồng hồ đeo tay cùng kính mắt cái gì, đều đưa cho người kia, người lai like, là sớm có kế hoạch ca. Giang Ninh mỉm cười, ta cũng là Lâm Thời nãy lòng tham, ai bảo hắn phải cứ cùng chúng ta đồng quy vu tận, đồng thời, thân hình của hắn cùng ta lại như vậy tương tự, không lợi dụng một chút thật là đáng tiếc. Tiệm mì lao bản cắn răng, lợi ích của hắn Huân Tâm đáng đợi. Đêm đó xảy ra cháy lớn toàn bộ trại qua chính là như vậy. Giang Ninh không nghĩ tới giết người, hắn chỉ bất quá lợi dụng hỏa tạm thời chế tạo giả chết sự kiện giả chết sự kiện, mấy triệu tiền đặt cược để cho mình lấy được thanh cương xã, quá đáng giá. Nói đến thanh cương xã, Giang Linh nhìn đồng hồ tay một chút, lúc đầu dự định buổi chiều cho thanh cương xã họp nhưng dưới mắt hội nghị chỉ có thể đổi đến ban đêm. Chương 278, là yêu của Nhật. Chương 278, là yêu của Nhật. Giang Linh còn không tính là chính thức tiền nhiệm. Thanh cương xã làm hại thành to lớn nhất câu lạc bộ, mới xứng trưởng tiền nhiệm, nhất định là nở mày nở mặt. Cho nên, hôm nay lần này hội nghị, liền xem như tiền nhiệm trước đó, Giang Linh biểu diễn chút. Sau đó Tại trong hội nghị chọn định một chút lương thần cấp nhật, hôm nào cử hành tiền nhiệm nghi thức đến lúc đó, hắn mới tính chính thức trở thành thành cương xã xã trưởng, trở thành hải thành thứ nhất câu lạc bộ người chủ đạo. Nhưng mà, lại bởi vì bệnh viện Đường Trung Anh bọn người, chính mình đến trễ buổi chiều hội nghị. Lần thứ nhất họp, liền muốn kéo dài thời hạn, cái này có chút không thể nào nói nổi. Dù sao, lần thứ nhất hội nghị nhất là trọng yếu, đây là cho các tiểu đệ dựng nên ấn tượng đầu tiên tốt nhất thời khắc. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho Liễu Thiên Nhật, "Thiên nhận, các huynh đệ đều đến rồi sao?" Tất cả đường khẩu nội bộ huynh đệ đều đã sớm chỉnh lý, tổng cộng 112 người. Liễu Thiên Nhật nói, trừ cái đó ra, đường khẩu ngoại chẳng còn có hơn 200 tên huynh đệ, chúng ta không có mời tới. Bởi vì, ngoại tràng nhân viên đông đảo, lại ngư long hỗ tạp, cần bọn hắn thời điểm, thông qua đường khẩu đệ tử nội môn thông tri bọn hắn làm việc là có thể. Bình thường đường chủ sẽ không đích thân đi gặp mặt bọn hắn. Tốt. Giang Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, dưới mắt đã là cơm tối thời gian, lần thứ nhất hội nghị liền chậm trễ thời gian đúng là không nên, bất quá, như là đã đã chậm, liền quán triệt đến cùng đi. Xã trưởng chỉ thị gì? Liêu tiên nhận hỏi ta quyết định hội nghị ở buổi tối cử hành lấy tiệc tối phương thức tiến hành, người bây giờ đi Victoria ạ khách sạn đặt bao hết một tầng lầu, phí tổn tính tại ta khởi điểm tự bà trên đầu. Đây cũng là rất tốt. Các minh đệ vừa ăn vừa nói chuyện, cũng sẽ không buồn kẻ vô vị. Liêu Thiên nhận hỏi, Giang tổng, bữa này tiệc tối dự toán bao nhiêu? 500 không, không trở lên, mấy triệu bên trong đều có thể tiếp nhận. Giang Ninh nói ra a, cao như vậy quy cách. Liêu Thiên nhận hết sức kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ trong những năm này, cao nhất quy cách một lần đến hội là tân nhạc 60 đại thọ đó là tại 2 năm trước. Một ban phí tổn là tại 9888. Hôm nay người tới có hơn 100, 15, 16 bản hoàn toàn đã đủ dùng, 500. Không không không trở lên, một bản dự toán liền đạt đến 4, năm vạn khối đơn giản quá xa xỉ. Thế nhưng là, khởi điểm tiểu ba hiện tại dự toán không có nhiều như vậy. Liêu Thiên Huệ ở một bên nói ra, bởi vì quầy rượu vừa mới khai trương không lâu, ngay tại dần dần có lại giai đoạn, vừa vận thu chi cân bằng. Tóm lại là lòng của nữ nhân mảnh, nói ra số tiền này cùng chi tiết sự tình, Liêu Thiên Huệ liền trở nên khôn khéo không sao, ta sẽ từ Giang thị tập đoàn chuyển tiền đi qua, khởi điểm tiểu ba sau này kiếm tiền thời điểm bổ sung là được. Giang Linh nói xã trưởng thật sự là đại thủ bậc. Liêu Tiên nhận cảm thắn nói, trước kia huynh đệ chúng ta họp, càng nhiều hơn chính là tại Thanh Vân trại ăn chút cơm chay, rất nhiều người mỗi lần họp đều càu nhào. Lăn lộn giang hồ ngồi cùng một chỗ không ăn thịt không uống rượu, để cho người ta khó chịu muốn chết. Lúc này tốt, các minh đệ nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ hết sức kích động. Có vẻ như, bọn hắn cũng rất ít đi vít to gì ạ khách sạn tiêu phí đâu. Giang Ninh nghe nói như thế, lại là lắc đầu cười khổ, Thanh Cương xã làm hại thành to lớn nhất câu lạc bộ, tài chính phương diện lại như vậy giật gấu vá vai, cái này nếu để cho người biết, vẫn không được trò cười. Hoàn toàn chính xác. Trần Nhạc biết được chém chém giết giết, nhưng lại không hiểu kinh thương chi đạo ý kiến của người khác hắn lại không nghe, liền dùng hết một bộ thu phí bảo hộ. Hậu cần bên kia thu dây lộ phí, khoe rượu kết thúc con phí, chợ bán thức ăn tu chỉ an vị 4. Nhưng những ngày xuống tới, một năm cũng liền mấy chục triệu. Phải nuôi sống trên trăm huynh đệ, hoàn toàn chính xác không phải rất xa hoa trách không được người ta cho một tôn giá trị mấy triệu ngọc phật, hắn liền chịu vì người gỡ hai tà cái cánh tay. Giang Ninh nhịn không được cười lên, quá kéo kiệt. Nói lên những này, Liêu Tiên Huệ cũng là một trận xấu hổ, đứng vậy thôi. 1 triệu, để cho ta cùng Giang một cái không sai lắm. Ha, ha, ha. Giang Linh cười nói ai, thần gia chung quy là già, theo không kịp thời đại. Liêu Thiên nhận nói đúng rồi, nói lên Tần Nhạc, chuyện của hắn xử lý như thế nào? Giang Linh hỏi Tần Nhạc bị chúng ta nhốt vào thanh vân trai địa lao, nơi đó tôi tăm không mặt trời, hắn định không qua một tuần liền sẽ tinh thần sụp đổ. Liêu Thiên nhận nói. Giang Linh thở dài một tiếng nói, hắn muốn giết các người, các người lại không giết hắn, lấy loại phương thức này đối với hắn, cũng coi là rất nhân tử. Liêu Thiên nhận nói, dù sao tại chúng ta không có gì cả thời điểm, là hắn chưa chấp chúng ta, liền xem như báo ơn đi. Hắn có hay không ra quyến? Giang Linh hỏi hắn có lao bà hải tử, nhưng đều ở nước ngoài. Liêu Thiên nhận nói, hắn lăn lộn cả một đời giang hồ, không muốn nhắc con trai mình bước vào giang hồ, cho nên sớm đem bọn hắn đưa ra quốc. Người này cũng đủ mâu thuẫn. Giang Linh nói, hắn không nhớ nhà người kế thừa thành cương xã, lại muốn một mực độc bá thành cương xã, sớm muộn là muốn xảy ra chuyện. Ai, nói trắng ra là, hắn chỉ là muốn tìm một cái hắn có thể khống chế người đến kế thừa thành cương xã, ngày sau thành cương xã tất cả thu nhập cũng đều là hắn, hắn dùng thành cương xã các tiểu đệ dốc sức làm tiền mồ hôi nước mắt, nuôi hắn ở nước ngoài vợ con. Liêu Thiên nói, cơ hội cương xã một nửa trở lên thu nhập đều đến nước ngoài đi, vợ con hắn kiếp sau đều đủ xài. Đi không nói hắn để hắn tự sinh tự diệt đi. Giang Linh nói ra, 9 giờ tối, Victoria khách sạn, ta sẽ đúng giờ ra sẽ hơn. Là, xã trưởng, 4. Buổi tối 7 giờ, khởi điểm tiểu ba đêm nay khách nhân rất nhiều, tiếng người ồn ào. Nhưng Lãnh Ngọc bọn người lại không tại quầy rượu, bởi vì đêm nay bọn hắn muốn theo Giang Ninh có mặt thành cương xã diễn hội. Giang Linh trở thành thành cương xã xã trưởng, Lãnh Ngọc bọn người cũng đem lần lượt gia nhập thành cương xã, lớn mạnh thành cương xã. Cho nên, Lãnh Ngọc lôi Long Tiểu Đao bọn người đều đi hương thự, chuẩn bị cùng đi Giang Linh cùng đi Victoria ạ. Dưới mắt khởi điểm thủ ba chỉ có mấy tên bên ngoài thuê nhân viên quản lý tại, mà tại quầy rượu một chỗ ghế dài bên trong, Thẩm Lăng Nguyệt cùng một tên đeo mắt kính gọng đen người trẻ tuổi, mặt đối mặt mà ngồi. Người tuổi trẻ kia mặc một bộ quần bó màu trắng tinh, bên ngoài phủ lấy màu đen một nửa tay áo áo sơ mi, trên cổ treo một cái sáng loáng dây xích, mặt dây chuyền là một cái ngon cái bộ dáng ngân sức. Nàng tướng mạo thanh tú, làn da lộ ra đặc biệt tinh tế tỉ mỉ, môi hồng răng trắng, hai mắt thanh tĩnh như nước. Tiểu tóc là loại kia giả dạng tiểu mỹ đâm phía trước, dương quang xuất khí, giống như là cái chàng trai sáng. Nhưng nàng vừa ra khỏi miệng, lại là nữ hải biểu thị Đây chính là phạm pháp a." Nữ Hải Thanh âm hơi có vẻ có chút trung tính lệch giống cái cảnh sát JNRA so sánh kết quả, cũng đã đi ra nhưng chờ bọn hắn tuyên bố, còn muốn đi theo quy trình. Thẩm Lăng Nguyệt kính dâm hậu phương hai mắt xưng đỏ, nghiến chặt hàm răng nói ra, "Ta không chờ được, ta mỗi một lúc mỗi một khác, đều tại tiếp nhận dày vò." "Ai?" Nữ Hải gãi đầu một cái, biểu thị, "Ngươi nếu là nói như vậy, chuyện này ta nhất định phải giúp ngươi." Bằng vào năng lực của ta, đột phá công an mạng lưới hệ thống, nhìn lên một cái GNA so với kết quả, "Không, có cái gì vấn đề, mà lại ta còn có thể lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, sẽ không bị đối phương phát giác nói, nàng xuất ra mang theo người laptop. Nhưng là, lại trần chờ một chút, biểu thị ta có thể hỏi nhiều một câu sao? Ngươi hỏi. Nữ hải mỉm môi một cái, hắn đến tột cùng là ai, có thể để ngươi cái này ở nước ngoài vang dội toàn trường nữ thần, như vậy cho hắn cùng nhận. Chương 279, Thẩm Tiểu thư, Khương hội trường cho mời. Chương 279, Thẩm Tiểu thư, Khương hội trường cho mời. Nói lên những này, Thẩm Lăng Nguyệt đáy mắt trong bi thường, xen lẫn một vòng tiêu nạo kỳ thận, hắn không phải ta người yêu, chỉ là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, đệ đệ. Thẩm Lăng nói ra, khi còn bé Hai chúng ta ở tại cùng một cái cứ xá. Nàng thuộc như lòng bàn tay nói cùng Giang Ninh chuyện cũ, thao thao bất tuyệt, phản phất mỗi một sự kiện nàng đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Sau đó, nói lên hai người sau khi lớn lên, riêng phần mình bận bịu riêng phần mình sự nghiệp. Nhất là nói lên đem Linh tốt nghiệp hơn một năm những sự tích kia, không khỏi để Tiểu Thất cũng rất là sợ hãi thành phục. Cái gì tốt nghiệp một năm, cầm xuống 300 triệu hàng mục. Lại dùng 4 tháng, trở thành hải thành to lớn nhất hậu cần công ty lao bản liền ngay cả nhà này khởi điểm từ 3, cũng là Tiểu Linh. Thẩm Lăng Nguyệt nói ra biểu tỉ đệ đệ, quả nhiên lợi hại a. Tiểu Thất cảm nói: thương nghiệp một năm liền có như thế thành tựu, đây quả thực quá ưu, nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ sáng tạo càng nhiều thương nghiệp kỳ tích. Nhưng mà tiểu thất lời này, để Thẩm Lăng nguyện trong lòng một trận khó chịu, sắc mặt cũng khó coi mấy phần. Bất quá tiểu thất cũng không có coi ra gì, nàng cho tới bây giờ đều là tùy tiện, tựa như là một cái chuyên nghiệp kỳ tài đối với người tình lỡ lời, tuyệt không quan tâm. Nhưng là, ngươi nếu là cho nàng trước mặt thả một chút dấu hiệu, nàng có thể đem những này dấu hiệu cuộn đến bóng loáng bóng lượn tốt tiểu thất, ngươi muốn hỏi ta cho ngươi biết hiện tại đến lượt giúp ta đi." Thẩm Lăng nói ra, ngươi chỉ cần đột phá từ lửa Tìm tới gần nhất liên quan tới hải thành khai phát khu hỏa hoạn người chết giờ nờ asso sánh tư liệu, nhìn lên một cái có hay không giang ninh, là có thể. Về phần mặt khác tuyệt đối không nên nhìn, cũng đừng đụng. Mặc dù chuyện này là phạm pháp, nhưng Thẩm Lăng Nguyệt hay là tận lực bảo trì nội tâm tuân theo luật pháp công dân danh giới cuối cùng. Chỉ nhìn chính mình muốn nhìn mà lại, không ảnh hưởng bất kỳ kết quả gì đương nhiên, nàng cũng vô lực ảnh hưởng tốt biểu thị, ngài nhìn tôi ta. Nàng nói, đem laptop mở ra. Bút ký kêu bản máy tính, cùng bình thường thấy khác biệt, 10 phần nặng nề, lại ngoại quan phảng phất là kim loại chế thành, 10 phần có tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Laptop sáng lên một khắc này, vỏ ngoài có một cái to lớn, K, chữ cũng đi theo cùng nhau sáng lên, sau đó từ từ dập tắt. Tiểu Thất mười ngón như là linh hoạt 10 cái tiểu tinh linh, cực nhanh tại trên bàn phím nhảy lên. Không đến 5 phút đồng hồ, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khép lại máy tính tiểu Thất, tình huống như thế nào? Thẩm Lăng Nguyệt vội vàng hỏi. Nhưng mà, không đợi tiểu Thất mở miệng, lại nghe một đạo trêu tức thanh niên chuyển đến, à, đưa rượu lên đi tới chơi còn mang theo máy tính, đây là nơi nào tới con mọt sách à?" Thẩm Lăng Nguyệt cùng tiểu Thất hướng thanh niên nhìn lại, gặp bốn người hướng bên này đi tới, rất tựa như quen ngồi tại bọn hắn ghế dài bên trên. Tiểu thất cau mày, nhìn chằm chằm những người kia mỹ nữ, "Ngươi gọi Thẩm Lăng Nguyệt đi." Dẫn đầu nam nhân không để ý tiểu thất, có nhiều ý vị trên giới dò xét Thẩm Lăng Nguyệt, thật tiểu thư thế nhưng là đối chiếu phiến xinh đẹp hơn à. "Các ngươi là ai?" Thẩm Lăng Nguyệt cảnh giác hỏi, "Chúng ta Khương Gia hội trưởng muốn gặp ngươi." Nam tử nói ra, "Theo chúng ta đi một chuyến đi." Thẩm Lăng Nguyệt cau mày Khương Gia hội trưởng, nàng có vẻ như ở nơi nào nghe qua cái tên này, nhưng là, lại không nhớ rõ Vân Long thương hội. Nam tử nói bổ sung, "Ta là Vân Long thương hội A báo." Thẩm trong lòng mình, tiếp theo tức giận không thôi. Nàng nghe được một chút tiếng gió, hồ Giang Ninh chết cùng Vân Long Thương hội có quan hệ. Có người nói, trận kia rơi đấu là Vân Long Thương hội phát khởi, hỏa hoạn thiêu chết những người kia, cũng tới từ Vân Long Thương hội. Chỉ là hiện tại cảnh sát còn không có công bố. Bất quá, Thẩm Lăng Nguyệt biết Giang Ninh trước đó liền cùng Vân Long Thương hội kết thù. Lãnh Ngọc là hắn từ Vân Long Thương hội kêu tới, cho nên rất có thể lần này là Vân Long Thương hội đến báo thủ Giang Ninh. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Thẩm Lăng Nguyệt ngân nha cắn chặt nói: "Các ngươi giết đệ, đệ ta Ninh, hiện đến mời ta đi qua, cái gì Thẩm Tiểu Thương, lời này cũng không thể nói lung tung a. A báo nói ra Chúng ta thương hội đều là nhất đẳng lương dân, làm sao có thể giết người đâu." Thẩm Lăng Nguyệt hai mắt phím hồng, trong mắt đẹp mang theo nồng đậm hận ý, "Cảnh sát sớm muộn sẽ tìm tới các ngươi trên đầu, chỉ là vấn đề thời gian." "Thẩm tiểu thư, chuyện sau này ta không biết, nhưng ta hiện tại phụm hội trưởng chi mệnh, xin ngươi theo chúng ta đi một chuyến." A Báo nói, "Làm cái mời thủ thế có lỗi với, ta hiện tại không có thời gian." Thẩm Lăng Nguyệt trực tiếp cự tuyệt Thẩm tiểu thư, "Hôm nay ta thế nhưng là lập xuống quân lệnh trạng nếu như ngươi không đi, hội trưởng sẽ đánh chết ta." A báo đưa tay tới kéo Thẩm Lăng Nguyệt, "Thẩm tiểu thư, đừng để ta khó xử." "Đừng động ta!" Thẩm Lăng Nguyệt lùi về phía sau, thuận thế cản rơi tay của đối phương Thẩm tiểu thư, ta đã rất có lễ phép, đừng ép ta đánh." A báo lạnh lùng nói, hướng thủ hạ vung tay lên, bốn tên thủ hạ tiến lên đây, vây quanh Thẩm Lăng Nguyệt cùng tiểu thất đây là Giang Linh Quầy Rượu, nơi này là địa bàn của chúng ta." Thẩm Lăng Nguyệt một mặt lạnh lùng nói ra, tại địa bàn của chúng ta động thủ với ta, người tốt gan to." Giang Ninh. nam thử cười ha ha, ai cũng biết hắn chết, ngươi cầm cái người chết nói sự tình liền không có ý tứ đi." Hắn thua tay nói, hổ, này tất cả rượu san đêm, về sau chính là hội Thẩm tiểu thư, gian theo chính nghĩa nói, hắn lên trước một bước, khi thế hùng hổ dọa người, ánh mắt lại hết sức bẩn thỉu nói dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, là cái nam nhân đều sẽ độc tâm, Khương hội trưởng cũng là nam nhân, ngươi lực thi tiểu kế, sau này sẽ là hội trưởng phu nhân vi. Thẩm Lăng Nguyệt hô to một tiếng, người tới, nơi này có người náo sự. Nàng thực sự lười nhắc cùng đám người này nhiều lời. Bởi vì trang diện ồn ào, xung quanh cũng không có người nghe được Thẩm Lăng Nguyệt la lên. Nhưng trên lầu có một tên quản lý đại sảnh trùng hợp thấy cảnh này, vội vàng dùng bộ đàm kêu gọi thủ hạ bảo an, Thẩm bên này chạy đến. Mấy tên an cực nhanh đi vào ghế giải làm gì? Đừng ở chỗ này náo sự. Bảo an tiến lên quá lớn, bởi vì những người này đúng thẩm lăng nguyệt không phải rất quen thuộc, chỉ cho là là khách nhân gặp cái rối, cho nên dự định khu chủ ca báo chờ kẻ náo sự. Nhưng Vân Long thương hội người lại là nổi trận lôi đình. A báo hung tận chỉ vào bảo an đầu mục quát dám đến quản lão tử nhà sự. Không muốn sống sao? Ai hắn sao dám lên trước một bước, ta làm tàn hắn. Thủ hạ khác nhau nhau giúp ra sáng loáng truy thủ, hung thần ác sát giống như mà nhìn chầm chằm vào các nhân viên an ninh. Những an ninh kia bị một màn này dọa ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chỉ là bình thường giữ gìn trật tự nhân viên công tác, cũng không phải là nhìn chạng từ người. Cho nên gặp đồ hung ác chi đồ lúc, hoàn toàn chống đỡ không được. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đoàn người lại gấp vội vàng chạy đến, hô hô lạp lạp đi vào trước mặt mọi người đám người tránh ra một lối, một người mặc hắc kim áo sơ mi, khuôn mặt trắng non âm tàn người trẻ tuổi, đi vào trước mặt mọi người hội trưởng. Mấy tên tiểu đệ thấy là Khương gia tới, vội vàng xoay người túi đầu a báo a. Cho ngươi thời gian đủ nhiều chút chuyện nhỏ này đều làm không xong sao, sao? Khương gia cắn răng hỏi có lỗi với hội trưởng, ta còn tại cố gắng. A báo vội vàng đi qua, tất cung tất kính đứng tại Khương trước mặt đũ. Khương Giã hung hăng một bàn tay quất vào a báo trên mặt, đem a báo quất đến một cái lảo đảo té ngã trên đất làm động tĩnh lớn như vậy, ngươi con bà nó đầu góc tiến phân a. Khương Giã chỉ chỉ bốn phía các nhân viên an ninh, nói ra, ta không phải nói qua cho ngươi, xin mời thẩm tiểu thư tới sau. Ngươi đúng chữ xin mời là có cái gì hiểu lầm sao? Hắn một mực tại xe ngoài cửa bên trong, vốn không muốn lộ diện. Nhưng nghe tiểu đệ nói, a báo ở bên trong cái lộn, còn muốn cùng khởi điểm tự ba bảo an khai chiến. Cái này khiến hắn rất tức tối, dự định tự thân xuất mã. A báo không để ý đau đớn, vội vàng đứng dậy nói hội trưởng, là ta hành sự bất lực, lỗi của ta kéo ra ngoài, đánh gãy chân. Khương Giã đối với thủ hạ nói ra. Chương 280, Thẩm Tiểu thư, Giang Tiên Sinh có lẽ còn sống. Chương 280, Thẩm Tiểu thư, Giang Tiên Sinh có lẽ còn sống. Một đám người tiến lên, đem a báo trống ra ngoài. Khương Giã đi vào Thẩm Lăng Nguyệt trước mặt, mỉm cười Thẩm Tiểu thư, nghe lại danh đã lâu, nhưng hôm nay gặp mặt, càng thấy ngươi so trong truyền thuyết còn muốn kinh diễm a. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Lăng Nguyệt ngân nhà căng chặt, trên mặt sắc mặt giận Thẩm Tiểu thư đừng nóng giận, mới vừa rồi là thủ hạ của ta không hiểu chuyện, nếu như ngài còn cảm thấy không thoải mái, ta có thể để bọn hắn đem a báo giang rơi. Khương Gia nhếch mày cười một tiếng, trên mặt nô Công đào ba lộ ra mười phần giữ tợn, ta là rất thành tâm cùng Thẩm tiểu thư kết giao bằng hữu, cho nên, hôm nay tự mình đến mời Thẩm tiểu thư, đến ta nơi đó ngồi một chút. Lời nói này mang theo một chút uy hiếp ý vị, ngược lại chọc giận Thẩm Lăng Nguyệt Khương, "Dã, người khác có thể sẽ sợ ngươi, nhưng ta sẽ không sợ ngươi, ở trước mặt ta, thu hồi ngươi cái kia trên xã hội một bộ. Ngươi giết Giang Ninh, chính là ta cựu nhân không đội trời chung." Thẩm Lăng Nguyệt giờ phút này nội tâm vô cùng phẫn nộ, "Hoặc là ngươi bây giờ liền ta, chỉ cần ta sống, cuộc sống sau này, có ngươi không có ta." Mặc dù đối phương là một cái đại ca xã hội đen, Nhưng mà, hắn giết Giang Ninh, liền xem như thần tiên, Thẩm Lăng Nguyệt cũng muốn cùng liều mạng. Nhưng mà nghe chút Thẩm Lăng Nguyệt lời này, Khương Giã Nội Tâm cũng rất kinh ngạc. Thẩm Lăng Nguyệt lại không biết Giang Ninh còn sống. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, trận kia hỏa hoạn cũng là chuyện tối ngày hôm qua, đến bây giờ còn không đến 24 tiếng. Giang Ninh không có khả năng có nhiều thời gian như vậy tất cả mọi người thông chi một lần. Nói cách khác, hiện tại tồn tại một cái tin tức kém. Hắn Khương Giã từ đường trung anh trong miệng biết được, Giang Ninh còn sống. Nhưng là, Thẩm Lăng cũng không biết Giang Ninh còn sống. Thậm chí Cảnh sát hiện tại cũng không có tuyên bố giờ nờ a so với tin tức, Giang Ninh còn sống chuyện này, đại đa số người cũng còn không biết. Nghĩ đến cái này, Thương Giá trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt thần sắc thâm tiểu thư, kỳ thật hôm nay ta tới tìm ngươi, chính là muốn nói cho ngươi về Giang Ninh sự tình. Thương Giá nói ra chuyện gì? Thẩm Lăng Nguyệt cắn răng hỏi người của ta tìm được đêm đó giới đấu người trong cuộc, hiểu được hỏa hoạn một chút tình huống thật, hắn nói rất nhiều liên quan tới Giang Ninh sự tình, ta nghe xuống tới cảm thấy, có lẽ tình huống còn không có biết bát như vậy. Thương Giá nói, nói là, Giang Ninh có lẽ còn chưa có chết. Thẩm Lăng phần giật mình đi ta nơi đó ngồi một chút đi cha cứ càng nói cho ngươi." Khương gia nói. Nhưng Thẩm Lăng Nguyệt cũng rất là hoài nghi. Nàng hôm nay đánh cho tới chưa Giang Linh điện thoại, một mực là chưa nghe đồng thời Giang phụ Giang Ngộ bên kia cũng còn ở tại bệnh viện, không có hướng nàng phản hồi Giang Linh bất cứ tin tức gì. Từ đủ loại dấu hiệu bên trong nhìn, Giang Ninh cũng không xuất hiện. Nhưng là, nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi nhỏ hơn thất đi xâm lấn công an mạng lưới, cha tìm giờ nờ a tin tức. Nàng đứng dậy tiến đến tiểu thất bên hai, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu thất, vừa rồi ngươi tra được cái gì không có?" Tiểu thất ngẩng đỡ kính mắt, lớn tiếng nói, "Ta vừa rồi đột phá tường lửa." Thẩm Lăng lập tức che tiểu thất miệng, nói nhỏ chút. A, tiểu thất là kỳ tài, có đôi khi có vẻ hơi thiênnim lốc. Nàng hạ giọng tại Thẩm Lăng Nguyệt bên tai nói ra, "Ta đột phá từng lửa, cha xét Hải Thành cảnh cục giờ so sánh tin tức, phát hiện tối hôm qua Hoàng Hoạn người chết bên trong, không, có Giang Ninh danh tự." Trong mấy mắt, Thẩm Lăng Nguyệt che miệng kém chút khóc lên. Nói cách khác, Giang Linh tại tối hôm qua trong hỏa Hoạn, rất có thể trốn ra được. Nàng mừng rỡ như điên, trong lúc nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng. Bất quá, rất nhanh nàng ngăn chặn chính mình dao động cảm xúc. Hiện tại vui vẻ còn quá sớm, có lẽ Giang Linh tối hôm qua bị trọng thương, hiện tại người còn không biết ở nơi nào, sinh tử chưa biết. Nàng muốn đánh trước điện thoại nói cho Giang Ngọc Thành vợ chồng tin tức tốt này. Nhưng mà một bên Khương Giã nói ra, "Thẩm tiểu thương, liên quan tới Giang Ninh sự tỉnh, chẳng lẽ ngươi không có một chút hứng thú sao?" Một câu nói kia, nhắc nhở lần nữa Thẩm Lăng Nguyệt. Có lẽ Khương Giã nói không sai. Giang Ninh hoàn toàn chính xác tại trong hỏa hoạn chạy trốn, ngươi biết Giang Ninh hạ lạc. Thẩm Lăng Nguyệt hỏi ta có thể cung cấp một chút manh mối. Khương Giã hai tay mở ra. Thẩm Lăng Nguyệt mừng rỡ trong lòng. Chờ nghe Giã kể ra sau, lại gọi điện thoại cho Giang Ngọc Thành vợ chồng nói một chút tình huống này sẽ tốt hơn một chút. Không phải vậy bọn hắn nhị lão biết Giang Ninh có lẽ còn sống nhưng lại tìm không gặp người, cũng sẽ rất nóng nội. Chỉ là, Thẩm Lăng Nguyệt không nốc, hắn đương nhiên sẽ không cùng Khương Dạ đi trên địa bàn của hắn Khương hội trưởng. Nếu như ngươi thành tâm cùng ta kết giao bằng hữu, hiện tại cùng ta nói một chút giang ninh sự tình đi. Thẩm Lăng Nguyệt đạo nơi này rất ồn ào, ta nơi đó thanh tĩnh một chút. Khương Dạ nói, chẳng lẽ lại ta những tin tức này, đều đổi không đến Thẩm tiểu thư đại giá quang lâm một lần sau. Hôm nay đã rất muộn, hôm nào ta chắc chắn đến nhà đi bái phòng Khương hội trưởng. Thẩm Lăng nói nếu như ngài cảm thấy nơi này ồn ào, không quan hệ, ta đi trên lầu một gian bao sương, nơi đó an tĩnh, chúng ta sẽ không bị quấy rầy. Khương Giá cắn răng, nói ra, tính toán, chính là mấy câu sự tình, đặt trước bao xương lãng phí thời gian, đi ra ngoài đến ta trong xe đi, nói xong ta liền đi. Lời đã nói đến mức này, Thẩm Lăng Nguyệt cũng không tiện lại từ chối. Nàng sợ vạn nhất chọc giận Khương Giá, Khương Giá vung tay đi nàng chẳng phải là một chút manh mối đều không cầm được tốt, vậy liền trên xe nói. Thẩm Lăng Nguyệt mang theo Tiểu Thất, đi theo Khương Giá ra cửa. Mấy người ngồi vào một cỗ màu đen dài hơn xe bện mì bên trong. Tiểu Đệ ở vị trí lái, tay lái phụ là Tiểu Thất, xe hậu phương ngồi Khương giã cùng Thẩm Lăng Nguyệt. Sau khi lên xe, Khương mở miệng nói ra, trên thực tế Đêm đó Giang Ninh rất có thể không có chết, tiệm mì bên ngoài có người chứng kiến sưng, Giang Ninh tại hỏa hoạn phát sinh trước, trốn ra tiệm mì. Nghe chút lời này, Thẩm Lăng Nguyệt trong lòng trong bụng nợ hoa, vội vàng thừa cơ hỏi người chứng kiến là ai, ở nơi nào. Khương Giã không trả lời thẳng, mà là đúng tiểu đệ khoát tay áo. Tiểu đệ nổ máy xe, dẫm lên chân ga chạy ra ngoài ai ai ai, không phải ngay tại trong xe nói một chút sao. Các người hiện tại muốn đi làm gì? Tiểu thất vội vàng hỏi ta mang các người đi gặp người chứng kiến. Khương nói ra ta nói qua không đi người nơi đó. Thẩm Lăng Nguyệt cảm giác được một chút tức giận không phải đi ta nơi đó, chỉ là đi một, một chỗ yên tĩnh. Khương gia nói, cười nhạt một tiếng. Thẩm Lăng Nguyệt cắn răng, trong lòng có một tia bất an khương giã, ta thẩm thị tập đoàn thực lực tại Hải Thành xếp tại 5 người đứng đầu, ta là thẩm thị tập đoàn đời tiếp theo chủ tịch. Thẩm Lăng Nguyệt nói nếu như ta đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ Hải Thành đều sẽ biết. Thẩm tiểu thư ngươi yên tâm, ngươi như thế người có thân phận, ta sẽ không nốc đến ra tay với ngươi. Khương gia cười cười, ta nói cùng ngươi nói chuyện, chính là nói chuyện, đừng có lại chất vấn ta rồi. Nói xong, xe một cái quay đầu, hướng khu đang phát triển một gian lởmở quẩy rượu chạy tới. Chương 281. Giang xã trưởng cường thế có mặt. Chương 281, Giang xã trưởng cường thế có mặt. Ban đêm chín hạt, Duy đa lợi á đại tiểu điếm. Thanh cương xã hơn 100 tiểu đệ, tụ tập tại khách sạn 39 lâu. Duy đa lợi á đại tiểu điếm là hải thành số một số hai tiểu lầu sang trọng, tiếp giáp hải Giang đám người đứng tại rộng lớn trước cửa sổ sắt đất, nóng nhìn hải Giang à sông, sóng nước lấp loáng, hào quang lộng lẫy. Trên mặt sông lui tới du thuyền loé đủ mọi màu sắc ánh sáng, hai bên cao lầu san sát, đèn đuốc sáng Một đầu năm màu rực rỡ cỡ sông, đem hai bên mới cũ thành khu liên hợp, tạo thành xo so sánh tươi sáng lại nội dung phong phú cùng một thế giới. Bức này cảnh đẹp, làm cho tất cả mọi người không khỏi sợ hai thán phục, cảm thán Hải Thành cảnh đêm quá đẹp. Ta vẫn là lần đầu đứng ở chỗ này nhìn Hải Thành. Ai, trước kia đi theo tần gia lăn lộn, chúng ta cảm thấy mình rất phong quang, nhưng bây giờ mới biết được, những năm này, chúng ta thanh cương xã thật rơi ở phía sau rất nhiều à. 4. Liêu tiên nhận vừa cười vừa nói, các huynh đệ, chuyện trước kia không để cập tới, về sau đi theo Giang xã trưởng, cái này Hải Thành tất cả cảnh đẹp đều là chúng ta thành cương xã. Tốt. Chúng tiểu đệ trở nên kích động. Trước kia mọi người đúng cương xã khái niệm chính là Hải Thành to lớn nhất câu lạc bộ. Nhưng là, ấn tượng cũng không chịu quan chỉ có tại đi ra ngoài thu phí bảo hộ thời điểm, người khác sẽ cho mấy phần mặt mũi, lúc này mới cảm giác được phía sau có chỗ dựa. Nhưng bây giờ, bọn hắn đứng tại hải thành đỉnh cấp tiểu lâu trước cửa sổ sắt đất, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp, nghe Liễu Thiên nhận lời nói hùng hồn, bực này cảnh đẹp, không chỉ là nhìn, về sau đều là chúng ta." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cảm xúc phấn chướng. Mà giờ khác này, dưới lầu bên đường, ba chiếc xe sang trọng lái tới, dừng ở ven đường đằng trước nhất là một cỗ Mercedes-Benz bước 3 hách, phía sau cùng là một cỗ màu đen ba đặc mỡ ở giữa là một cỗ màu đen dài hơn khoảng 1 ly. Ba chiếc xe sang trọng trong nháy mắt hấp dẫn bên đường ánh mắt mọi người. Trên lầu, đám người cũng nhìn thấy một màn này là Giang xã chuẩn tới. Có người thông báo đạo đám người nghe chút, đều chen tại trước cửa sổ sắt đất, treo lên 12 phần tinh thần nhìn xuống dưới đi. Có ít người tìm không thấy vị trí tốt, dứt khoát chuyển tới một cái ghế, đứng ở phía sau nhìn. Lúc này, khách sạn nhân viên vội vàng đi ra ngoài nên đón. Phía trước nhất bước ba hách bên trên xuống tới ba người, theo thứ tự là lái xe, Liêu Thiên Huệ cùng Lãnh Ngọc. Liều Thiên Huệ cùng Lãnh Ngọc trang phục lộng lẫy có mặt. Liêu Thiên Huệ là vũ mị thêm ánh khí kết hợp thể. Phối hợp gương mặt xinh đẹp cùng xinh đẹp tư thái, để cho người ta nhìn lên một cái liền không đành lòng rời đi ánh mắt. Mà Lệ Ngọc thì là cao lãnh nữ thần cuốn mẫu, nàng không chỉ có có được mạng gạn nữ chủ nhân công bình thường tinh xảo khuôn mặt, còn có được làm cho người cảnh đẹp ý vui đôi chân dài, trên mặt biểu lộ luôn luôn nhạt như núi xa, cho người ta một loại nàng mãi mãi cũng đứng tại chỗ cao nhìn xuống nhân gian cảm giác. Loại nữ nhân này, càng làm cho nam nhân si mê, chỉ là nhìn lên một cái liền tim đập rộn lên. Hai nữ tay nắm tay, đi vào khách sạn trước cửa, trong nháy mắt hấp dẫn một đám ánh mắt. Lúc này, Hậu Phương Ba phỉ đặt người trên xe cũng đi xuống. Là Lôi Long, Tiểu Đao Lý Binh. mấy người mặc đồ vét, khí thế mười phần. Lôi long thân cao một mét 1,9 hơn 10, khôi ngô như là một ngọn núi nhỏ, tiểu đao thì từ đầu đến cuối mang theo một vòng cười ta, không ngừng nhai lấy kẹo cao su. Lý Bình một tay mộng móc côn, một bên khác do lái xe vị, khí sắc đã tốt lên rất nhiều đây chính là giang xã trưởng mấy vị huynh đệ. Liêu Tiên nhận thấy cảnh này, không khỏi nói thêm vài câu, bọn hắn đều là trên chiến trường xuống, từng cái người mang trợ kỹ, hết sức lợi hại. Nhìn liền rất không bình thường a. Giới cái này a sa, ta cũng có thể cảm giác được khí thế của bọn hắn. Đều là trong đống người chết liệu đi ra cùng người bình thường sao có thể một dạng? Lần trước tại Tần Gia Trang Viên, ta còn cùng bọn hắn giao thủ qua đây, đánh không lại, căn bản đánh không lại. Ha ha ha, bốn. Một giây sau, ở giữa nhất trên xe, Giang Ninh mặc một thân kiệu áo Tôn Trung Sơn màu đen xuống xe. Mặc dù phía trước xuống xe hai vị nữ thần cùng mấy vị mãnh hán, đã để mắt người trước sáng lên, nhưng là, Giang Ninh vừa ra trận, loại kia vương giả tự mang khí thế, trong nháy mắt che giấu hết thảy. Lãnh Ngọc cùng lôi long bọn người đều vây lại. Giờ phút này đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, cũng đều kìm lòng không được đều tập trung tại Giang Ninh trên thân. Liên ngay cả lầu dưới những cái kia nhân viên phục vụ cùng khách sạn nhân viên đều xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại một đám tuấn nam thị nữ, rất đẹp, thật đẹp a. Cái kia ở giữa người trẻ tuổi tựa như là lao đại, ta giống như đã nhìn thấy ở nơi nào hắn. Đừng nhìn người ta dáng dấp đẹp trai liền bấu víu quan hệ, gặp qua thế nào, ta còn tại trên tivi gặp qua thị trường đâu. Người tiểu nói này ta nhớ ra rồi, ta chính là tại trên tivi gặp qua hắn, hắn tựa như là một tên thanh niên sĩ nghiệp ra, 4. Trung hợp Sở Tiêu Nhiên vừa làm xong vài bản khách nhân, chuẩn bị xuống ban về nhà. Nàng đi vào lầu một sân khấu, cũng nhìn thấy một màn này. Giang Linh hướng sau lưng lái xe vung tay lên, lái xe xuất ra mấy tấm đỏ tươi tờ, ném cho khách sạn bãi đầu xe tiểu đệ. Tiểu đệ liên tục cảm tạng, phân biệt đem sau lưng ba chiếc xe sang trọng lái đi. Một màn này, để khách sạn lầu một các nhân viên phục vụ không gì sánh được cảm thán kẻ có tiền chính là tiêu sai a. Hắn không chỉ là có tiền đơn giản như vậy. Một cái thực khách vừa vặn từ trên lầu đi xuống, thấy cảnh này, nói ra, người tuổi trẻ kia gọi Giang Ninh, là hại thành to lớn nhất hậu cần công ty lão bản, đồng thời dưới cờ còn có ý dự, hội sở, các loại kiến trúc nhiều cái sản nghiệp. Các người nhìn hắn bên người những người kia, từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu. Lời này vừa ra, đám người không khỏi càng thêm sợ hãi thán phục. Giờ khác này ở quản lý đại sảnh cùng nhân viên tạm vụ chào hỏi bên dưới, Giang Linh bọn người vào cửa Giang tiên sinh, "Ngài tốt." Vừa rồi thực khách kia vội vàng móc danh thiếp ra đưa lên, "Ta là Thiên Nguyên công ty lão bản Trần Nguyên, ta vẫn muốn đi tiếp ngài, hy vọng có cơ hội chúng ta song phương có thể có chút trên phương diện làm ăn hợp tác." Giang Linh nhếch miệng mỉm cười, "Ngươi tốt." Sau đó, thủ hạ giúp Giang Linh tiếp nhận danh thiếp, không tiếp tục nói một câu, trực tiếp theo đám người lên lầu. Tiên địa không được cảm trợt trợt. đại lão bản chính là không giống với, khí thế này, đủ rung động mà một bên Sở Tiêu Nhiên, toàn bộ hành trình đều đang lén lén nhìn xem Giang Ninh. Nàng hiện tại mỗi đêm đều sẽ nhô tới, lúc trước cùng Giang Ninh cùng một chỗ thời gian. Nàng thậm chí huyễn tưởng qua, nếu như lúc trước không phải lầm phong mê hoặc nàng, nếu như lúc trước nàng cùng Giang Ninh cùng đi tới, hiện tại đứng tại Giang Ninh bên người cái kia ngăn nắp xinh đẹp thân ảnh, nhất định sẽ là nàng Sở Tiêu Nhiên. Bao nhiêu cái ban đêm, nàng đều làm lấy đồng dạng bộ đẹp, nàng mặc vào áo cưới trắng loãng, tại Giang Ninh đi tại trên đỏ. Nhưng là biết, cái kia cuối cùng chỉ có thể làm mộ. Thậm chí, đã từng cùng Giang Ninh cùng một chỗ những ngày kia, đều lộ ra như vậy không chân thật, như vậy huyễn Dường như đã có mấy lời. Dưới mắt Giang Linh, cùng nàng đã không phải là người của một thế giới. Nàng theo không kịp. Giang Linh cùng mọi người đi vào tầng 39, mới ra cửa thang máy, chỉ thấy Liêu Thiên nhận xuất linh bốn vị khác đường chủ, đứng tại phía trước nhất. Sau lưng trên trăm tiểu đệ quy quy củ, củ đứng thành mấy cái phương trận cung nên xã trưởng. Liêu Thiên nhận nói ra cung nên xã trưởng. Sau lưng trên trăm tên tiểu đệ cùng theo lên hô hét, âm thanh trấn hoàn vũ. Chương 282. Không phải câu lạc bộ mà là đế quốc thương nghiệp. Chương 282. Không phải câu lạc bộ mà là đế quốc thương nghiệp cung nên hội trưởng các đệ. Liêu Thiên nhận lần nữa dẫn đầu hét lớn một tiếng, về sau chúng ta chính là người một nhà. Cùng nên hội trưởng các huynh đệ, sau này sẽ là người một nhà. Đám người lần nữa cùng nhau hò hét, nhao nhao ôm quyền đi ra hồ lễ. Bực khí thế này, cảnh tượng này, làm cho tất cả mọi người đều cảm xúc bành trướng. Lôi Long, Tiểu Đao cùng Lý Bình cũng tranh thủ thời gian ôm quyền đáp lại. Bọn hắn tại xuất ngũ sau, trong sự các loại tầng dưới chốt nhất làm việc, nuôi sống gia đình còn có thể, nhưng làm người tôn nghiêm lại thường xuyên bị người chà đạp. Bây giờ, đi theo Giang Ninh, bọn hắn lại có thể đứng tại độ cao như vậy, hưởng thụ bực này đãi ngộ. Nhìn trước mắt tráng cảnh, hồi tưởng qua lại từng màn Mấy người không khỏi có chút nóng nước mắt rưng trọng. Lãnh Ngọc thì là lộ ra tương đối bình tĩnh. Nàng tại Vân Long thương hội đi theo thân gia cùng Khương giã bên người, loại trang diện này thấy cũng tương đối nhiều đương nhiên, không giống với chính là nàng ở chỗ này là tự do mà lại, là cam tâm tình nguyện. Bởi vậy, trên mặt nàng cũng dần dần hiện hiện một vòng ý cờ nhàn. Nhìn ra được, nàng đúng thanh cương xã thái độ cùng tình cảm, cùng đối đại Vân Long thương hội hoàn toàn khác biệt tốt, nếu đều là người một nhà, cũng đừng khách sáo như thế. Giang Linh Vi tiếu phất tay, mọi người ngồi trước, dựa theo lệ cũ, ta tới trước nói hai câu đi. Đám người nhao nhao ngồi xuống. Nhìn xem Giang Linh chậm rãi leo lên phía trước bục giảng. Giang Linh mở ra trên bục giảng phồn, chậm rãi mở miệng nói, làm một cái hài thành người, ta một mực đúng thành cương xá ôm lấy sùng bái Trí Tâm, nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ, có một ngày sẽ trở thành thành cương xá xã trưởng, mà bây giờ, nếu lịch sử đem nhiệm vụ này đặt ở trên vai của ta, ta cũng nhất định sẽ giấu trong lòng nhiệt tình cùng đội ơn Trí Tâm, dẫn đầu các huynh đệ một đường hát vang, sáng tạo huy hoàng. Mọi người dưới đài nhao nhao kích động vô tay. Trong bọn họ rất nhiều người ngay cả cấp 2 đều không có tốt nghiệp, đặc biệt sùng bái loại kia đứng tại trước sân khấu xuất khẩu thành thơ người. Nhất là Giang Linh loại này, tuổi còn trẻ, lại không chút nào luôn cuống, mà lại phản phất một lời một hành động của hắn, thần thái cử chỉ, so Tần Nhạc còn ra hơ luyện, còn muốn có sức cuốn hút đương nhiên, làm qua một thế tiêu hùng giang linh, là Tần Nhạc căn bản so sánh không bằng. Dưới mắt loại chảng diện này, đối đầu một thế giang linh tới nói, quả thực là nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ chảng diện các huynh đệ, mọi người mặc dù là lăn lộn giang hồ xuất thân, nhưng là, cá nhân ta cảm thấy, thời đại đang thay đổi, chúng ta cũng phải biến. Giang linh một mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta muốn bước bỏ giả tư tưởng, trở thành thời đại mới câu lạc bộ, từ giờ trở đi, tất cả mọi người muốn chuyển biến tư tưởng. Chúng ta không còn là lăn lộn giang hồ chúng ta là đang làm suy nghĩ, chúng ta muốn kiếm tiền, sáng tạo chính mình đế quốc thương nghiệp. Cho nên, Thanh Cương xã từ hôm nay sẽ có một cái tên khác, Giang Hải Tài tập 4. Dưới đại, đám người sau khi nghe xong, trong lòng cũng là dâng lên tràn đầy hào tình tráng chí Giang Hải Tài đoàn, thật là khí phách. Thanh Cương xã cái tên này, so sánh dưới, hoàn toàn chính xác có vẻ hơi nhầm hỏi. Chúng ta là Hải Thành, chỗ hải Giang nhập hải khẩu, mà lại chúng ta đã từng là lăn lộn giang hồ gọi Giang Hải tập đoàn, rất chuẩn xác. Thủy là tài, Giang Hà biển hồ, bát phương đến tài, chúng ta đây là muốn phát đại tài a. Ha <cười> Bốn Đám người đối với cái này có rất nhiều chỗ khác nhau cách nhìn, nhưng tất cả mọi người đều không ngoại lệ, đúng Giang Ninh quyết định đều là vô tay cân song. Sửa danh tự chuyện này, Giang Ninh là trải qua nghĩa sâu tính kỹ, bởi vì, Thanh Cương xã cái tên này, nêu nhiều năm như vậy, hắn lo lắng sẽ có người đối với danh tự này có tình cảm. Nếu như tự tiện sửa đổi, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vì thế, hắn điện thoại cùng Liễu Thị huynh muội sớm trao đổi thật lâu. Tại bọn hắn trong miệng, Giang Ninh biết được, Thanh Cương xã cái tên này, là bắt nguồn từ câu lạc bộ ban sơ nhân viên thành phần. Tần Nhạc là hải thành thanh cương huyện người, cùng hắn cùng một chỗ ban sơ sáng lập câu lạc bộ đều là thành cương huyện cùng một chỗ xã hội đen huynh đệ. Nhưng theo câu lạc bộ lớn mạnh, người lửa ta gạn, tranh quyền đoạt lợi. Sớm nhất một nhóm thanh cương huyện người đều đã sụp đổ, đi thì đi, tán thì tán. Cuối cùng chỉ còn lại có Tần Nhạc một người, triều binh mãi mã, một mực đem câu lạc bộ tiếp tục kéo dài. Bây giờ Tần Nhạc rơi lại, nhà đại thanh cương xã, sớm đã không có bất kỳ cái gì một tên cương huyện người. Huống hồ, cái tên này đối với các tiểu đệ tới nói, lòng cảm mến cũng rất mạnh. Nói trắng ra là, lấy địa danh là bang phái tên câu lạc bộ Phần lớn là vì tụ lại đồng hương, thể hiện lực lượng tụ. Bây giờ Thanh Cương xã bên trong sớm đã không có Thanh Cương huyện người, cho nên cái tên này cho tới bây giờ đã còn có ý nghĩa gì đâu. Giang Linh hôm nay đem nó đổi đi, cũng là thuận theo dân tâm sau đó, Thanh Cương xã muốn làm sinh ý loại hình, cũng muốn phát sinh chuyển biến. Giang Linh nói, đã từng chúng ta một mực kéo dài tư tưởng cũ, khắp nơi tu phí bảo hộ, loại này không chỉ có lợi nhuận thấp, mà lại xúc phạm pháp luật. Tại cùng hài trong xã hội, chúng ta muốn thuận theo thời đại lưu, tại pháp luật phạm vi bên trong, điên cuồng vơ vét của cải. Cho nên, sau đó ta sẽ làm càng nhiều sinh ý đặt chân các ngành các nghề, thành lập càng nhiều sàn đêm hội sở quay rượu, bao xuống càng nhiều kiến trúc công trình, thậm chí, ta giới cờ hậu cần nghiệp cũng sẽ dần dần mặt hướng cả nước, mặt hướng toàn thế giới, những này đều cần đường khẩu các huynh đệ đến giúp đỡ. Khi nói đến đây, Giang Linh cố ý nhìn mọi người một cái biểu lộ. Giờ phút này, tất cả mọi người con mắt đều như là bước lên ngôi sao nhỏ bình thường, lóe mong đợi ánh sáng. Bọn hắn sớm đã qua đủ chém chém giết giết sinh hoạt, có thể lật mình biến hóa, trở thành có đứng thân phận thương nghiệp nhân sĩ, vậy thì thật là tha thiết ước mơ sự tình ủng hộ, tương lai ta sẽ thành lập từ nhà trẻ đến trường thành đại học một loạt giáo dục hệ thống để cho chúng ta trong tập đoàn, tất cả huynh đệ tỷ muội hải tử, vô luận tại bất luận cái gì giai đoạn đều có thể tiếp nhận giáo dục tốt đẹp. Thậm chí Giang Linh đốn đông nhiên, nếu có người không có trải qua đại học, còn có thể tại tập đoàn của chúng ta trưởng thành trong đại học tròn chính mình đại học ngộng. Ngoa tạo, quá đỉnh. Giờ khắc này đã có người nhịn không được la lên đứng lên. Nay chỗ nào hay là Ô Yên trướng khí câu lạc bộ a? Đây rõ ràng là tràn ngập cái này quang minh cùng tương lai đế quốc thương nghiệp a. Giờ khắc này không chỉ là thanh cương xã các huynh đệ, tính cả Lãnh Ngọc, lôi long bọn người, đều tràn đầy vô hạn mơ màng. Lãnh Ngọc không có trải qua đại học, nàng rất muốn biết cuộc sống đại học là tư vị gì. Mà Liêu Tiên nhận 2 tỷ muội, từ nhỏ đã chưa làm qua nghề nghiệp đứng đắn, cả ngày không phải đánh chính là giết, bọn hắn rất muốn lắp mình biến hóa, trở thành cái gì quản lý, cái gì tóm lại loại, làm cho người rất hướng tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hy vọng đều bị nhấn lửa, thanh cương xã hội nghị bầu không khí đạt đến cao trào. Mà lại, trong lòng bọn họ rõ ràng, Giang Ninh không phải là đang nói khoác. Thanh cương xa dưới cờ, chỉ có một nhà sàn đêm sys nghiệp, chính là thanh cương đại ngu là thành. Nhưng Giang Linh không giống với. Giang Linh thân là hại thành vật lưu đồng minh hội hội trưởng, Sau lưng có Hải Thành to lớn nhất hậu cần sĩ nghiệp đồng thời, hắn có được Giang Bắc khu khai phát khu xa hoa nhất điểm xuất phát quẩy rượu, có được Giang Bắc khu tất cả sàn đêm quyền công chế, hắn cùng thẩm thị tập đoàn hợp tác công ty xây dựng, cũng tại Giang Bắc khu lấy được kiến trúc hạng mục, mà bản thân hắn gia tộc Giang thị dư nghiệp, bây giờ cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Cho nên, tại Giang Ninh dạng này kiệt xuất người tuổi trẻ dẫn đầu xuống, tất cả mọi người thấy được tương lai cái kia đế quốc thương nghiệp hình dáng. Một giây sau, Lãnh Ngọc lại là sắc mặt nghiêm nghị, từ bên cạnh mở ra tiểu toé bộ chạy lên đài, đi vào Giang Ninh bên hai, giọng nói: "Lão đại, tình huống có chút không tốt lắm." Vân Long Thương hội đột nhiên động thủ, quy mô đối với chúng ta giang bắc địa bàn tiến hành càn quét. Chương 283. Đêm nay khai chiến. Chương 283. Đêm nay khai chiến. Giang Linh nhíu nhíu mày. Vân Long Thương hội ở thời điểm này, đối với mình địa bàn tiến hành càn quét, nhất định đến có chuẩn bị Vân Long Thương hội tuyển tại đêm nay động thủ, chính là muốn thừa dịp ta họ đánh ta trở tay không kịp. Giang Linh cắn răng nói lão đại, muốn hay không dẫn người đi ngăn cản bọn hắn? Lãnh Ngọc hỏi. Lần trước Khương gia phái thân ra đi Ngọc, khiến cho cùng Thương hận sâu hơn. Nàng hiện tại rất cùng Khương hào hào tính một chút món nợ này. Giang Ninh nhíu mày suy nghĩ một lát, nói ra, "Chứ không nên gấp, phái người âm thầm đi thăm dò rõ ràng, đối phương đêm nay xuất động bao nhiêu người?" "Là, lão đại." Lãnh Ngọc nói, quay đầu muốn đi gọi điện thoại chờ chút. Giang Ninh nói ra, "Cá nhân ngươi bằng vào đúng Vân Long Thương hội hiểu rõ, đi Vân Long Thương hội tổng bộ, dò xét một chút Vân Long Thương hội tổng bộ hư thực." "Minh bạch." Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu đem hết thảy bố trí tốt, Giang Ninh trong mắt lóe lên một vòng sắc bén vân sáng, thầm nghĩ trong lòng ngươi lượng trước ta đêm nay cho Thanh Cương xã hội, sẽ không ra tay với ngươi, nhưng là, ta lại nếu không theo sáo lộ ra bài. Lúc này, Liêu thị huynh muội cùng mấy vị đường chủ cũng tới đến trước sân khấu xã trường, là có chuyện gì à? Liêu Thiên nhận hỏi, Lãnh Ngọc làm sao đột nhiên đi ra?" Giang Ninh mỉm cười, "Không có việc gì, ta trước hết để cho nàng đi làm điểm công tác chuẩn bị." Đám người một mặt ngộp bức, nhưng gặp Giang Ninh mây trôi nước chảy, lường trước không phải việc đại sự gì, liền đều yên lòng. Lúc này, Giang Ninh mở ra đóng lại ông nói, "Nói ra, chư vị, hôm nay hội nghị còn có một cái đề tài thảo luận ta không có nói đến, sau đó, ta sẽ trọng điểm nói một chút đề tài này." Đám người trong nháy mắt an tĩnh, nhao nhao nhìn về phía Giang Ninh. Giang Ninh nhìn đồng hồ tay một chút, Nói ra, dưới mắt cũng 9 giờ rưỡi chúng ta lên trước thức ăn, mọi người vừa ăn vừa uống, vừa nghe ta họp, như thế nào? Xã trưởng, như thế liền lộ ra không đủ trang trọng. Một vị đường chủ nói ra, huống hổ, chúng ta ở phía dưới ăn, ngài ở phía trên họp, chúng ta cũng cảm thấy thật không tốt ý tứ. Không quan hệ, đề tài này là cái rất nghiêm túc để tài thảo luận, sẽ không không trang trọng. Giang Linh nói, các huynh đệ cũng đều đã bụng, ăn trước ít đồ đi. Về phần cá nhân ta, mọi người không cần lo lắng, ta lúc họp là rất vui vẻ rất hưởng thụ, so nhậu nhẹt còn hưởng thụ. Ngày, vậy được rồi. Giáp Giang Ninh tâm hệ các minh đệ, đám người cũng không tốt từ chối nữa. Một vị đường chủ kêu gọi khách sạn nhân viên phục vụ, bắt đầu mang thức ăn lên. Từng đạo tinh mỹ thức ăn bưng lên bàn ăn, các loại cao cấp rượu loại cũng nhau nhau mở ra. Các minh đệ hừng quang đầy mặt, thèm ăn nhỏ dãi. Mọi người nhau nhao đổ đầy chén rượu, một bên nghe Giang Ninh nói chuyện, một bên thỉnh thoảng gấp thức ăn. Hiện trường cảm giác rất vui lòng, cũng không không hài hòa cảm giác. Giang Ninh ở trên đài nói ra, ta nói tới đề tài này, chỉ có hai chữ, nhân. Thanh cương dù là hải thành to lớn nhất câu lạc bộ, nhưng là, cũng không phải là vô địch thiên hạ, tương phản địch nhân vẫn tồn tại, mà lại không thiếu rất nhiều cường lực địch nhân. Mọi người đều biết, thế giới liền lớn như vậy, tài nguyên cứ như vậy nhiều, nếu chúng ta muốn kiếm tiền, cũng chỉ có đánh bại địch nhân, cầm tới hắn một phần kia. Cho nên, lớn mạnh bản chất chính là cấp đoạt. Nhưng bây giờ, chúng ta chẳng những không có cơ cấp đoạt đến địch nhân đồ vật, ngược lại, bị địch nhân cấp đoạt tên địch nhân này rất cường đại, nó gọi Vân Long Thương hội. Giang Ninh nói ra Vân Long Thương hội 4 chữ lúc, tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Thậm chí, có ít người còn cắn răng mắng to lên. Vân Long Thương hội bốn chữ này, để bọn hắn không gì sánh được phẫn nộ. Ngay tại một ngày trước, Tần Nhạc từng cùng Vân Long Thương hội ký nghị. Đem Thanh Cương xã nửa giang sơn nhường ra ngoài, cái này khiến các huynh đệ 10 phần tức giận nén giận. Nguyên bản thành Tây tất cả đường khẩu, hiện tại cũng thành Vân Long thương hội điều kỳ quái nhất chính là Thanh Cương xã tổng bộ thành văn trai tại thành Tây. Lùi 10. Không không Thanh Cương xã cho dù là nhường giang nửa giang sơn, cũng nên là nhường ra thành Đông cái kia một mảnh. Nhưng là, cũng bởi vì Vân Long thương hội tổng bộ tại thành Tây, Vân Long thương hội yêu cầu cho ra thành Tây cái kia một mảnh, tần nhặt vậy mà hòa, liền như thế đồng ý mà càng hơn đệ bọn họ tức giận là. Vân Long Thương hội tù hú chiếm tổ chính khách, lại giống như là chuyện đương nhiên một hạng, ngược lại thúc động dục cương vị xã các huynh đệ xéo đi nhanh lên. Hôm nay sớm đi thời gian, thành tây những cái kia đường khẩu các huynh đệ, bị Vân Long Thương hội người phách lối đổi ra khỏi đường khẩu. Thanh cương xã các huynh đệ giận, nhưng trở ngại tần nhạc ký nghiêm nghị, lại không cách nào cùng đối phương tranh luận, chỉ có thể sinh nức khí. Có một chỗ đường khẩu huynh đệ, cùng Vân Long Thương hội phát sinh tranh chấp, lại bị Vân Long Thương hội người thương cái. Chuyện này báo cáo tần nhạc, tần nhạc ta sớm ra lệnh, đường khẩu toàn bộ rời xa, ai bảo các ngươi gây chuyện. Tam minh đệ có cực khổ tố, tất cả hội khuất cùng bất mãn, đều hóa thành đúng tần nhạc phẫn nộ, đứng Vân Long thương hội tử hận. Không phải vậy, tần nhạc cũng sẽ không nhanh như vậy liền bị bãi miễn. Giờ phút này, trong lòng mọi người mang theo đúng Vân Long thương hội tử hận, nhao nhao mong đợi nhìn xem Giang Ninh Giang tiên sinh, chúng ta rất đau lòng. Thành cương xã làm đến bây giờ quy mô không dễ dàng, nhưng là, này bằng với lập tức đem chúng ta cố gắng vài chục năm thành quả bị mất. Đều là tần nhạc mềm yếu, mới đưa đến hôm nay cục diện này, hắn nghĩ đến cùng thương hội hòa, nhưng thương hội nơi nào có giảng hòa dự Bọn hắn sẽ chỉ làm trầm trọng thêm bốn. Đám người càng nói càng phẫn nộ, mấy chén rượu trắng vào trong bụng, hỏa khí cũng vụt vụt bên trên vọt. Giang Ninh ở trên này, một mặt bình tĩnh hỏi, "Cho nên, nói đến địch nhân, tại quan niệm của ta bên trong, liền chưa từng có giảng hòa hai chữ này, chỉ cần địch nhân không đem ta phá hủy, cho dù là ta còn lại một hơi, cũng muốn triệt để đánh địch nhân." Xã trưởng ý của ngài là?" Có người hỏi. Bọn hắn từ Giang Ninh trong miệng, nghe được khác ý vị, cùng tần nhạc hoàn toàn khác biệt ý vị. Giang Linh mỉm cười, "Lấy cá nhân ta thấy, cùng Vân Long thương hội trận chiến đấu này không thể tránh được, chúng ta nhất định phải chiến, mà lại, nhất định phải thắng." Mọi người nhất thời vỗ tay bảo hay xã trưởng nói đúng, nên cùng Vân Long thương hội làm đến đấy. Cùng Vân Long thương hội khai chiến, cầm lại địa bàn của chúng ta, vốn. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, tiếng la như nước thủy triều hay, đáng tiếc a. Có người dám thán một tiếng, Giang xã trưởng đi lên đã chậm một chút, cho dù là sớm mấy ngày, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng. Hiện tại cũng không mượn a. Có người phản bác làm sao không mượn. Thanh Cương xã đã cùng Vân Long thương hội ký xuống hiệp nghị, chúng ta lại không thể nói không giữ lời, nào sẽ để cho người khác nhìn chúng ta như thế nào. Nghe chút lời này, trong lòng mọi người cũng là không gì sánh được thiết hận. Hoàn toàn chính xác, Thanh Cương xã đã cùng đối phương ký hợp tác hiệp nghị. Hiện tại Ván đã đóng thuyền, cũng không thể sẽ bỏ hợp đồng. Thấy vậy, Giang Ninh lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, Thanh Cương xã mặc dù cùng Vân Long thương hội ký kết hiệp nghị, nhưng là, cũng vẹn vẹn Thanh Cương xã cùng Vân Long thương hội ký kết hiệp nghị mà thôi. Đám người nghe không hiểu Giang Ninh là có ý gì, nhau nhau mê mang mà nhìn xem Giang Ninh. Giang Ninh mỉm cười, nói ra, mọi người đừng quên, Thanh Cương xã là tên ra ở thời điểm, cái này câu lạc bộ mới gọi Thanh Cương xã, mà bây giờ chúng ta kêu cái gì? Đám người trong nháy mắt minh bạch cùng kêu lên hô to, Giang Hải tài đoàn. Đúng. Giang Hải Tài Đoàn. Giang Ninh cắn răng, sát cơ từ trên mặt hiện hiện, lớn tiếng nói: "Thanh Cương xã ký hợp đồng, cùng chúng ta Giang Hải Tài Đoàn lại có quan hệ thế nào? Cho nên, chúng ta Giang Hải Tài Đoàn cùng Vân Long Thương hội khai chiến, có bao bệnh sao?" "Không có tâm bệnh." Đám người nhao nhao hô to. Trong lúc nhất thời, đám người thậm chí kìm nén không được nội tâm xao động, chuẩn bị tùy thời khai chiến xã trưởng, lúc nào khai chiến, ngài ra lệnh một tiếng. Có người vỗ bàn nói ra: "Côn tác dụng, chính là có thể đem người cảm xúc phóng đại gấp 10 lần." Những này Giang hộ nữ đều là tính cách ngay thẳng, khoái ý ân cứu. Bây giờ chấn choáng dâng lên, Bầu không khí cũng đến không khỏi cảm xúc đều có chút kích động. Giang Linh mỉm cười, nếu như ta nói, đêm nay khai chiến, mọi người mục đích như thế nào?